Chương 1: Bình tĩnh luôn luôn giả tượng. Mưa phùn phát sóc như phiêu nhũ, tại giữa thiên địa lộn xộn bay múa. Phủ thành bên trong các công tử tiểu thư, tại người hầu thị vệ chen chúc hạ đi ra ngoài ngắm cảnh, vô cùng náo nhiệt, thưởng thức hiếm thấy ngàn giản phi như tranh diện. Ngoài thành Thanh Nưu Sơn bên trên, ngay tại linh điện ở giữa bận rộn trần cảnh, cũng ngửa đầu nhìn trời, trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Thế giới này mặc dù có thể tu tiên văn đạo, nhưng cũng nương theo một chút kiếp trước không có tai hại. Thức linh vũ, phàm nhân nhiễm sau dễ dàng bệnh cũ tái phát, nhưng nghiêm trọng hơn lại là ăn mòn thổ địa linh khí, dẫn đến linh thực giảm sản lượng. Nhận ra trận mưa này lý do Chân Cảnh lập tức tâm tình 10 phần không tốt. Xuyên qua đến thế giới này về sau, hắn chính là một tên quản lý linh điền linh tự phu, về phần tại sao là cái thân phận này, bởi vì chính mình phụ thân là linh tự phu, gia gia là linh tự phu, đời đời kiếp kiếp đều là linh tự phu. Đối với mình cái thân phận này, nội tâm của hắn cũng là mừng rỡ tiếp nhận. Đời trước chính là một cái bình thường người bình thường, không tồn tại cái gì hùng tầm chăng trí, đời này có thể sống thêm một đời, dù là bình thường, nhưng chỉ cần bình an, cũng là kiếm. Chân Cảnh gặp cái này thực linh vũ tình thế không nhỏ, liền nâng lê quốc, hướng phủ thành phương hướng đi đến. Duy Châu an bình phủ đến nay hơn 100 năm chưa bị chiến hỏa. Nhân cậu sinh sôi phía dưới, bên trong thành sớm đã chen chúc không chịu nổi, đại lượng phòng đã xây đến ngoài tường, hướng ra phía ngoài kéo dài 10 dặm, tính làm ngoại thành khu. Bên trong thành có thượng trung hạ ba bậc chính tự, ngoài thành cũng có giáp đất bính đinh tứ đẳng khu vực. Trần gia liền bên ngoài thành nhất đẳng khu, có độc lập ba tiến chợ viện, không cần nhắc khu vực, cũng là một chỗ không tệ chỗ ở trần cảnh vừa tới tự mình mà cửa, liền nhìn thấy ngoài cửa ngừng lại một cỗ xe ngựa, ngựa kéo xe cao lớn thần tuấn, màu trắng gấm vóc làm đống, mã phun nô bộ thị vệ đều liệt ra tại cửa ra vào. Một cái mập giống cẩu giống như trung niên nam nhân đi ra, ngồi lên xe ngựa khoan thai rời khai. Trần cảnh trong lòng ồ lên một tiếng. Tăng tốc nước chân trở về trong viện, đối diện chính là lão cha đẻ nén lửa giận biểu lộ. "Cha, vừa rồi cái kia bản tử là đoạn da người." Trần Cảnh lên tiếng hỏi thăm. Phụ thân hừ một tiếng, phía ngoài Thức Linh Vũ ngươi thấy được đi. "Ừm." Thức Linh Vũ một tới, linh điền nhẹ thì giảm sản lượng ba thành, nặng thì không thu hoạch được một hạt nào, đoạn da người tới, chính là sớm hỏi chúng ta Trần gia muốn bồi môn lửa. Phụ thân nói đến đây, trùng điệp vỗ bàn một cái, vẻ tức giận lộ rõ trên mặt. Trần Cảnh cũng là đánh từ trong bụng mẹ lên liền xuyên qua đến thế giới này, tự nhiên biết rõ phụ thân vì cái gì tức giận. Trần gia chỉ là ở tại ngoại thành khu tiểu gia tộc, nói dễ nghe là tu hành gia tộc, trên thực tế, bất quá là nửa đại địa chủ hơi thở trung đông. Trong đất trồng ra tới đồ vật, cũng không có tự do giao dịch không gian, mà là sớm bị địa chủ sớm định tốt lắm. Trong mẫu linh điền, chiếm sản xuất bảy thành hạng nách là đoạn gia, trên danh nghĩa thuộc về mua bán, trên thực tế không có lợi nhuận, cũng cho không không khác. Còn lại ba thành mới là chính mình. Hiện tại linh đạo giảm sản lượng đã là kết cục đã định, còn bị yêu cầu sớm giao lương, tương đương với toàn lấy đi, không cho bọn hắn trần gia lưu lại. Nếu như linh đạo không thu hoạch được một hạt nào, còn phải lấy lại cho họ ra. Đoạn gia bao lâu cần lương? tráng này cuối tháng, phụ thân bất đắc dĩ thở dài, lập tức ngẩng đầu, chính nhìn xem nhi tử, trái lại anủi, cảnh nhi, chớ có là trong nhà những sự tình này phiền lòng, trong nhà có là lương thực dư, vi phụ chỉ là tức giận, ta Trần gia tổ tôn mấy đời cùng đoạn gia hợp tác, đoạn gia làm việc lại không để ý nửa điểm thể diện, làm cho người thất vọng đau khổ. Chân cảnh nói, cùng mặt lỗ còn diễn cái gì? Ừm. Ta nghe nói có loại gọi mặt lỗ tinh quái, không ngủ không nghĩ không ăn, ngày đêm trỏng chọt đảo quáng. Chân cảnh giải thích một câu. Lão phụ thân chỉ cảm thấy huyết áp lại thăng đi lên. Liên tục hít sâu bình phục một cái tâm cảnh, lập tức nói ra, "Cảnh Nhi, ngươi thở nhỏ thông tuệ, tu hành tiên phu cũng so ngươi mấy cái huynh đệ tỷ muội cao, không cần thiết lười biếng tu hành, vạn nhất có thể vào được Thanh Nam Tông, chúng ta Trần gia cũng không phải là thế hệ mặt lỗ mệnh." Cái này lão đăng, nói nói thế nào còn bắt đầu gà em bé. Trần Cảnh vốn định nhả ra hai câu, chợt không có hào hứng. Hắn vẫn cảm thấy tự mình nhọc nhằn khổ sở lao động, lại chỉ cầm ba thành lợi, 10 phần không công bằng. Nhưng chuyện không công bình có nhiều lắm, tiếp trước cũng không có phản kháng qua không giảng buộc tăng ca, đời này lại càng không có cái kia lòng dạ đi đối kháng bất công luôn luôn nghĩ đến, cái này thời gian cũng không phải không thể qua, chỉ cần cẩn cụ một điểm, sinh hoạt cũng có thể chậm rãi biến tốt. Chỉ bất quá, một trận đột nhiên xuất hiện thực linh vũ, liền tùy tiện dao động cái này thái bình thời gian. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình nhân sinh cũng không có trong tưởng tượng an ổn. Tiên tâm đi phụ thân, ta cảm giác đột phá ổn linh cảnh, hẳn là ngay tại gần đây này. Chân cảnh trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chính mình cũng không có phát giác nghiêm túc. "Ừm, mấy người các ngươi, vi phụ nhất bất lo chính là ngươi." Phụ thân tử trong lực sờ lên, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay cái hộp nhỏ, đem nó đặt lên bàn, sau đó hướng phía trước đẩy. Giả bộ như bình tĩnh nói ra, "Mở ra xem một chút đi." Hử? Chân Cảnh nghi ngờ nhận lấy mở ra, con ngươi một trận biến hóa, khiếp sợ ngẩng đầu, "Kiếm hoàn. Ngươi khi còn bé, thường xuyên hỏi vi phụ phi kiếm, kiếm tiên cố sự, bây giờ lớn cũng không để." Phụ thân nhìn xem hắn bộ dáng khiếp sợ, nội tâm hơi có chút thỏa mãn, "Hôm nay ngươi 18 sinh nhật, tu vi cũng nhanh đột phá vào linh, vi phụ liền tặng con ta một ngụm phi kiếm, quyền tác độc viên. Cái này cũng không tiện nghi a?" Chân Cảnh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Loại cảm giác này, thật giống như tiền lương 3000 ra mặt lão phụ thân cho mình vừa thi lên đại học nhi tử phối một đại 8000 khối quả táo cùng hai vạn người ngoài hành tinh sổ ghi chép đồng dạng. Người lại về viện tu hành, đột phá cảnh giới làm chủ, vi phụ muốn đi một chuyến Thanh Nushan, nhìn xem linh điền bị hao tổn tình huống. Phụ thân vô vô bợ vai của hắn, khoan hậu thân ảnh biến mất tại chỗ góc khu. Nhìn xem phụ thân rời đi, chân cảnh tở sâu, trở lại phòng ngủ, mở ra kiếm hoàn xem đi xem lại, sau đó khép lại hộp, đặt ở đầu giường. Cái này kiếm hoàn có giá trị không nhỏ, đối tại ngày xưa, khẽ cắn môi mua cũng không sao. Nhưng bây giờ đúng lúc đụng tới thiên hai, trong nhà tình huống, hơn phân nửa không giống phụ thân biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy. Thành năng tông thủ đô, muốn tại 20 tuổi trước tận thông cửu khiếu, ta còn chỉ là sợ đến thông khiếu ngửa cửa. Chân cảnh trong lòng gấp gáp, tu hành muốn trải qua Vận Linh Thông Khiếu Huyền ẩn cái này ba cái giai đoạn. Vận Linh là tu hành nhập môn cảnh giới, người tu hành lấy ra một đạo linh quang, vận dưỡng mang theo, trong lúc đó cần không ngừng dùng ăn mang theo linh khí đồ ăn, hoặc sinh hoạt tại linh khí dư dạng phục địa, đem linh quang vận dưỡng thành linh trùng, mới tính đại công cáo thành. Giai đoạn này, không cần nhắc tại nguyên mãnh rót, thường thường cần 3 năm năm, thậm chí mười mấy năm lâu. Ba năm vận linh, hôm nay cũng nên xong rồi. Chân Cảnh cảm thấy có thể là hôm nay tụ một chút xúc động, nguồn dưỡng thật lâu linh quang ngo ngoe muốn động, tại thể nội có ngưng tụ thăng hoa hiện ra. Lúc này quanh chân nhắm mắt, dẫn đạo linh quang. Toàn bộ quá trình không có bất luận cái gì ngoài ý mến, linh quang tại trong cảm nhận của hắn đại phóng qua mình, tại ngưng khiếu đồng thời còn tại cải thiện thân thể của hắn, làm cho người toàn thân thư sướng. Lập tức không lâu, linh quang nội liễm, tại vùng đan điền hóa thành mượt mà một điểm. Hô, ngưng khiếu về sau mới có thể được cho chính thức tố hành. Chân Cảnh mở mắt ra, cảm thụ được càng nhẹ nhàng thân thể, trong lòng hết sức hài lòng. Hắn ngẩng đầu chuẩn bị nhìn ra xa một cái phương xa đã thấy một quyển sách đột ngột phiêu phù ở trước người, kinh hãi hắn lông tơ đứng thẳng, về sau đột nhiên bật tới. Mà trong suốt lơ lửng trang sách lại vẫn hiện lên ở phụ cận, đồng thời chậm rãi lật ra. Linh thực đồ giám, trước mắt giải toàn số lượng, một bồi nguyên lúa, nhất tinh, cơ sở linh thực, có trợ với tu sĩ ổn dưỡng linh lực, tăng tiến tu vi, lâu dài dùng ăn, có thể hơi tăng trưởng tuổi thọ bằng tên một, chậm chậm sinh trưởng, bạch, linh thực sinh trưởng chu kỳ dài. Bảng tên 2, mảy mai, bạch, linh thực sinh mệnh lực yếu kém, dễ thụ thiên thai ngoại hạng tại nhân tố ảnh hưởng. Bảng tên 3, quả lớn từng đống, lục, sản lượng tăng lên trên diện rộng có thể thông qua trồng trọt linh thực, pháp sáng tương ứng linh thực đồ giám có thể dùng đồ giám bên trong linh thực tiến hành tập giao, thu hoạch hoàn toàn mới tập giao hệ linh thực hẳn rỗng, tập giao sau linh thực bảng tên sẽ tại vốn có trên cơ sở thiết lập lại. Chương 02, cỏ dại duy tự cường. Chân cảnh dân mình, tỉnh táo lại về sau, nhìn rõ ràng trôi nổi trang sách trên nội dung, thụ dụng độc lớn. Cái này sẽ không phải là kim thủ chỉ đi, ta vậy mà cũng có kim thủ chỉ. Kích động cùng cảm ơn, từ đấy lòng giàu nhưng mà sinh. 18 năm, 18 năm. Ngươi biết rõ ta cái này 18 năm làm sao sống sao. Phấn chấn qua đi. Hắn lại một lần nữa cẩn thận xem nội dung phía trên. Một chút sâu xa thăm thẳm bên trong liên hệ, cũng có thể để hắn đối trang sách bên trong nội dung, có không hiểu trực giác linh hội. Linh thực tạp giao, trở thành loại sản phẩm mới, mấu chốt nhất là bảng tên từ điệu, đem mặt trái từ điệu dựa đi, tập nhiều loại linh thực sở trưởng cùng ưu điểm, hợp thành hoàn toàn mới chủng loại. Chân cảnh nghĩ tới đây, liền chuẩn bị thí nghiệm một phen, có thể ú ám một mảnh linh thực đồ phộ, để hắn không có cho xuống tay. Chỉ có độ giám phía trên một chút sáng tư vật, mới có thể khiến hắn tạp giao. Tháp sáng tư vật, lại cần hắn tự tay trồng thực qua mới được, lại không là trồng chọn một cái, mà là từ gầm giống đến thu hoạch. Đại lượng chồng chọt qua mới có thể tháp sáng. Tự mình chủ yếu chồng chọt bụi mưa lửa, cái khắc linh thực cũng có độc lực qua, nhưng là huynh trưởng cùng phụ thân đang quản lý, bởi vậy trước mắt chỉ có một cái đồ dám. Không đúng, cái này lộ vật. Làm sao tiến độ cao như vậy? Chân cảnh đột nhiên phát hiện một cái cơ hồ muốn bị tháp sáng linh thực. Nhìn kỹ, thế này sao lại là linh thực? Hắn phiến lá bằng phẳng rộng rãi, đường nét đột hai bên để ép mã cô sống lưng, lỏng, sơ sinh lưu lông. Mỗi một cái linh thực phu đều đối với nó không xa lạ gì, cũng là tất cả linh thực phu một đời chi địch, Ngưu Căn Thảo, vẫn là bị linh lực từng cường hóa linh luân. Thuần đàn này bộ rễ phát đạt, yêu nhất cùng thu hoạch tranh đoạt chất dinh dưỡng cùng linh lực, 10 phần quái nhiều bình thường thu hoạch sinh trưởng. Chân cảnh cách mỗi một trận liền muốn đi linh điền bên trong trạm trữ đám lưu manh này. Làm sao nó cũng có thể lên đồ dám? Linh nugun, nhất tinh, giải tỏa tiến độ 99%. Sinh mệnh lực cương nạnh, tính bền dẻo cực dai, có nhất định dự dụng giá trị, có thể thanh nhiệt lợi ở mức, lạnh huyết giải độc. Bảng tên 1, không ngừng vươn lên, lục, linh thực đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu khá thấp, đối thiên thai kháng tính tương đối cao. Bảng tên 2, bộ rễ phát đạt, lục, đối thổ nhuỡng chất dinh dưỡng tỷ lệ lợi dụng đề cao, tăng tốc sinh trưởng tốc độ. Ha, cái này bảng tên còn chất tốt. Chân cảnh như có điều suy nghĩ. Bồi Nguyên Lúa mặc dù có 3 cái bảng tên, nhưng 2 cái bảng tên đều là mặt trái, theo thứ tự là mảnh mai cùng chậm chạp sinh trưởng, duy nhất chính diện bảng tên quả lớn tương đống, cũng mới màu xanh lá phẩm chất. Cái này Linh Nư Gân, mặc dù là không có tác dụng quá lớn của dạng, nhưng có 2 đại màu xanh lá chính diện bảng tên, lại toàn điểm vào sinh mệnh lực bên trên. Còn Hoang Không Nhân Hái, toàn bộ nhờ tự cường. Linh Nư Gân, ngoại trừ sinh mệnh lực mạnh bên ngoài, kinh tế tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Mà Bồi Nguyên Lúa, luôn chiều khó nuôi sống, lại là tu hành người ắt không thể thiếu của lương. Chân cảnh có chút ngựa ra sau. Sướng, quá sướng tay. Các ngươi rất thích hợp cùng một chỗ. Vừa vận đốt sáng lên, thí nghiệm tạp giao công năng. Chân cảnh lập tức đi tìm cốt cùng cái gọi, đỉnh lấy đẩy trời phiêu như ly khai Trần phủ. Linh lưu ngân độ dám tiến độ là 99% sợ dĩ kẹt tại một bước này, là bởi vì sau cùng thu hoạch khâu chưa hoàn thành, hắn dĩ vãng đều là đem linh lưu ngân diệt trừ về sau, lật đến cùng một chỗ phơi khô. Lần này, hắn chuẩn bị đem nó coi là tự mình trồng linh thực, chính thức thu hoạch. Ngoại thành khu trên đường phố một mảnh vắng vẻ. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng đám người, cũng bởi vì thực linh vũ cũng nhao nhao trở về nhà. Hỏa Lân cận trán mưa. Người tu hành, cho dù là vận linh cảnh cũng không sợ thực linh vũ ảnh hưởng trái chịu, nhưng trên nơi này trùng quy là phạm nhân càng nhiều. Chân Cảnh nhìn xem bầu trời phiêu như rơi trên mặt đất, sau đó chôn vùi hóa thành hư vô, lại nhìn xem tiêu điều đừng đi, kim thủ chỉ tức tỉnh vui vẻ bất tri bất giác cũng tán đi một chút. Tóm lại là một trận tai nạn, coi như không lớn, cũng bao nhiêu ảnh hưởng tâm tình. Cảm khái một phen, hắn tăng tốc bước chân, trở về Thanh Nưu Sơn. Cái này cỏ dại bây giờ ngược lại thành bà bối. Chân Cảnh buông xuống cái gùi, phóng tầm mắt nhìn tới, dù là quản lý chịu khó, linh nhu ngân cũng là xinh xinh không giúp. Tô to, to nhỏ nhỏ khắp nơi đều có. Hắn dọn xong tư thế, thành thạo dùng cước nhẹ nhàng linh hỏa xẻn xuống mồ khối bên trong, đem toàn bộ linh nhu ngân tận gốc đào lên, lại nho nhỏ một cái bên cạnh nền đem bộ rễ chối cuốn quanh bùn đất gõ tán, cuối cùng cuốc câu đưa, đem linh nhu ngân chọn đến bên chân. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, nhìn nhẹ nhõm, trên thực tế cũng không khó khăn. Linh nhu ngân rễ cây 10 phần cứng cỏi, so ra mà vượt đại thụ rễ cây mấy phần, nhưng hắn thân là người tu hành, tố chất thân thể hơn xa phàm nhân, đồng thời luyện tập 2 năm rưỡi, sớm đã thuận buồm xuôi gió. Chân cảnh liên tiếp đào hoàn chỉnh phiến linh điền đem linh ngũ ngân tất cả đều rửa sạch sắp xếp gọn, trước mắt hư hào trang sách tùy tâm ý hiện hiện, lật ra đồ giám một cột. Linh ngũ ngân, bạch, giải tỏa tiến độ 100%. Xong rồi. Trên cảnh phảng phất thấy được chính mình sắp thiên hạ vô địch, không khỏi tâm tình ta tốt, tiện tay lật ra tạp giao giao diện, lựa chọn sử dụng đuôi nguyên lúa, bạch, cùng linh ngũ ngân, bạch, tâm niệm vừa động, hai người ô biểu tượng chậm rãi trùng hợp, cũng bắn ra từ điều lựa chọn giao diện. Đầu tiên tại chủ thứ bên trong, lấy bồi nguyên lúa làm chủ, sau đó đem nguyên bản hai cái mặt trái từ điều, thay thế thành linh ngũ ngân hai cái màu xanh lá chất lượng tốt từ điều. Đinh đã giải tỏa tạp giao linh thực Gân châu bồi nguyên lúa, nhất tinh, gân châu bồi nguyên lúa, nhất tinh, tại nhu cân thảo cùng bồi nguyên lúa trên cơ sở tạp giao mà đến chất lượng tốt cây lúa loại, tăng cường rất nhiều bồi nguyên lúa sinh tồn năng lực bảng tên 1, không ngừng vươn lên, lục, linh thực đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu khá thấp, đối thiên tai kháng tính tương đối cao. Bảng tên 2, bộ rễ phát đạt, lục, đối thổ nhượng chất dinh dưỡng tỷ lệ lợi dụng đề cao, tăng tốc sinh trưởng tốc độ. Bảng tên 3, quả lớn từng đống, lục, sản lượng tăng lên trên diện rộng. Có thể tiêu hao tư vi, đem phổ thông bồi nguyên lúa chuyển đổi thành tiến giai tạp giao chủ loại. Tạp giao chủng loại chỗ sinh hạt giống sẽ tại đời thứ 3 về sau thoái hóa thành nguyên thủy hạt giống. Còn mang thay thế, Diệu A. Trần Cảnh kinh hỉ, đều không cần đợi chút nữa một nhóm linh đạo, cái này một nhóm liền có thể thể nghiệm đến tạp giao chủng loại dị dụng. Cảnh Nhi, ngươi tại sao lại trên Thanh Nưu Sơn rồi? Lúc này, Trần Phụ thân ảnh tại trên núi xuất hiện, không đợi hắn giải thích, liền lo lắng nói, "Trên trăm năm chưa từng thấy qua thực linh vũ, không ngờ tới, cái này hai mưa đối linh điện phá hư lớn như vậy, trong khoảng thời gian này đều phải ở tại Thanh Nưu Sơn bảo dưỡng linh điện." Đang muốn cáo tri phụ thân, ta trước đây không lâu đột phá toàn linh, bây giờ đã thông kiến. Tút tút tút, không hổ là nhà ta Kỳ Lân Nhi, không giống người mấy cái kia huynh đệ ngu rốt. Trần Phụ Long mày giãn ra, thoải mái cười to. Cuối cùng không hoàn toàn là tin tức xấu. Chân cảnh lại là không có cao hứng bao nhiêu. Phủ thành bên trong con cháu thế gia, mỗi ngày linh mễ, linh thú thịt không ngừng, gọi linh cảnh lại thế nào chậm, cũng là 2 3 năm liền vượt qua, tư chất tốt bình thường tại 1 năm trong vòng. Chính mình 3 năm ở linh, còn xứng một câu Kỳ Lân Nhi, có loại chiến tích không năm, kim bài cho điểm buồn cười cảm giác, như thế nào kiêu ngạo bắt đầu. Có tạp giao thư, ta tương lai ngược lại là quang minh không uất. Sau này chưa chắc không thể so sánh vai đại gia tộc đệ tử, thậm chí cả tộc chuyển vào nội thành, làm cao cao tại thượng tiên gia lão gia. Chân cảnh nguyện vọng giản dị tự nhiên, chủ đánh một cái thoát ly cao cấp thú vị. Thành tiên làm tổ trưởng sinh bất lao cái gì, quá sát rồi, tựa như cao chúng lưu buôn lấy nô bên thượng, bảy hàng việc hẻ chạy thế giới nhà giàu nhất đi đồng dạng hư vô mà mịt. Vào bên trong thành, làm lão gia, đã là phi thường có tính khiêu chiến mục tiêu. Chương 3, thường thường trồng chọt ăn không lên cơm. Chân cảnh buông xuống công cụ, đặt mông ngồi tại đống cỏ khô bên trên, nhào nặng đao nhấc cánh tay. Bảo dưỡng linh điền, thật không phải là người làm. Cái gọi là linh điền cũng không phải là đơn thuần có linh dược ruộng, mà là chỉ cùng linh mạch tương thông thổ địa. Linh thực phu cùng bình thường nông phu chỗ khác biệt, chính là phải hiểu được chảy vượt linh mạch để hắn trên dưới lưu thông, đều đều phân bố. Bây giờ thực linh vũ gặp một chút, nguyên bản phát đạt linh mạch hệ thống nhau nhau héo rút, như là xuống nước đường ống bị phá hư, linh thực phu cần hóa thân công thoát nước công nhân, tiến hành khơi thông chữa trị. Cái này độ khó chỉ so với khai hoang tốt hơn một chút xíu, những cái kia hư hao linh mạch thông lộ, muốn hao phí linh lực một lần nữa cấu kết đạt thông. Trừ cái đó ra, chân cảnh còn phải lặng lẽ đem bồi nguyên lúa, thay thế thành ngân châu bồi nguyên lúa. Như thế như vậy Mới bảo dưỡng một mẫu linh điện, liền mệt mỏi không được. Trần Cảnh lập tức nhìn về phía phụ thân, cái này khôi ngô trung niên nam nhân bước đi như bay, khiến quốc tại đồng ruộng đi nhanh chóng, nhưng trên thân mồ hôi lại không giả được, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Phát giác được Trần Cảnh nhìn chăm chú, Trần phụ ngẩng đầu lên nói ra, ngươi thúc phụ cùng huynh trưởng, đều tại đỉnh núi bên kia bảo dưỡng thượng điện, bên này trung điện, hạ điện buổi nguyên lửa, tạm thời chỉ có ngươi ta hai trà con đến bảo dưỡng. Phụ thân nghĩ một lát đi. Ngươi nghỉ ngơi, vị phụ còn không mệt. Trần phụ dứt lời, vung lên quốc, thở hồn hển thở hồn hển tiếp tục làm bắt đầu. Trần Cảnh lại ngồi không yên. Cảm giác khôi phục một chút thể lực cùng linh lực, liền cắn răng đứng dậy, hít một hơi dài, nâng lên cuốc đi hướng tiếp theo mồ đất. Vô luận tương lai như thế nào, lập tức cái này một mảnh đất và trồng trọt thổ địa, đã là hắn chẩn canh, cùng chần da thân da mảy may. Lao động thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Không ngừng lặp lại máy móc tính động tác, Trần Cảnh chỉ cảm thấy hai tay không không, không có tạm nghỉ, thậm chí liền mệt mỏi cũng khó có thể phát giác. Huynh trưởng cùng thúc bá thân ảnh cũng xuất hiện tại phụ cận, mấy năm liên tục sự tình đã cao đời ông nội người đều khiêng nông cụ đi tới trong đất, không nói hai lời bắt đầu huĩ xới mồ hôi. Trần Gia vốn liếng không dạy, mỗi một thời đại người tu hành đều rất khó vượt qua ba người, lúc này Trần Gia đời thứ 3 tu sĩ Tế Tụ Thanh Nưu Sơn, toàn lực cứu giúp lĩnh đạo. Vẫn bận lục đến bầu trời không còn hà vũ, Trần phụ mới tới gọi hắn kết thúc công việc. "Đi thôi, ăn cơm." Trần phụ nói. Trần Cảnh còn có chút hoảng hốt, nhìn xem ảm đạm xuống sát trời, mới thở phào nhẹ nhõm, đuổi theo phụ thân bước chân. Đến Thanh Nưu Sơn trên trong nhà, đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng. Thơm nào ngạt linh mễ tại lồng hấp bên trong chín mộng, hơi nước mang theo mùi thơm xa xa truyền đến. Trần Cảnh theo phụ thân cùng nhau lên bàn, nhỏ nhất tiểu muội mới 10 tuổi. Tiểu tiểu vóc dáng ghim nuôi ngựa bệnh, đem Trưng tốt linh mẹ thịnh tốt đặt ở trước bàn. Nhưng như thế cả một nhà, trước người bảy bệnh linh mễ, cũng chỉ có giải rác bốn người. Trần phụ, Trần Cảnh, đại ca cùng tiểu muội, cái khác thúc bá, thậm chí hai vị diện cho giàn mua đời ông nội lão giả, trong chén ngược lại chỉ nợ rộ lấy phẩm tục cát uống. Trong chọt lại ăn không lên tự mình trồng lương thực. Mắt thấy một màn này, Trần Cảnh mặc dù đã bị ép quen thuộc, nhưng vẫn là cảm thấy khôi hài. Những này thúc bá trưởng người nhỏ nhóm, bởi vì tiềm lực hao hết, về việc tu hành đi không được càng xa, cho nên sẽ không lại tiêu hao trong gia tộc quý giá tu hành tài nguyên. Linh đạo Bảo dược, tất cả đều là thế hệ trẻ tuổi độ vận. Dù là có dư thừa, cũng là bán đổi lấy các tu hành tài nguyên, tựa như cái kia thành phi kiếm tiêu hoàn. Trần Phụ làm khiêng đại kỳ đương đại gia chủ, tại tiềm lực chưa hết trước đó, cũng là còn có tu hành tài nguyên số định mức, nhưng trên thực tế, Trần Phụ cũng có ý thức giảm bớt phần nghịch của mình. Cảnh đệ, nghe nói ngươi đã thông thiếu rồi. Đại ca lay một miệng lớn cơm, cao hứng hỏi. Từng. Nhị ca thật lợi hại, vượt linh 3 năm đột phá thông thiếu, so đại gia tộc công tử ca còn lợi hại hơn. Tiểu muội nhãn tình sáng lên. Tam muội khẳng định cũng không kém. Trần Cảnh cười nói. Ha ha ha. Một vị đời ông nội lão giả thoải mái cười to, ta Trần gia cũng có Kỳ Lân Nhi. Cảnh Nhi chỉ cần ăn nhiều một chút linh mễ, thông thiếu cảnh chín đại linh thiếu, thứ nhất khiếu là hạ đan điền linh thiếu, nơi chứa tinh khí, coi trọng một cái luyện tinh hóa khí, muốn nhanh chóng đột phá đến thứ hai khiếu, không thiếu được ăn vật đại bổ. Đại ba lúc này bắt đầu chỉ điểm tu hành, là cực, tất không thể ngắn ngắn uống. Như vậy tiên tư, hai, trong vòng 30 năm nên có thể đột phá đến nguyên ấn, nếu có cơ duyên, cảnh giới cao hơn cũng có nhiều khả năng. Ta tự nhỏ liền nhìn đứa nhỏ này có tiền đồ. Một đám thúc bá mở ra khoa khoa hình thức, dù là Trần Cảnh tâm trí tương đối thành thục, Lúc này cũng là bị thổi phồng đến mức không có ý tứ. Cảnh nghi tại chúng ta Trần gia xem như thiên phú thượng thừa, nhưng không cần thiết bợ vậy tự mãn, cho dù bên ngoài thành, cùng ngứa như vậy thiên phú, cũng có thể tiện tay đếm ra 3 năm người tới. Phụ thân Trần Đình theo bản năng sợ hãi hài hài tử kiêu ngạo, về sau ở bên ngoài thủ đả kích, lúc này sớm phòng hở. Yên tâm đi cha, ta cả đời này, như dẫm trên băng mỏng, điệu thấp cực kỳ. Con như dẫm trên băng mỏng đi lên, tối thiểu tử tịnh tuyết chút nói nhảm. Trần Đình cười mắng một câu, nói ra, bất quá điệu thấp làm người đúng là an ổn chi đạo, trừ cái đó ra, còn phải hiểu được xem xét thời thế. Chúng ta thành lưu sơn đối diện, tỉnh gia sáu con trai, tu hành tiên phú đều số thượng thừa, lão đại tỉnh vọng càng là còn nhanh hơn người 3 tháng trung kiếu, tỉnh gia lương tựa hoa sen hồ, ngoại trừ trồng lúa, còn có nuôi cá, trồng sen hai hạng kế sinh nhai, lần này thực linh vũ đoán trường bị hao tổn không lớn. Nhưng tỉnh gia phát tích quá chế, nội tình yếu kém, như vậy xuống dưới cung cấp 6 con trai tu hành, đến tiếp sau khó mà kết thúc, các ngươi nhớ kỹ, gặp tỉnh gia người, đứng xa mà trông, chớ có vâng lại, trong vòng 30 năm, tỉnh gia tất sinh tai họa. Còn có chúng ta đối thủ Cổ Hà gia, Hà gia hội tụ phong linh điện không bằng chúng ta Trần gia nhiều, lại đều là thượng đẳng linh điện. Bảo dưỡng bắt đầu thuận tiện, lần này thai mưa không khó vượt qua. Hà gia lão đầu khôn khéo như hổ, đáng tiếc trung niên mất gọn, bây giờ toàn ngóng trông đợi cháu trưởng thành, làm việc hết thể lấy ổn phả làm chủ, muồi khi gặp lớn nhỏ sự tình bên trên, chúng ta muốn bao nhiêu nhìn xem Hà gia người như thế nào đi, bởi vì Hà lão đầu bây giờ sẽ không dễ dàng làm hiểm, có thể sở lấy lão đầu qua sông. Ngoại trừ ngoại thành mấy cái này tu hành gia tộc, xung quanh huyện thành cũng không thiếu thiên tài, tại ngươi còn nhỏ thời điểm, có trong tôn ngoan đồng bị thanh nang tông đại nhân vật nhận lấy làm đồ, tiền đồ giống như gấm. Các ngươi phải nhớ đến, không cần thiết duyên kỳ thị, địa phương nhỏ người Chưa chắc nhất định là tiểu nhân vận. Chân đình mở ra máy thu thành, đem xung quanh lớn nhỏ sự tình đều qua một mấy lần. Chân gia đời đời truyền thừa, nhưng bản chất chính là toàn gia trồng trọt, không có gì cao thâm giáo dục có thể nói, toàn bộ nhờ trưởng bối tổng kết kinh nghiệm, lại nói truyền giáo dục con người bằng hành động cứng ngỗ. Phu thân một bên trồng trọt, còn vừa không quên quan tâm chuyện tiên hạ đây. Chân cảnh ra vẻ kính ngưỡng, việc nhỏ không quan sát thì gây nên mọi việc không thuận, thân bằng li tán, đại sự không quan sát thì khốn cùng cả đời, mệnh như bèo tấm. Cái này không giống phụ thân có thể nói ra tới a. Khủ. Mẹ ngươi nói. Vậy liền không kỳ quái. Trần Cảnh huynh muội ba người cùng nhau cười hắc hắc bắt đầu. Sung sướng không khí không có duy trì bao lâu. Đột nhiên, Trần phụ sắc mặt u tụ, ngay sau đó là cái khác tu vi tương đối cao thúc bá, lập tức tất cả mọi người cảm nhận được. Thức linh vũ khí tức lại lần nữa bao phủ đại địa. Lao Tạc Tiên còn gọi không gọi người nghĩ một một lát. Một cái thúc bá đạo tâm bất ổn. Ta tiếp tục xem hộ linh điện, lại đến năm người cùng ta cùng nhau đi. Trần Đình ném đũa đứng dậy. "Cha, ta. Ngươi hôm nay nghỉ ngơi, bình minh lại nói." Trần Đình phân phối xong nhân thủ, liền lại lần nữa đâm vào đêm tối màn mưa bên trong. Nhìn qua đột nhiên ít đi một nửa người dân phòng chân cảnh buông xuống bắt đúa, im lặng không nói gì. Trương Công Bốn, kỳ thật không được chọn. Thức Linh Vũ thỉnh thoảng hạ hai tuần, chẩn ra trên dưới dày vỏ qua sức. Mỗi ngày trong đất bay nhảy, kết lực bảo dưỡng linh điền, nhưng bởi vì nhân thủ không đủ, vẫn là không thể không từ bỏ một bộ phận không để ý tới hạ đẳng linh điền. Nha tộc trưởng đối chỉ có thể mắt nhìn xem Thức Linh Vũ tới trên linh điền, đầy mặt vẻ u sầu, lại không thể thế nhưng. Chân cảnh trong lòng ngược lại là áp lực không lớn, bởi vì cái này hai tuần, chính mình cao cường độ tăng ca, đã hoàn thành tám thành linh đạo thay thế. Nhu cân thảo tại Thức Linh Vũ phía dưới mạnh mẽ sinh trưởng, hạt cỏ hạt tròn xuống mãn. Cơ hồ không có ảnh hưởng, mà tạp giao Nưu Cân Thảo hoàn toàn mới linh đạo, tự nhiên cũng sẽ không có sự tỉnh. Còn lại hai thành linh đạo không thay thế thành tạp giao cây lúa, là cố ý vì đó. Đến một lần dùng làm so sánh, thứ hai làm sơ che dấu, nếu không Trần Gia Linh đạo tại thai mưa phía dưới lông tóc không tổn hao gì, ít nhiều có chút dị thường. Linh đạo so đồng dạng lúa thành tục kỳ càng nhanh một chút, hai ngày này đã bắt đầu sửa quen, năm ngày sau sắp quen, tiếp qua năm ngày song quen, tổng cộng nửa tháng tạp hữu, nên có thể gặp phải cuối tháng giao lương. Chân cảnh tính bõ ngày, sau đó bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống tạp giao kế tiếp thu hoạch. Kỳ thật có thể làm cũng không nhiều. Bởi vì trong tay có thể loại linh thực, vốn là ít, còn muốn cân nhắc thấp sáng, chỉ có thể trước từ tự mình có bên trong truyền. Thanh nguy sơn thượng đẳng linh điển, rộng khắp trồng trọt nguyệt ngưng tụ cùng thanh tâm nguyệt ngưng tụ lá cây có thể tinh luyện ra ngưng tụ có tăng trưởng linh lực tác dụng, là thông khiếu tu sĩ chủ dùng mấy loại linh thực một trong, thanh tâm thì là nội thành thương minh giá tiền rất lớn thu linh thực, không biết rõ cụ thể cái gì dùng. Truyền nguyệt ngưng tụ. Chân cảnh trong đầu không tình nguyện lắm lựa chọn nguyệt ngưng tụ, nguyệt ngưng tụ nuôi thành chu kỳ quá dài, ngưng tụ sản lượng cũng quá bình thường. Tiếp theo, hắn không cách nào hoàn toàn phát huy ngưng tụ tác dụng, muốn hoàn toàn lợi dụng, đến nắm giữ luyện đan kỹ thuật Nhưng mà luyện đan thuật chỉ nắm giữ tại nội thành đại gia tộc trên tay. Trong chợ Thanh Tâm, liên chỉ còn lại bán một cái đường tắt. Bán Thanh Tâm, lại mua đan dược. Cũng không tốt, đại lượng bán tháo Thanh Tâm sẽ chỉ làm giá tiền thấp hơn, vạn nhất Thanh Tâm có cái gì đại tác dụng, sẽ còn gây nên phiền toái không cần thiết. Không có ngành thực lực, còn nắm giữ mang tính then chốt kỹ thuật, kết cục tốt nhất cũng là làm mặt lỗ. Chân cảnh hiện nay không dám làm tin tức lớn, chỉ có thể gõ cổ vũ, địa cấp phát dụng. Vẫn là Nguyệt Ngưng thủ đi. Đã Nguyệt Ngưng thủ tính so sánh giá cả không cao, vậy liền lấy tăng lên tính so sánh giá cả làm chủ, đầu tiên là hàng bạn cùng cao sản nhanh sinh loại linh thực tập giao, lấy lượng thủ thắng, thứ hai là tăng hiệu, cùng đồng loại linh thực tập giao, tăng lên phẩm chất. Chân cảnh phủ ngông một cái đứng dậy. Thanh Nưu Sơn khen núi chỗ. Phụ thân Trần Đỉnh thân mang thanh sam, vén tay áo lên, tay cầm một nắm mùn đất, ngay tại nhíu mày suy tư cái gì. Chân cảnh nhân cần thăm hỏi qua đi, liền hỏi thăm phụ thân có cái gì linh thực dáng dấp lại nhanh lại nhiều. Linh nhu ngân. Trần Đỉnh trả lời không chút do dự. Ngoài trừ cái này đây. Chân cảnh bắt bỏ. Bởi vì linh nhu ngân kỳ thật dáng dấp cũng không tính nhanh, chỉ là người ta hạt giống vung nhiều lắm, mỗi ngày đều có mới hạt giống nảy mầm nảy mầm về sau còn không trong địa, cho nên mới có trì trì không hết cảm giác. Trên thực tế, linh lưu ngân sinh trưởng chu kỳ cũng liền so bồi nguyên lúa hơi mau một chút. Chân cảnh nói bổ sung, tốt nhất 2 tháng liền có thể cắt trên một gốc rạ. Thu nhanh có gì dụng? Nhà ta đất này cũng loại không được tốt linh thực. Chân đỉnh lắc đầu liên tục, nơi đây ẩm thấp, mà linh thực phần lớn yêu ấm áp, cho nên tới gần linh mạch cũng khó loại bảo dược, nhà ta loại ngượt ngương thổ cũng là bất đắc dĩ. A. Chân cảnh kinh ngạc nói, ta vẫn cho là không trồng các tốt linh thực, là bởi vì nhà ta không có hạt giống. Hạt giống vẫn có một ít, trong mây độ, sinh nguyên thâm già, phương tổn cỏ Nhưng linh điền cũng có linh điền coi trọng, không phải tất cả linh điền đều có thể loại tất cả linh thực. Trong trồng linh thực, cần nắm giữ linh thực sinh trưởng hoàn cảnh, yêu thích, chu kỳ các loại, rất có coi trọng. Chân cảnh phát hiện, phụ thân nói tới những này, đều âm thầm phù hợp tạm giao tư độ giảm thấp sáng điều kiện. Hắn tự nhiên sinh ra liên tưởng. Có lẽ, nếu như chính mình đầy đủ giải một loại linh thực, có thể càng nhanh chóng hơn giải tỏa tương ứng độ giảm. Thì ra là thế, cha, nhanh nói cho ta một chút cái này ngụy ngưng thụ có gì vui tốt. Ngươi có hứng thú là chuyện tốt. Chân đỉnh cười hết sức vui mừng, hắn nhớ kỹ chính mình khi còn bé, nhất không thích nghe những này loạn thất bắt tao chỉ lo lên núi bắt mao trùng hái quả dại. Đứa con trai này đơn giản không nên quá hiểu chuyện nghe lời. Tinh thế một phen dạng dại qua đi, chân cảnh mặc dù không có cụ thể qua tay chồng chọ qua, nhưng cũng đối nguet ngưng thụ các mặt có tương đối ký cảm hiểu rõ. Dù sao cũng là trần gia mấy đời người chồng chọ kinh nghiệm. Hắn âm thầm gọi ra tạm giao thư, nhìn xem phía trên đốt sáng lên tám thành độ dám, sắp nhận chính mình phương hướng chính xác. Nguet ngưng thụ, nhị tinh, giải tỏa tiến độ 81%. Chu cốt thông thẳng, cành lá nùng đậm, cây cố dị hương, cây hình mỹ quan, hiếm có sân nhà loại cây, hắn nhờ cây có dược dụng giá trị, phiến la có thể tinh luyện ra ngưng thụ du kích tu hành. Bảng tên một, sinh sôi khó khăn, bạch, linh thực tự sinh mầm non năng lực độ chiến lệch. A, mất mặt không phải. Chân cảnh tuyệt đối không nghĩ tới, đường đường nhị tinh linh thực, từ đơn đầu một cái bạch, cái này thì cũng thôi đi, vẫn là cái mặt trái thu tính. Bất quá từ một loại nào đó phương diện tới nói, đây cũng là cái rất tốt bại hoại. Lập tức chớ khó tới. Cái đồ chơi này làm như thế nào tạp giao? Nguyệt Ngưng tụ đáng giá nhất là lá cây, nhưng lá cây hàng năm thu thập hai lần, chính là bởi vì cái này thấp sản lượng, cho nên rõ ràng giá trị tương đối cao, nhưng loại nó ý nguyên rất tính công ra. Ngày mai lên núi một chuyến. Nhìn xem có hay không hoàng giải tốt linh thực, lập tức vẫn là đem cái này ngự ngưng thụ reo xuống, đem đồ dám đốt sáng lên lại nói. Loại một cái cây tốt nhất thời gian là 10 năm trước, tiếp theo là hiện tại. Chân cảnh hỏi lão phụ thân lấy được loại cây, liền bắt đầu âm giống. Bởi vì là chạy thấp sáng đồ dám đi, cho nên cũng không cần chỉnh quá tinh tế, vào tay một cái cơ sở linh thực pháp thuật cổ vũ thuật ném trên hạt giống, liền trông thấy hạt giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại nảy mầm. Chân gia mấy đời người tích lũy pháp thuật kho 10 phần to lớn. Một cái ngự vật thuật, một cái khống thủy thuật, một cái cổ vũ thuật, tròn vẹn 3 cái. Về phần cái gì đấu pháp loại pháp thuật Không có, đúng phải cường nhân chỉ có thể chạy, chạy không thoát, nghiêm trời chết liền xong việc. Đương nhiên, ngự vật thuật kỳ thật tính nửa cái đấu pháp pháp thuật, tỉ như Trần Cảnh trong tay phi kiếm kiếm hoàn, cùng ngự vật thuật vừa kết hợp, đó chính là ngự kiếm vật. Lấy phi kiếm chí lợi, chỉ cần có xuất thủ cơ hội, tam khiếu bên trong, quản ngươi biết cái gì pháp thuật, một kiếm sự tỉnh. Cho nên phi kiếm mới như vậy sắc đỏ, có thể tham khảo sưu lống, nó có thể để cho một đứa bé có miểu sát một cái tráng hán năng lực. Chân cảnh bình thường dùng nhiều nhất, vẫn là ngự thủy thuật, dùng để tối diện. Dùng ít nhất là cộ vũ thuật. Cổ vũ thuật, lại xương nổ mầm cổ vũ thuật, mặc dù có thể tăng tốc linh thực sinh trưởng, nhưng cũng sẽ tiêu hao linh thực tiềm năng, khiến linh thực tiên tiên không đủ, tuổi thọ ngắn ngủi. Nhưng ta chỉ là đi theo quy trình. Chân cảnh nghĩ như vậy, trên tay cây giống, huỳnh quang đại phóng. Cây giống sợi rễ giống như là khâu dẫn nhúc nhích kéo dài, xanh thẳm mầm mầm một đoạn một đoạn nổ lên hang, nhỏ bé cảnh cây từ hai bên triển khai. Linh khí ở bên trong chứa đựng linh lực lấy tốc độ kinh người tiêu hao, cây giống lại mọc khả quan, có thể làm chậu nhỏ cắm. Nguyên nguyên thủ, Nghị Tinh, giải tỏa tiến độ 85%. Chương 05, long tự trọng là thống khổ căn nguyên. Một tuần sau, Thực Linh Vũ vẫn là tại hạ, nhưng bởi vì từ bỏ đại bộ phận rộn rữa, bảo dưỡng bắt đầu ngược lại không có trước đó tổn sức. Chân cảnh bởi vậy được chút nhà rỗi, một tuần xuống tới, làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, trồng cây, trồng hoa, loại các loại linh thực, trong nhà phàm là có hạt giống linh thực, đều đòi hỏi tới trồng lên một phen. Rất nhiều linh thực cũng không thiếu hạt giống, thiếu chính là trồng chợt cần có nguyên bộ điều kiện. Chân cảnh mặc kệ những cái kia, chủ đánh một cái quản sinh mặc kệ đuôi, dùng cổ vũ thuật một trận dục tốc bất đặng, loại điều kiện này hạ mọc ra linh thực phẩm tướng tự kém, kinh tế giá trị ước bằng 0. Nhưng độ giám thấp sáng tiến độ cũng không lầm mờ, xoẹt xoẹt tăng lên. Chuyện thứ hai thì là luyện tập phi kiếm. Từ đấu pháp góc độ, chân cảnh đạt được một cái thấp điểm năng lực kém đánh giá không chút nào quá đáng, toàn thân trên dưới tất cả đều là nhu điểm. Cái này thời điểm phát triển mạch suy nghĩ nhất định không phải bổ đủ nhu điểm, mà là tăng cường chỉ có sở trường. Mỗi ngày ngự kiếm luyện tập 4 giờ, không cầu trở thành nhất kiếm phi tiên đại lão, chỉ cầu cái xuất kiếm nhanh, xuất kiếm ổn. Miễn cho cái nào ngây thơ muốn động thủ, lại là hình người miêu biên đại sư. Thanh Nưu Sơn trên luyện tập có một kết thúc, tiếp xuống nên đi Cửu Trọng Sơn bên trong luyện tập, tìm một chút dã thú làm mục tiêu sống, trừ cái đó ra, Cửu Trọng Sơn có hoang dại linh thú Có lẽ có thể tìm tới thích hợp tạp giao đối tượng. Chân cảnh tự giác thần công đã tới bình cảnh, tính cực tự động, chuẩn bị đi ra ngoài đi rừng. Thanh Nưu Sơn phía sau Cựu Trọng Sơn, kéo dài vận rộng, bên ngoài cũng không yêu thú, chính là một cái nơi đến tốt đẹp. Cung phụ thân bàn giao hành trình, phụ thân Trần Định suy nghĩ một lát, nói ra, là nên tìm chút phẩm tục dã thú luyện tập, nhưng bây giờ trên núi mọi việc không yên tĩnh, vi phụ cùng cái khác trưởng bối không thể phân thân, ngươi một mình đi thôi. Yên tâm đi cha, ta ban đêm trở về, chậm nhất sáng mai. Chân cảnh vui vẻ đồng ý, mang theo nhánh trúc biên chế cái gùi, đỉnh đầu mũ rơm, tay cầm đao bộ tuổi làm người hái thuốc cách An Mặc xuống núi. Xuống núi con đường gặp gần khó đi, đi nhiều cũng là không ngại. Một đường bước đi như bay, đạp trên trong núi cỏ dại, đi tới Cựu Trọng Sơn trấn núi. Chân cảnh còn chứng kiến mấy cái phàm tục tiểu phu, đỉnh lấy đầy trời phân dương thực linh vũ đến đợi sinh hoạt. Nơi này cách phủ thành cực trình đại khái 30 dặm, làm thông khiếu tu sĩ, 1 giờ vừa đi vừa về dễ dàng, phàm là người đi bộ, tối thiểu đến nửa cái ban ngày. Đường về càng là đến có nặng mấy chục cân tuổi. Vệ phân để cho người ta bệnh cũ tái phát hai mùa, hiển nhiên không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Đều là châu ngựa mấy mã tát có thể tu tiên, đã là thượng đẳng châu ngựa, phi, thượng đẳng châu ngựa lại như thế nào? Chân cảnh trước tiên là may mắn, lập tức lại cảm thấy chính mình cái này may mắn thật không có cách cục, không dùng được lòng tự trọng hần hần làm đau. Không có cách nào triệt để chết lặng, vậy thì phải thời khắc bị đâm đau nhất. Hắn sửa sang lại một phen tâm tĩnh, bước vào cừu trọng sơn. Bên ngoài bởi vì nhân loại thường xuyên vào xem, đừng nói yêu thú, tầm thường manh thú đều không gặp được, chỉ có chút gọi không ra tên, như thỏ bốn chân thú nhỏ. Chân cảnh không soi mói, nhìn thấy liền chuẩn bị đến một kiếm, nhưng thú nhỏ mười phần cảnh giác, nghe được nhân loại động tĩnh liền chạy. Tại trong đùi có cấp tốc biến mất, làm hắn không biết làm gì. Liên bộ thông gia thú đều nhanh để cho ta khó mà kịp phản ứng, huống chi sinh tử chi chiến, một khi tao ngộ, thật sự xem ai càng tức ăn. Bất quá đây chính là lịch luyện cùng luyện tập ý nghĩa. Chân cảnh tràn đầy phấn khởi, trong núi rẫy vỏ một phen, đương nhiên là tu mạch gì đều không có. Hắn ý thức được, muốn cùng dã thú so tốc độ phản ứng, khả năng thật đúng là không sánh bằng, chính mình đạo thủ, ít nhất phải trải qua tìm địch, nhắm chuẩn, ngự kiếm, phát xạ dòng dã buồn cái quá trình. Phi kiếm rất nhanh, chính hắn không đủ nhanh. Bình thường chặt đầu gỗ Rất rất lo giết, thực chiến xuống tới càng như thế kéo hung. Bán bia do thần, thực chiến cẩn bá. Chân cảnh cũng không được trí, thực tiến ra hiểu biết chính xác, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, mới là trưởng thành phải qua đường. Hắn tỉnh lại suy nghĩ, cho là mình tại không thể cấp tốc phản ứng tình huống dưới, nên cho mình có lưu sung tốc trước giao thời gian, cũng chính là tiên cơ. Như cái bình thường tợ săn như thế, thần nốt tới gần, cả bẫy mai phục. Cam Đoan tiên cơ liền muốn hiểu rõ con ngồi tập tính, nam dữ hắn yêu thích, hành động quy luật, lưu lại vết tích. Làm sao cảm giác lại là một môn cần thời gian nghiên cứu học vấn. Khó rất quái nhiều linh thực phu không thiện chiến đấu. Trận đấu tu sĩ lại bình thường không tinh thông thiên đạo kỹ nghệ, không phải thiên tài, thật rất khó chiếu cố. Bất quá, đạo lý đều là tương thông, ta muốn đối giá thú xuất thủ, cần trước thời hạn giải giá thú, nếu như đối người xuất thủ, chỉ cần chú ý tin tức chính lệnh, cam đoan tiên cơ. Cái này không phải liền là lão lục ngồi xổm người, cùng đóng vai heo ăn lá hồ a. Tổng kết đến tổng kết đi, đều là chút đã sớm nát đường cái đồ vật. Chân cảnh chính tổng kết được mất, đột nhiên hướng về một phương hướng nhìn lại, hắn cảm nhận được tu sĩ linh lực ba động. Ngay sau đó, một cái thiếu niên tử trong bụi cỏ chui ra. A, là ngươi a Trần Cảnh? Ta nhìn thấy có người vết tích, không giống Phạm tộc, liền đến nhìn xem. Thiếu niên ngẩng khuôn mặt tươi cười chào hỏi, "Lên núi hái thuốc đâu?" "Là ngươi a?" Chân cảnh buông xuống một chút để phòng, dưới mắt cái này 12, 13 tuổi thiếu niên, chính là ngoại thành tu hành gia tộc, tính ra thế hệ này con thứ 6, kỳ danh Tịnh Tiền. Cũng là phụ thân từng nói qua, trong vòng 30 năm tất sinh tai họa, để hắn không muốn vãng lai like cái kia tịch gia. Hai nhà cây tới chi địa một cái tại Thanh Nhu Sơn, một cái tại Hoa Sen Hồ, được cho hàng xóm, quan hệ không xa không gần. Tịnh Tiền nói ra, "Muốn hay không cùng một chỗ, ta là tới tìm Tinh Quái." Nếu như tìm tới tinh quái, ngươi giúp ta bắt lấy nó, ta cũng giúp ngươi hái thuốc. Tinh quái? Trần Cảnh kinh ngạc, "Kề bên này có tinh quái?" Không qua xác định, ta thưởng cùng bên này người hái thuốc, Thợ săn lui tới, nghe bọn hắn nói, Thục Linh Vũ về sau trong rừng có nhiều cổ quái, liền suy đoán đạn sinh tinh quái. Tình tiên tùy tiện, cũng không che giấu, đều nói ra. Trần Cảnh ngược lại là có chút tâm động. Tinh quái, yêu thú, còn có yêu tộc, ba cái hoàn toàn khác biệt. Yêu tộc nhìn như dã thú, trên thực tế cửu khiếu đều thông, trời sinh linh trí, là có truyền thừa có theo hầu, tổ tiên phát đạt qua dị tộc người tu hành. Yếu tố thì là thức tỉnh rồi yêu lực dã thú, cơ hội sẽ không đạn sinh linh trí, nhiều lắm là tương đối trí năng. Cuối cùng là tinh quái, cỏ cây hoa trùng, thậm chí một bộ y phục, một cái ghế, cũng có thể đột nhiên hóa sinh là tinh quái, trở thành một loại kỳ lạ sinh mệnh. Tinh quái thường thường có đặc biệt thiên phú, tỉ như thảo mộc loại tinh quái, đại khai suất có thúc đẩy sinh trưởng thực vật bản năng, còn có tinh quái thì có thể để cho ngoan thạch biến thành hoàng kim. Nghe nói một chút sống lâu tinh quái, có càng nhiều huyền bí chỗ, giống như lao sơn sâm, năm càng lâu càng yêu thích. Cứ như vậy nói cho ta, cũng không sợ tìm tới tinh quái, ta cùng ngươi đoạn. Chân cảnh nghi vấn. Đối phương cảnh giới bất quá hoàn linh, tất cả mọi người là khổ cấp cấp, không nắm chắc ổn, như vậy cảnh giới cao liền là tuyệt đối áp chế lực. Đương nhiên, cái này chỉ là mặt giấy chế lực. Chớ sợ chớ sợ, cảnh ca thanh danh tốt, ta tin ngươi, nếu như ngươi cũng muốn tình quái, ta tìm tiếp, cho ngươi cũng bắt một cái. Thiếu niên không chút nghĩ ngợi nói. Như vậy bằng phẳng, ngược lại để Trần Cảnh cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, như cái tiểu nhân. Bất quá, phụ thân căn dặn, thành gia người, chớ có văn lai. Trần Cảnh hơi suy nghĩ, có số so đo. Như vậy đi, tình quái ta sẽ không cùng ngươi đoạt, vừa ra đời tình quái không đáng tiền. Còn dễ dàng chết, ngươi vừa rồi có thể tại trên núi có thể tìm tới ta vị trí, lại có nắm chắc như vậy tìm được tinh quái, có thể hay không dạy ta một chút đi săn truy tung tí xảo? A. Tỉnh Thiên Mảnh lại nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói, vừa vặn, như thế rất không tệ. Rất không tệ. Có cái gì không tệ? Cảnh ta ta dạy cho ngươi. Không đợi Trần Cảnh suy nghĩ, Thiếu Nghiên lại là một ngụm đồng ý ta trước dạy ngươi truy tung tác dấu vết, phân biệt trên núi vết tích, từ vết tích đẩy ngược ra dấu vết nơi phát ra. Đây vốn là những người phàm tục kia bản sự. Ta từ bọn hắn nơi đó học được, người tu hành có thể vận dụng càng tốt hơn bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy linh lực. Ngươi nhìn mảnh này bụi cỏ, có bị dậm ăn vết tích, ăn cái này loại cỏ có ba loại. Chân Cảnh dứt bỏ tập niệm, bắt đầu học tập. Chương 6, tháng bại bình thường tại chiến đấu trước đó phân ra. Tình Thiên tựa hồ cũng không sốt ruột, tinh tế đem trong núi xuất hiện các loại vết tích đều giải thích một lần. Chân Cảnh vui như thế, hắn nguyên bản kế hoạch tùy tiện học hai tay, sau đó tìm cơ hội kéo dài thời gian, cáo từ về nhà, ngày mai lại đến, lần này ngược lại là bất đi tâm. Cũng không phải lựa gạt người thành thật, đáp ứng tốt sự tình không đi làm, chỉ là cơ bản cảnh ra thôi. Thời đại này lại không có vương pháp có thể nói, hợp tác không có phe thứ ba bảo hộ, toàn bằng lẫn nhau tín dự. Như vậy logic liền rất rõ ràng, giữa chúng ta chỉ có ít đòi đến không đáng kể tín nhiệm cơ sở, làm sao nói chuyện hợp tác đâu. Ngươi đã tìm ta hợp tác, đương nhiên phải ngươi trước nỗ lực thành ý, đứng yên kim, trước giao hàng, ta mới có thể sau khi hoàn thành tục hợp tác, cái này không thể bình thường hơn được. Có mấy lần hợp tác về sau, suy nghĩ thêm tiến một bước mở rộng hợp tác hạn mục. Giả thú trùng xạ vết tích đại khái như thế, mảnh thiếu còn có rất nhiều khác nhau, bất quá những này liền muốn tại năm dài tháng dài đi săn bên trong mới có thể tích lũy kinh nghiệm, tiếp xuống chính là linh lực cảm giác, lại xương vàng khí. Thế gian vạn vật đều có linh lực, mặc dù ta chỉ có thể tô giác phân biệt, nhưng cũng có thể phân biệt nào linh lực vết tích là tu sĩ, nào là yêu thú, tinh quái. Nghe nói nội thành đại gia tộc, thậm chí đại tông môn bên trong đều có cao cấp vọng khí thuật, thần tiên càng là có thể một chút xem thấu người kiếp trước kiếp này. Tình Thiên nói đến tràn đầy phấn khởi, hiển nhiên bản thân cậu rất ưa thích nghiên cứu những thứ này. Chân cảnh giữ vững tinh thần, đây mới thật sự là tinh hoa bộ phận. Yêu thú chi khí tạm mà tán loạn, lấy huyết khí tạm trì, 3 năm ngày không tiêu tan lại khó phân biệt căn do, tu sĩ chi khí thuần túy tinh luyện, cùng thảo mục tinh hoa gần, bởi vì phần lớn tu sĩ đều lấy linh mễ bảo dược tăng thực lực lên, bình thường nửa ngày tu tán, tinh quái chi khí thì là cực kỳ tinh thuần chi khí, không chứa bất kỳ tạp chất gì, thuần túy vừa mới, sẽ chỉ tự nhiên giữ lại nửa khắp đồng hồ, thậm chí ngắn hơn. Hàn Yên lặng ghi lại các loại khí hình thái. Đây chính là nguyên thủy vọng khí thuật, nếu như số liệu thu thập càng nhiều, cũng tăng thêm thu thập ứng dụng công năng, có thể xưng là đạo pháp, trước mắt, nhiều lắm là xưng một câu kinh nghiệm lợi tuyên bố. Trần Cảnh phát hiện, chính mình tại trong sinh hoạt cũng thường xuyên ứng dụng những loại võ khí thuật bất quá đều là nhìn hoa mẫu, nhìn xuống đất mạch chi khí, nhìn đầm nước linh khí. Ra ngoài cái người hướng thú, hắn cũng nhìn đường bên cạnh phàm nhân trên người linh khí, không sai, phàm nhân không tu hành cũng tự nhiên ẩn chứa linh khí. Nhìn đến mức quá nhiều, có thể tổng kết ra phàm nhân trên người bệnh khí vận khí sát khí loại hình. Đương nhiên, đến đạt tới trình độ nhất định mới được, tỉ như sát khí, độ thể trên thân rất rõ ràng, những người khác trên thân cũng bao nhiêu dính điểm, lại cực kỳ bé nhỏ. Vật khí, hắn chỉ ở đại gia tộc đệ tử trên thân gặp qua, hết sức rõ ràng. A Chân Cảnh bỗng nhiên nhìn xem một cái phương hướng, có một đạo linh khí vết tích, nhưng tụ không tan, thuần túy sạch sẽ, cùng xung quanh tán loạn hỗn tạp linh khí vết tích tồn tại so sánh rõ ràng. Người cũng nhìn thấy, Tình Thiên hai mắt hơi sáng lên, hiển nhiên cũng tại vào khí, hắn nói, hẳn là tinh quái lưu lại, tinh quái chi khí không cũng cao hơn nửa canh giờ, nói rõ tinh quái ngay tại cách đó không xa. Trùng hợp như vậy, Chân Cảnh ngạc nhiên, không nghĩ tới như vậy đi loạn, cũng có thể tìm tới tinh quái vết tích. Làm thế nào? Chúng ta như vậy tách ra, coi đây là bên trong, tại phụ cận tìm xem. Tình Thiên nhìn chăm chú phía trước, nói ra, nhất định phải cẩn thận tìm đi xem súng quanh vết tích. Ừm. Chân Cảnh nhìn xem hắn bộ dáng nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Cảnh ca, ta đi bên này. Tỉnh Thiên ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức cười nói, "Tốt, ta đi bên này." Hai người từ khác nhau phương hướng đi ra. Bất tri bất giác, trong rừng một mảnh tĩnh mịch, liền côn trùng kêu vàng tiếng chim hót cũng sẽ không tiếp tục né nói. Chân Cảnh trong mắt sáng lên có chút quan mang, nhìn qua trên bầu trời lượn vòng, hô chọc hắc khí hồi tưởng lại Tỉnh Tiễn trước đây không lâu đã nói, "Cảnh ca, ngươi biết rõ tu sĩ hẳn là làm sao che giấu mình khí tức sao?" Làm sao đột nhiên nói cái này? Đột nhiên nghĩ đến tôi, Cảnh ca ngươi chú ý nghe. Lập tức, là lĩnh tỉnh tiền dưỡng giải. Tu sĩ muốn thu liễm chính mình khí là một kiện chuyện rất khó, thậm chí có thể nói làm không được sự tỉnh, dù là tu sĩ chất rồi đều có tư khí. Cho nên, tu sĩ ẩn tàng biện pháp có hai loại, một loại là liễm tức, khống chế thể nội linh lực không vận chuyển, tiếp tục 3 ngày, như thế linh lực ba động sẽ xuống tới thấp nhất, không đến phụ cận khó mà phát giác. Khuyết điểm là, loại này liễm tức pháp sẽ để cho tu sĩ tại cần vận dụng linh lực lúc, thường thường muốn tốt một hồi mới có thể khởi động. Loại thứ hai là ngụy trang, đem tu sĩ linh lực ba động ngụy trang thành yêu khí, quỷ khí, giữa thiên địa đặc khí. Kỳ thật còn có loại thứ ba Ta nghe nói có chút bảo vật có thể ngăn cách khí tức, bất quá ta chưa thấy qua. Nguyên lai like là ý tứ này. Chân cảnh bước chân ngừng lại. Phía trước, một vòng rõ ràng tình quái khí tức ngay tại cách đó không xa, tựa như tại dụ hoặc hắn hướng về phía trước. Bất quá hắn ánh mắt chỉ là hơi dừng lại, lập tức nâng lên mấy tức, con người hơi co lại. Xoay quanh hắc khí dừng lại ở đây, nồng đậm vô cùng. Tới. Một đôi dài nhỏ con mắt, chính lộ ra tầng tầng lá mục nhìn xem phía trước nam tử trẻ tuổi, nam tử kia đầu đội mũ rơm, tay cầm dao bộ củi, cong giọng chút, nhìn qua ngây thơ vô tri, người này chính là đuổi tới nơi đầy trần cảnh. Cái này khí tức, một cái thông thiếu Tut tut tut, mau tới đây. Nhìn qua Trần Cảnh đi tới, Mai Phục lòng người đầu kích động kiềm chế chính mình không lọt sơ hở, kiên nhẫn chờ đợi con người tới gần. Đột nhiên ở giữa, một vòng lưu quang từ phía trước lấp lóe một cái. Hắn nghi hoặc một lát, không đợi nghĩ ra cái như thế về sau, lại đột nhiên cảm thấy mê muội bất lực, ngay sau đó là đến trầm hơi đau. Lúc này hắn vẫn không có ý thức được cái gì, chỉ là đưa tay đi lồng ngực chỗ đau vắt vẻ. Lập tức, xuyên sợi tiên huyết, nương theo lấy xông vào mũi mùi máu tươi nhiễm tại trong bàn tay. Cái gì? Vẻ sợ hãi tại trên mặt khuyết tán ra đến, hắn hai con ngươi trợn lên, há mồm lại là phun một ngụm máu lớn. Trước mắt thế giới không bị không khí ẩm đạm xuống, cho đến triệt để đen như mực. Mà phía trước cách đó không xa, chân cảnh tâm niệm vừa động, khinh bạc sắc bén phi kiếm kề sát đất mà quay về, một lần nữa cuốn lên như là một hạt viên đạn, rơi vào trong tay áo bên trong khe hở trong túi. Đấu pháp. Thương thương tại trận đấu trước đó, thắng bại liền đã phân ra. Trong lòng của hắn hiện ra hoàn toàn mới cảm ngộ. Tại dĩ vãng nhận biết bên trong, chiến đấu, đấu pháp, hẳn là lôi đài quyết đấu, hoàn thành tất cả, hiện ra lẫn nhau tố chất thân thể, phản ứng chống đỡ. Nhưng là, chiến đấu chân chính giống như hoàn toàn tương phản. Hắn phân biệt ra được hủ khí là tu sĩ nguy tàng, địch sáng ta tối, đánh đòn phủ đầu, chiến đấu liền không có lo lắng. "Ngươi không có ý định ra nói chút gì không?" Trần Cảnh cất cao giọng. Cảnh Ca nói giỡn, "Ta có thể không chạy nỗi phi kiếm, tự tiện liền tốt, không cần quả ta." Tình Thiên có chút ngượng ngùng thanh âm xa xa truyền đến. "Được chưa?" Trần Cảnh sử dụng ngự thủy thuật, đem xung quanh vọt lên một lần. Không có phát hiện cả bẫy. Lập tức dùng ngự vật thuật, đem giấu ở lá mục bên trong, đống máu thi thể ném đi đi lên, trái lại xem xét, hắn con ngươi một trận biến hóa. Thỉnh ra con thứ năm. Diễn triệt. Đây cũng là lạ cái gì đây? chân cảnh sắc một tiếng, không hiểu được. Hắn lập tức dùng ngự vật thuật, điều khiển thi thể phụ cận một cái túi bay vào trong tay. Cái này cái túi chính là dùng để làm môi nhử đồ vật, bên trong chứa có một cái tinh quái, tự nhiên là thu nhận. Chương 07, lấy hay bỏ có độ, thân sơ hữu biệt. Sắp trời còn sớm, chân cảnh lại vô ý lưu thêm, đổi tại trước khi trời tối trở về thành Lưu Sơn bên trên. Còn đến không kịp tường tận xem xét một cái mới vừa vào tay tinh quái, liền bị lao tra gọi đi. Mẹ ngươi tử cửu huyền tham viếng trở về, đi trước nhìn xem mẹ ngươi. A. Chân Đình bỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đôi mắt có chút lóe ánh sáng, nói: "Loan khí cuốn thân, ngươi giận người? Gặp được chút chuyện, Trần Cảnh đem gặp được tình tiền sự tình nói cho phụ thân. Ngươi như thế nào dám đáp ứng tình tiền nước?" Phụ thân nhíu mày, nói ra: "Ta hôm qua mới quên bảo qua ngươi, không muốn cùng bọn hắn nhà vắng lai. Hài nhi sai." Trần Cảnh trước nhặt lẩm, sau đó mới nói tới lý do, nói: "Tình tiền thế hệ này một nhà sáu hức nệ, bắt cái tinh quái mà thôi, tuy không thiếu giúp đỡ, lại tìm tới ta đến giúp đỡ, trong đó tất có kịch bạc." Phụ thân ngươi biết đến, ta Trần Cảnh luôn luôn tâm địa thiện lương, thuần phát phúc hậu, làm người chính trực, trung thực bản phận là cái chưa từng gây chuyện thị phi người tốt, ngay cả ta dạng này người đều muốn tính kế, không dám tin tưởng, kia là cỡ nào táng tận thiên lương. Như thế nhân thần cộng phấn hạ người, càng là đối hắn tránh lui, càng là cổ vũ hắn phí diễm. Tránh được lần một lần hai, chẳng lẽ lại còn tránh hắn một đời một thế. Cho nên ta suy đi nghĩ lại, quyết định hào hào xử lý, để tránh phiền phức không ngừng. Nếu như ta hiểu lầm tình thiện, quên đường quê nhà hỗ trợ, vô sự phát sinh. Nếu như không có hiểu lầm, liền muốn cho dao hắn, ta cảnh giới cao hắn một tầng, lại có phi kiếm mang theo, đối với hắn trong lòng còn có phần bị, một khi có trá, ta có chín thành chín năm chắc đem hắn đánh rớt trong chớp mắt. Cho nên liền theo đi. Nghe Trần Cảnh lần này giải thích, Chân Đình sắc mặt hơi nguội lại, nhưng vẫn là tức giận nói, lý do một bộ một bộ, ta không có gì tốt dạy ngươi, đi tìm ngươi mẫu thân để nàng nói ngươi. Được rồi cha. Con có, trong khoảng thời gian này không hứa xuống núi. Nha. Trần Cảnh xám xịt chạy đi tìm lão nương. Chân Đình nhìn xem Trần Cảnh rời đi, sắc mặt phức tạp, như tử rõ ràng cùng mình, trung thực linh thực phu xuất hơn, nhưng cũng không ham chơi, lại không định nệm. Vốn cho rằng là cái chất phát khoan dung tính tình, nhưng dưới mắt đến xem, sợ là nhìn nhầm. Bên kia, Trần Cảnh ý theo dặn dò đi tìm lão nương. Mẫu thân Lưu thị không có tu tiên, nhưng lại đọc đủ thứ thi thư, là cái người làm công tác văn hóa. Trần gia thông gia sách lược đợi đợi như thế, tìm môn đang hộ đối tu tiên gia tộc dễ dàng gây phiền toái, chẳng bằng đi tìm phàm tục bên trong phần tử trí thức gia đình, đền bù một cái giáo dục nước điểm. "Nương, hôm nay ta gặp một kiện không quá lý giải sự tình." Trần Cảnh trước dựa theo cấp bậc lễ nghĩa văn an, lập tức liền đem hôm nay trải qua sự tình lại nói một lần, bất quá lần này trọng tâm lại là đặt ở một bên khác. Hắn nói, "Tình Tiên rõ ràng cố ý nhắc nhở ta, hắn cố ý dạy ta vọng khí thuật, lại cường điệu đề cập tu sĩ ẩn tàng phương pháp, mặc dù ta vốn là nhìn ra không thích hợp." Tuy sẽ không bị bọn hắn lừa, nhưng nếu không phải như vậy rõ ràng nhắc nhở, ta có thể sẽ tìm cơ hội về nhà trước, bàn bạc kỹ hơn, mà không phải tại chỗ nhìn tấu Mai phụ. Tình Thiên rõ ràng phải cùng hắn ngủ ca mai phụ ta, vì cái gì ngược lại cho ta mượn tay giết hắn ngủ ca? Nghe Trần Cảnh nghi hoặc. Lưu Thị sờ lên đầu của hắn, ôn nhu nói, ngươi con thứ huynh đệ đệ tỷ muội bảy tám cái, đường huynh đệ cộng lại hơn 20 cái, nhưng có thể tu hành, chỉ có các ngươi huynh muội ba người, ngươi biết rõ vì sao? Tu hành quân lương không đủ. Trần Cảnh nói, quân lương tại cái gì thời điểm đều không đủ, dù La Nội thành đại gia tộc, tu hành quân lương cũng không đủ. Cho nên Trọng điếu là như thế nào lấy hay bỏ?" Lưu Thị Ngư trọng tâm trường nói, "Cũng nên có người ăn tình lương, có người nuốt nhỏ hèn, phía trên không làm lấy hay bỏ, phía dưới liền sẽ tự hành lấy hay bỏ, nếu như tương lai cần quyền, ngươi nhớ kỹ, thân sơ hữu biệt, các không được đem nước giữ thăng bằng, kia là lấy họa chi đạo." Nuốt Khang người chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy bất công sao?" Chân Cảnh hỏi. "Bất công lại như thế nào?" Lưu Thị hỏi lại. Chân Cảnh tưởng tượng cũng đúng, hắn cũng mỗi ngày cảm thấy bất công, nhưng có cái chim rủ, còn không phải vùi đầu tăng ca chồng chọt làm mặt lỗ. Rất giận, nhưng chỉ có thể khí trên một ngày, khí hai ngày, khí một tháng." khí một năm, khí cả một đời, chứ khi gặp được biến cố gì. Được rồi, Bình An đã nên phàm mãn. Chân cảnh hất ra tập niệm, tiếp tục hỏi, như thế nào mới có thể phân chia thân sơ đâu? Tình ra sáu con trai thế nhưng là thân huynh đệ, như thường huynh đệ bất hòa, vậy còn không tính hôn sao? Người có thể cho ăn no người, chính là hôn, có thể để người ăn không đủ no, chính là sơ. Lưu thị chỉ là nói như thế, thì ra là thế. Chân cảnh liên tưởng đến tiếp trước ngôi sư tử làm sủng vật trung đông phu hậu. Hung tàn man thú cũng có thể hôn, điều kiện tiên quyết là người ta ngừng lại no bụng. Bất kỳ thế lực nào, muốn truyền thừa có thứ tự đều cần sớm lập xuống quỹ cũ, nên người nào có thể cầm, nên người nào có thể ăn, nên người nào làm việc, đều có định số, nếu không có quỹ cũ thì đối nội không thể phục chúng, đối ngoại khó xây tín dựng, cứ thế mãi, tai họa từ trước đến nay có thể minh bạch rồi. Lưu Thị làm ra cuối cùng tổng kết. Nương, ta hiểu, hiện tại đi đâu đi làm chuẩn môn, tất không phụ một thân sở học. Đi ngủ. Túc. Không lâu sau đó, Trần Đình trở về, cùng Lưu Thị cùng ở một phòng, thở dài, cảnh nhi thở nhỏ thông tuệ nhu thuận, vốn cho rằng là khoan hậu người, không ngờ tới có như thế hành động kia người, không biết hòa phục bị kẻ xấu hãm hại lợi dụng, rõ ràng sớm nhìn đâu, lại biết hiểm mà hiểm. Lần thứ nhất giết người, biểu hiện như là giết gà. Không, người bình thường giết gà đều không có như vậy lưu loát, càng giống là cắt trong ruộng cỏ dại, cũng không phải là tính táo, mà là bình tĩnh. Cái này thực sự lật đổ lão phụ thân vốn có ấn tượng. Lưu Thị nói ra, cảnh nghi cái này tính tình, khoan hậu là thật, cũng không mất khế nhẫn, thịnh thế thì phong mang cũng hiện, bình thường cả đời, như gặp lo thế, thực không cũng biết. Nàng lông mày một mực không có buông xuống, hiển nhiên, cũng là suy nghĩ rất nhiều. Trần Đình nói, nếu là thế đạo không thay đổi, vẫn như cũ từ lao đại công việc quản gia trớ sinh biến số, như thế đạo của biến, lao đại gò bó theo khuôn phép, khó mà ứng biến, gia tộc đến giao cho Cảnh Nhi. Dạy vo một ngày, chân Cảnh cuối cùng về tới gian phòng của mình, đứng tại gian phòng trống rỗng, hắn cảm giác chính mình giống như quên đi cái gì, lập tức vô hốt một cái. Chiến lợi phẩm kia nhìn, tính quái, để cho ta nhìn xem là cái gì dạng. Chân Cảnh giữ cửa cửa sổ từng cái đóng kỹ, ngược lại không phải bởi vì giữ bí mật, mà là bởi vì tình quái phi thường am hiểu chạy trốn, hắn sợ một mở ra cái túi, là cái biết bay, hưu một tiếng chạy cái không thấy, kia không nốc mắt ra làm tốt chuẩn bị về sau, hắn chậm rãi mở ra cái túi bẹp bẹp chỉ gặp một cái mập mạp, trắng nõn à, đỉnh đầu xanh nhạt tiểu Hà la tiểu gia hỏa, chính híp mắt nằm tại trong túi nằm ngáy o o, phía ngoài sóc nảy một chút cũng không có ảnh hưởng đến đối phương chất lượng tốt giấc ngủ, còn chậc chậc lưỡi. Đây là cái gì tinh? Chân cảnh hồ lên một tiếng, đem nó xé lên, người được mùi thơm nát hương vị về sau liền nhận ra theo hầu. Liên Ngẫu Tinh. Ê a tiểu Liên Ngẫu Tinh rốt cục tỉnh ngủ, trắng nõn cánh tay dụi dụi con mắt, thấy rõ Trần Cảnh về sau, ngum ngum mắt to nháy nháy, lộ ra tiểu dung, i a i a nha, tiểu gia hỏa không sợ ta, còn hướng ta cười. Chân cảnh lập tức đối cái này tiểu tinh quá độ thiện cảm kéo căng. Bộ dáng này quả đáng yêu không nói, mấu chốt vẫn rất thân nhân. Tiểu Liên Ngẫu Tinh nhỏ chân ngắn trên không trung đạp hai lần, sau đó túi đầu nhìn lại, phát ra bất mãn ý a i a âm thanh. Trần Cảnh nhìn ra nó ý nghĩ, đưa nó để lên bàn, tiểu Liên Ngẫu Tinh hai chân rơi xuống đất, lập tức mặt mày hớn hở, nhưng rất nhanh, tựa hồ cảm giác được mặt bàn quá cứng, chân chân thăm dò tính đập mạnh mấy lần về sau, lập tức dẹp lên miệng. Đây là nghĩ xuống nước sao? A i a, e a ta cũng nghe không hiểu e a. A. Ha ha ha. Đùa cái này tiểu gia hỏa mấy lần, Trần Cảnh tâm tình thật tốt, đem chính mình trên bàn ấm nước mở ra, vừa nhìn thấy nước Tiểu Gia Hỏa con mắt đều sáng lên, nhỏ chân ngắn bay nhảy bay nhảy chạy nhanh bắn gọn, lập tức một cái duyên dáng đường vòng cung, nhảy vào ấm nước bên trong. Một giây sau, "Á!" Cái mông vừa tiếp xúc đến nước trong ngay mắt, tiểu gia hỏa phát ra rít lên một tiếng, thân thể phản cùng, vậy mà chống rống đi lên rồi mới tấc. "A cái này, trong ấm tựa như là nước nóng." Chân cảnh mới phản ứng được, vội vàng đem nó nâng ở trong lòng bàn tay. "Ô ô." Tiểu Liên Ngẫu Tinh hai mắt lưng trọng. Chương 08: Do Ngư Chi Hữu Thủy Giả. Trong ngay mắt, cuối tháng sắp tới. Soát nhiệm như vậy hẳn giống, cuối cùng là dài ra nhóm đầu tiên trên cảnh viện cao đến 3 mét nguyệt ngưng tụ, nội tâm tràn ngập cảm giác thank you. Nhóm đầu tiên tốc thành nguyệt ngưng thụ tổng năm cây, trải qua cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng, cuối cùng là đến thành thục tình trạng. Đương nhiên, cái này phẩm tướng liền không đành lòng nhìn tặng. Phải biết, nó vẫn là một loại đỉnh viện thượng thức loại cây, bây giờ cùng lao sói xám nhà ma quỷ thụ không kém cạnh. Bất quá hắn trọng điểm vẫn là kinh tế giá trị, lá cây chỗ để luyện ra ngưng tụ có thể dùng lấy thông khiếu kỳ tu sĩ tăng trưởng tu vi, gia tốc cô đọng linh thiếu, nếu như phối hợp luyện đan, hiệu dụng còn muốn càng sâu mấy phần chân cảnh đem la cây toàn bộ hao xuống dưới, đặt ở cái sọt bên trong, nhìn xem đầu chọc sau cản xấu nguyệt ngôn thủ, âm thầm lắc đầu. Bình thường nguyệt ngôn thủ, 1 năm 2 thu, thu 20 năm không có vấn đề, ta cái này thúc đẩy sinh trưởng bản, đã đã mất đi tự nhiên sinh trưởng năng lực, ta không tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng, liền không hội trưởng la cây, không dài la cây, qua mấy ngày liền chết cho ta nhìn. Nhưng để hắn tự nhiên sinh trưởng, đến thượng đẳng linh điện, giúp lòng quản lý, cộng thêm 3 năm thời gian. Trong chọt có tiền đồ hay không? Từ cái này thấp hiệu suất liền có thể nhìn ra, thật không bằng tìm lớp học, đáng tiếc bây giờ nghĩ lên lớp đều là xa xỉ. Cảm khái trông chọt chi gian khổ, Trần Cảnh thuận tiện gọi ra tạm giao thư. Nguyệt Ngưng Thụ, Nhị Tinh, tiến độ 100%. Rất tốt, có thể tạm giao, chính là còn không có tìm tới xứng đối tượng. Trần Cảnh thu thập xong vật, ung dung quá thay đi vào một mảnh khe núi ao nước. Liên Ngẫu Tinh nằm ở trên mặt nước, trắng non cái bụng có chút chập trùng, ngủ gọi là một cái hương, xung quanh màu xanh lá bèo tấm đưa nó bảo vệ ở trong rừng, tràn ra màu đỏ hoa sen tô điểm tại ao nước bên trên. Tiểu mãn. Nghe được Trần Cảnh kêu to, Liên Ngẫu Tinh vô ý thức kéo qua bên cạnh rộng lượng lá sen che khuất chính mình, chìm vào trong nước, chỉ để lại một đôi trong suốt thanh tĩnh con mắt quan sát ngoại giới. Tại phát hiện Trần Cảnh về sau, Nó lập tức lộ ra vui sướng thân sắc, cong thành cửa nhà, cục cục dẫm lên mặt nước chạy đến phủ cận, thuần thục bắt lấy ống quần, nhanh như chớp leo đến đỉnh đầu ngồi xuống. "Yiya, yiya." Liên Mẫu Tinh phát ra thành âm vui sướng. "Ta cái này hai ngày phải bận rộn lấy cát lúa, tới thời gian sơ ít, ở lại đây không nên chạy loạn a, gặp người xa lạ cũng không cần tò đầu ra." Chân Cảnh dặn dò một câu. "A." Liên Mẫu Tinh lộ ra vẻ nghi hoặc, bắt lấy tóc y y ỉ ẻ nha nha hỏi. Chân Cảnh cũng không quá rõ ràng nó phải chăng có thể nghe được minh bạch, đại khái nói một lần, tự mình trồng linh thực thành thụ, cần thu hoạch bọn chúng. Đắc được cái này tiểu gia hỏa về sau, Hắn hỏi qua phụ thân làm sao nuôi sống. Phụ thân trả lời, tinh quái có thể hay không nuôi sống, đều xem nó nhìn ngươi thuận không vừa mắt, nếu như nó nhìn ngươi không vừa mắt, liền sẽ hao tổn tâm cơ đạo tẩu, dù là cưỡng ép giữ lại, cũng sẽ dần dần đánh mất linh tính, cuối cùng hóa thành phàm vật. Tương phản, tinh quái nếu là nhìn ngươi thuận mắt, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại sẽ cùng ngươi hợp tác, cũng hiện ra chính mình phần gì chỗ. Khi nhìn đến tiểu Liên Ngẫu Tinh như vậy dính trần cảnh về sau, phụ thân Trần Đỉnh cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, coi là đụng phải trời sinh tương đối thân nhân tinh quái, kết quả muốn lên đến nhìn, kễ một chút, lại coi tiểu Liên Ngẫu Tinh là trận giò chạy. Thẳng đến phụ thân Ly Khai, nó mới lại lặng lẽ sờ trở về. Hiển nhiên, nó chỉ là đơn thuần thân cận trần cảnh một người. Sau đó Trần Cảnh liền lên Thanh Nũ Sơn, tìm cái non xanh nước biếc ao nước đưa nó nuôi, lấy tên Đẩy Tuệ, ý là bổ tu. Ngày bình thường, Tiểu Liên Ngẫu Tinh cái gì cũng không làm, liền nằm tại ao nước trên phơi mặt trời, Trần Cảnh lại xương hắn thủy giác đại vương. Về phần Tiểu Liên Ngẫu Tinh có cái gì thần dị địa phương, trước mắt còn không biết rõ, đại khái là ngủ được thêm hơn. Hết à? Tiểu Mạn nghe xong Trần Cảnh, suy tư một lát, bừng tỉnh, chỉ chỉ sau lưng ao nước, trống lạnh, một bộ kiêu ngạo dáng vẻ. Trần Cảnh không hiểu. Điệu mạn nhướng mày, từ trên đầu của hắn phủ phù nhảy vào ao nước, túm một đóa mang theo rễ cây hoa sen, thuận tay ôm đến bó lớn trôi nổi màu xanh lá bèo tấm, đưa cho Trần Cảnh. "Ý gì? Cho ta." Trần Cảnh rợn khóc rợn cười, nhặt lấy xem xét, lập tức thần sắc ngưng trệ, trong mắt của hắn có chút hiện hiện kinh mang, lại nhìn đi, rõ ràng là linh thực đặc biệt khí tức. "Cái này? Thứ này lại có thể là linh thực? Cái gì thời điểm sinh linh thực, chẳng phải một mảnh phổ thông ao nước nhỏ sao?" Hắn ngạc nhiên, gọi ra tạp giao thư. "Vivelian, Tam Tinh, giải tỏa tiến độ 1%." "Tây lâu năm sống dưới nước thân thảo hoa cỏ." Dễ Trạng Tân Mộc Lan Trản, đầy đặn, tiếp ở giữa to ra, bên trong có bao nhiêu số tung hành thông khí lỗ thủng, lá lớn, hiện lên tuấn trạng hình tròn, hoa đơn sinh cũng hoa đỉnh, cao nắm mặt nước, mỹ lệ, hương thơm. Nó sen, hạt sen có thể ăn dùng, hạt sen dễ cây, nó sẽ tiết, lá sen các loại đồng đều có thể làm thuốc. Bảng tên 1, toàn thân đều bảo, lục, linh thực toàn thân đều có dung ăn, dự dụng giá trị. Bảng tên 2, diệu cảnh, lục, có đặc thù thưởng thức giá trị, khiến người ngưng thần tinh khí, bình nước tâm ma. Nam, danh, Tam tinh. Tinh cấp chính là đối tu sĩ mà nói giá trị. Nhất tinh đối ứng ngọc linh, nhị tinh liền đối với ứng thông thiếu, tam tinh là đối huyền ấn đều có công hiệu thượng đẳng bảo dược. Nói như vậy, loại này cấp bậc bảo dược, thế gia đại tộc đều là tự mình trồng. Ngoại thành gia tộc phụ thuộc, tối cao chỉ có thể loại nhị tinh linh thực. Trần Cảnh nhìn một chút trên tay Vi Vân Liên, nhìn nhìn lại hồ nước, cuối cùng nhìn xem ngỡ ngực chờ đợi khích lệ tiểu Liên Ngẫu Tinh. "Xốt ra hỏa." Thụy Giác Đại Vương nguyên lai không phải đơn thuần đi ngủ a tốt tiểu mãn. "Hế e a tiểu Liên Ngẫu Tinh cái cằm đều muốn ngửa đến bầu trời, thần khí rồi một lúc lâu, phát hiện Trần Cảnh hoàn toàn không có chú ý mình dẫn tới bèo tấm, lúc này lại đem bèo tấm hướng phía trước đưa đưa. Ít ai a Trần cảnh trong lòng một lập bộ, sẽ không phải cái đồ chơi này cũng là linh đà. Beo tấm, đây chính là giống như nhu cân thảo tiêu chuẩn của dạy, chỉ là một cái rải trên mặt đất, một cái trường thủy bên trong. Hắn vận khởi vọng khí thuận, chỉ gặp kia một thanh bèo tấm bên trên, tàn gia nhỏ bé, nhưng rõ ràng linh lực ba động. Linh phù bèo, nhất tinh, 1%. Vị tân, tính lạnh, nhập phía kinh, có đồ mồ hôi giải biểu dấu chuẩn, lợi nước, tiêu sương giải độc tương đương quả, cũng là xúc vật, thảo ngư các loại cá loại thượng đẳng đồ ăn. Bảng tên, nhanh chóng sinh sôi, lục, sinh sôi tốc độ cùng sinh trưởng chu kỳ tương đối nhanh. Tây dòng biến linh cực Chân cảnh rất là rung động. Linh lưu ngân là phổ thông lưu ngân thảo chiếm bồi nguyên lúa địa mạch chi khí mọc ra, ngươi lại là bằng cái gì a? Hắn nhìn về phía Tiểu Liên Ngẫu Tinh, nói, ngươi có thể để cho trong nước tự vận, tất cả đều biến thành linh thực. Y, -y a -y a Tiểu Liên Ngẫu Tinh gặp Trần Cảnh bị chấn động đến bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức kiêu ngạo cực kỳ, đem lòng lực chụp bang bang vang, chỉ giờ đúng phía ao nước, biểu thị đều là chính mình làm. Tốt tốt tốt, cô chi có tiểu mãn, do ngươi chi hưu thủy dã. A Tiểu Liên Ngẫu Tinh mười phần hưởng thụ, hung hăng gật đầu. Trên đầu là sen, cũng đi theo cái đầu nhỏ vung qua vung lại trên cảnh tại nó mập phì khuôn mặt nhỏ nhắn trên vút vút, đưa nó đặt ở trên bờ vai, lúc này lại nhìn cái này một mảnh hồ nước, đã là nhìn bảo địa ánh mắt. Ti, ngưng cây là cây 1 năm 2 thu, mà bèo tấm sinh trưởng tốc độ. Nhớ mang mang tựa như là theo trời tính. Hai cái chữ to, thêm đen to thêm hiện lên ở trong đầu. Sững. Chương 09, quyền uy cần giẫm tại tôn nghiêm phía trên, đoạn hùng ngồi tình xảo xe ngựa, mang theo người hầu, thị vệ, cùng chính mình xuống ái một đôi nhi nữ, ung dung qua thay ra phụ thành. Chuyến này chính là đi tốc thu gia tộc phụ thuộc linh đạo. 17 tuổi đoạn chân chân, đang đứng ở tâm trí thành thuộc thời khắc nỗ chốt, đối cái gì cũng tò mò. Nàng vén rèm lên nhìn thoáng qua khí trời bên ngoài, không khỏi hỏi: "Phụ thân, Thức Linh Vũ đối linh điện phá hư to lớn, vì cái gì chúng ta còn muốn bóp lấy thời gian tới cửa thúc thu linh đạo? Con ta cho rằng là duyên cớ gì?" Đoạn Hung Mộn phà ở trên xe ngựa, chậm rãi đặt câu hỏi. 18 tuổi nhi tử Đoạn Tịnh nói ra: "Đương nhiên là vì lập uy, phụ thân từng nói, ngựa hạ chi đạo, lúc cần phải thường biểu hiện ra quyền lợi của mình, dân không sợ thì không uy, không có quyền uy, hạ dân liền sẽ lá mặt lá trái." Người biếng, giở trò. "Ừm." Đoạn Hùng trên mặt hiện hiện vẻ hài lòng. Gặp phụ thân hài lòng, Đoạn Thịnh trong lòng nhất định, cười tiếp tục nói ra, "Chúng ta có thể tháng sau lại thu lương, thậm chí chờ một mùa, nhưng hết lần này tới lần khác muốn tại bọn hắn linh đạo giảm sản lượng thời điểm lập tức thu, thu để bọn hắn khó chịu, để bọn hắn cảm nhận được, Đoạn gia có thể chi phối bọn hắn sinh tử, trưởng khống mạch máu của bọn họ." Thế nhưng là, Đoạn Chân Chân thăm dò tính nói ra, "Ngoài thành gia tộc chẳng lẽ sẽ không trong lòng sinh loạn sao? Chúng ta thu lương vốn là để bọn hắn vô lợi có thể độ, lại để cho bọn hắn khó chịu, chẳng phải là sẽ tích lũy càng nhiều thù hận? Chỉ là ngoại thành gia tộc, bất quá là phụ thuộc mà thôi." Tu hận thì thế nào? Đoạn Thịnh đối lời của mọi muội khịt mũi coi thường. Đoạn Hung lúc này nói ra, "Tốt, thật thật nói đúng, không nên cùng ngoại thành gia tọa quán hận chất chứa quá nhiều, lần này, Trần gia, Tống gia, Tỉnh gia, lại gia." Truyện Tam nhà.com, Truyện Tam gia nghiêm thu. Đoạn Thịnh suy tư một lát, giật mình nói, "Ý của phụ thân là, thường dương quyền uy, nhỏ thi ân huệ, liền có thể để hạ nhân quy tâm, mà bộ phận ưu đãi, bộ phận trách móc nặng nề, có thể để bọn hắn mấy nhà khó mà đầu lòng." Kể từ đó, liền đem bọn hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, hài nhi ngộ á. Phụ thân thế nào lại là ý tứ này? Đoạn Chân Chân không hiểu có chút tức giận, ủy khuất hô một tiếng, "Cha." "Thịnh Nhi." Đoạn Hung sụ mặt quát lớn một câu, nói ra, "Ngươi còn tuổi nhỏ, chớ có quá nghiên cứu những loại bảng môn tà đạo, đùa bỡn lòng người tiền đề, là ta Đoạn gia chính là nội thành đại tộc, ngoại thành gia tộc làm sao nhìn không thấu những thủ đoạn này, nhưng bọn hắn chỉ có thể thủ lấy, cuối cùng, vẫn là phải hảo hảo tu hành, vì gia tộc làm công hiến, đó mới là căn bản." "Phụ thân dạy phải." Đoạn Thịnh có chút không phục, chính rõ ràng lý giải một điểm ma bệnh đều không có, nhưng hắn biết rõ cái này thời điểm không thể chống đối lão cha, chỉ có thể nhận hạ. Trong xe không khí trở nên một mặt Đoàn hùng đuốt đuột thủ xuyến, không biết rõ đang tự hỏi cái gì, Đoàn Chân Chân thì nhìn xem bên ngoài, trong mắt lóe lên mê mang, Đoàn Tịnh Trịu không được cái này không thể nói chuyện trời đất bầu không khí, chạy tới ở ngoài thùng xe hong gió. Đội xe rất nhanh tới Tống gia hội tụ phong. Tống lão thái gia đến đây chiêu đãi, đoàn quản sự đích thân đến, hội tụ phong đồng tất sinh huy. Tống lão thái gia thể cốt cũng cứng rắn a. Hai bên nhàn nhạt chào hỏi khách khí một cái, Tống lão thái gia lập tức sắc mặt một khổ, bắt đầu nói gần nhất quá khó khăn quá khó khăn, hai mưa để bọn hắn như thế nào tổn thất nặng nghề, hy vọng có thể giảm sếp một cái, ít tu chậm tu. Nói lão nhân gia miệng đều lặng câm. Đoạn Hùng không chút nào không hé miệng, Tống lão thái gia, hội tụ phong tốt đẹp linh sơn, ngươi tống gia lão tiểu có thể ở bảo vật này tĩnh dưỡng sinh tức, bình an vô sự, dựa vào là cũng không phải ta theo châu dân phong tuấn pháp, mà lại an linh phủ đoạn gia uy trấn bốn phương, mà đoàn gia tộc binh đều làm muốn an cơm, ta hôm nay không đem lương thực mua về, ngày sau ngươi tống gia sẽ ra chuyện, tộc binh cũng không nguyện ý bảo hộ các ngươi a. Mẹ nó cầu vật. Tống lão thái gia cũng chỉ dám ở trong lòng mắng mắng, chỉ có thể bất đắc dĩ rút trong nhà tuấn kho, đem linh đạo linh dược theo số định mức nộp lên. Đoạn Hùng gặp đồ vật đều vật lên xe, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, móc ra mấy bình đan dược, nói Ta đoạn gia cũng sẽ không để Tống lão thái gia ăn thiệt thòi, nương hoa đan cho thêm nhà ngươi lưu một bình. Cái này, đoàn quản sự quả thật trẻ tâm nhân hậu. Cậu vật, dùng chân mỗi mua lão phu nhiều như vậy đồ vật, tăng thêm một đầu chân mỗi còn phải mà ơn. Tống lão thái gia nụ cười nếp vốn bên trong tất cả đều là mụ mại phê. Đoạn Hung dẹp xong lương, trực tiếp mang theo trước đoàn xe hướng tỉnh ra, lần này hắn lại là đồng ý tỉnh ra trì hoãn một mùa tìm cậu, chỉ là thu chút ít phí. Tống gia hơi có vô liếng, lại chính gặp không người kế tục, thuộc về quả hờm mềm. Lại là chuyến này chuyến thứ nhất, nhất định phải làm cái điển hình giết gà dọa khỉ, cho nên khẳng định không thể bỏ qua mà tình gia khác biệt, tình gia thế hệ này nuôi 6 cái người tu hành, bức ép một cái làm không tốt trực tiếp mất tử, cũng không, có cái này lập vi pháp, liền làm chậm lại một chút. Sen hồ phía trên là Trần gia Thanh Nhu Sơn, hai người gần như thế, Trần gia tất nhiên là muốn đủ chẳng tu. Kể từ đó, Trần gia lòng có oán hận, cũng là nhìn tình gia khó chịu. Ai bảo tình gia cách gần đó đây? Đoạn Hùng trong lòng định ra, liền kêu lên nhân mã lên núi. Chân đỉnh trước tiên tới đón tiếp Đoạn Hùng, bất quá khiến Đoạn Hùng hết sức kinh ngạc chính là, chân đỉnh hoàn toàn không có có kẻ mặc cả ý tứ, rất thẳng thắn đem linh đạo giao tới. Cái này khiến hắn cái này uy lập một nửa không rơi xuống nổi trần gia vốn liếng như thế phong phú. Đoạn Hùng mê hoặc không thôi, hắn làm quản sự mấy chục năm, các nhà thu hoạch thế nào rõ rõ ràng ràng, hàng năm có thể để dành được bao nhiêu vô liếng, cũng có thể đánh giá ra cái đại khái. Giống như là linh đạo loại này đồ vật, 1 năm cũng liền loại cái ba gấp dạ. Bảy thành nộp lên trên, ba thành cung ứng tự mình người tu hành dùng ăn, hàng năm đại khái chỉ có thể lưu lại nửa thành lợi nhuận. Lại mua điểm phi kiếm cái gì lại tông tướng phẩm, toàn ra 20 năm tích súc, nói không có liền không có. Cũng bởi vậy, chỉ là giảm sản lượng muốn mua, cũng có thể làm cho ngoại thành linh thực gia tộc thương cân đọ cốt. Trông chọt quá nghèo. Ngoại thành cái này mấy nhà Duy Trần gia công việc quản gia có đạo, hai mưa cũng không giảm mấy may. Đoạn Hùng cũng không thể không tán dương một câu. Cần cù mà thôi." Trần Đình cười nói. Hắn rất là vui vẻ, vì cái gì vui vẻ? Bởi vì tự mình bồi nguyên lúa, không biết rõ vì sao phát sinh đại quy mô biến đến dị, từng cái đỉnh lấy thực linh vụ ương nặng sinh trưởng. Mong muốn bên trong bồi nguyên lúa sẽ có chín thành giảm sản lượng, kết quả chỉ có đại khái nửa thành tả hữu, cái này hai mưa cùng giảm đầu dạng. Đương nhiên, hắn chuyên môn đi nghe ngóng phụ cận mấy nhà bồi nguyên lúa trồng trọt tình huống, nhà khác vẫn là rất thảm. Đoạn Hùng nhẹ gật đầu, nghiêm mặt, góc da ngưng hoa đang chuẩn bị giao phó. Đông nhiên một thanh âm vang lên, "Sẽ không phải là theo thứ tự hàng đãi a? Chỉ gặp Đoạn Thịnh Đông đưa cây quạt đi ra, đã một cước chứa linh đạo túi, lúc đầu, cha, ta cảm thấy vẫn là mở ra nhìn một chút tương đối tốt." "Ừm." Đoạn Hùng cau mày, "Quân lớn, Trần gia cùng ta Đoạn gia mấy đời hợp tác, sao lại theo thứ tự hàng đãi?" Trần Đình sắc mặt hơi ngượng. Nhưng ngay sau đó, liền nghe hắn chậm rãi nói ra, "Trần gia chủ, làm phiền rỡ xuống nghiệm một nghiệm, ta cũng tốt giáo huấn quỹ tử." Trần Đình lúc này mới kịp phản ứng, "Đây là ở không đi gây sự đây, ta tự mình tới." Đoạn Thịnh được cùng hộ, lập tức liền hưng phấn lên cũng mặc kệ Trần Gia Nhân thái độ, trực tiếp ngự sử ra một thanh phi kiếm, đem đầy đất cất giữ linh đạo túi một kiếm bị phá. Dậm dậm, linh đạo gắn đầy đất. Đoạn Thịnh dẫm tại đầy đất linh đạo bên trên, dùng chân lật tới lật lui khắp nơi đều là. Trần Đình cùng Trần Gia người nhìn xem một màn này, sắc mặt tâm trầm chậm. Dẫm đại linh linh đạo trên mỗi một chân, đều tựa hồ dẫm tại bọn hắn vốn là hèn mọn tôn nghiêm bên trên. Tút, một lúc lâu, Đoạn Hùng đây mới gọi là ngừng, chậm rãi nói, "Khiển tử vô lễ, trở về ta liền trừng trị hắn, Trần Gia chủ." Hắn ngự khí dừng một chút chờ đợi Trần Đình phản ứng. Trần Đình thở sâu, nói, "Không ngại." làm phiền gia chủ lại thu thập. Đoạn Hung cuối cùng lộ ra tiểu dung, vước xuống hai bình ngưng hóa đan, thản nhiên đi đến một bên. Chư người, thiếu niên phải có hận. Hiểm nát Tà Dương, chiếu trên người trận cảnh, hắn vừa chuyển xong linh đạo, đem rơi lạ tà trên đất linh đạo một lần nữa đóng gói tốt, lại một lần nữa mang lên đoạn gia đội xe. Sau đó đứng ở chỗ này, yên lặng nhìn xem đoạn gia người đẩy năm mà về. Cảnh Nhi, chân đỉnh đi tới, cùng hắn song song đứng tại Tà Dương dưới, nói ra, trong lòng không thoải mái. Từng cảm thấy đoạn gia người ương lạnh. Ương lạnh người tự có ương lạnh tứ bản, chỉ là lý giải sắp xếp giải. Tự mình bị hương lạnh một lần, mới phát hiện không dễ dàng như vậy tiêu tan. Chân đỉnh vốn muốn nói chút gì, nhưng nhìn xem Nhi Tử bình tĩnh nhìn chăm chú xa xa bộ dáng, tự dưng nhớ tới kia một đêm, thế tử Lưu thị đánh giá. Tính cách con hầu, cũng không mất khe rảnh. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà không có gì tốt dạy con trai. Nho nho nhỏ nghi kỳ, sống như thế minh bạch, lại tiếp nhận thuần phục như vậy, tựa như đã sớm chịu qua mọi loại đánh đập. Suy nghĩ biến hóa ở giữa, một câu thốt ra. Cảnh Nhi, cái gì thời điểm nói với ngươi một môn hôn sự, có hay không coi trọng nữ tử? Đừng a cha, ta năm nay mới 18, không cần phải gấp gáp sớm thành gia a. Ha ha ha ha. Nhìn xem trần cảnh một dây phá công, quần bách nóng này bộ dáng, Trần Định không khỏi cười ra tiếng. Mặc dù cái này tiểu tử môi thời điểm hận không thể rút hai lần, nhưng thật muốn nhìn xem niên kỵ của hắn nhẹ nhàng, tựa như chính mình như vậy trở thành hư thối đại nhân cũng không đành lòng. Đúng, hư thối đại nhân, cũng là cái này tiểu tử khi còn bé nói lời, thật sự là từ nhỏ đã tinh nghịch. Người chính là như vậy mâu thuẫn, hài tử quá ra ghét bỏ không ăn, hài tử quăng oăn, lại đau lòng hắn hiểu chuyện. Hắn giờ phút này không muốn nhìn thấy hài tử hiểu chuyện, cho nên cố ý lấy nói hôn sự giải trí, gặp hai tử lộ ra lúc đầu tỉnh tỉnh, lúc này mới cảm thấy thoải mái. Vô luận là nghĩ Hải Tử nhu thuận hiểu chuyện, vẫn là hoạt bát hiếu động, cứ việc hai người mâu thuẫn, nhưng phụ mẫu giữ tính ban đầu, nhưng đều là muốn Hải Tử tốt. Trần Đình Vô vỗ bả vai của hắn, nói, lão luyện thành thục là chuyên tốt, cũng không hoàn toàn là chuyên tốt, người thiếu niên, chớ có bị đầu kia đầu quanh tròn trói buộc chính mình, đi hoán, đi giận, đi hận, đoạn ra bất công, thế đạo bất công, càng là nhu nhịn, càng là chết lặng, không muốn sớm liền thành hư tối đại nhân. Đi. Hận. Trần cảnh tối lâu xuống. Hắn có thể nhìn minh bạch, đoạn ra người cố ý giẫm đạp tôn nghiêm của bọn hắn, gọi bọn hắn mặt mũi, dùng cái này hiện ra quyền uy. Ngẫu nhiên làm ơn huệ nhỏ liên có thể để cho người ta kính cẩn nghe theo có thừa. Đây cũng không phải là cái gì cao minh cái hay, nhưng cũng cười chỗ ngay tại cái này, hai nhà lẫn nhau trên lệch quá lớn, người khác căn bản dùng không lên cái gì cao thâm thủ đoạn. Huấn chó cái gì thời điểm muốn lầy lẹo, đơn giản là cho một gậy lại cho một cục xương. Ý thức được chính mình là con chó kia, mới là thống khổ căn nguyên, nếu như không nguyện ý làm chó, kia thống khổ càng là thẳng tắp tăng lên. Trần Cảnh biết rõ, chính mình làm người suy việt, trên bản chất đã là cái hư thối lại nhân, cho nên, hắn không thể không cô phụ phụ thân kỳ vọng. Đúng vậy, hắn đối với mình bị xem như chó chuyện này, chỉ là một chút thống khổ Đối đoạn gia cũng sa sa sừng không lên hận, bất quá có thể là hư tối, còn chưa đủ triệt để. Chân cảnh nội tâm rất tức giận. Linh đạo là bọn hắn chẩn ra người nhọ nhằn khổ sở loại, chẩn ra người bọn phân, nụ cỏ, bảo dưỡng, bỏ ra nhiều mồ hôi như vậy, phần này cần mẫn khổ nhọ có được trái cây, muốn giao cho đoạn gia bảy thành cũng liền nhịn. Nhưng bọn hắn còn muốn ném trên mặt đất giẫm hai cước. Giẫm hai ta chân, nói thật nhịn một chút liền đi qua. Có thể ngài tại sao muốn giẫm lương thực? Không thể tha thứ. Cứ như vậy, hạ gần 1 tháng thực linh vũ cũng không có ngừng dấu hiệu, đồng thời nhìn không thấy cuối kéo dài. An Ninh phủ tựa hồ cũng không nhận được thai mưa quá nhiều ảnh hưởng. Nội thành bốn nhà một minh vững như Thái Sơn, ca múa mừng cảnh thái bình, chợt có sự tình, cũng rất nhanh liền bị xử lý sạch sẽ. Nếu như không nhìn mấy vị này có thực lực nhất tuyển thủ, đem thị giác đặt ở phủ thành trong ngoài nhất bình thường phàm nhân trên thân, vậy cái này một trận thực linh vũ, chính là danh phủ kỳ thực tai nạn. Nho nhỏ một cái dễ dàng vết thương cũ tái phát rủ là phàm tục cũng không để vào mắt, từ lúc đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trung kỳ lơ đễnh, cho tới bây giờ ta lật cái dẫnh, ngắn ngủi một tháng kế tiếp mà thôi. Các đại y quán bên ngoài khắp nơi trên đất là xin thuốc hỏi bệnh phàm tục. Tiêu phu thợ săn, chống thuyền, rèn sắt, dân tộc Mách Nghệ, cái nào không thương tổn thân. Trừ phi là vốn liếng dầu cọ, học được xem như nghệ thuật yêu thích, nếu không phạm là tay dựa nghề ăn cơm, đều phải bản giao một thân bệnh nghề nghiệp. Tổn thương bệnh dày vo lấy những này phơi gió phơi nắng, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào người. Bọn hắn người tuy nhiều nhiều, lại tựa hồ như bị thuộc về là số ít. Nếu là số ít, như vậy bọn hắn lại như thế nào khổ, cũng không ảnh hưởng phủ thành là thái bình điểm này. Chân cảnh bởi vì lần trước bị ép giết người, bây giờ bị cấm túc không hứa xuống núi, chỉ chưa thấy đến phủ thành bây giờ cắt đứt cảnh tượng. Hắn mỗi ngày đều bận rộn trồng trọt Từ khi có tạp giao thư, hắn liền đối chồng chọt càng thêm nhiệt tình, tại đoạn gia thu lương qua đi, phần này nhiệt tình càng là đạt đến đỉnh phong, tiếp tục vẫn như cũ. Hôm nay là cái tốt thời gian, kiên trì chồng chọt rốt cục nên đón mỹ hảo thu hoạch. Linh phù bèo, nhất định, 100%. Nhìn xem đồ giám phía trên hiện hiện đầy tiến độ, trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười. Đồ giám đã sáng, có thể cùng cái khác linh thực tạp giao. Chân cảnh mở ra trang sách, đầy cõi lòng mong đợi đem linh phù bèo cùng Nguyệt Ngưng tụ kéo tới cùng một chỗ. Tại tạp giao tuyển hạng trên bắn ra hai cái chỉ nhánh, lấy Nguyệt Ngưng tụ làm chủ tạp giao loại, Nguyệt Ngưng mình tây Có thể thu hoạch được nhanh chóng sinh sôi cái này mẫu xanh lá tư điều, cũng bỏ đi nguyên bản sinh sôi khó khăn cái từ này đâu. Đồng thời, lá cây ngoài định mức thu hoạch được như là đổ mồ hôi giải biểu tấu trận, lợi nước, tiêu sương giải độc những này hiệu quả. Chân cảnh lại là chân trời. Ti. Nương bình cây đạt được tăng phúc tựa hồ không lớn, mặc dù có thể nhanh chóng sinh sôi, nhưng vấn đề không được đến giải quyết, nhà ta căn bản không có nhiều như vậy thượng đẳng linh điền đến nuôi nó. Cái này nhanh chóng sinh sôi, chỉ là sản xuất loại cây số lượng gia tăng, tỉ lệ sống sót gia tăng, sinh trưởng tốc độ gia tăng. Nhưng sau khi lớn lên hiệu quả cùng nguyên bản tướng chênh lệch không có mấy. Chân cảnh tâm niệm vừa động, đổi lẫn nhau chủ thứ, lấy nhất tinh linh phù bèo làm chủ. Lần này bắn ra hoàn toàn mới tạp giao chủng loại. Nguyệt Ngưng Bình, Nhất Tinh, tại linh phù bèo cùng Nguyệt Ngưng tụ trên cơ sở tạp giao mà đến hoàn toàn mới bèo tấm, Bình la tự nhiên tích xúc nguyệt hoa chi lực, có thể tinh luyện ra ngưng tụ. Bảng tên nhanh chóng sinh sôi, lục, sinh sôi tốc độ cùng sinh trưởng chu kỳ tương đối nhanh. Xong rồi, chân cảnh không khỏi mừng rỡ. Lần này tạp giao cũng coi là nghiệm chứng hắn một cái phỏng đoán. Một cái loại cây linh thực, một cái sống dưới nước linh thực, đồng thời lẫn nhau tinh cấp khác biệt, hai người y nguyên có thể tạp giao chỉ là căn cứ chủ thứ quan hệ, bị định vị thứ yếu linh thực sẽ tổn thất bộ phận đặc tính. Nguyệt Ngưng Thụ còn có một số đặc tính, cũng không có bị tạp giao bình kế thừa xuống tới, nhưng không quan trọng, trọng yếu nhất Ngưng tụ hiệu quả kế thừa chính là đại thành công. Một năm hai thu Nguyệt Ngưng Thụ, bây giờ có thể là 3 ngày vừa thu lại. Hắn vì thấp sáng đồ dám, đã biết rõ linh phù bèo sinh trưởng tốc độ, nếu như hoàn cảnh muội phần thích hợp, có thể làm được theo trời sinh giải. Chân cảnh hơi tính toán một cái, đầu có chút đứng máy. Nương Hoa đang chủ tài chính là Nguyệt Ngưng Hoa, trấn gia dùng 2 bình Nguyệt Ngưng Hoa mới có thể tại phủ thành đổi lấy một bình Ngưng Hoa đan. Nương tụ sản lượng là mỗi năm 10 bình. Bảy thành linh đạo cũng mới đổi lấy đoạn ra 2 bình ngưng hóa đan. Cho nên, một năm ba gốc dạ linh đạo 6 bình ngưng hóa đan, một năm hai gốc dạ nguyệt ngưng thụ 10 bình ngưng hóa đan, không tính một loại khác linh thực thanh tâm, Trần Gia năm tu nhập vẹn vẹn 16 bình ngưng hóa đan. Ta mảnh này thường thường không có gì lạ hổ sẽ nhỏ, GDP đã treo lên đánh Trần Gia mấy đời tích lũy. Chương 11, thành tiên như thế nào? Chân cảnh vỗ nhẹ khuôn mặt, khôi phục chi giác. Cái này thời điểm, mới càng thám thiết hơn cảm nhận được tạp giao thư lực lượng, cứ như vậy chổng chổng, chồng ra khắp nơi trên đất vàng. Bất quá, trước đó Phần thảo thí một ao linh phù bèo có thể đề luyện ra bao nhiêu ngân hoa, vạn nhất chuyển hóa so rất thấp, vậy liền cao hứng hụt. Thay thế, cùng lúc trước, có thể hao phí linh lực, đem phổ thông linh phù bèo thay thế thành tạp giao bản ngượt ngân bình. Ao nước bất quá sân bóng rổ lớn nhỏ, ngày mới sờ soạn thời điểm làm việc, làm đến sau nửa đêm liền hoàn thành toàn bộ thay thế. Thay thế xong xuôi, lập tức thu hoạch. Cái này không giống gân châu bội mưa lửa, còn phải chờ nó thành thục, bèo tấm thay thế xong liền có thể trực tiếp hái đi, 10 phần bất lo. Việc này lớn, không nên lộ ra, nhưng nói cho phụ thân vẫn là có thể, nhìn phụ thân như thế nào an bài mảnh này ngượt ngân bình. Đến thời điểm liền nói, bèo tấm biến dị là bởi vì tiểu mãn, ân, làm tình quái, có chút thuốc hóa linh thực bản sự hợp tình hợp lý. Lẽ vào trên bả vai hắn ngủ ngon tiểu mãn, bỗng nhiên hắt hơi một cái, thuận tay kéo qua bên cạnh cổ áo soa cái mũi, lập tức tiếp tục nằm ngáy o o trần cảnh đêm, cái này tiểu gia hỏa cất trong túi, mắt nhìn tảng sáng bầu trời, quyết định các loại sáng hẳn lại tìm phụ thân tư lực. Được rồi, chờ cái cái giấm, chuyện lớn như vậy còn muốn ngủ cảm giác, kia không thể đi. Lật đổ quyết định Trần Cảnh lúc này mò tới lao phụ thân ngoài cửa, bang bang gõ cửa, mẫu thân Lưu thị trước 2 ngày đã trở lại phủ thành xử lý gia sự, không lo lắng tranh cái người bên ngoài. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Trần Đình đẩy cửa ra, mặt mũi tràn đầy mộc bức. "Xuyệt, đi theo ta." Lập tức liền bị Trần Cảnh kéo đến ao nước nhỏ bên cạnh. "Cha, có thời điểm ta thật rất hâm mộ người, hâm mộ vận khí của người, thế mà có thể sinh ra ta như vậy ưu tú nhi tử." Hôn trưởng tiểu tử, đêm hôm khuya khoắt nói cái gì mê sảng? Có việc mau mau bàn giao, vi phụ khó được ngủ cái an giấc. "Đi ngủ, đi ngủ, mỗi ngày ngay cả khi ngủ, cha" cái cái tuổi này làm sao ngủ được cảm giác. Mắt nhìn xem lão phụ thân nhặt lên một cây cánh tay khô nhăn cây, Trần Cảnh lập tức nhíu mặt, sửa lời nói, "Ai, vừa vội, lão cha ngươi lại nhìn kỹ, trên tay ta là cái gì?" Ừm. Trần Đình tối đầu nhìn lại, trong mắt hình như có thanh quang lóe lên, ngay sau đó liền hiện hiện vẻ nghi hoặc, cái này bạo tẩm, đúng là linh thực. Nơi nào được đến? Chính là mảnh này sao? Cha, ngươi lại lại nhìn, có hay không một loại cảm giác quen thuộc?" Ồ. Trần Đình đoạt lấy bạo tẩm, càng xem sắc mặt càng kinh ngạc, không có khả năng, làm sao có thể là nguyên hoa chi lực? Giữa thiên địa ngàn vạn linh lực Trong đó ánh chăng linh lực thích hợp nhất tu hành, có thể tự nhiên tồn lưu ánh chăng linh lực linh thực cũng không nhiều, chỉ là bèo tấm, vậy mà cũng cùng Nguyệt ngân thụ, xuất có nguyện hoa chi lực. Chân cảnh nói, ta cũng rất kinh ngạc, từ tiểu mãn tại cái này an gia về sau, những này bèo tấm liền phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Tiểu mãn, lạ, vậy liền không kỳ quái. Chân đỉnh bình tĩnh, cấp tốc tiếp nhận đáp án này, nói, không hổ là thiên sinh địa dưỡng tinh quái, phàm là đạt được tinh quái tán thành, đều có cực lớn giúp ích, cảnh nhi, làm được tốt. Đều là tiểu mãn công lao, cha, nhanh cầm đi thử xem, có thể hay không để luyện ra ngân hoa. Chân cảnh nói là cực, Chân Đình cũng không lo được đi ngủ, bàn giao một câu không cần thiết cùng thứ ba người nói tới nơi đầy sự tỉnh. Sau đó lại ném cho hắn một bình ngưng hóa đan, liền dẫn tất cả Nguyệt Ngưng binh đội vàng ly khai. Chân Cảnh bỗng nhiên cảm giác bên trong túi có cái gì đồ vật đang động gậy, mới phát hiện Tiểu Mãn nhô ra cái đầu nhỏ, thấy mình phát hiện hắn, vội vàng một trận qua tay. Cung tiểu gia hỏa ở trung lâu, cũng có thể từ kia a a a nghe được ra chút ý tứ tới tới. Ngươi phản phất nghe thấy có người tại khen ngươi, thế là trong lòng bừng tỉnh. A. Tiểu Mãn trong mắt to tất cả đều là nghiêm túc. Không sai, khen ngươi chính là tại hạ. Chân Cảnh trợn khóc trợn cười. Liên mới vừa nói một câu đều là tiểu Mãn công lao, cái này thủy giác đại vương thế mà phát động từ mâu chốc tỉnh. Như thế yêu bị khoa khoa tinh quái, thật đúng là chưa nghe nói qua. Ê a. Tiểu Mãn xác nhận mình bị khen, cơn ngược tiêu ngạo vô cùng, hài lòng đem cái đầu nhỏ lùi về bên trong túi, tiếp tục ngủ. Chân Cảnh tại chỗ ngồi xếp bằng mà ngồi, nhìn trời bên cạnh dần dần nhuộm đỏ ánh bình minh. Tiểu gia hỏa có thể tùy thời tùy chỗ đi ngủ, hắn ngược lại không tốt trở về ngủ tiếp, thức đêm chính là như vậy, nhìn đến suốt đêm trực tiếp rạng bật đi ngủ khâu. Các loại lao tra tin tức trong khoảng thời gian này, không bằng tăng lên tăng lên tu vi. Chân Cảnh rất ít tu hành cũng không phải không đi cố gắng, mà là cố gắng cũng vô dụng. Thông khiếu kỳ tổng chín đại linh khiếu, trước ba khiếu đối ứng hạ, trùng thượng ba đan điền. Thứ nhất linh khiếu ở vào hạ đan điền, là tàng tinh chi phủ. Tu thành về sau, khiến cho tu sĩ tinh lực tràn đầy, hai tính mắt tinh, thể phách cường kiện, linh lực các hạng chỉ tiêu tăng lên rất nhiều. Đây đều là thứ yếu, chủ yếu ở chỗ linh khiếu tu hành hình thức. Chân cảnh căn cứ từ mình lý giải, linh khiếu tương đương với kiếp trước động cơ, động cơ có thể đem cái khác hình thức có thể chuyển hóa làm năng lượng cơ giới. Mà linh khiếu chính là đem cái khác thượng vàng hạ cám linh lực, chuyển hóa làm độc thuộc về mình linh lực. Động cơ cũng coi trọng một cái loại hình, tỉ như dầu diesel động cơ, đó chính là tuổi đốt dầu chuyển hóa làm năng lượng cơ giới, không thể nấu nước. Linh khiếu cũng là như thế, hạ đan điền linh khiếu, hắn loại hình chính là ăn có thể đem ăn hết các loại thiên tài địa bảo, ẩn chứa trong đó linh lực, hết thảy chuyển hóa làm thích hợp tự thân chuyên môn linh lực. Bản giới tu sĩ quản gọi là luyện tinh hoa khí, tinh giản mà chuẩn xác, chính là hơi khảo nghiệm một điểm văn hóa cùng nội tính. Cho nên khổ tu cái dám dùng a có. Ăn không ngon đều không tốt. Bối nguyên lúa chỉ là cơm rau dưa, ngân hoa đan mới là thịt trứng sữa không có thịt trứng sữa, ăn hết cơm cùng rèn luyện, làm sao lớn lên lại cao lại trắng? đổ ra một hạt ngưng hoa đan, ném vào miệng bên trong nuốt xuống. Chân cảnh mặc niệm tâm pháp, hắn cũng là tiếp xúc tu tiên mới phát hiện, cái này tu tiên lại không có công pháp nói chuyện, chỉ có tâm pháp, nó biểu hiện hình thức càng gần sát quan tượng pháp. Dù sao linh lực tán ở thể nội các nơi, bằng bản năng mà động, căn bản không cần cái gọi là đường lối và công, chỉ có rất viện học khẩu quyết cùng quan tượng độ, có thể hơi chủ quan ảnh hưởng một cái linh lực. Đương nhiên, chân cảnh cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Dù sao mình mới ngồi đại giếng, có lẽ có tu tiên công pháp, chỉ là liền nghe nói cũng không xứng đâu. Luôn có một ngày, ta cũng sẽ đi ra an minh phủ đi ra xem một chút, cái này kiếp trước chỉ có thể tưởng tượng tu tiên giới sẽ có bao nhiêu điểm đặc sắc. Thưởng du lịch Bắc Hải mộ thương nô, trong tay áo thanh xả vũ khí thô. Hắn bỗng nhiên ý thức được, tâm tình của mình, Lạc Yên ở giữa phát sinh một chút cải biến. Lúc đầu mơ ước lớn nhất chỉ là vào phụ thành làm lão gia, hiện tại đã là thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Ân. Dù sao đều muốn có mộng tưởng, vì cái gì không còn lớn một chút? Thành tiên như thế nào? Chân cảnh cảm thụ được có chút tăng trưởng linh lực, nhìn mặt trời mới mọc, nội tâm dâng lên một tia hướng tới. Một ngày kia, một ngày kia. Chương 12 làm lớn làm mạnh, tổng sáng tạo huy hoàng. Một bình tổng cộng 10 hạt ngưng hoa đan, ước chừng đẩy vào một thành tiến độ kết thúc tu hành. Chân cảnh hơi đánh giá một cái tiến độ, trong lúc nhất thời không biết rõ làn lên hải lòng hay làn lên cười khổ. Nếu như đến tiếp sau tu hành độ khó không sinh ra biến hóa, cửu khiếu đều thông, còn muốn 89 bình ngưng hoa đan, tính cả an linh mễ loại hình chậm dãi tăng trưởng, đại khái tương đương với 89 bình. Chân gia năm tỉnh thu nhập 16 bình ngưng hoa đan, nếu như toàn bộ cung cấp chính mình tu hành, cần chí ít 5 năm. Nhưng gia tộc tài chính thu nhập khẳng định không thể cho hết một mình hắn hoa, trừ khi trong nhà thượng trung hạ gia đức gãy không ai chọn Đoạn Dung. Giống như hơi có thể cảm nhận được một điểm, vì cái gì tình thiển muốn hại chết Hanka? Tu hành cũng không phải càng già càng nổi tiếng, ngược lại là càng lão việc khó khăn, nếu như không thể tại lúc tuổi còn trẻ đi được càng xa, già yếu thì càng không thể nào. Như thế nào làm cho lòng người bên trong không đội? Trải nghiệm trở về cơ thể hội. Chân cảnh tự giác vẫn là rất khó làm ra đối thân nhân gia tay loại sự tình này. Lúc này, cao cỡ nửa người trong bụi cỏ, cái tóc đuôi ngựa tên nhỏ con ngựa hải trôi ra, trong trẹo tinh thần phấn chấn lớn tiếng hô một câu, "Nhị ca, tiểu muội." Chân cảnh vẫy vẫy tay, Cười nói, ngươi không phải cùng Mẫu thân đi phủ thành sao, làm sao về thành Như Sơn rồi? Ta cùng Mẫu thân đồng thời trở về, phủ thành thật nhiều người đã chết, đều là chết bệnh, Mẫu thân liền mang theo ta trở về tìm cha, cha để cho ta gọi ngươi đi qua. Phủ thành chết rất nhiều người. Trần Cảnh trong lòng kinh ngạc, ngửa đầu nhìn thoáng qua sắc trời, gật đầu nói, biết rõ, đi thôi, cùng đi tìm cha. Nhị ca, ta đi mệt, muốn ngồi ngươi trên bờ bay. Ngươi là đại hải tử, đã sớm không ngồi được. Hai tiểu muội lập tức rầu rĩ không vui. Quay lại chờ ngươi Nhị ca tu thành kiếm tiên, mang ngươi ngữ kiếm phi hành, cùng mặt trời vai song vai. Thật đắc Nhất định. Tiểu muội lại mặt mày hớn hở. Chân Cảnh nắm tiểu muội cùng nhau xuyên qua cỏ dại rậm rạp, xanh um tươi tốt đường núi, đến trong viện sau liền để nàng đi tìm đại ca chơi. Tiến vào dinh thự bên trong. Chân Đình ngồi ngay ngắn ở bàn trước, sắc mặt ngưng trọng dị thường, bàn trên bốn bình ngưng hoa, hắn cứ như vậy thẳng tắp nhìn chăm chú lên, tựa như một cái nháy mắt, đồ vật liền sẽ đột nhiên biến mất. Mẫu thân thì là cầm một chương bản tính, câu bút tại sách trên nhíu mày tô tô vẽ vẽ, thỉnh phảng ánh mắt mất đi tiêu cự, thấp giọng lẩm bẩm cái gì? Cha, mẹ. Chân Cảnh nhìn xem hai người kỳ quái bộ dáng, nói, "Đụng quỷ." Cũng không chính là đụng quỷ a. Chân đỉnh tự lẩm bẩm, bốn bình, bốn bình, lại có bốn bình ngưng hoa, có thể đổi hai bình ngưng hoa đan. Độc quỷ, ta nhất định là độc quỷ. Chớ có nghe ngươi phụ thân hồ ngôn loạn ngữ. Mẫu thân lưu thị để bước xuống, liếc một cái phụ thân, sau đó nói, đó là ngươi Trần gia tổ tông Hiền Linh. Kia không cùng Độc quỷ một cái ý tứ a Trần Cảnh cuối cùng biết rõ vì cái gì hai người như thế dị thường, phát qua tiền của phi nghĩa người đều biết rõ. Tốt a, hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng đại khái chính là như vậy. Đem sổ sách tính toán lại tính, tính toán lại tính, mỗi tính một lần. Cảm giác hạnh phúc liền sẽ phun ra ngoài, vui vẻ tín hiệu điện xuyên qua thân thể mỗi một cây đầu dây thần kinh, căn bản không dừng được. Cảnh Nhi, cái này đẹp thấm, lớn nhanh không nhanh? Trần Đình bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hỏi. Còn được chưa? Nhanh hơn Nguyệt Ngưng thụ rất nhiều, đại khái một một tháng. Trần Đình nhịn không được đớp đáp, sắc mặt thô đỏ, phấn chấn nói, chỉ là một tháng, ta chần ra tất nhiên đại hưng. Không phải một tháng, không có thời gian dài như vậy, cũng liền một một tuần. Mẫu thân Lưu thị ngồi không yên, thanh âm đều khống chế không nổi run rẩy. Nhanh nhất là một ngày. Ầm ầm. Giang Dác Lưu Thị bóp gãy trên tay bút, lão cha càng là một trưởng vô nát đã cầm thạch cổ phương bàn. Ai ta đi? Trần Cảnh chắp tay sau lưng, chợt chợt hai câu, "Cha, mẹ, cái gì thời điểm các ngươi mới có thể giống như Hải Nhi?" Thần sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi, con mai hương tại trái mà không trước mắt. Có liên quan gì tới ngươi, đều là tiểu Mãn công lao." Trần đỉnh mặt đen lên nói. "Ây, kia tiểu Mãn cũng là thân cận ta." Mẫu thân Lưu Thị lấy lại bình tĩnh, nói ra, "Nếu như cái này linh phủ bẻo thật có thể một ngày mở rộng, kia Trần gia liền muốn làm lại dự định, nói tới cái này, phủ thành gần đây không thái bình." Phủ thành chuyện gì? Trần Đình hỏi, Lưu thị liền đem phụ thành tình hình gần đây đại khái nói một lần. Thư linh vũ tối cũng không chỉ mảnh mai lửa, còn có cùng lửa đồng dạng yếu ớt phẩm tục, những phàm nhân này bên trong thần dưới chót, nhìn như nhỏ bé, nhưng cũng gánh chịu lấy xã hội giao phó cho trách nhiệm. Đốn tuổi ná bệnh, tuổi lửa liền sẽ tăng giá. Trong chót ná bệnh, lương thực liền sẽ tăng giá. Tiếp theo kéo theo vận sở hữu giá cùng một chỗ chứng, dù sao người ăn cơm chi phí đi lên, cũng nên từ thu nhập bên trong bù ra. Ăn mặc chi phí, quán xuyến dân chúng bình thường một đời, lương thực cung ứng xảy ra vấn đề, giá hàng xuất hiện ba động, mang tới chính là một hệ liệt hậu quả. Thẳng đến chết đối đối ứng tỷ lệ người mới thôi. Trần gia mặc dù là tu tiên gia tộc, nhưng cũng không hoàn toàn lạ. Thời đại này bối cảnh, nhất định phải ý lại tông tộc thế lực báo đoàn sủi ấm, mà tông tộc lớn mạnh không thể dợi đi nhiều sinh nhiều đôi. Có thể tu tiên dòng chính cứ như vậy 3 năm cái, không thể tu tiên, tự nhiên là xử lý phàm tục nệ. Còn có cùng Trần thị thông gia mẫu tộc, đồng dạng là phàm tục gia đình. Những vật này, bình thường đều là mẫu thân Lưu thị đang quản lý. An Ninh phủ giàu có, nội thành gia tộc quyền thế không phải làm như vậy ngồi nhìn không để ý tới, phàm nhân tự thương quá mức, thanh nang tông cũng sẽ hỏi trách. Trần Đình nghe Lưu thị miêu tả, lại là cảm thấy nghi hoặc. Lưu thị nói: "Thanh nang tông lại ý phàm tục. Tất nhiên là để ý, theo châu cái này một mỗ ba phần đất, không có gì lớn nhỏ, đều do thanh nang tông một lời mà quyết, thanh nang tông không chỉ một lần bởi vì thường tới bách tính mà chừng trị gia tộc như thế." Trần Đình nói: "A, hai trời mưa hơn một tháng, không thấy thanh nang tông có động tác gì, cuối cùng trông cậy vào không lên những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, ngươi thân là trưởng gia chi chủ, trần gia trên dưới đều nhìn xem đây, tốt xấu nghi cách, để thân tộc ít thụ chút cực khổ." Lưu thị nói. Trần Đình suy nghĩ một lát, nói ra: Cảnh Nghi lấy được cái này bảo tẩm, ta Trần gia đã khác biệt gì vãng, Bùi Nguyên lúa lại chưa từng gặp tai họa, liền triệu tập trong tộc các chi đệ tử, lấy linh mễ mỗi tuần tiếp tiến một lần, củng độ nan quan. Đơn giản như vậy thôi bảo. Chân Cảnh nhịn không được đặt câu hỏi. Mỗi tuần ăn 2 lượng linh mễ, mặc dù không thể để cho phàm tục kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, nhưng chống cự tai mưa vẫn là không khó, cụ thể thi hành, liền làm phiền mẹ ngươi." Chân đỉnh giải thích một câu. Cũng là biện pháp. Lưu Thị giật đầu. Về phần chúng ta Thanh Nưu Sơn chủ mạch, liền đổi loại cái này bảo tẩm, coi ngưng hoa đàn là đường đậu ăn." Chân đỉnh nói đến đây, Trên mặt một chút sầu lo lập tức quét sạch sành sanh, khí thế mười phần. Bởi vì cái gọi là tiền là nam nhân gan. Có tiền, hắn chỉ cảm thấy chính mình có thể giải quyết tất cả vấn đề, mang theo gia tộc lại sáng tạo huy hoàng. Cuối cùng, Trần Đình đối Trần Cảnh nói ra, "Cảnh nhi, lần này có duyên, toàn bằng ngươi công lao, vi phụ chuẩn bị vì ngươi chọn tới một kiện lễ vật. Còn có loại chuyện tốt này." Trần Cảnh kinh ngạc, nói, "Không phải đã cho phi kiếm sao?" Phi kiếm là phi kiếm. Trần Đình khoát khoát tay, nói ra, "Tạm thời không để cập tới, qua một hồi theo ta cùng nhau đi tới phủ thành, đến lúc đó liền biết được." Chương 13 biển Thái Bình. Trần Gia lập tức triển khai một trận nhiệt hỏa hướng trời khuyết chương ao hành động. Nguyên bản một trận bóng rổ lớn nhỏ ao hoa sen, mở rộng đến năm cái sân bóng rổ lớn nhỏ, nếu không phải địa hình hạn chế, sẽ còn đào xuống đi. Chưa cái đó ra, lại tại cái khác địa phương lục tục ngoa ngoe đào một chút ao nước. Toàn bộ cộng lại, hết thảy 10 cái sân bóng rổ lớn nhỏ, mở rộng đến nguyên bản gấp 10. Tốt nhất địa phương, vẫn là tỉnh Gia Hoa Liên Hồ. Khuyết chương ao lúc, chân đỉnh có chút ít hâm mộ càng cái, như hoa liên hồ là Trần Gia, kia mới thật là như hồ thiên cảnh. Nói tới cái này, chân cảnh có loại dự cảm. Tiểu Mãn khả năng thật là đến từ Hoa Liên Hồ mà trừ nó là liên ngẫu tinh bên ngoài, cũng là từ tỉnh gia nhân thủ trên giành được. Tỉnh Tiên nhà hai huynh đệ tại Hoa Liên Hồ bên trong bắt lấy Tiểu Mãn, nhưng Tiểu Mãn nhìn không lên tỉnh gia người, không nguyện ý phối hợp. Tinh quái là không thể bị cưỡng bức, bọn chúng nếu thật là không vui, nhẹ thì không hợp tác, nặng thì vài phút chết cho người xem. Đại khái cũng là không muốn lãng phí, Tỉnh Tiên cùng Diếng Triệt mới có thể coi Tiểu Mãn là làm mồi dụ, mai phục một chút đi Cửu Trọng Sơn nhập môn tu sĩ, chỉ bất quá tỉnh Tiền tương đối âm, đem chính mình ngũ ca hô chết, Tiểu Mãn cũng bởi vậy rơi xuống chẩn cảnh trong tay. Tiểu Mãn, có lẽ có một ngày, ngươi có thể trở lại chính mình chân chính ạ. Chân cảnh nói: "Hả?" Đây Tuệ Nghiêng đầu lại, lộ ra vẻ suy tư, sau đó lắc đầu, "Y lìa đương nhiên là ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về." "Hả?" Tiểu Mãn con mắt cong thành như nguyệt nha độ cong, khuyết chương ao song xuôi, đem nguyệt ngưng bình tại trong ao reo xuống. Ngày mùa hè chính là bèo tấm sinh trưởng thời cơ tốt nhất, bọn chúng đều thích ấm khí hậu, tránh gió tĩnh thủy khu vực, đồng thời bọn chúng đối chất dinh dưỡng cũng có nhu cầu, nhân công bổ dưỡng tuyệt đối so hoàn toàn nuôi thả muốn tới được nhanh. Tỷ như nói, nuôi bèo tấm ao nước không nên quá lớn, bởi vì quá lớn không tránh được gió, trừ khi hoa liên hồ như vậy, còn sinh trưởng rất nhiều cỏ lau có thể đưa đến tránh gió công hiệu. Những màn cảnh này đều là nhân công có thể can dự để bèo tấm tốt hơn xính trưởng. Trong nháy mắt lại là 1 tháng trôi qua. Ngắn ngủi 1 tháng. Một người nhà ngồi chung một chỗ, nhìn xem bày ở trước mắt 120 bình ngưng hoa, lâm vào một loại kỳ diệu trong sự thỏa mãn. Trần gia dòng dã 3 năm thu nhập, bây giờ chỉ cần 1 tháng. Đại ca Trần Cố là cái thứ tư biết được Nguyệt Ngưng bình người, mặc dù đã được cho biết qua sản lượng kinh người, nhưng kinh người đến loại này tình trạng, vẫn là làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật 1 tháng cực hạn thu nhập là 1000 bình ngưng hoa chị bất quá bởi vì tiểu mãn đem phổ thông bèo tấm chuyển đổi thành linh phù bèo cần thời gian, trận cảnh lại muốn tại linh phù bèo trên cơ sở lần nữa chuyển hóa thành tạp giao bèo tấm, cùng tạp giao bèo tấm hạt giống đời thứ 3 thoái hóa, các loại nguyên nhân, thực tế sản lượng xa xa thấp hơn cực hạn sản lượng. Nhưng dù vậy, 1 tháng 120 bình ngân hoa cũng là phi thường khả quan. Nhìn dáng vẻ của ngươi, học một ít vi phụ, thần sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi, con mai hương tại trái mà không chớp mắt, không, cầu ngươi thành bao lớn sự tỉnh, nhưng cái này dưỡng khí công phu vẫn là phải chú ý luyện một chút. Chân đỉnh lúc này giáo dục đại nhĩ tử. Chân cảnh ngẩng đầu, trương há miệng im lặng lưng lê trà, vậy cũng là ta tự nhi a. Đại ca Trần Cố mới là thật trung hậu người, lúc này tràn đầy hồ thẹn thừa nhận sai lầm, phụ thân dạy phải, hài nhi biết được. Trần Đình hài lòng cực kỳ, nhị nhi tử không tốt giáo dục, nô lên miệng đến, mới lạ tiểu tử cùng không thể tưởng tượng ngụy biện một bộ tiếp lấy một bộ, thỉnh thoảng còn muốn bị nhi tử trái lại giáo huấn một lần, đơn giản đạo ngược thiên cương. Vẫn là đại nhi tử tốt, tìm được làm cha cảm giác thành tựu. Chuyện này công lao chủ yếu tại cảnh nhi, vi phụ chuẩn bị đi một chuyến phủ thành Tư Minh, đổi lấy tư lương, cảnh nhi cầm tăng thành, làm cái tượng. Trần Đình nói, ta cho rằng cũng ổn. Trần Cố đứng lên, nghiêm túc nói ra, "Cha, cảnh đệ tử chất thắng ta vô số, việc cấp bách hẳn là toàn lực trợ cảnh đệ tu hành, chỉ cần tại trong vòng 2 năm, 20 tuổi trước tận thông cử hiếu, liền có thể thành thanh nang tông đệ tử, như thế gia tộc mới tính có bảo hộ." Đại ca, ngươi thật đệ mắt ta ạ." Hai năm thông cử hiếu cũng dám nói. Trần Cảnh ngâm trán, không khỏi nói, nhìn một cái cha ta, sáng 5 năm 50 đại thụ, bây giờ cũng mới thông thất hiếu. Trần Đình nụ cười hòa ái lập tức ngưng kết. "Mị, mị tử, có nguyện ư mình, đơn độc cung ứng dưới một người, đại nộ không thua gì gia tộc quyền thế công tử, gia tộc quyền thế đời đời có người tiến thanh nang tông, bọn hắn có thể Ngươi tự nhiên cũng có thể." Trần Cố thần sắc mười phần rõ ràng, nói ra, bây giờ gia tộc lên cao sắp đến, không thể lại như ngày xưa như vậy khinh suất, chỉ cần tự mình có cường giả, cảnh đệ, ngươi còn tuổi nhỏ, tuyệt đối không thể phí thời gian thời gian. Vi phụ cũng đồng ý Cố Nhi ý nghĩ. Trần Đình lúc này xen vào một câu, nói ra, ta cùng mẫu thân ngươi cũng thương lựa qua, bây giờ tuy có Nguyệt Ngưng bình thường trợ, nhưng so với nội thành gia tộc quyền thế, vẫn chênh lệch cực lớn, cùng hắn phân tán cung cấp, thêm ra mấy cái thông thiếu, không bằng tập trung một người, liệu một fan Trần giá hạn mức cao nhất. Cái này." Trần Cảnh suy nghĩ một cái, còn giống như thật có đạo lý. Nhưng vấn đề là, ta còn thế nào trông chọt A ta đi về sau, hạt giống sinh sôi đời thứ 3 sẽ thoái hóa thành nguyên bản a. Quyết định như vậy đi." Mẫu thân Lưu thị đánh nghiệp quyết định. Trần Cảnh giận mình, lập tức thoải mái, vậy liền cứ như vậy đi, 2 năm nói giải cũng không giải, nói ngắn cũng không đắn, trong thời gian này làm không tốt có thể tạm giao ra càng thật tốt hơn đồ đâu. Đồng thời, đại ca nói rất đúng. Trần gia cần một cái thuộc về tự mình cương dạ, bằng không mà nói, hắn thật dám đi tạm giao một chút rất nghịch thiên độ vật đi ra không? Cũng không dám. Vậy ta cố gắng." Trần Cảnh đứng dậy, đáp ứng lần này hắn bài. Trần Đình cười nói: Việc này không nên chậm trễ, cái này liền xuống núi một chuyến, đổi lấy tất cả tu hành tư lương, cho tiện xử lý phụ thành sự vụ, Cảnh Nhi cũng theo ta một đạo. Chân Cảnh cũng nhớ tới đến, lão cha nói muốn cho hắn chuyên môn bàn từ đây. Nội tâm không khỏi có chút mong đợi bắt đầu. Thời gian qua đi 2 tháng có thừa, Chân Cảnh cuối cùng lần nữa hạ lộ núi. Làm cho người có chút bất đắc dĩ là, cái này thực linh vũ cho tới hôm nay cũng không có triệt để ngừng, mặc dù không phải một khắc không ngừng dưới, nhưng tối đa cũng liền ngừng 3 năm ngày, thỉnh thoảng hạ mấy canh giờ mới là trạng thái bình thường. Chân Cảnh mới vừa đi tới ngoại thành nói bên trên, liền có một đám người vây quanh. Bọn hắn cuỗn áo ta tới, thần sắc tiểu Thụy trong mắt mang theo hy vọng, chính nhìn xem. "Cha, phủ thành bên ngoài trước đó có nhiều như vậy án mạng." Xung quanh huyện thành, hương trấn đều không chịu đựng được nổi, còn có khí lực liền đổ tới phủ thành bên này. Chí ít phủ thành mỗi ngày đều có tổ chức phát cháo, cứu tế. Chân đỉnh tở dài, ta Trần gia cũng mỗi ngày có cứu tế, giờ mới bắt đầu phát cháo một canh giờ, có lương có thịt, nhưng nạn dân càng cứu tế càng nhiều, thực sự không biết nên như thế nào cho phải. Chân cảnh trước sau hai đời, Mặc dù đều là bị xã hội ta tấn khổ bức, nhưng thật đúng là không có thấy tận mắt như vậy, bó lớn ăn không lên cơm người nằm tại ven đường chờ chết dáng vẻ. Mang ta đi vào đi, ta có thể làm việc. Mang ta đi vào đi tiểu lão gia. Tựa hồ là nhìn ra Trần Cảnh trong mắt có một chút không đành lòng, nguyên bản không lên tiếng người, cũng mở ra khô khốc kiết hầu, nhỏ xíu h่อ hét bắt đầu. Trần Đình Vũ vỗ Trần Cảnh bà vai, lắc đầu. "Ừm." Trần Cảnh tránh đi những người kia ánh mắt. Chính mình có thể có biện pháp nào đâu. Nếu như không phải là bởi vì tạp giao thư xuất hiện, lúc này Trần gia thời gian cũng sẽ không tốt hơn, có thể bèn bèn để Trần gia không bị ảnh hưởng cũng đã là hẳn có thể làm được mức cực hạn. Thật yếu nữa a. Cái này thái bình thị thế. Chương 14, nói chuyện lý do. Ca, vậy phải làm sao bây giờ, vào không được phủ thành, liền không có cách nào tìm công việc dễ ngất lượng, cha bệnh còn có thể cứu ạ. Tại chân cảnh phủ tử tiến vào nội thành sau. Thất vọng trong đám người, một đôi huynh đệ mặt lộ vẻ không cam lòng. Đệ đệ do dự nói ra, nếu không vẫn là đi một chuyến sơn bang, bọn chúng quản lương quản thịt, còn có thuốc. Không thể, sơn bang gần đây tuyển nhận nhân thủ mấy trăm có thừa, lại không một người trở về, phủ thân bây giờ bệnh nặng, ngươi lại có chuyện bất trắc, ta kết cục như thế nào? Vương trưởng lúc này cử tuyệt, là đệ đệ thấp giọng đáp ứng. An Ninh phủ, nội thành. Cha, chúng ta vì cái gì không ở bên trong thành mua chỗ ở, làm nẻo khó sao? Trần Cảnh hỏi một vấn đề, nhưng phụ thân cắm đầu đi đường, giống như không có trả lời ý tứ, hắn lập tức lại đổi mới rồi vấn đề. Cha, không có tiền không có quan hệ, ta bây giờ không phải là có tiền a. Tại nội thành đặt mua chỗ ở muốn cái gì điều kiện, ta nghe nói Cửu Châu có thần triều, có hoàng đế, nhưng hoàng đế giống như không xen vào chúng ta An Ninh phủ, An Ninh phủ đến cùng ai quản? Những này thường thức vấn đề, hắn trước kia liền hiếu kỳ, nhưng hiếu kỳ thời điểm xuyên qua không lâu. Tuổi tác quá nhỏ hỏi cái này chút không thích hợp chờ tuổi tác thích hợp, lại bị thế giới này đồng hóa hơn phân nữa, không, có cái kia tâm tư nghe ngóng. Hiện tại bước vào phủ thành, ngược lại là nhặt lại hào hứng. An Ninh phủ, tự nhiên là tứ gia nhất Minh An Ninh phủ, bốn nhà theo thứ tự là Đoạn gia, Ứng gia, Lại gia, Mệ gia, một minh thị là Thương minh, bốn nhà các trường đan, phụ, khí, thú, bốn loại tiên đạo kỹ nghệ, Thương minh trong ngoài thông thường, có khác địa vị, tính nửa cái bản địa thế lực. Vê phân phân chiều, dường như nghe nói qua, nên rất xa đi. Trần đỉnh giải thích vài câu, sau đó hỏi, ngươi vì sao nghĩ tại phủ thành bên trong đưa chỗ ở? Chân cảnh thần bí như vậy nói ra, ta muốn làm lão gia. Chân đỉnh bị cứ vậy mà làm cái lớn im lặng. Nếu như muốn hình dung giờ phút này tâm tình của hắn, đại khái tựa như là nhi tử nói sau này muốn làm phi hành gia cùng nhà phát minh, thân, là 18 tuổi nhi tử nói muốn làm phi hành gia cùng nhà phát minh. Ta nhìn ngươi thật là nhẹ nhàng. Cha, ngươi đừng lão học ngữ khí của ta nói chuyện, phong cách không đáp. Hử, hoàng đường, đâu có phụ loại kỳ tử. Đúng rồi, chính là cái này luận điệu. Trên đường đi ngẫu nhiên nói chuyện tiếng, nói mỏ một đồng lớn. Trần Cảnh cũng không có hỏi minh bạch, ở đến nội thành đến cùng là cái gì chương trình, bất quá cũng liền tùy tiện hỏi một chút, chủ đề đi chệch dễ tính. Không bao lâu, hai cha con vào Thương Minh ngay tại chỗ. Thương Minh tại nội thành thuộc về kinh doanh tinh chất trường hợp công khai, nhưng cùng Trần Cảnh tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, nói ngắn gọn, đây không phải là một cái cửa cửa hàng, mà là một cái cỡ lớn tư vọng. Quán rượu, nhạc phường, gánh hát, đua ngựa trận, các loại trò ăn chơi tổng hợp ở chỗ này. Khắp nơi là quỳnh lâu lụa vũ, đập vào mắt đều vàng son lộng lẫy. Thỉnh phàm liền có công tử tiểu thư, hoặc phong thần tú lãng, tay áo bồng bềnh Họ thành sơn tịch lệ, dung mạo thoát tục, lái kỳ chân dị thú từ đường đi bên trong xuyên qua. Nếu như nói ngoại thành khu còn phù hợp hắn cổ đại thành thị khu kiến trúc suy nghĩ, vậy trong này, không thể nghi ngờ chính là chân chính thể hiện cái gì gọi là tiên đạo thế giới phồn vinh. Chân Cảnh đi tới về sau liền trầm mặc. Người hiện đại linh hồn một mực là hắn tiềm thức kiêu ngạo, nhưng loại này hào hoa xa hoa lãng phí, vượt qua dự đoán đủ loại, dĩ nhiên khiến hắn cảm thấy tự thân hèn mọn. Khó rất quái hiếm thấy gia tộc quyền thế đệ tử từ, từ trong thành ra, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy chút quẫn sự chi lưu. Chân Cảnh cảm thấy phút tạm, rất có cảm khái, bởi ta, ta cũng không ra khỏi thành. Phụ thân Trần Định cũng không nói gì, chỉ là ở phía trước chậm rãi đi. Rốt cục, hắn dừng ở một tòa lưu ly li mái cong, phục trang đẹp đẽ tháp lâu trước cửa. Dám bảo Cắc Trần cảnh đi theo phụ thân cùng nhau tiến vào bên trong, đối diện chính là một vị người phục vụ đi tới, hắn tựa hồ cũng rất quen thuộc Trần Định, hỏi: "Trần huynh, lần này cần đổi cái gì?" "120 ngưng hoa, đổi tối chữ vật." "Ừm." Người phục vụ kinh ngạc, không ngờ tới Trần huynh gần nhất phát một bút. Nhiều năm tích lũy thôi. Giao dịch rất nhanh hoàn thành, cứ việc hơn 100 bình ngưng hoa, tại Trần gia thuộc về một khoản tiền lớn, nhưng ngoại trừ người phục vụ hơi kinh ngạc một chút bên ngoài, liền lại không có sóng. Không bao lâu, người phục vụ mang tới một đạo tơ vàng bên cạnh màu trắng túi tiền, nói ra, còn lại đồ vật cũng tại trong túi, Trần huynh, khó được đến một chuyến, không bằng nhìn nhìn lại các phụ lục. Ta có tiện nghi đường đi, hướng ra có vị công tử tại dãy Thiên Diên, cái này cơ hội cũng không nhiều, lần sau sẽ bàn. Tốt a. Cảnh Nhi, cái này túi chữ vật liền trở về ngươi, trần ra hết thấy ba cái túi chữ vật, tăng thêm ngươi cái này, chính là cái thứ tư. Trần Đình đem kia màu trắng túi giao cho Trần Cảnh trong tay. Đây là ta lễ vật, như thế nào? Không như thế nào, cũng liền lúc điểm điểm bữa thích đi. Tối tiểu tử. Hai cha con đường cũ trở về. Trần Đình hỏi một câu muốn hay không ở chỗ này dạo chơi, Trần Cảnh do dự một một lát, lắc đầu cự tuyệt. Hắn biểu thị loại này sa hoa lãng phí nơi phồn hoa, sẽ loạn chính mình đạo tâm. Người sang có tự mình hiểu lấy, Trần Cảnh biết mình tính không được cái gì ý chí kiên định người, cứ việc có chút chỗ là tủ, nhưng xa xa không có đạt tới có thể chống cự thế tục dục dụ hoặc tình trạng. Chịu khổ không phải phúc, yêu hưởng thụ cũng không phải sai, như tại nên chịu khổ thời điểm trốn tránh, tại không nên hưởng phúc thời điểm ham hưởng lạc, hiện thực liền sẽ dạy là người. Chống cự dục dụ hoặc thời cơ tốt nhất, chính là tại ban đầu thời điểm rời xa. Một hồi lâu sau, Trần Cảnh Phượng phất làm ra một loại nào đó quyết định trong đại, rất có cảm ngộ nói ra như thế một phen. Trần Đình không khỏi bật cười, nói: "Kỳ thật nhìn xem cũng không có việc gì, những cái tiêu động tiêu tiền, mỗi tháng hơn 100 bình ngưng hoa cũng không đủ dùng." Kia, đều nói như vậy, mợ mang tầm mắt cũng không sao. Đều đi đến ngoại thành, lần sau đi." Ai? Trần Cảnh gọi là một cái hối hận. Sau đó Trần Cảnh về Thanh Nhu Sơn, bởi vì phụ thân muốn lưu tại phủ thành xử lý gia sự, quãng đường còn lại liền một mình hắn đi. Vừa tới ngoại thành khu bên ngoài, liền nghe được tiếng kêu gọi. Sơn bang chiêu mộ thanh niên trai tráng, cho thịt một đầu lấy một cân, thuốc một bình. Đại lượng nạn dân lập tức vây lại. Cho ta thuốc, cho ta thuốc. Thật cần thiết. Xuyệt, lại tới, trên một nhóm người còn không biết chết sống đây. Quản hắn nhiều như vậy, đến phụ thành chính là vì đường sống, dưới mắt chờ đợi thêm nữa, cũng bất quá một con đường chết, không bằng nhìn xem Sơn Bang đến cùng đang làm cái gì. Nạn dân nhóm lập tức không ít người đi theo Sơn Bang người lì khai. Rõ ràng nhìn ra không thích hợp, nhưng sinh hoạt cũng không có cho bọn hắn cái khác lựa chọn. Chân Cảnh ngừng chân quan sát một hồi lâu, hồi tưởng lại phụ thành nội thành thiên đường không khí, trong lúc nhất thời âu sầu trong lòng. Cùng một căn sinh hoạt dày thử. Treo ngược treo ngược, Ngày dây ngày dây, ta có hay không có thể thật không đếm sữa đến. Chân Cảnh không lý do hiện lên ý nghĩ này. Lập tức, hắn nhớ tới có cái gọi Martin nhị ẻm lở ra hỏa, hắn một bài thơ rất nổi danh. Mới đầu bọn hắn truy sát người Do Thái thời điểm, ta không nói gì, bởi vì ta không phải người Do Thái, về sau bọn hắn truy sát công hội thành viên thời điểm, ta không nói gì, bởi vì ta không phải công hội thành viên, sau đó bọn hắn truy sát thiên chúa giáo đồ thời điểm, ta không nói gì, bởi vì ta không phải tân giáo giáo đồ, cuối cùng bọn hắn chạy ta mà đến, khi đó đã không có người có thể vì ta nói chuyện. Ta nên bảo trì im miệng không nói sao? Chân Cảnh lâm vào trầm tư. Chương 15, là ngã Phật độ kim thân. Người tên là gì? Sái gia Lỗ Chí Thâm, thủy hự lương Sơn thôn. Tất, là đầu thảo Hán, chúng ta sơn bang liền cần lỗ huynh đệ nhân tại như vậy, mỗi ngày một đầu thịt, một cân gạo lương, một bình chén thuốc, chí ít là một tháng, 7 ngày phát một lần lương, lỗ huynh có thể hài lòng. Chớ có lựa gạt ra da da ngươi, nếu không vặn hạ đầu của ngươi làm cái bố đá. Tự xưng Lỗ Chí Thâm đại hán hung tận trừng mắt liếc hai người, nên ngang lì khai. Sơn bang tuyển nhận nhân thủ hai tên bang chúng hai mặt nhìn nhau. Thủy Hồ Lương Sơn thôn. Giống như chưa nghe nói qua a, như vậy hung ác? đến là cái nào vắng vẻ trong làng chỗ tới, ta tại An Ninh phủ địa giới chờ đợi nửa đời người, nếu không phải trận này hai mưa, cũng không biết rõ nguyên lai like có nhiều như vậy tồn. Hai tên bang chúng nhà dẫnh hai câu, lập tức gào to để người kế tiếp qua loa. Lẫn vào trong đội Ngũ Lôi chí thân tự nhiên là Trần Cảnh, hắn vẫn là lựa chọn theo tới nhìn một chút, cũng không phải bởi vì đột nhiên nhớ lại đặng ân cần giải báo, bản thân chức tình muốn vì nhân dân quần chúng lưu phúc trì, nhất định phải giải thích, đại khái có thể trích dẫn một cái tiết mục ngắn. Nếu không ta lại ăn miệng phân đi, không phải tiền này cầm không an lòng theo lý thuyết xuyên qua nhân sĩ có cái treo thế nào. Nhưng Trần Cảnh lại đi mảnh bên trong một suy nghĩ. Vì cái gì ta trần mỗ người mà vào, ta xuyên qua tới, sẽ không thật sự là mở ra treo hượng phu ca. Tiếp trước mặc dù tuân thủ luật pháp, nhưng muốn nói một câu đây đều là ta nên được, cũng nói không dám miệng. Trái lo phải nghĩ. Quân bất kiến đại lão bản đều yêu cho ta Phật quên kim thân. Không nhất định là đã làm gì chuyện xấu, khả năng đơn thuần cũng là cùng trần cảnh lúc này, cái này tài phát không hiểu đấu, không làm một mụt ở ở xồm, nội tâm khó có thể bình an. Vừa vặn lần này mua sắm, mua một đống tốt đồ vật, dịch hình phủ, lộ địa phủ, tiệm khí phủ. Thật đúng phải nguy hiểm, chạy trốn vẫn là ổn, chính là lãng phí chút tiền. Trần Cảnh sợ lên bên trong trong tay áo túi chữ vật, mười phần an tâm. Sơn Bang chiêu thu hơn 200 nạn dân, liền lên đường ly khai, hóa thân lỗ chí thâm Trần Cảnh xen lẫn trong trong đó, đi theo dẫn đường bang chúng một đường đi đến trời tối. Nhưng mà đêm xuống, Sơn Bang bang chúng không để cho bọn hắn nghỉ ngơi ý tứ, ngược lại tăng nhanh hành động. Nạn dân nhóm cảm thấy bất an, nhưng bang chúng không có chút nào giãn sếp, gần như xua đuổi thúc dục mọi người tiến lên. Trần Cảnh theo tới cái này tình trạng, quyết định tạm thời thoát thân, núp trong bóng tối quan sát. Trong túi chữ vật bay ra một trương độn địa phủ, Trần Cảnh chính chuẩn bị sử dụng. Bỗng nhiên có một cái mảnh khảnh tên nhỏ con đâm vào hắn bên cạnh thân. Đừng có dùng độn địa phù. Chân Cảnh lật tay lại, liền đem người kia cổ tay nắm, kéo đến phù cận, kiếm hoàn rơi vào đầu ngón tay, chống đỡ tại nó hậu tâm vị trí, tùy thời có thể lấy trong nháy mắt bắn ra. Bất quá, bị khống chế lại tên nhỏ con tựa hổ cũng không sợ hãi, nàng khẽ khẽ hừ một tiếng, hạ giọng nói ra, bên ngoài có huyền ấn tu sĩ đang tại bảo vệ, trừ khi ngươi có 10 cái độn địa phù, nếu không nhất định chạy không thoát. Chó cười, Tà Lôi Chí thâm nổi tiếng hảo hán, tại sao muốn chạy? Chân Cảnh trong lòng nhất định, hắn thật là có 10 cái độn địa phù. Ngươi là thật không sợ hay là giả không sợ? Tiên nhỏ con nữ tử ngược lại có chút gấp, nói: "Ta giúp ngươi chạy đi, đây không phải là ngươi một cái thông khiếu sơ kỳ có thể tới địa phương, đi thông chi nội thành người, Cửu Trọng Sơn bên trong hư hư thực thực có huyền cảnh." "Ngươi đây." Trần Cảnh hỏi. Tiên nhỏ con nữ tử nói ra: "Ta có biện pháp ly khai, chỉ là nếu lại dò xét một chút đồ vật. Đi." Trần Cảnh không cầm mạng nhỏ nói đùa, nên ăn ở ở sổm cũng coi là nên qua, còn lại chính là trở về quý đạo. "Ta giúp ngươi chế tạo ra một chút động tĩnh, ngươi lại chạy." Nàng nói. "Trước khi đi có thể hỏi một cái, vì cái gì giúp ta, chúng ta quen biết sao? Sau này ngươi tự sẽ biết được." Nữ tử trong mắt nhàn nhạt quang huy hiện lên, trong mắt của nàng, Trần Cảnh trên thân tàn ra một loại bí ẩn mà đặc biệt ba động. Thanh nang tư bên trong ghi lại thánh giả chi tướng, làm sao có thể? Nàng nhìn thật sâu một chút Trần Cảnh, lập tức đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất, tiếp theo nơi xa bộ phát ra linh lực kinh người ba động. Đất rung núi chuyển ở giữa, ven đường một góc ba người vây quanh cổ thụ đột nhiên đứng lên, dẫn tới đám người một tráng tốt lên. Hiện tại, đi mau. Trần Cảnh lúc này kích hoạt độn địa phủ, cả người chìm vào lòng đất. Hắn cũng không có tiết kiệm linh phủ, dù là có cái kia không biết tên nữ tử hỗ trợ hấp dẫn lực chú ý cũng là liên tiếp dùng mười cái độ địa phủ, trực tiếp chui đến An Ninh phủ ngoại thành khu 10 thôi. Nhọc nhằn khổ sở đi một ngày, một chiều trở lại trước cửa nhà. Chân Cảnh cười khổ một tiếng, cấp tốc trở về phủ đệ, tìm tới lão cha đem sự tình bàn giao một lần. Huyền cảnh. Cửu Trọng Sơn bên trong có huyền cảnh. Chân Đình nghi hoặc, không nên à, Cửu Trọng Sơn bên trong nên chỉ có chút yêu thú mới đúng, nếu quả thật có huyền cảnh, nội thành gia tộc quyền thế tất nhiên ngồi không yên. Chân Cảnh còn tưởng rằng lão cha sẽ trước dặn dạy chính mình vài câu, ngược lại là không nghĩ tới cản để ý cái này huyền cảnh, liền hỏi, huyền cảnh là cái gì đồ vật? Huyền cảnh chính là một phương độc lập tiểu thiên địa, bên trong dấu kỳ chân bí bảo vô số, nhưng cũng có nguy cơ kinh khủng. Nếu thật là huyền cảnh, ngược lại có thể giải thích Sơn Bang vì sao muốn thúc đẩy phàm tục, làm dò đường phá hôi. Đây không phải là chúng ta Trần gia có thể lẫn vào sự tình, ngươi. Trần Đình ánh mắt trong nháy mắt trở nên nguy hiểm, ta ngày mai đưa ngươi lên núi, không có cho phép, không được xuống núi một bước. Cha, ngươi tin ta, cái này hai lần làm ra sự tình đều là ngoài ý muốn, ngươi nghe ta cho ngươi phân tích phân tích. Hôm nay, việc này không dung thương nghị. Trần Đình biết rõ cái này tiểu tử nhất là ăn nói khéo léo, trực tiếp không cho hắn giảo biện cơ hội. Chân Cảnh nhún nháy, cấm tốc kỳ thật cũng không quan trọng, mọi người đều biết, hắn Trần Mỗ người nhất ưa thích chính là trạch trong nhà trồng trọt, cuối cùng hỏi, nữ tử kia để cho ta cáo chi nội thành gia tộc quyền thế huyền cảnh sự tình đây, muốn đi làm sao? Ngươi tiểu tử, bị làm vũ khí sử dụng còn không có kịp phản ứng, không cần phải để ý đến, việc này ngày mai tự nhiên sẽ truyền khắp. Trần Đình lắc đầu, "Tốc, ta đã hiểu, thì ra là thế." "Cũng được chưa, cái này bị làm vũ khí sử dụng rất đáng." Trần Cảnh suy tư một lát, bừng tỉnh đại ngộ. "Bang chủ, độ địa phủ cái kia không thể đối kịp, nhanh như chớp không còn hình bóng. Những phàm nhân này, giết diệt khẩu sao?" Một tên cường tráng đại hán hỏi: "Chạy một cái, còn diệt cái gì miệng?" Bang chủ người khoác áo bào đen, khuôn mặt giản mồ, nghe vậy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng trắng hán một chút, nói: "Cửu Trọng Sơn huyền cảnh sự tình tiết đã thành kết cục đã định, chỉ có thể hết sức bổ cứu, nhưng cái kia còn chưa có chết phàm nhân dựa theo lúc trước đã nói xong, thịt, lương còn có thuốc, đều cho, chớ có lại lưu lại tay cầm." Đại hán đoán hận nói: "Đều do nữ tử kia hấp dẫn ta lực chú ý, nếu không tất nhiên sẽ không để cho kỳ đồng bang chạy mất." Đó là ngươi xuân, chư binh hai đường cũng nhìn không ra. Đại hán hậm vực. Ngày kế tiếp, theo cái này một nhóm phàm nhân trở về, Cựu Trọng Sơn bên trên có huyền cảnh tin tức tại phủ thành truyền khắp, lại lấy tốc độ kinh người truyền khắp xung quanh huyện thành, hương trấn. Liên quan tới huyền cảnh truyền thuyết cũng thành bản kỳ đầu để tin tức, chợ búa phàm tục đều đang đàm luận cùng huyền tượng, huyền cảnh bên trong có cái gì bảo bối. Đương nhiên, đây hết thảy không có quan hệ gì với Trần Cảnh. Hắn đã bị cấm tốc tại núi, sắp lường tụ một đoạn bình tĩnh dầu có chổng trò sinh hoạt. Hử? Trần Cảnh vừa trở lại trong nhà, đã nhìn thấy hôn mê trên mặt đất một nữ tử. Hắn đi qua, ngồi xổm ở bên cạnh cô gái, thăm dò hơi thở. Phiên phất giống như theo tới rồi. Chương 16: Ta làm chủ thuê nhà những năm kia. Trần Cảnh kiểm tra một phen nữ tử tình trạng, xác nhận đối phương không có nguy hiểm tính mạng về sau, liền cho nàng trải lên một tấm nệm êm, sau đó đi ra bên ngoài ngồi xuống. Các loại trong phòng truyền ra động tĩnh, hắn lúc này mới đi vào. Người đã tỉnh chỉ gặp nữ tử bên cạnh ngồi tại trên nệm êm, một đôi trong trẻo con người, chính trên dưới rõ xét hết thảy xung quanh, trên thân đã không phải lên lần ngụy trang lúc thấy vài thô áo gai, mà là một thân nhạt màu lam song điệp thêu váy lụa, phản phất nhà ai làm mất ngàn vàng. Thấy Trần Cảnh, nàng nói ra, xem ra không đến nhẩm địa phương, ta có thể muốn mượn quý địa tặng cư chữa thương, không biết có thể. Đi, ngươi vì sao tùy tiện đồng ý hạ? Bởi vì ta liếc mắt liền nhìn ra cô nương là người tốt, huống chi, đêm qua chúng ta liên thủ cứu ra những cái kia dân chúng vô tội trong Thổũng Sơn bang tà ác âm u, ta cùng cô nương mặc dù chưa từng thông qua lẫn nhau tính danh, ngày xưa cũng chưa từng gặp mặt, nhưng ta biết rõ, hai ta chính là kia bạn tri kỷ đã lâu thân bằng bạn thân. Trần Cảnh Nghiêm mặt nói, tuyệt đối không phải là bởi vì ngươi tu vi so với ta mạnh hơn, ta không dám đắc tội ngươi. Hắn chạy trước, kết quả cái này nữ nhân so với hắn còn sớm một bước đến tự mình nằm, vạn nhất người ta không cáu hứng, phát sinh cái gì cũng không dám muốn. Đến làm rõ ràng cái này nữ nhân là cái gì con đường. Tự giới thiệu một cái, lỗ chí thâm là ta Nũ Danh, ta họ Trần Tiên Cảnh, chữ ngạn tổ. A nữ tử không khỏi cười khúc khích, sau đó cố gắng kéo căng một cái, đoan chính biểu lộ, nói ra, ta họ Hoa, tên Quynh Hạ, ngươi không cần cố ý lấy lòng giải trí, tốt bảo ngươi biết rõ, ta mặc dù thủ thường, nhưng đã không có phiền phức mang theo, cũng không có cửu địch truy sát, tiếp theo, nếu như không ổn, ta có thể thay chỗ, không phải không phải làm phiền ngươi, cuối cùng, nếu như ngươi đồng ý ta ở tạm chữa thương, ta có thể cho một chút báo đáp. Hạ cô nương, mượn chữa thương vốn chính là là, ta cũng không phải không phải thu cái này cái gì báo đáp. Chỉ là cái kia, người tốt hẳn là có hà báo, ta liền đi cái quá trình, đơn thuần giữ nhìn một cái đặng lẽ. Cho nên Hoa tiểu thư là giao linh thạch vẫn là gãy phụ lục bảo thực. Đương nhiên, vô luận Hoa huynh hạ ra giá là cái gì, Trần Cảnh đều sẽ đáp ứng, đối phương nói khách khí, nhưng không thể thật sự cho rằng đối phương tốt ở chung, chí ít hiện tại còn không thể làm ra phán đoán. Đi cái quá trình. Hoa huynh hạ suy tư một lát, nói, ta thân vô trường vận, chỉ có thể dạy ngươi một chút đồ vận, tu hành bất nghệ, ngươi tùy ý tuyệt một hạng. A. Trần Cảnh bị cứ vậy mà làm cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Tu hành bất nghệ kia là bị gia tộc quyền thế tông môn lũng đoạn đồ vật, thương minh mua không được, phường thị gặp không đến, có thể trấn hưng một cái gia tộc, so cái gì Nguyệt Ngưng bình đắt đỏ nhiều. Hắn không có kinh hỉ, chỉ cảm thấy nội tâm phát lạnh phát lạnh, đầu tư lớn như vậy, đây là muốn làm gì? Đem chính mình luyện thành nhân đan. Ngươi chớ nên hiểu lầm, ở tạm bao lâu dạy bao lâu, có thể học mấy phần nhìn người thiên tư. Tựa hồ nhìn ra sự do dự của hắn, Hoa Khuynh hạ lập tức bổ sung một câu. Làm phiền, chân cảnh đành phải đáp ứng. Từng có vị yêu thích chân gà nghiên cứu khoa học nhân sĩ nói qua, Lão Thiên để ngươi thắng, ngươi mộng du đâu có thể thắng, Lão Thiên cho ngươi thua. Ngươi dùng hết hết thệ cũng phải thua. Lời này kỳ thật rất hiện dụng, tại hết thệ không khỏi chính mình chủ đạo quy tắc bên trong, thuận theo quy tắc dẫn hướng, tận lực trở thành quy tắc người được lợi mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi có muốn học sao? Đều muốn. Ngươi bây giờ thông hạ đang điền linh kiếu, chính là gấp thiếu tu hành tư lương thời điểm, lúc ta tới gặp ngươi nhà có Nguyệt Dương Thụ, nghĩ đến cũng là để mà đổi lấy Ngưng Hoa Đan, ngươi có thể biết rõ, có luyện đan thuật, một bình Ngưng Hoa có thể luyện bao nhiêu Ngưng Hoa Đan? 10 bình. Vì sao mơ ngộng Hạo Huyền? Hoa Khuynh Hạ không khỏi liếc mắt, tức giận nói, ba bình. Một bình Ngưng Hoa có thể luyện ra ba bình Ngưng Hoa Đan. T. Mặc dù không có chính mình đoán mò như vậy không hợp thái thường, nhưng cái tỷ lệ này cũng tại không hợp thái thường trong phạm vi. Chân Cảnh nghĩ đến đây a nhiều năm, nhiều như vậy bình ngưng hoa, giảm nửa đổi thành ngưng hoa đan, đau lòng đến lạ tở. Khó trách gia tộc quyền thế mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Cái này gấp 5 lần lãi do luật, nhà tư bản tới đều phải lệ rơi đầy mặt. Bất quá so với giai cấp địa chủ, tư bản giai cấp cũng là đúng là tiến bộ đại biểu. Ta có thể học luyện đan. Chân Cảnh đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Đương nhiên, bất quá bây giờ không được, luyện đan thuật nhất định phải thông tam kiếu, thứ hai linh khiếu tại trung đan điền, tông khí chỗ tụ Nếu không linh lực không đủ, khó mà chống đỡ được luyện đan, Thứ ba linh khiếu tại thượng đan điền nê hoàn cùng, mở thiên địa linh căn, nuôi ra linh tức, động sát nhập vi. Muốn học luyện đan, ngươi còn phải cố gắng tăng lên tu vi. Như vậy hạ lão sư, nên như thế nào nhanh chóng tăng lên tu vi đâu? Chân cảnh biết nghe lời phải. Ừm. Hoa Khuynh hạ trong lòng vui mừng, thần sắc như thường nói ra, vừa lúc ta có một môn vô danh bí pháp, có thể cảm ứng hoa cỏ cây cối, mượn thảo mục chi linh tính, nhanh chóng tăng trưởng tu vi, người tu hành chỉ cần thường xuyên trồng linh thực liền có thể, ta cái này liền truyền cho ngươi, ngươi thể không truyền ra ngoài. Lại có như thế kinh người bí pháp trên cảnh trong lòng một luật bộ, nào có dạng này người tốt, tặng người đưa đến Tây A đây là, như thế bí pháp nhất định rất trân quý, hạ lão sư, ta không thể học. Ngươi vì sao không học? Hoa Khuynh Hạ trầm mắt khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra một chút bất thiện, bản cô nương hành tẩu bứ vương, chưa từng nhận không người ân huệ, ân sư cũng thưởng thượng dạy ta, tích thủy tri ân, làm dụng truyền tường báo, ta nếu là khương báo, làm sao xứng đáng ân sư dạy bảo? Chân cảnh lưng lạnh lẽo, còn có thể nói cái gì, kiên trì gật đầu nói, là ta cần nhắc không chu toàn, học, lập tức liền học. Cái này đúng rồi. Hoa Khuynh Hạ ngồi thẳng thân thể, nói ra, đến, ta dạy cho ngươi dạy học thất bại. Hoa Khuynh hạ thống khổ siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì ngươi cái gì cũng đều không hiểu a, ngươi tu hành đến tốc kiếu, toàn bộ nhờ tự hành tìm tòi sao? Không phải đây, chân cảnh cũng rất bất đắc dĩ. Không phải cố ý mờ cá, mà là hạ lão sư, trong 10 câu 8 câu nghe không hiểu, còn lại 2 câu mập mẫm. Hắn dù sao không có tiếp thụ qua bên này tu tiên giáo dục, trấn ra một đám trổng chọt linh tự phu, nào có ra dáng tu tiên tài liệu giảng dạy. Khó trách sư phụ nói, hướng giáo phía dưới, chưa hẳn liền không có tuyệt thế chi tài, ta còn hỏi sư phụ vì cái gì không tu những cái kia tuyệt thế chi tài. Hoa Khuynh Hạ lúc này đã cảm nhận được sư phụ lúc ấy thở dài phía sau bất đắc dĩ. Đây chính là thanh nan thư trên ghi lại thánh giả chi tướng. Kết quả liền cái 1 cộng 1 đều làm không được, làm nàng đạo tâm có chút sụp đổ. Ta lại nghĩ biện pháp, ngươi tạm thời không cần học cái này. Hoa Khuynh Hạ không thể không tạm thời từ bỏ, nói ra, đoạn này thời gian, nếu như nhà ngươi có ngưng hòa, có thể giao cho ta tới giúp ngươi lo chế, chống đỡ làm tiền thuê nhà. Được rồi. Tạm thời không nên cùng người khác, bao quát người nhà ngươi lộ ra ta ở chỗ này. Được rồi. Trần Cảnh gật đầu, sau đó hỏi, tối nay ta ngủ đây. Hoa Khuynh Hạ nhìn xem hắn. Bình Tính nói: "Ta giao tiền thuê nhà, ngủ trong phòng không có vấn đề đi. Không có vấn đề, ta ngủ bên ngoài." "Không cần, nhà ra đất nghĩ là đủ." Chương 17: Thánh giả chí tướng. Mặc dù Hoa Khuynh Hạ nhìn qua không có ác ý, nhưng chuyến này xuống núi, cũng là lại thể nghiệm một cái cái gì gọi là đứng như lâu la. Trân cảnh cũng không có tiếp nhận ngả ra đất nghĩ đề nghị. Hắn lúc này không có ý đi ngủ, đáp lấy đêm tối ngồi tại trên mái hiên, nhìn qua bầu trời suy nghĩ xuất thần. Dung tiếng người tới nói, chính là nội tâm cảm giác cấp bách lại một lần tăng lên. Lại lần nữa gọi ra tạp giao thư, nhìn xem bây giờ thắp sáng rất nhiều linh thực đồ giảm. Nội tâm an tâm rất nhiều. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không có nhà rỗi, ngoại trừ thường ngày luyện tập phi kiếm, chính là điên cuồng thúc đẩy sinh trưởng. Trong gia tộc cất giữ linh thực đã toàn bộ thắp sáng. Chẳng qua trước mắt mới thôi, còn không có thích hợp tạp giao. Có là tác dụng không rõ, ngoại trừ lấy ra bán không biết rõ còn có thể có tác dụng gì, còn có chính là hiệu quả không thích hợp, cần tại thích hợp cơ hội lấy ra. Mà những ngày năm để, phần lớn bị giới hạn trấn gia tiên tiên không đủ. Trấn gia tài nguyên chuyển đổi hiệu suất quá thấp, quá tốt độ vật không dám có, đồng dạng tốt độ vật chỉ có thể bán, nhưng bán cũng không phải cái biện pháp. Bán ra bệnh thiếu máu vẫn là tiếp theo có thể tạp giao ra gia tăng sản lượng, nhưng đại lượng bán bản thân cũng là dị thường. Người khác không phải không đầu óc nở vở cỡ, người bắt được một cái bug dùng sức xoát người ta cũng nhìn không thấy. Lần này bán 120 bình ngân hoa, có thể nói nhiều năm tích lũy, tháng sau lại bán 100 bình, hạ hạ nguyệt lại là 100 bình, cái này xuất hàng lượng, nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Nhưng không ra hàng, tích lũy trên tay đó cũng không có khác nhau ở chỗ nào. Cuối cùng vẫn là muốn chính mình nắm giữ tư liệu sản xuất, nếu bị kẹp lại mấu chốt kỹ thuật, chỉ có một đống nguyên vật liệu, lại không cách nào chuyển đổi thành thực lực. Chân cảnh tối đầu nhìn về phía Hoa Khuynh hạ chỗ vị trí Nữ tử này xuất hiện rất khả nghi, đồng thời rõ ràng là mang theo mục đích nào đó tính, nhưng nàng mở ra điều kiện quá phong phú. Đan, khí, phù, trận, tiên đạo tứ nghệ trên con đường tu hànhắt không thể thiếu độ vẩn, cũng là tứ gia nhất minh chỗ lũng đoạn mấu chốt kỹ thuật, không có kỹ thuật mặc ngươi thiên phú lại cao hơn, cũng là vị người thúc đẩy. Gia nhập Thanh Nhang Tông là một lựa chọn, nhưng là, Thanh Nhang Tông cũng không phải cấp đệ tử đều cho mấu chốt kỹ thuật. Hoa Khuynh Hạ đại khai xuất là một cái hố, nhưng cái này lựa ta đến này. Chân cảnh hạ quyết tâm. Tựa như Cửu Trọng Sơn bên trong bị tỉnh tiền tính toán lúc, hắn xưa nay không sợ hướng trong hố nhảy, huống chi lần này là hố chủ động chạy đến dưới chân, chẳng cũng trốn không thoát. Nếu như Hoa Khuynh Hạ sát thực thành tâm đối xử mọi người, ngày sau hắn cũng sẽ không quên lần này ân tình. Hôm sau trời vừa sáng, đẩy cửa ra cửa sổ, tươi đẹp mặt trời rực rỡ nương theo lấy tiếng ve kêu cùng nhau vung vào trong trại viện. Đổi một thân màu trắng thường phục, đem bọc dài đơn giản buộc ở sau gối, nhìn qua bình dị gần gũi Hoa Khuynh Hạ giơ lên tràn ngập đấu trí thiếu dung, nàng nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, cuốn trần cảnh một vòng, nói ra, "Bạn cô nương đêm qua nghĩ minh bạch, đã ngươi cái gì cũng đều không hiểu." Vậy ta dứt khoát từ đầu dạy lên, tu hành thưởng thức vấn đề, cho ngươi toàn bộ bổ đủ rồi. Làm phiên hạ lão sư." Trần Cảnh nói. "A, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chối từ đây, làm sao lúc này tiếp nhận như thế lưu loát." Hạ lão sư khẩn thiết tri tâm, trấn mó từ chối thì bất kính, nhận lấy thì ngại. "Ừm hử, cái này đúng rồi." Hoa Khuynh hạ tâm tình thật tốt, thanh thanh tiếng nói, "Ta tận lực nói thông tục dễ hiểu một điểm, đầu tiên, dạy ngươi như thế nào nói, như thế nào pháp, bởi vì cái gọi là đạo, pháp, thuật, khí, nói do trời sinh, từ nói mà diễn pháp, đại đạo vô hình." Cứ việc hạ lão sư nói muốn thông tục dễ hiểu một điểm, Nhưng Trần Cảnh phát hiện, con hàng này nói nói liền nói này, thỉnh thoảng còn chính mình gật gật đầu, cảm thấy mình tổng kết quy nạp quá đúng chỗ. Hắn suy đoán hạ lão sư sư phụ nhìn thấy như thế một màn nhất định sẽ thật cao hứng, thế này sao lại là đang dạy học, đặt cái này chính mình ôn tập đây. Dạy học vốn là một cái chuyên nghiệp tính rất mạnh sự tình. Rất nhiều người chính mình học tập lợi hại, nhưng dạy người một đống cặn bã, Trần Cảnh cũng không có cách, chỉ có thể va va chạm chạm học tập tiếp. Lại thế nào cặn bã dạy học, cũng so không có môn tốt. Trần Cảnh cũng thuận thế hỏi rõ ràng rất nhiều nghi vấn, không về phần lại đụng phải tương quan sự vật, hoặc là hỏi gì cũng không biết. Họ là biết thế nào mà không biết tại sao. Dạy học cứ như vậy kéo dài 7 ngày. Trải qua hai người một phen cố gắng, cuối cùng là nguyên lãnh đem tu hành tưởng thức, lý luận cơ sở cho bổ đủ cái đại khái. Chân cảnh cũng phải lấy tu hành lên môn kia vô danh bí pháp. Tu hành bên trong có một cái tiên thiên khái niệm, vật sinh trước đó, tinh khiết nhất thuần túy trạng thái, bình thường tiên thiên chi vận sẽ nương theo tiên thiên chi khí, đây là tu hành ngoại bổ. Vạn sự vạn vật đều từ không tới có, cũng chính là đều tồn tại tiên thiên chi khí, chỉ bất quá rất khó tìm đến cũng hữu hiệu sưu tập. Có cây sinh sôi, từ nảy mầm mà sinh. Đồng dạng ẩn chứa ít đòi đến khó để xem xem xét đến tiên tiên chi khí, cái này môn bí pháp chính là đang gieo trồng linh thực thời điểm, thu hoạch kia một tia tiên tiên thảo mục chi khí, từ đó tăng trưởng tu vi. Đây quả thực là trồng trọt nhân sĩ tuyệt thế thần công. Trần Cảnh càng hiếu kỳ, vì cái gì Hoa Khuynh Hạ vẫn muốn để hắn luyện cái này môn bí pháp? Phàm là có chút tu hành cơ sở cùng tu hành thường thức, đều biết rõ cái này môn bí pháp lai lịch không nhỏ. Hoa Khuynh Hạ nói ra, tiên tiên thảo mục chi khí rất khó cảm giác được, ngươi vốn là linh thực phu, vừa vận đi thêm trong đất đi một chút, thử dùng bí pháp tìm tới cũng sưu tập tiên tiên thảo mục chi khí, khả năng không dễ tìm cho lắm cũng có thể là rất dễ tìm, ngươi đi trước tìm xem nhìn. Tốt, vậy ta đây liền đi. Vừa vặn nên đi thay thế Nguyệt Ngưng Bình. Nguyệt Ngưng Bình dáng dấp quá nhanh cũng phi thực, đời thứ 3 liền sẽ thoái hóa, mang ý nghĩa Trần Cảnh mỗi 3 ngày liền muốn đi thay thế một chuyến. Đương nhiên, đây chính là hạnh phúc phiền não rồi. Tạm thời cáo biệt Hoa huynh hạ. Trần Cảnh đi vào gần nhất Nguyệt Ngưng Bình ao, đầu tiên là cảm giác cái gọi là tiên thiên thảo mục chi khí, kết quả cảm giác được ngày, cái kia trong miêu tả phi thường đặc biệt, phi thường bắt mắt, phi thường yêu diễm tiểu biểu diện, căn bản lại không tồn tại. Muốn thật tồn tại Ta trồng linh thực cũng không phải một ngày hai ngày, coi như không có cái bí pháp này ta cũng hẳn là cảm giác được a. Hắn ý thức được chính mình giống như không luyện được cái bí pháp này, hay là bí pháp này lắc lư người? Cái kia còn làm sao cùng hạ lão sư bàn giao a? Đau đầu. Chân cảnh vừa nghĩ, một bên tràn ra linh lực, đem một vài thoái hóa linh phù bẹo tất cả đều thay thế thành ngự nư bình, mà liền tại thay thế hoàn thành một cái mắt. Một loại nào đó phi thường đặc biệt, phi thường bắt mắt, phi thường yêu diễm ký lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ chút. Ngoa tạo. Chân cảnh đầu ngọ một cái, sẽ không phải ta thay thế cái đồ chơi này thời điểm sẽ sinh ra tiên tiên thảo mục chi khí. Không phải, hắn trước kia còn tưởng rằng loại kia khí chỉ là tạp giao thư đặc hiệu mà thôi a. Nếu như đây chính là tiên tiên thảo mục chi khí, vậy đối với hắn mà nói, cái này môn bí pháp hoàn toàn thuộc về bờ UG, nghi soát bao nhiêu liền soát bao nhiêu, trên cơ bản không có gì quá đại nạn chế. Thử lại lần nữa, thử lại lần nữa. Chân cảnh ổn định lại tâm thần, lập tức tại thay thế một sát na, tiên tiên thảo mục chi khí hiện hiện. Trong trận viện, Hoa Khuynh Hạ ăn vào một hạt liệu thương đang dược, điều tức thân thể, tâm tư lại toàn bộ tại Trần Cảnh bên kia. Thanh nang thư trên ghi chép, Thánh giả chi tướng Nhưng tự hết thảy thảo mộc linh thực bên trong, tùy tiện đề luyện ra tiên thiên thảo mộc chi khí, không giống ta, phí hết tâm tư mới có thể tìm được một số nhỏ. Là ta nhìn nhầm, vẫn là thanh nang thư ghi chép sai lầm, liền nhìn hắn có phải hay không lại bị nữa. Chương 18, ta, thanh nang tông thân truyện, thu điển. Sơn bang. Sơn bang không phải liền là một đám đốn tuổi đi săn phẩm tục sao, làm sao cùng Cự trọng sơn bên trong huyền cảnh nhắc lên quan hệ? A liên tiếp tán vấn, tra hỏi người nhưng cũng không có nghi ngờ, hiển nhiên sớm có đáp án. Chỉ thấy người này dáng người hùng vĩ, mắt đầy thần quang, mười ngón mang đầy ngọc giới ban chỉ nhẹ nhàng gõ vào cái ghế trên lan can, nói ra, lại ra luyện khí làm chủ, thường tại Cửu Trọng Sơn bên trong khảo sát linh quáng, hơn phân nửa là nhà hắn phát hiện huyền cảnh, lại không muốn chúng ta biết được, bật cười lao thất phu kia, tuổi đã cao, còn vọng tưởng có thể đột hượng, cũng không sợ cho hắn bị bụng. Mà hắn chứ người, con người đứng đấy người cung kính nói, gia chủ, huyền cảnh chuyện lớn, muốn hay không lên trước báo tông môn. Tạm thời không cần, thực linh vũ sự tình báo lên, bây giờ cũng không có tin tức. Cứ thế lúc thượng tông không đến, có huyền cảnh còn gọi bọn hắn làm gì? Đoạn ra gia chủ khoát khoát tay. Thế nhưng là gia chủ, theo tộc binh tìm hiểu trở về tin tức Hoàn cảnh bên trong nguy cơ dị thường, chỉ có thông khiếu kỳ tu sĩ mới có thể may mắn thoát khỏi, không được tốt thăm dò. Tứ gia tộc phụ thuộc bên trong rút ít nhân thủ, không có tin tức xác thật lúc, không muốn tổn thương người một nhà. Suy nghĩ một lát, đoạn gia chủ nói như thế. Bên kia, Chân cảnh thử dùng bí pháp ghi lại biện pháp, đem tiên tiên thảo mục chi khí đặt vào linh thiếu, lập tức tinh tế thể ngộ. Cái này vô danh bí pháp quả nhiên mạnh mẽ, hiệu quả đơn giản. Sao? Làm sao một chút xíu tăng trưởng cảm giác đều không có? Chân cảnh đều làm xong đệ ta mở mang tầm mắt chuẩn bị, kết quả quần đều thoát. Liền cái này, chẳng lẽ lại ta đơn sai? Thay thế lúc sinh ra ba động, cũng không phải là tiên tiên thảo mộc chi khí. Nhưng nói không đúng à, bí pháp rõ ràng đề cập chỉ có thể thu thập tiên tiên thảo mộc chi khí. Vẫn là kiến thức quá ít. Trần Cảnh mạch suy nghĩ rất nhiều, nhưng không có một cái dám xác định. Hắn chỉ có thể đổi một màn ao, tiếp tục tại thay thế lúc đem kia thần bí khí luyện nhập linh khiếu, sau đó cẩn thận quan sát. Linh khiếu tựa hồ có biến hóa, lại tựa hồ không có biến hóa. Dấu trong lòng điểm khả nghi. Hắn trở lại trong viện, lần nữa hướng Hoa Khuynh hạ hỏi tham tiên tiên thảo mộc chi khí là tính, cùng tác dụng. Vật này liên quan đến tại thông khiếu phải chăng có thể thông thần, nói cho ta biết trước, ngươi quả thật có thể tìm tới nó sao?" Hoa Khuynh Hạ ngứ hỏi. "Thông thần? Thông khiếu còn có thông thần thuyết pháp ạ." Trần Cảnh không có nghĩ lại, nói ra, tựa hồ tìm được, lại tựa hồ không tìm được, không chắc chắn lắm, hoàn toàn không giống như là như ngươi nói vậy, có thể tăng trưởng tu vi, thậm chí cảm giác không thấy tác dụng. "Ồ." Hoa Khuynh Hạ trong mắt lập tức nổi lên mỉm cười, thái độ thân thiết rất nhiều, "Không sao, kia là lượng quá ít, ngươi tiếp tục luyện hóa một chút, ngươi có thể biết rõ huyền ẩn về sau cảnh giới là cái gì." "Cái gì?" "Thân tăng cảnh" cái gọi là thông khiếu cũng thông thần, thông chính là cái này thần, mà cái này cũng bất quá là thông khiếu thông thần một bộ phận chỗ tốt, ngươi chậm rãi sẽ biết được. Trầm ngẫm một lát, Hoa Khuynh Hạ lại nói ra, ngươi như là đã nhập môn, ta cũng nên lại cáo tri ngươi một chút đồ vận, tỉ như thân phận của ta. Nếu như không tiện, ta có thể không biết rõ. Trần Cảnh cẩn thận nói, đương nhiên thuận tiện. Hoa Khuynh Hạ đứng thẳng lưng sống lưng, chiếc ngực đường cong đều càng thêm mượt mà một chút, nàng nói ra, ta nhưng thật ra là thành nàng tông đương đại thân truyền đệ tử tổ tông môn Trị Mệnh, đến đây điều tra an ninh phủ địa khu thực linh vũ thái hại, cũng tiến hành liên quan hiệp trợ, bất quá ra một chút ngoài ý muốn, bây giờ bản thân bị trọng thương, Trần Cảnh chờ ta trở về tông môn, sẽ hướng sư tôn tiến cử ngươi. Trần Cảnh có chút ngượng ra sau, đem cái này một nhóm lớn tổng kết làm một câu. Ta, thanh nang tông thân truyền, thu tiền. Hắn nội lòng tốn tính. Hạ lão sư, thế nhưng là ta nghe nói thanh nang tông thu đồ phi thường nghiêm mật, dù là tông chủ cũng không có đặc biệt thu đồ tư cách, chỉ có thể ở thu đồ đại điển bên trên tiến hành. Cái này, kỳ thật cũng không có nghiêm khắc như vậy, thu đồ đại điển cũng có mấy cái khác biệt quy tắc, tâm loại Ngươi biểu tình gì, ngươi không tin ta? Hoa Khuynh Hạ xấu hổ một cái trước mắt, lập tức nhìn Trần Cảnh nhìn lựa đạo ánh mắt, không khỏi giận dữ. Không phải ta không tin hạ lão sư, chủ yếu là không hợp với lễ thượng. Hừ. Hoa Khuynh Hạ chuẩn bị tức giận, lập tức không biết do nhớ tới cái gì, lại sa sút xuống dưới, nói ra, ngươi nói đúng, Đường Đường thanh nàng tông thân truyền, như thế nào rơi vào cái này tình trạng? Có lẽ sư phụ cho là ta chết đi, ta một tháng trước liền tới An Minh phủ, trên đường bị người phục kích, không biết rõ vì cái gì, người phục kích giết trưởng lão cùng đệ tử khác, lại tận lực lưu lại ta một mạng, ta tại nơi này chờ thật lâu. Sư phụ cùng tông môn đều không có phái người tới tú ta. Ngươi còn nói trên người ngươi không có phiền phức, không ai truy sát. Trần Cảnh Kinh hãi. Đương nhiên không có truy sát, muốn giết ta ta chết sớm, ta tại phủ thành bên ngoài ngây người lâu như vậy, cũng không ai tìm ta phiền phức. Hoa Khuynh hạ lý trực khí trắng nói, "Hắc, vẫn rất có đạo lý." Đi. Trần Cảnh lúc này nói sang chuyện khác, nói, "Tiếp hạ lão sư tiếp xuống, chuẩn bị làm sao bây giờ? Trước chữa khỏi vết thương, tìm cơ hội lại về tông môn nhìn xem, có lẽ sư môn có cái gì nỗi khổ tâm." Đúng vậy a." Trần Cảnh gật đầu, lạc quan điểm nghĩ. Có lẽ không phải sư môn không phải người cứu ngươi, mà là sư môn đã hôi phi yên rồi đâu. Hoa Khuynh Hạ cái trán gần xanh hẳn lên. Cái này không có lễ phép nông dân, có biết nói chuyện hay không? Hạ lão sư vì cái gì không đi tìm tứ gia nhất mình ngươi? Bọn hắn chẳng lẽ không phải về Thanh Nang tông quả sao? Chân Cảnh lần nữa đưa ra nghi vấn. Ngươi đoán xem ta vì cái gì tìm ngươi? Hoa Khuynh Hạ hỏi lại. Bởi vì ta là người tốt. A, bởi vì bản cô nương so với ngươi còn mạnh hơn. A cái này, cỡ nào đau lính ngộ. Chân Cảnh thụ thương một giây, bất quá từ thái độ của nàng bên trong cũng đã nhìn ra một chút đồ vật. Thanh năng tông mặc dù là tùy châu nói một không hai thế lực bá chủ, nhưng cùng dưới đáy phụ thành gia tộc quyền thế ở giữa, quan hệ cũng không phải là đặc biệt hòa hợp. Có lẽ tựa như Trần gia cùng nội thành gia tộc quyền thế quan hệ không sai biệt lắm. Vạn nhất nội thành gia tộc quyền thế thiếu chủ lẳng lẽ rơi trên tay chính mình, thân cũng không tốt lắm nói, dù sao khẳng định là không chào đón, cung cấp có thể, giết cũng không phải không được. Đương nhiên, Hoa Khuynh Hạ cũng không có đến sơn cùng thủy tận tình trạng, điểm này rất trọng yếu. Tựa như nàng nói như vậy, dáng phục kích nàng người là có thể giết nàng, đã không có giết, liền đại biểu sẽ không giết, nàng cũng tiết kiệm trợ vật như vậy cùng nội thành gia tộc quyền thế gặp mặt. Hạ lão sư, vậy ngươi điều tra ra được cái gì sao, liên quan tới trận này thực linh vũ?" Trần Cảnh hỏi. "Không có, ta lần thứ nhất xuống núi, chỉ là đi theo trưởng lão tới gặp từng trại, thuận tiện tích lũy một điểm công tích, chỗ nào nghĩ đến gặp được loại sự tình này." Hoa Khuynh Hạ có chút đề bại. Trần Cảnh hiểu rõ, nguyên lai chỉ là cái danh giáo thực tập sinh, kết quả lần thứ nhất cùng Hàn Mục, Hàn Mục tổ liền bàn liệt, cũng thật xui xẻo. "Bất quá, chính mình mấy ngày nay một mực kinh hồn tán đảm, lo lắng hết lòng, cho là nàng có ý khác, kết quả tất cả đều tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Bạch rơi nhiều như vậy tốc Mặc dù ta không có điều tra ra cái gì, nhưng trận này Thức Linh Vũ tuyệt đối không bình thường, vô luận là tông môn không có tin tức, hay là đột nhiên xuất hiện huyền cảnh, đều để ta có cái này dự cảm. Chân cảnh, ngươi tốt nhất làm nhiều chuẩn bị, Thức Linh Vũ hạ đã nhanh 3 tháng, vô luận đến cùng có dạng gì âm u, chuẩn bị đến bây giờ cũng nên không sai biệt lắm. Cuối cùng, Hoa Khuynh Hạ lo lắng nói. Chương 19, Thoát bần chí phú, hình. Thành thực trong đó một cái dấu hiệu, chính là rất ít dạng nói nhảm. Có thể cho An Ninh phủ hạ xuống 3 tháng Thức Linh Vũ, dám đem tùy châu bá chủ thân truyền đệ tử hạng mục tô đoàn liệt, loại này tồn tại vô luận muốn làm gì? có dạng gì âm u. Chỉ ít, Trần Cảnh là không có một điểm biện pháp nào. Chuẩn bị. Chuẩn bị quan tại hạ. Đương nhiên, Hoa Khuynh Hạ nói lời này cũng không có ý gì khác, làm một cái thành thuộc người, Trần Cảnh cũng sẽ không ở trước mặt nàng oán trời trách đất, chỉ là trong lòng liên tục cười khổ, bình phục tâm tình về sau, nói ra, vậy ta đây liền đi trồng trọt, kiếm một ít tiên tiên thảo mục chi khí. Trừ cái đó ra, đã cơ bản giải trừ đối Hoa Khuynh Hạ hoài nghi, như vậy thì nên đem hạ lão sư tác dụng phát huy đến cực hạn. Luyện đan. Vậy nhưng thật sự là một môn hảo thủ nghệ a. Đảo mắt chính là một tuần sau, Ngươi lại lấy ra nhiều như vậy ngưng hoa? Hoa Khuynh Hạ hít sâu một hơi, bất khả tư nghị nói, ngươi đã liên tục một tuần, mỗi ngày chí ít cầm 10 bình ngưng hoa đến đây. Kỳ thật nhà ta có một cái tinh quái, có thể thôi hóa ra một loại sinh ngưng hoa béo tấm. Chân cảnh biết rõ khẳng định phải giải thích giải thích, liền đem tiểu mãn lấy ra làm tấm mục. Tinh quái? Ngươi lại có thần hiệu như thế tinh quái tương trợ, bất quá cũng đúng, dù sao cũng là có thể luyện thành bí pháp người. Hoa Khuynh Hạ âm thầm gật đầu, thánh giả chi tướng liên quan ghi chép là nói như vậy, thảo một loại tinh quái đặc biệt thân cận. Người bên ngoài đạt được thảo một loại tinh quái tán thành rất tốn sức, nhưng thánh giả chi tướng Ngược lại là thảo một loại tinh quái chủ động tiếp tới. Chính nàng cũng có 2 con tiểu tinh quái, bất quá đều tại thanh nang tông nơi ở, lúc này âm thầm cảnh cáo chính mình, ngàn vạn muốn đem tự mình tinh quái ẩn nấp cho kỹ, miễn cho bị cái này ra hỏa dụng nam sắc bắt góc. Chân cảnh không biết mình đã bị đánh lên tinh quái mị ma bằng tên, phát hiện đối phương rất dễ dàng liền tiếp nhận cái này thiết lập, tự nhiên mừng rỡ như thế. Chỉ gặp Hoa Khuynh Hạ từ mẫu xanh nhạt trong túi chứa vật móc ra một cái nhạt màu xanh nhỏ lò, để vào các loại vật liệu, đổ vào ngưng hoa, trong bàn tay sinh ra linh hỏa, nâng ở trong bàn tay lửa đan. Trong lòng hắn cảm khái không thôi. Trong nhà có cái luyện đan sư thật quá không hợp với thượng, một tuần xuống tới, hắn đạt đầu hơn 100 bình ngưng hoa đan. Tu vi cũng thành công trên một tầng bậc thang, ngưng tụ ra trùng đan điển linh khiếu, trở thành thông hai khiếu tu sĩ. Hoa Khuynh Hạ nói ra, ta nhìn ngươi đã đột phá đến thứ hai khiếu, trùng đan điển linh khiếu là tông khí chỗ tụ, lúc này ngươi linh khí vô luận dung lượng vẫn là tốc độ khôi phục, đều là thường ngày gấp 2 có thừa, sẽ còn dần dần mở rộng, nhưng nếu như không thừa dịp cái này thời điểm luyện tập trường không, linh khí liền sẽ phụ phiếm làm khó, nếu muốn giải quyết hai hoàng ầm, cần tu tập pháp thuật, tốt nhất là đột phá. Hạ lão sư giúp ta." Chân cảnh thử dò xét nói. Ta cho ngươi mượn nhà chữa thương, liền giúp ngươi luyện đàn, truyền cho ngươi bí pháp, cũng nói qua tu hành bất nghệ, ngươi có thể tùy ý tuyển một hạng, ngươi đã tuyển luyện đan thuật, nếu muốn ta dạy cho ngươi đấu pháp, vậy liền xem như ngươi thiếu của ta làm sao cái thiếu pháp. Ngươi trên bản có pháp thuật ngọc đồng hai cái, một môn đấu chuyển tinh dẫn thuật là ta ngày xưa tại phường thị mua được phi kiếm pháp thuật, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng cũng là ít có ngự sử phi kiếm chi pháp, tiếp theo là vân nguyên huyền không thuật tập huyền thuật cùng phòng ngự một thể. Hai người cụ thể bao nhiêu, ta cũng nhớ không rõ, tổng cộng định giá 1000 linh thạch là được. Chân cảnh nghe cái này giá cả, có chút mơ hồ, linh thạch giá trị bao nhiêu ngưng hoa đan? không đổi ngưng hoa đan. Hoa Khuynh Hạ lúc này và mỉu, "Đã ngươi không có linh thạch, chúng ta làm cược như thế nào?" Gặp chân cảnh nghiêng mắt thấy chính mình, Hoa Khuynh Hạ ánh mắt bay tới một bên, phối hợp nói ra, "Trong vòng 7 ngày, ngươi nếu có thể học được hai cái pháp thuật này, cũng đánh thắng cùng ngươi cùng cảnh giới thảo nhân khôi lỗi, linh thạch ta cho ngươi toàn miễn." Chân cảnh nói thẳng, "Đánh không thắng như thế nào?" "Đánh không thắng, thiếu nợ gấp bội." "Thành giao." Chân cảnh trực tiếp đồng ý dù sao là mua bán công vốn, ai không cá cược ai đồ đần. "Quyên cùng ngươi nói, thảo nhân khôi lỗi từ ta thần thức khống chế, ngươi tương đương với cùng cùng cảnh giới ta đánh." Hoa Khuynh Hạ lặng bản tay tay nâng lấy thiêu đốt Đa Lô, trên nửa bên cạnh khuôn mặt dấu ở trong bóng tối, nhìn qua mười phần âm trầm đáng sợ, kỳ thật ta trồng trọt tiên phú không cao, đấu pháp mới là sở trường cho hay. Nàng không khỏi nghĩ tới quá khứ của mình. Khi đó nàng cũng là một cái ngây thơ võ chi thiếu nữ, sư phụ cũng là như thế lĩnh nàng vào cửa, đem một đống tốt đồ vật bày ở trước mặt nàng, sau đó, Ly Khai tông môn thời điểm, còn thiếu sư phụ mười vạn linh thạch đây. Thánh giả chi tướng tiền đồ rộng lớn, nhưng phải nắm chắc tốt cái này, ngàn năm một thừa cơ hội, có thể hay không thoát bần chí phú, liền nhìn bây giờ. Hoa Khuynh Hạ nội tâm phát ra ác ma cười ha ha. Cửu Trọng Sơn bên trên. "Trời ạ, đây là cái gì? Thật lạ lùng thay. Ta giết hồn nữa, hắc sĩ." Đại lượng phàm tục đứng tại huyền cảnh bên trong, nhìn phía xa kia che khuất bầu trời đại tụ, nhao nhao phát ra rung động chi cực tiếng kinh hô. Theo huyền cảnh bị tứ gia nhất minh phát hiện, bọn hắn tự nhiên tổ chức nhân thủ đến đây thăm dò. Huyền cảnh là ẩn chứa cơ duyên bảo địa, đồng dạng cũng là có thể đưa người vào chỗ chết hung địa, giống như là tứ gia nhất minh loại này có gia có nghiệp gia tộc quyền thế, đồng dạng tình huống dưới ngược lại đối thăm dò huyền cảnh cũng không có quá lớn dục vọng. Gia tộc quyền thế đã ở vào chuỗi thức ăn trên thịt người địa vị, bọn hắn có to to nhỏ nhỏ Như cây tối dễ cây gia tộc phụ thuộc cung cấp nuôi dưỡng, cũng có vô số đệ tử gia nhập thanh nang tông trở thành đại thụ là cây, hấp thu mưa móc ánh nắng. Chỉ cần bộ này hệ thống vẫn còn, gia tộc quyền thế liền sẽ không từ chỗ tức ăn trên rơi xuống. Nhưng thăm dò huyền cảnh không đơn giản. Tu sĩ hảo hảo đợi trong gia tộc không chạy loạn, trên cơ bản rất khó chết bất đắc kỳ tử, nhưng sông huyền cảnh liền không nói được rồi. Đại gia tộc đỉnh tiêm chiến lực cũng là vô số tài nguyên sẵn chọn ra, đồng thời nội bộ cũng là có phe phái đoàn thể, sẽ không tùy tiện để cho mình một phương này chiến lược mạo hiểm, ra chút ngoại ý muốn thương cân động cốt không nói, sẽ còn sinh ra rất nhiều biến số. Cho nên bọn hắn càng có khuynh hướng khiến người khác tham dò huyền cảnh. Vô luận ngươi tìm được cái gì, trừ khi đạp đất phi thăng, nếu không đều muốn từ trên tay bọn họ qua một lần, hoặc là đem tình huống làm minh bạch, có đầy đủ nắm chắc, bọn hắn mới có thể hạ tràng. Gia tộc quyền thế đã là bên thắng, đã sớm không cần phải vậy tự mình mạo hiểm. Như vậy ai mạo hiểm đâu? Lúc này numerous lớp lo sợ tiến vào huyền cảnh các phàm nhân có thổ tục muốn nói, hoặc là trọng thượng Dũng Phu, hoặc là bất cứ gì, nói tóm lại, tại thực linh vũ đại thay ảnh hưởng phía dưới, mạng người không đáng giá tiền nhất. Trừ cái đó ra, Còn có ngoại thành khu các lớn gia tộc phụ thuộc, cùng xung quanh huyện thành, hương trấn bên trong thế lực, bọn hắn cũng tại tham dò liệt kê. Chỉ bất quá so với phàm nhân, bọn hắn chi ít không tu vi thần, có một chút bảo hộ. Nơi đây hoàn cảnh thật sự là quỷ dị, ngoại trừ một cây đại thụ bên ngoài, cùng ngoại giới không có gì khác biệt, chính là không có vật sống, vật sống ở lâu, liền sẽ không hiểu tấu chết bất đắc kỳ tử." Một tên tiểu gia tộc tu sĩ nói, "Để cho chúng ta tìm bảo vật, đi đâu tìm? Hỗn đản. Bảo vật tất nhiên cùng kia đại thụ có quan hệ. Đã sớm đi tìm rất nhiều lần rồi." Lúc này, một cái thiếu niên nhìn phía xa suy nghĩ sâu thẳm. Nếu như Trần Cảnh ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra vị này người quen biết cũ. Thỉnh gia con thứ 6, Thỉnh Tiễn. Hắn nhìn qua cây đại thụ kia, tay nhẹ nhàng vuốt ve trái tim của mình vị trí, nguyên lai cùng Ngũ Ca tìm tới hạt giống, đến từ nơi này. Bạo vật, ha ha, bạo vật chính là khắp nơi đều là không khí a. Chương 20, luyện tập. Hai môn pháp thuật, một môn ngự kiếm, lấy sát phạt làm đầu, một môn huyền thuật, dùng phòng thủ làm chủ. Trần Cảnh làm một cái có kiếm tiên mơ hồ người, đương nhiên là không chút do dự lựa chọn đấu truyện tình dẫn thuật. Pháp thuật này cần giao cảm tinh thần, diễn hóa tinh thần quy tắc, một kiếm đã ra. Như đấu chuyển tinh gì, nhìn như quỹ tích trầm trọng, kỳ thực nhanh như thiểm điện, thao tác tính cực mạnh. Bỏ ra 3 ngày thời gian, cái gì đồ bỏ giao cảm tinh thần, cái gì không hiểu thấu tinh thần quỹ tích, hoàn toàn không nghĩ ra. Chân cảnh không thể không tiếp nối từ bỏ, lựa chọn Vân Yên Huyễn không thuận, cái môn này nguyên thuật ngược lại là nhập môn rất nhanh, đi theo chỉ dẫn, ngưng tụ ra một đạo huyễn rùa. Theo pháp thuật phóng thích, quang ảnh lập loé, lại có xương trắng lượn lờ tụ tán, một đầu cao 5m đại ố quy hiện thân tại trước người, ngửa đầu tê minh. Cái này cũng chưa hết. Tâm niệm vừa động, huyễn rùa chia ra làm 3, hóa thành 3 đầu đứng ở trước người, đều tản ra cường đại linh lực ba đạo. Bất quá hắn biết rõ, chỉ có phía trước nhất một đầu là thật, có thông khiếu giai đoạn trước một kích chi lực, mặt khác hai đầu đều là bộ dáng hàng, đụng một cái liền nát. Hạ lão sư pháp thuật, so với trần gia cái gì không thủy tinh diệu nhiều. Ước chừng 10 phút tạ hựu, bắt đầu vĩnh rửa từng cái tiêu tán. Chân cảnh cảm thụ được linh lực trong cơ thể, ước chừng còn thừa lại chừng phân nữa, nói cách khác, hắn nhiều nhất có thể duy nhất một lần ngưng tụ ra hai đầu thật vĩnh rửa, bốn đầu giả vĩnh rửa. Nếu như là không hiểu công việc tu sĩ, chậc nhìn sáu đầu vĩnh rửa, thật đúng là sẽ giận mình. Hắn cũng không đợi 7 ngày sau đó, hào hứng liền tìm tới Hoa Khuynh Hạ. Hạ lão sư gia pháp thuật tu hành có thành tựu, mong rằng chỉ giáo." Chân Cảnh nói, "Ồ, nhanh như vậy?" Hoa Khuynh Hạ từ trong túi trữ vật lấy ra một hạt hạt cỏ, hướng phía trước quăng ra, chống rỗng nảy mầm sinh trưởng, lúc rơi xuống đất đã là cái xanh mơn mởn hình người khôi lỗi. "Chúng ta không thay cái địa phương đánh sao? Lam Hoàng đồ vật làm sao bây giờ?" Chân Cảnh cũng không muốn chính mình phòng nhỏ hủy hoại chỉ trong chốc lát. "Vậy đi ngươi hậu viện, đến địa phương." Hoa Khuynh Hạ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nói ra, "Ta thảo nhân khôi lỗi sẽ chỉ thi triển một môn đạo pháp, tên là Tiểu Ngũ Hành Thông, dạy đồng dạng tu sĩ si đấu pháp pháp thuật, đều xuất từ môn đạo pháp này." chưa hết để cho ngươi nhìn ta quyền cước. Người cỏ nhỏ bốn gối nhảy lên, tràn trong xi dịch, như là một cái võ công cao thủ cấp tốc giết tới Trần Cảnh trước người, nhấc chân chính là một cái đá nghiêng, ngay sau đó toàn bộ chân lăng không bay lên, bị phi kiếm chặn được. Trần Cảnh bắt lấy người rơm phát động công kích một mấy mắt, đồng dạng khởi sướng tiến công, đem nó đuổi chặn được, lại ngự sử phi kiếm bay lại, một cái vòng cắt xẹt qua người rơm cái cổ. Phản ứng rất nhanh, nhưng ngươi nhớ kỹ, yêu tu, ma tu chi lưu, thể phách không chỉ có giống như pháp khí, hơn nữa là có thể tái sinh. Hoa huynh hạ thần niệm truyền đến, một hơi bên trong đem tin tức toàn bộ truyền lại xong xuôi. Cùng một thời gian, người rơm bị chém đứt cái chân kia, chỗ đứt hình quang lở lở, lấy tốc độ kinh người lại lần nữa hóa thành một đầu bắp thịt quần quật đùi, đạp tới. Đồng thời người rơm đầu ngựa ra sau, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát vòng cắt phi kiếm. Chân cảnh nơi nào thấy qua loại chiến trận này, một cước bị đạp bay ra ngoài. Phi kiếm cũng mất khống chế, bay đến cánh rừng chốt sâu. Thất bại a." Hoa Khuynh hạ ngáp một cái, cười mỉm nói. "Lại đến." Chân cảnh đứng lên, đưa tới phi kiếm, nghiêm túc nói. "Được, lần này." Đối mặt băng băng mà tới thảo nhân khối lỗi. Trần Cảnh vung ra một đạo Vân Yên Huyễn Không Thuật, sương trắng lượn lờ bên trong, to lớn, cái bóng ở trong đó lấp lử, nhưng cũng không lộ ra thân ảnh. Trần Cảnh cũng thừa cơ trốn vào huyễn thuật chế tạo ra bom khói bên trong, đứng tại cự quy võ sọ bên trên, mượn nhờ độ cao cùng tầm mắt ưu thế khóa chặt Thảo Nhân Khôi Lỗi. Nhưng mà Thảo Nhân Khôi Lỗi nhưng không có bước vào trong sương khói. Hoa khinh hạ thanh âm vang lên lần nữa. Còn không tệ, linh tu phải tránh cùng yêu tu, ma tu cận chiến, vô luận là kéo ra cự ly, vẫn là chế tạo mê chướng, đều là phương pháp có thể thực hành được, ngươi có thể nhanh như vậy liền có thể bước ra Thảo Khôi Lỗi đạo thứ hai hình thái, làm ta kinh ngạc, bất quá tiếp xuống Ngươi liền muốn ăn chút đau khổ a. Lấy một sinh hỏa, chỉ gặp thảo nhân khôi lỗi trên thân giấy lên hừng hực liên hỏa, giơ một tay lên, bốn năm đạo kéo lấy diễm hỏa quy tích trầm vang rơi vào trong sương khói. Dầm dầm rầm chân cảnh chỉ tới kịp trốn ở huyền mai rùa về sau, ngay sau đó huyền rùa liền bị tạc cái nắp nhử, xung quanh cây cối cũng thảm tạo độc thủ, bị tạc hủy tiêu đốt, huyền thuật bom khói tùy theo cao phá. Lại lúc ngẩng đầu, một viên hỏa cầu thật lớn dừng ở trên trán. Chân cảnh trầm mặc nửa ngày, làm lại. Vẫn là như cũ. Người cỏ nhỏ ngay từ đầu lấy một tổ tính cận chiến làm chủ, tại chân cảnh kéo ra cự ly, hoặc là chế tạo ra huyền thuật mê chướng thời điểm, liền sẽ hoán đổi thành hỏa thuộc tính, hóa thân viễn trình pháp sư, một trận địa đồ vành tạc. Cái này sắp vỡ, liền nổ một ngày. Thẳng đến ngày kế tiếp, hắn tiếp tục khiêu chiến. Chân cảnh không còn keo kiệt pháp lực, lấy vân nguyên huyền không thuật chế tạo một thật bốn giả năm tôn đại ô quy, dùng cái này phân tán hỏa thuộc tính người rơn vành tạc diện tích, lập tức tìm tới cơ hội xuất thủ, phi kiếm mút qua, thẳng đến người cỏ nhỏ mà đi. Phốc phốc. Người cỏ nhỏ lần nữa bị xuyên thủ trán. Nhưng mà, hỏa diễm sau khi tắt, người cỏ nhỏ nhưng như cũ sừng sững tại nguyên chỗ, đồng thời một khối lại một khối cự thạch ở trên người ngưng kết, hóa thành kiên cố áo giáp. Chân cảnh trợn mắt hốt mừng. Cái này đều bất tử, ngươi ra lận. Hoa Thiêu một tận, liên vị bụi đất, ngươi làm sao dám xác định, tiến vào đất liền nhất định chết rồi. Hoa Khuynh Hạ lý trực khí trắng nói, mà chân mỗ người lại không kịp đáp lời. Chỉ gặp kia cao 5m đất đá cự nhân dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng tốc độ, cấp tốc đi tới trần cảnh trước mặt, nhẹ nhàng một bàn tay đập tới đến, cả người liền bay ra ngoài. Phanh. Trần cảnh gian nan bò lên, nhìn xem cười mỉm Hoa Khuynh Hạ, góc miệng hơi rút, nói ra, lại đến. Ngươi còn thừa lại cuối cùng một ngày khiêu chiến nha. Hoa Khuynh Hạ lắc đầu, nói ra, ngươi chưa từng dùng qua đấu chiến tình dã thuật. Xem bộ dáng là không có học được, nhưng là nếu như ngươi không học được pháp thuật này, bằng vào ngự kiếm, không có cách nào đột phá thổ cự nhân phòng ngự, đồng thời thổ cự nhân thiên nhiên sẽ thổ độn, ngươi không có cách nào chạy, chỉ có thể một kích mất mạng." Trần Cảnh nói ra, thanh nang tông đệ tử đều mạnh như vậy sao? Đương nhiên, cái này chỉ là cơ sở mà tôi, tất cả thanh nang tông đệ tử đều có cái môn này khảo nghiệm, đồng thời đều có thể thông qua, ta nhưng không có tận lực nhằm vào ngươi." Hoa Khuynh hạ nghiêm trang nói. Nội tâm của nàng lại bổ sung một câu, bất quá tông môn nội đệ tử thông qua thảo khôi lỗi khảo nghiệm thời gian là 3 tháng ánh sáng tu hành chiến đấu pháp thuật, đều muốn chí ít một thắng, lại đều tại thông cũ thiếu thời điểm mới bắt đầu chiến đấu khảo nghiệm. Bất quá, dưới mắt vị này đây chính là thánh giả chi tướng, thêm điểm độ khó thế nào? Rất hợp lý. Trần Cảnh nghe hạ lão sư, không nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy là chính mình chiến đấu thiên phú sắc thực không quá đi, trước đó lên núi liền một cái con thỏ đều không thể giết chết, dưới mắt thành tích cũng là xác nhận chính mình suy đoán. Được rồi, thiếu 2000 linh thạch liền thiếu 2000 linh thạch đi, dù sao ta không có linh thạch, bạch chơi đến hai môn pháp thuật mới là mấu chốt. Trần Mỗ người như thế tự an ủi mình. Bất quá trong khoảng thời gian này cao cường độ chiến đấu Sát thực cũng được rích lợi không nhỏ, không chỉ là hạ lão sư thỉnh thoảng đề điểm một chút chiến đấu thưởng thức, chính mình đối linh lực trưởng khống cùng độ thuần thục cũng tăng lên không ít, nói tóm lại là không lỗ. Như vậy đi, ngươi dù sao sinh ra quá thấp, đối ngươi yêu cầu quá cao không tốt. Hoa Khuynh Hạ nghĩ nghĩ, nói ra, tiếp xuống ta sẽ một mực để thảo khôi lỗi bảo trì là thạch cự nhân trạng thái, sẽ không chủ động công kích, chỉ cần ngươi có thể lấy phi kiếm một kích đem nó triệt để đánh tan, ta coi như ngươi thành công, như thế nào? Đa tạ hạ lão sư. Đúng rồi, ngươi tại sao muốn gọi ta hạ lão sư? Là bản địa tập tục sao? Không Chỉ là ta cái người tương đối ưa thích cái chữ này." Trần Cảnh nói, "Bảo nàng Hoa lão sư quá chính thức, không thích hợp chính mình tạo mối quan hệ, gọi hạ lão sư càng giống là bằng hữu một chút, lại có thể thể hiện ra một chút tôn kính, về phần tại sao nhất định phải gọi lão sư? Không gọi lão sư gọi cái gì đây? Dựa theo nơi đó tập tục, gọi cô nương. Giữa hai người thực lực chênh lệch, mang một ít tôn kính nhân tố tương đối tốt. Đồng thời, người ta họ Hoa, Hoa cô nương cũng quá cỏ, hoặc là gọi sư tỷ. Người ta cái này cấp bậc, đại khái xuất đều là có đường đường chính chính sư thừa, cũng không thể loạn hô sư huynh đệ tỷ muội. Gọi sư phụ thì càng không được." Như thế suy tính phía dưới, Trần Cảnh liền gọi Hạ lão sư. Ồ. Hoa Khuynh Hạ nghiêng đầu suy tư, vén lên trượt xuống ở trước mắt tóc, trên mặt hiện hiện tiêu dung, nói ra, "Ta cũng rất thích ta danh tự bên trong hạ chữ, bởi vì ta tại mùa hè sinh ra." Tốt giản gì tự nhiên lý do. "Ngươi đây, ngươi vì cái gì ưa thích cái chữ này? Tại cái này không giống bình thường ngày mùa hè, gặp được Hạ lão sư, cho nên ta càng ưa thích cái chữ này." Nói rối chính là như vậy đã sinh. Vì chọn cái trước logic, cho nên đến tiếp sau bổ sung thêm một chút đang lúc lý do thích hợp. Chính Trần Cảnh đều tin, giống như thật là chuyện như thế. Hoa Khuynh Hạ giật mình, Ánh mắt không đúng kỉnh trên dưới dò xét hắn, hoắc một tiếng, nói, "Cũng đúng a, ngươi dù sao còn trẻ, coi trọng xinh đẹp tỷ tỷ sinh lòng ái mộ là rất bình thường, ta có thể hiểu được. Nếu như ngươi có thể miễn ta 2000 linh thạch, ta còn có thể càng yêu một điểm." Chân cảnh ngữ khí không có chút nào ba động. "Không đúng, trong tông môn các sư huynh đệ không phải như vậy, ta nhìn sư huynh truy sư tỷ hoặc là sư muội, đều sẽ cho các nàng rất nhiều rất nhiều linh thạch, còn có bảo vật, bí pháp, các loại tốt đồ vật." Hoa Khuynh Hạ nói đến đây, nhãn tình sáng lên. "Đúng a, cái này không thể so với để hắn thiếu nợ tốt hơn nhiều. Nếu để cho hắn yêu ta, Vậy thì cái gì đều là ta? Có thể là tập tục khác biệt đi, chúng ta nơi này là muốn nhà gái cho, chí ít đem một nửa linh thạch, một nửa gia sản cho hết nhà trai mới được." Chân cảnh chứng trạc đàng hoàng nói hiệp nói vượn. "A. Hoa Khuynh Hạ mộng đẹp làm được một nửa, sát na vỡ vụt, lúc này lập đầu, chúng ta vẫn là không nói cái này, ngươi, ngươi đi đánh nát thạch cự nhân đi, ngày mai còn đánh nữa tối nát, ngươi thiếu ta 2000 linh thạch. Ta có thể không cần nhiều như vậy, hạ lão sư, hạ lão sư, cho ngươi ăn chớ đi a." Chân cảnh đưa tay, phản phất nhìn xem 2000 linh thạch mọc cánh bay mất. "Ai? Đường tắc thất bại." Cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình. Hắn râu trong lòng phi kiếm, tại thạch cự nhân trước ngồi xếp bằng, lần nữa xuất ra pháp thuật mộc đồng, lập đi lặp lại phòng đoán mỗi chữ mỗi câu hàm nghĩa, ý đồ tìm tới Quý thiếu. Giác cảm tinh thần, tinh thần quy tắc, đều kéo tới cái gì gà mà đồ chơi. Chân cảnh coi là sẽ có cái gì huyền chi lại huyền cảm ngộ. Nhưng hắn đối lao thiên mắt mở to hai mắt nhìn, lại hoặc là nhắm mắt thể ngộ đến nhận việc đi ngủ, vẫn như cũ không thể làm minh bạch nói ở trên cái gì như hổng, như sóng, loại hình trừu tượng nói đang nói cái gì. Điểm này liền không giống Vân Yên Huyễn không thuật, Vân Yên Huyễn không thuật lấy quan tượng pháp làm bản gốc, lấy linh lực là tài liệu, lại lấy pháp thuật ghi lại thông lộ là kết cấu, đi theo làm theo, rất nhanh liền có thể học được. Cùng kiếp trước làm chế mô hình có dị khúc đồng công chi diệu. Các loại, kiếp trước, ta sẽ không phải tiếp trước vật lý khoa học học nhiều hơn, mà diệt ta huyền học linh tính, không nên a, ta khoa học tu tiên nhiều năm như vậy, vẫn luôn là dạng này. T. Chân cảnh bỗng nhiên linh quang nở rộ. Đã viện học cảm ngộ đi không thông, sao không, tiếp tục lấy đi qua khoa học xem đến giải tỏa kết cấu cùng lý giải pháp thuật. Cái gì giao cảm tinh thần, tinh thần quý tích? Nói trắng ra là chính là tìm cầu ở giữa, lực vạn vật hấp dẫn hình thành quỹ đạo, hỏa tiễn liên không, vòng nguyệt phi hành, hoặc là cùng quỹ đạo lực lượng chống lại, hoặc là mượn dùng quỹ đạo lực lượng làm lực đẩy. Cùng tinh thần quỹ đạo tương tự, có thể tại khí quyển hoàn cảnh hạ, chẳng lẽ lại là pháo điện tử. Điện tử phi kiếm. Đó cũng không phải là so phổ thông ngữ vật thuật phi kiếm nhanh hơn. Một cái điện tử lực, một cái lực hút có vẻ như cũng không đồng dạng a, tóm lại đều thử một chút. Chân cảnh lực chú ý không còn là cụ thể tinh ẩn. Làm tu sĩ, hắn có phẩm nhân không có linh lực thị giác, mặc dù lấy hắn huyền học nội tình Linh lực thị giác nhìn xuống đến rất nhiều hiện tượng, cũng không chiếm được một cái đầy đủ cụ thể giải thích. Nhưng ở chiếu tiến vết cái bia tình huống dưới, vẫn là có khả năng mượn nhờ cái này hoàn toàn mới quan chấp thủ đoạn, đến tìm tòi năm giữ kia không biết quý đạo lực lượng. Ngự sử phi kiếm. Hưu. Đinh một tiếng, tại thạch cự nhân trước ngực bắn bay. Chân cảnh không lục trí, điều chỉnh một cái tư thái, bảo trì quan sát, lại làm một kiếm bay ra ngoài. Thật là đáng sợ, nông dân tập tục thật là đáng sợ, ta chỉ là đồ ngươi lợi tức, ngươi lại muốn ta tiền vốn. Chuồn mắt hoa huynh hạ còn lòng còn sợ hãi. Một ý nghĩ sai lầm, suýt nữa ném đi toàn bộ thân gia. Còn tốt chính mình chạy nhanh, không có bị cuốn lên. Nang thả ra thần thức trở về, nhìn xem Trần Cảnh có hay không đu theo. Lại phát hiện Trần Cảnh đã ngồi ở thạch cự nhân phía trước, bắt đầu chuyên chú bổ tảng đá. Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn học thế đấu chuyển tinh dẫn thuật? Môn này phi kiếm pháp thuật, thế nhưng là ta dùng để quay nhiều hắn, chưa thành thần thức, không thông ngũ hành âm dương, như thế nào cảm giác được tinh thần nghi quý, liền xem như thánh giả chi tướng cũng không có khả năng. Hoa Khuynh Hạ đặc dị nhớ lại một cái sư phụ liên quan tới thánh giả chi tướng đề cập. Cổ chi thánh hiền thường tại nào đó một chỗ có vô cùng vô tận công đức. Hoặc là nếm bách thảo, hoặc là tạo khí giới hoặc là tu mương nước. Thánh giả không nhiều, nhưng cũng không ít, Thanh Nang Tông trong điện tịch ly đi lại, chính là vị Tiên Đế Bạch Thảo Thánh giả. Hậu thế nếu có người, cũng tại cổ cây đan dược các loại liên quan đặc tính bên trên, cùng thượng cổ thánh giả có mấy phần bản tính nghi thông suốt, liền cũng có thánh giả chi tướng hiện ra. Vị Tiên Đế Bạch Thảo Thánh giả cũng không thông phi kiếm, cũng không thông đấu pháp tuấn lý tới nói, chân cảnh ở phương diện này cũng sẽ không có tương quan ngoài định mức giá trị. Đinh. Đột nhiên, một đạo chói thai kim thạch thanh âm vang vọng. Sư Sở Hoa Khuynh hạ lập tức trở về thần đến, nhớ lại mới một màn, con ngươi khẽ biết. Phi kiếm, biến nhanh Chương 1, nhìn, là hạt giống tại nải mầm. Phi kiếm kia xuyên qua kim thạch một kích, không chỉ là đánh xuyên thạch cự nhân thật dày sắc ngoài, còn đánh xuyên hoa khuynh hạ vốn cũng không giàu có hầu bao. 2, 2000 linh thạch. Nàng đầu ông ông. Căn cứ tiểu dung đinh luật bảo toàn, hoa khuynh hạ cười không nổi, tự nhiên là Trần Cảnh cười, hắn lúc này còn không có chú ý 2000 linh thạch sự tình, chỉ là bởi vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán mà vui sướng, liền nói đi, tu tiên là một kiện rất khoa học sự tình. Trần Cảnh tâm niệm vừa động, phi kiếm tại quanh thân xoay tròn bay múa, có một loại kỳ lạ mỹ cảm. Nó không còn là trước kia như vậy, giống như bị lực lượng nào đó cho bắn ra đi, tại chuyển hướng quay đầu lúc, cũng không có phạm pháp bị người giật lấy đầu đi cứng nhắc cảm giác. Lúc này phi kiếm chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, trôi chảy, như cá bơi tại nước, hùng lũng bay lượn tại trời. Thế gian vạn vật trên thế giới này đều có thích hợp nhất bọn chúng tồn tại vị trí, lúc này cái thanh này phi kiếm cũng rốt cuộc tìm được thuộc về mình vị trí. Chân cảnh thị giác bên trong phạm pháp nhiều hơn một loại quý đạo, phi kiếm dọc theo con đường này đi, liền có thể chống vững mạnh lên mới thành. Không phải là lực hút, cũng không phải điện từ lực, đương nhiên những chi tiết này không trọng yếu, trọng yếu là ta phát hiện nó cũng tăng thêm lợi dụng. Chân Cảnh lại nhìn chia năm xẻ bảy thạch cự nhân. Phổ Thông Ngự kiếm thuật chặt lên đi tạo gió, đấu chuyển tinh dẫn thuật chỉ cần một kiếm, tồi khô là hủ. Hắn tạ Hữu bốn phía nhìn lại, thấy được Hạ lão sư thật hồn là khách, ai mạc tâm chết đi tới, nữ hải nguyên bản xinh đẹp có thần sáng tỏ hai mắt, cũng phảng phất bày lên một tầng trong suốt lệ quang. Ha ha, vẫn được. Hoa Khuynh hạ ra vẻ tùy ý, nàng cả đời mạnh hơn, đều như vậy, còn muốn lấy vãn hồi điểm mặt mũi, coi như không tệ, ngươi có thể tới cái này tình trạng, miễn cưỡng hoặc cách. Chân Cảnh mặc dù nhìn ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng suy tư về sau, cảm thấy hẳn là 2000 linh thạch nguyên nhân là một cái thành thủ cổ trọng, giỏi về lý giải người khác, thịnh tình thương người tốt, hắn chắc chắn sẽ không tại người yếu ớt thời điểm cố ý kích thích đối phương. Thế là gật đầu phụ họa, ta thiên phú vẫn là quá kém, đơn giản như vậy một môn ngữ kiếm pháp quyết, kết tại cuối cùng một ngày mới miễn cưỡng nghiệm môn. No. Hoa Khuynh hạ trợn tròn trong mắt, che lấy trái tim của mình, ánh mắt tràn đầy nỗi căm giận trong lòng. Hạ, hạ lão sư, ta nói sai bảo sao? T. Khô khụt. Nữ hài hít sâu một hơi, đem có chịu cưỡng ép ép xuống, trầm giọng nói câu ta thương thế có chút lập đi lặp lại, cần bế quan, muốn luyện ngưng hoa đan đem vật liệu buông xuống liền đi. Trong khoảng thời gian này, không có việc gì chớ quấy rầy ta, sau đó run lên một cái đi ra. Chân cảnh há hốc mồm, nhìn xem bóng lưng của nàng, vẫn là không có nói cái gì. Tổn thương nặng như vậy, còn tận đứng hết sức giúp mình xách chiến lực, ổn căn cơ, thậm chí còn cố ý dùng 2000 linh thạch đến khích lệ chính mình. Người ta. Chân mỗ người nội tâm tràn đầy cảm động, trên đời này quả nhiên vẫn là nhiều người tốt. Dương lão hán năm nay 72, an ninh phủ hạ, Long Mã huyện Dương gia thôn người. Thời niên thiếu hắn tại Dương gia thôn người đưa ngoại hiệu quỷ kiến sầu, đầu thôn lớn ngõ, nhà cách vách um um đội, trên cây chim, trong nước con cua Không có đồng dạng có thể trong tay hắn chiếm được tốt. Dù La là làm hài tử, tinh lực của hắn cũng quá náo động, thường dẫn người bên ngoài không thích. Nhưng hắn cảm thấy sai không phải mình, rõ ràng là đại nhân đều quá mức không thú vị, mỗi ngày chỉ biết rõ làm việc làm việc, ngoại trừ làm việc vẫn là làm việc. Cứ việc chính mình cũng phải giúp lấy trong nhà làm một trận, nhưng làm xong việc về sau vẫn là có lực khí đi chơi, đi làm ở Mỹ, chỉ là không ai nguyện ý bội chính mình cùng một chỗ đường nghịch. Hắn cũng rất chán ghét những cái kia mặc rất hoa lệ người, sai xử chính mình phụ thân làm lấy làm kia, phụ thân rất tức, xưa nay không dám phản kháng, không bằng chính mình có dũng khí dám ở những cái kia nhân mã bên cạnh xe đi tiểu, đối phía sau lưng của bọn hắn nổ lửa miếng. Thằng đến phụ thân đang săn thú lúc ném đi một cái chân, sinh hoạt gánh nặng như trong nháy mắt đổ sụp nóc nhà, dũng nhiên đặt ở hắn còn nhỏ trên bờ vai. Rõ ràng chỉ là đồng dạng làm việc, nhưng lại cảm giác được trầm hơn, càng cố hết sức, dù là còn có dư lực, cũng không dám tùy ý lãng phí quý giá tinh lực đang vui đùa bên trên. Cũng dần dần cảm thấy, những cái kia quần áo hoa lệ quý nhân cũng không hoàn toàn là xấu, chỉ là đáng tiếc mình không thể trở thành người như vậy. Hắn tại thanh niên lúc, đã là một tên hợp cách đại nhân, cứ việc phụ mẫu liên tiếp qua đời, nhưng mình vẫn còn niên thiếu đệ đệ muội muội cần nuôi dưỡng. Như thế giống nhau ngày xưa, như dẫm trên băng mỏng sinh hoạt. Mặc dù Nhiên Đệ Đệ làm ầm ĩ, làm hắn không thích, nhưng làm chính mình chỉ có tân nhân, hắn vẫn như cũ đối hắn vô cùng dung túng, thẳng đến đệ đệ la hét không nghĩ tới cuộc sống như vậy, từ trong nhà ly khai, lại gặp nhau lúc, đã là đệ đệ thi hải. Hắn từ đó trở đi cũng đã minh bạch, thế gian vạn vật, vật, đặc sắc xuất hiện, nhưng lại như thế nào đặc sắc, hắn sau lưng đều là mê người dã thú, bọn chúng buông xuống ngồi nhử, chậm đợi người tham lam tới gần, cuối cùng ăn một miếng rơi. Tại hắn trung niên lúc, đã là một cái gia đình trụ cột. Trở thành như là ngày xưa phụ thân người như vậy, đôi gối nhìn nữ song toàn, trong nhà phu nhân cần kiệm công việc quản gia. Hắn đã không nhớ nổi đã từng vui vẻ cùng ý nghĩ, nhưng cũng may hắn thích thưởng bây giờ sinh hoạt, cứ việc mỗi ngày làm việc rất mệt mỏi, nhưng nhìn xem vợ con ngủ say bên mặt, chỉ còn lại thỏa mãn. Bây giờ, hắn đã 70 tuổi. Liên nhi tử đều lập gia đình, trở thành đại nhân, người khác đối với hắn xưng hô, cũng thành Dương lão hán. 70 tuổi nhân sinh không thể thiếu lên xuống. Bây giờ Dương lão hán cũng nhìn thấu rất nhiều đồ vật, hắn muốn cho làm mình ngủ đời, có thể như vậy thường thường không có gì lạ quá thứ. Thế nhưng là Hắn đứng tại cái nải nơi này, đứng ở lúc đầu cả một đời đều không nên xuất hiện địa phương. Đây chính là quần áo hoa lệ các lão gia, đều tất cung tất kính đối đại tiên người nhà sĩ, mới dám đặt chân địa phương, chính mình thế mà cũng có thể cùng loại kia quý nhân đứng chung một chỗ. Giống như kêu cái gì huyền cảnh. Quả nhiên là thần kỳ, đặc sắc địa phương a. Dương lão Hàn ánh mắt phức tạp, ngắm nhìn nhìn phía xa viên kia to lớn lại 10 phần quái dị tây, chầm rãi hai mắt ngắm nghiền, che khuất đầy ngập hắn giận. Lại mở ra lúc, đã khóa chặt trong đám người một cái hoa phục thiếu niên. Hắn cường lưng thân thể, bước chân kiên định, từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Dừng lại, Lão hãn, ngươi qua đây làm gì? Hoa Phục thiếu niên mười phần cảnh giác liếc qua, khi nhìn đến chỉ là một cái già bảy tám mươi tuổi lão đầu về sau, lập tức buông xuống cảnh giác, phất phất tay quát lớn, "Đi nhầm, hướng bên kia, nhìn thấy kỳ quái đồ vật liền đến bảo bảo." Dương lão hãn hô hấp dần dần thô trọng. "Hở? Ngươi chuyện gì xảy ra?" Hoa Phục thiếu niên lúc này mới con mắt nhìn nhau, thấy được Dương lão hãn dần dần vận vẻo khuôn mặt, nhưng hắn lơ đễnh. Phạm tục mặt của lão già phần lớn như vậy, cuộc đời của bọn hắn dãi dầu sương gió. Nhìn qua như thế vận vẻo, dàn mùa, nếp hún, cho dù là tại sông người cười, cũng xấu xí giống như là tại doa người, cho nên Hoa Phục thiếu niên đã mất đi sau cùng phản ứng cơ hội. A a a a. Dương lão Hán phát ra một tiếng kinh khủng gào thét, lấy không phù hợp lẽ thưởng tốc độ, trong nháy mắt xuất hiện ở Hoa Phục thiếu niên trước người, nào ở trên người hắn đâm cắn. A a a. Ôi, ơi, ơi. Trả mạng lại cho con ta, trả mạng lại cho con ta. Hắn giống như manh thú liều mạng cắn xé, nước mắt tuột nếp vốn gương mặt chợt xuống, lại một tơ một hào cũng không có nhả ra. Hoa Phục thiếu niên càng là kê thảm, Dương lão Hán càng là điên cuồng. Dương tay, phốc phốc. Một tia sáng sắc bén hiện lên, Dương lão hán biểu tình giữ tợn ngưng kết, nửa người trên bay thẳng ra ngoài. "Đoạn Thịnh, chuyện gì xảy ra?" Một tên trung niên nam nhân chạy đến, trầm giọng quát. "Tiên điên, tiên điên." Thiếu niên bưng lấy máu thịt bẽ bết mặt, sụp đổ kêu to. Phu cận phàm nhân thấy cảnh này, nhao nhao tránh đi, hãi hùng kia vữa. Lập tức, một cái nông phu ăn mặc nam tử ổ lên một tiếng. "Đây không phải là Dương lão hán sao? Chúng ta thôn, hắn như thế nào tại cái này? Mấy ngày trước đây bị đánh chết hán tử kia, chính là Dương lão hán nhi tử, cái này tiên gia thiếu niên làm?" Dương lão hán trung thực cả một đời, cũng dám trả thù tiên người nhà. Ngươi không biết, dương lão hán con râu cũng mang theo tôn nhìn nhẹ giếng. Khó trách. "Xuyệt, các ngươi chờ có lại nói." Cứ việc nhỏ giọng nghị luận người hạ giọng, nhưng trung niên nam nhân vẫn nghe cái rõ ràng, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc còn tại kêu khóc lẩm thỉnh. "Bại sự có dư." Lập tức từ trong túi chữ vật móc ra đan dược, đi qua chuẩn bị vị đó chữa thương. Nhưng mà, một cái tay rưới tới, bắt lấy trung niên nam nhân chân. "Đám người số sao? Chỉ còn lại nửa thân thể dương lão hán vậy mà không chết, hắn trên thân phát ra thanh âm kỳ quái, tựa như là có người tại ma sát qua biển, khiếp người vô cùng." Cắt. Dương lão hán trong mắt rơi ra Một gốc xanh nhạn cảnh tây từ đó nhô ra, cuốn lượn mà lên. Ngay sau đó, là lốt hai, mở ra miệng bên trong, đồng dạng có cảnh cây xuất hiện. Từ phần eo chặt đứt miệng vết thương càng lại nhô ra vô số rễ cây, thay thế hắn gãy mất hai chân, đem nó toàn bộ thân thể đều chống lên. Xuân sao một mảnh bóng dâm ở đỉnh đầu mọi người chấu ra. Dương lão hán cứ như vậy trưởng thành một gốc mấy người mới có thể ôm hết lại tụ, hắn chống rống ngũ quan vật bẻo, tất cả thân cảnh phiến lá cùng nhau rung động. Trả mạng lại cho con ta. Cái gì? Huyền cảnh dị biến? Đúng vậy a gia chủ. Huyền cảnh bên trong đại lượng phàm nhân biến thành thụ nhân, có toàn bộ biến thành cây. Có một bộ phận biến thành cây, huyền cảnh bên ngoài người, dã thú, cùng nhau nhau nửa kề tụ nhân hóa. Theo ta tự mình đi nhìn. Không thể a gia chủ. Những cái kia tụ nhân, cứ việc đại bộ phận không đáng giá nhắc tới, nhưng cá biệt tụ nhân, thông khiếu khó thương may may, chỉ sợ có thể đánh với huyền ấn một trận. Hoàng đường, hét lớn một tiếng, nhưng vị này gia chủ vẫn là ngoan ngoãn ngồi về trên ghế, trầm giọng nói, lại dò xét, lại báo. Hắc sĩ, chân cảnh xoa xoa cái mũi, có chút không nghĩ ra, cái gì tình huống, ta đường đường thông khiếu tu sĩ sẽ còn cảm bảo không thành, từng ngày này mũi, như cái gì nói. Hắc sĩ Vừa nhảy dẫnh xong, có gió lớn thổi tới, cái mũi lập tức ngứa không được, nhịn không được liên tục đánh ba nháy mũi. Lung lay đầu. Nếu không vẫn là toàn bộ khẩu trang đeo lên được, đường đường tu tiên giới, không khí chất lượng đối sát cách mạng công nghiệp thời kỳ đế quốc anh. Chân cảnh dùng ống tay áo che cái mũi. Bỗng nhiên, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, mơ hồ trong đó, tựa hồ thấy được một góc nguy nga, dấu ở trong núi trong mây mù to lớn tây. Tập giao thư tự nhiên mở ra. Dăm dăm là giấy, một mực lật đến cuối cùng. Tuyệt thiên lẫm, Cửu Tinh, giải tỏa tiến độ 000001. 3. Ảo giấc tan thành mây khói. Trần Cảnh đặt mông ngồi trở lại bộ đoàn bên trên, ngơ ngác nhìn xem phương xa, vẫn không có lấy lại tinh thần. Kia là cái gì? Loại kia chẳng lành khí tức, thủy diệt báo hiệu, mang theo một loại phá vỡ hết thảy, xoay chuyển càn khôn khí thế, một màn như thế, đổi người bên ngoài có thể sẽ cảm thấy là ảo giác. Nhưng Trần Cảnh có tạp giao thư. Nhìn xem tạp giao thư trên lẻ loi trơ trọi nguyên một trang bên trên, chỉ có một điểm hơi sáng lên cựu tinh độ dám, hắn ý tứ được, chính mình giống như bị cái nào đó cường đại sự vật dư ba dớp thịt cỏ đến một điểm. Ngay tại hắn không biết làm sao lúc, trốn ở trong phòng trạch lấy không ra hạ lão sư, cũng rốt cục đã lâu đi ra sân nhỏ. Nàng đội vã chạy đến, trước tiên chính là nhìn xem bầu trời, sắc mặt tái nhợt. Thật đáng sợ, vừa rồi, giống như có cái gì đồ vật để cho ta có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Hoa Khuynh Hạ trở nên 10 phần lo nghĩ, nói ra, "Không được, ta phải đi ra ngoài một bữa, khí tức là từ Cửu Trọng Sơn huyền cảnh bên kia truyền đến, không làm rõ ràng ta không yên lòng. Trần Cảnh, nhưng là thương thế của ngươi, không có quan hệ, cho dù thụ thụ thương, tại huyền ẩn cảnh giới cũng không có mấy người là đối thủ của ta, huống hồ ta chỉ là đi xem một chút, không nhất định sẽ làm cái gì." Hoa Khuynh Hạ nói. Trần Cảnh nhìn nàng quyết định dáng vẻ, có lòng muốn khuyên can nhưng lại cảm thấy rất bất lực, chỉ nói ra, nếu như 3 ngày sau ngươi không trở lại, ta liền đi lần thứ nhất gặp nhau địa phương tìm ngươi. Yên tâm đi, ta còn không có dạy ngươi luyện đan thuật, bạn cô nương đã nói, chưa từng nói lời. Nói đến đây, Hoa Khuynh Hạ lại nói ra, bên trong gian phòng hay là của ta, không cho ngươi tiến, trừ khi ta không có trở về, ngươi lại đi vào. Đi. Trần Cảnh đáp ứng. Hoa Khuynh Hạ lại đi trong phòng thu thập một phen, lập tức ngự kiếm ly khai. Trần Cảnh đi đến cửa ra vào, liền phát hiện trên bàn bày bệnh dòng giá 200 bình ngưng hoa đan, hắn dừng một chút, giản dị tự nhiên cảm động rồi nhưng mà xinh đều nói tận cùng vũ trụ là thi công, ta xem là bao tô công mới đúng. Như thế thủ bút, hạ lão sư thật chỉ là đơn thuần người được không? Hiển nhiên, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng cái này không trọng yếu. Trên đời này chưa từng có cái gì không tốt mục đích, chỉ cần giá tiền phù hợp, đều là hợp lý. Trần Cảnh tự cảm thấy mình biểu hiện ra tu hành thiên phú, chiến đấu thiên phú, đều chỉ có thể tính chịu đựng, có lẽ là chính mình đánh giá thấp chính mình, nhưng đã đối phương nguyện ý làm tiên sứ người đầu tư, vậy cũng phải hơi biểu hiện một cái, để cổ đông đầu tư đăng giá. Pháp lực phù phiếm loại hình vấn đề, thông qua luyện tập pháp thuật cùng chiến đấu, đã giải quyết không sai biệt lắm. Như vậy Hết sức đột phá cảnh giới đi, chân cảnh chống không một bình ngưng hoa đan, toàn bộ lướt xuống. Thông hai khiếu về sau, luyện hóa hiệu suất tăng lên rất nhiều, ngưng hoa đan chính là một bình ngút bình khó chịu. Tấn ở toàn thân linh lực làm hắn toàn thân tư thái, tại linh lực tràn đầy đến nhất định tình trạng lúc, liền dẫn dắt hắn tụ tại đầu nên hòa cùng ngưng tụ thứ 3 linh khiếu. Toàn bộ quá trình cho hắn cảm thụ như là xoa thủy tinh. Thế giới giống như là bị hơi nước rớt nhẹp thủy tinh, giờ phút này hơi nước ngay tại từng chút từng chút bị lau đi, ánh mắt rốt cục có thể xuyên thấu qua mơ hồ sương mù, nhìn thấy nơi xa rõ ràng hơn độ vật. Ngông lung linh lực, du tụ linh cơ, vô hình nghi quý toàn bộ thế giới tươi sống mà náo nhiệt, lấy mở ra mặt khác phương thức, lần thứ nhất ở trong mắt Trần Cảnh chiến hai. Thượng Đan Điền thứ 3 khiếu, tàng thần chi phủ. Bởi vậy, thần có chỗ theo, hóa thành linh lực. Chương công 2, cái này một tập, có phải hay không ở đâu nhìn qua? Thật có lỗi truyền hình, linh phù sự tình có hơi phiền toái, Cửu Trọng Sơn huyền cảnh ngươi cũng biết rõ, tất cả mọi người muốn mua chút linh phù kề bên ngươi, cho nên sớm liền bán sạch. Phủ thành nội thành khu, Thương Minh chủ sở. Người phục vụ một mặt bất đắc dĩ biểu thị không có hàng, lập tức liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng nói, bất quá, cũng không phải hoàn toàn không, có cơ hội, lần trước không phải nói Ứng ra có vị tiểu thiếu gia, bí mật véo bữa kiếm tiền, bất quá ngươi được nhiều gia điểm giá cả. Lần trước ngươi có thể nói qua, muốn tiện nghi ban ta, bây giờ vẫn còn chướng ta giá. Trần Đình sụ mặt, chớ lại nói chuyện giở gần, Cựu Trọng Sơn hồi cảnh, đến nay cũng bất quá tử thương một chút phàm nhân, chỗ nào về phần liền các ngươi thương minh linh phủ đều bán bán hết, ta lời nói thật muốn nói với ngươi đi, những này linh phủ, tất cả đều là sùng bên nhỏ, tẩm đầu khổ tu tu sĩ năm ta đến mùa, ta kiếm chút chênh lệch giá mà thôi, ngươi như khăng khăng chướng ta giá, ta hiện tại liền đi. Như ra gốc bán ta, ta hiện tại mua 100 bình ngưng hoa đan linh phủ. Ai, Trần huynh Cái này thật khó làm. Được rồi, chúng ta cũng làm nhiều như vậy suy nghĩ, liền lần này. Người phục vụ một mặt bất đắc dĩ, cũng rất chân chu trở về lấy hàng. Hoàn thành giao dịch về sau, Chân Đình cũng giãy đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm nói, cảnh nhi nắm nói xuống núi, nhắc nhở ta có bao nhiêu linh phù mua bao nhiêu linh phù, cái khác có quan hệ đấu pháp bảo vật cũng tận lượng mua sắm. Bây giờ thế, nhưng là vốn liếng trống trơn, một khi chẳng mua, trở về không phải lột danh con già không thể. Hắn đã tới mấy lọi, dùng các loại lý do xuất thủ giao dịch, bây giờ trong túi chứa vật tất cả đều là linh phù, thậm chí còn nhiều hơn một thanh phi kiếm, cùng hai quyển mai rượu pháp khí. Nếu không phải mấy ngày nay luôn cảm giác không quá an tâm, cùng đối với Nhi Tử Tín Nghiệm. Tốt ta, chủ yếu vẫn là trong nhà phát tài rồi, mua những này không có lấy trước như vậy đau lòng. Kinh tế mới là hết thệ cơ sở. Tại Ly Khai Thương Minh trụ sở lúc, một cái thân ảnh quen thuộc từ Trần Định bên cạnh chạy qua, Trần Định cùng hắn đối mặt, diễn phần mình mỉm cười một cái liền giao thoa mà qua. Đúng dịp, còn có thể đụng tới đoạn quản sự. Mà vội vã đi qua đoạn quản sự thì không có đem Trần Định để ở trong lòng, tâm hắn sự tỉnh trung niệm, trực tiếp đi hướng giám bảo các người phục vụ, nói ra, trong các còn có bao nhiêu linh phủ, toàn bộ trình lên. A, người phục vụ sững sờ, con không có kịp phản ứng, lại làm một cái vội vã bước chân tiếp cận, đồng thời hô một tiếng chấm đã. Người tới đi tới gần, phủi mắt Đoạn quản sự, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta mẹ gia cũng muốn mua linh phù, pháp khí, đan dược, đều trình lên cùng ta. Thật náo nhiệt a. Còn tốt lão phu tới cũng nhanh. Ngay sau đó, lại là hai người tới. Nội thành bốn gia tộc quyền thế quản sự, tại dám bảo cấp tệ tụ một đường. Đoạn quản sự cả giận nói, các ngươi vậy mà theo đuôi ta, buồn nôn, biến thái, chẳng biết xấu hổ. Ha ha, Đoạn quản sự từ viền cảnh bên trong trở về từ có chết, hẳn là bị sợ vỡ mật, thấy người nào cũng là đối ngươi có ác ý. Đường đường quả sự, nhát như chuột, đoạn gia thật sự là càng sống càng trở về. Bốn người một phen thần thương cậu chiến, vô cùng náo nhiệt, cái khác người phục vụ càng là dựng lên lốt hai, gần cự ly chỗ đầu tiên ăn dưa. Chỉ có một vị người phục vụ, chỉ cảm thấy trong đầu zăm căm căm. Chân trước mới bán mấy đám đan phù pháp khí cho Trần Định, chân sau tứ đại gia tộc quyền thế tới cửa tranh nhau tranh mua. Chỗ vi diệu trong đó hắn không muốn nghĩ, bởi vì, bán thua lâu cái này bà chứa to, lúc này đã chật ních hắn đại não, làm hắn đầu váng mắt hoa, hối tiếc không thôi. Trần Định trở lại phủ thượng còn không có bao lâu, huyên cảnh kinh biến tin tức liền cấp tốc truyền đến. Dương Lao Hàn Hóa thân thụ nhân về sau bắt đầu đại sát quốc vương, nếu không phải lần đầu nắm giữ lực lượng không quá thuần thục, lúc ấy đại khái không ai có thể chống được. Cái khác phàm nhân cũng lục tục ngông nghê, thủ kích thích đồng dạng bày ra cây má năng lực. Mọi người ở đây rất nhiều, tứ gia nhất minh, ngoại thành khu tu hành gia tộc, huyện thành hương trấn người tu hành các loại, lấy về phần loạn tượng bộ phát tin tức căn bản dấu diếm không ở có thể lâu như vậy mới truyền khắp, đã là nhờ vào nơi này thông tin thủ đoạn còn chưa đủ chìm xuống. Mà lúc này, đại lượng người tu hành nhao nhao ý thức được muốn tăng thêm pháp bảo linh phù, tìm kiếm hộ đạo chi pháp. Không ở nơi này sinh hoạt, liên sẽ sinh ra một cái lầm lẫn luôn cho là người tu hành thủ đoạn là pháp thuật, là kỹ năng, ai cũng sẽ một tay hỏa cầu thuật đánh tạp, kỳ thật cũng không phải là, tầng dưới chốt tu sĩ cực ít cực ít sẽ tu hành công pháp pháp thuật, nhiều bên ngoài vật thay thế, có tiền dùng phi kiếm, không có tiền mua linh phụ, chính mình luyện pháp thuật, không có điều kiện kia. Kỳ thật rất dễ lý giải, một người nếu như không có cảm giác an toàn, mấy cái sẽ đi kiện thân học vật luận đâu. Mua áo chống đạn phòng ngừa bạo lực côn mới là tăng lên chiến lực lựa chọn hàng đầu. Đáng tiếc hậu chi hậu giác người tu hành nhóm chú định thất vọng. Chờ bọn hắn chạy đến nội thành, ý đồ mua vào pháp khí đan phủ lúc, lại đạt được bán sạch cái này một tin dữ. Thư Minh là muốn mở cửa làm ăn, suy nghĩ, tự nhiên muốn coi trọng một cái cho cần quan hệ. An Ninh phủ thái bình trên trăm năm, Tôn gia bên trong đấu pháp tài nguyên dự trữ một mực không cao, bây giờ bị tứ đại gia tộc quyền thế chiếm cứ tiếc cơ, một trận tranh mua, nơi nào còn có còn lại. Nhưng lại không thể không mua, không phải ngủ không an ổn. Thế là, vì mua hàng một trương bạo mệnh độn địa phù, hắn giá cả tại chỗ tăng lên mấy lần, tranh loạn phía dưới, khủng hoảng tùy theo lan tràn. Chân đỉnh người tại phủ thành, trơ mắt chính nhìn xem trong túi trữ vật linh phù pháp khí, tại chỗ lật ra mấy cái lần, nhưng hắn một tiếng cũng không dám kíp, chỉ có thể âm thầm may mắn chính mình nhìn xa trông rộng. Quả nhiên, thật gặp thế đạo có biến, cảnh nghi ngược lại càng có thể thử đứng. Nghĩ tới đây, hắn cũng không còn đợi tại phủ thành quan sát tình thế, an bài tốt tất cả sự vật, trở về Thanh Nưu Sơn, trực tiếp đi tìm Trần Cảnh. Bước thiết cùng nhi tử bảo bối phân tích phân tích lập tức tình thế. Trở về Thanh Nưu Sơn, tìm tới một vòng không gặp người, hỏi Tiểu Mãn mới biết rõ, Trần Cảnh thế mà lặng lẽ xuống núi. Nghĩ tử, lệnh cấm tốc lại nhìn như không thấy. Chân đỉnh giận dữ, tả hữu bốn phía nhìn lại, chuẩn bị tìm cây kia tiện tay sợi đằng, nhưng lập tức lại tiết khí, Mịch tử rất có chủ kiến, cha ta huy dương chi bất động chỉ có thể ngồi tại cửa ra vào các loại, trong mong mông ngôi sao trong mong ánh trăng chờ trong lòng đều vội vàng sao động, mới rốt cục nhìn thấy Trần Cảnh thân ảnh. Trần Cảnh vậy mà có một cái ôn mê bất tỉnh nữ tử, từng bước một từ dưới núi đi tới. Ma nhìn thấy phụ thân, Trần Cảnh cũng sững số một cái, lập tức nhỏ giọng nói: "Cha." "Cha ngươi nghe ta nói, là như vậy, ta hôm nay xuống núi trông chừng, thỉnh thoảng thấy một nữ tử bị thương không nhẹ, ngài minh bạch, hài nhi luôn luôn tri tâm, ngày bình thường nhất là không thể gặp có người chịu khổ, ngài tuyệt đối đừng hiếu lầm, cũng tuyệt đối đừng giơ dao." "Chờ một chút đợi lát nữa." Trần Đình thấy một lần nhi tử bắt đầu đọc tiểu tác văn liền đau đầu. Phật tay ngắt lời nói, "Ta biết, ta biết, ngươi đi trước xử lý, sau đó đến ta bên này." "Hài nhi cáo tử, phụ thân bái bái." "Cái gì bái bái?" Trần Đình nghi hoặc, nhưng Trần Cảnh đã đi chậm chậm, đi hướng chính mình chuyên môn nhà nhỏ viện. Chờ đợi một lát, không bao lâu, Trần Cảnh bước nhanh trở về, liền một thân bẩn như vậy quần áo cũng không kịp đổi, hỏi, "Cha, chuyện gì?" "Đúng, nên mua đồ vật đều mua a." "Đều mua đều mua," nhanh nói cho vi phụ, "Ngươi như thế nào biết được cái này linh phù pháp khí sẽ phóng đại?" Hắn trước tiên đem cái này nghi vấn hỏi ra lời, cũng sinh động như thật đem các tu sĩ vì cầu linh phù cầu gia gia cáo ngoại mãnh lại dáng vẻ miêu tả một lần. Lập tức, Trần Cảnh Chỉ dùng một câu, liền mở ra nghi vấn của hắn. Ta nhớ được cùng phụ thân đi phủ thành lúc, ngoài thành khắp nơi trên đất người trên nói, bây giờ tu sĩ loạn tượng, bất quá là ngày xưa phàm tục loạn tượng tái diễn. Cái này, Trần Đình đột nhiên giật mình, lưng phát lạnh. Cố này không hiểu thấu ký thị cảm, tại lúc này rốt cục đạt được đáp án. Chương 03, không, không sao, ta sẽ ra tay. Không phải làm đi, phủ thành nếu loạn, nếu loạn, nếu loạn. Trần Đình vơ vét đầu góc của mình, ý đồ tìm tới một hợp lý căn cứ để lật đổ nội tâm bất an, hắn nói ra, phàm tục bách tính còn có thể trấn an, nhưng chúng ta tu hành gia tộc, mặc dù gia nghiệp không lớn, nhưng tích cắt thành hắc, cũng không đủ gia tộc quyền thế một đầu ngón tay nhấn. Chân cảnh bổ sung một câu. Chân đỉnh Trầm Mặc. Nội thành gia tộc quyền thế đỉnh cấp chiến lực đều là huyền ẩn, lại không dừng một cái, mỗi năm còn có đệ tử đưa vào Thanh Nam Tông, vào Thanh Nam Tông, liền không có mấy cái là không thể đột phá huyền ẩn. Nhưng lạ ngoại thành tiểu gia tộc đây, có cái thông thủy thiếu hiếm khi thấy, nếu như có thể tấn thăng huyền ẩn cũng chỉ có thể tại cái khác tiểu gia tộc vòng tròn bên trong vi phong, nội thành gia tộc quyền thế nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều, không phải một cái cấp bậc. Ngoại thành gia tộc không khỏi là nội thành gia tộc quyền thế phụ thuộc, chỗ thu bảy thành đều là gia tộc quyền thế gia nghiệp, đâu có người nuôi dê mắt nhìn xem bảy cừu chịu chết. Trần Đình hoàn thành bản thân nhận biết, nhận rõ tự thân vị trí giai tầng không có nhạy nhót tứ bạn, nhưng rất nhanh liền phát hiện, ngoại thành tiểu gia tộc cùng nội thành gia tộc quyền thế, lẫn nhau lợi ích là tương thông. Kỳ thật cho tới nay đều là như thế, nội thành gia tộc quyền thế mặc dù là kẻ bốc đột, thì người, nhưng tương tự cũng là người nhỏ yếu người bảo vệ. Bọn hắn nhỏ yếu, nhưng nhỏ yếu có giá trị, mà có giá trị liền sẽ bị bóc lột, cũng tương tự sẽ bị bảo hộ. Cha, ngài nói rất đúng, nhưng không hoàn toàn đúng." Chân Cảnh Lâm vào hồi lâu trầm mặc. "Vô luận là cổ lão chế độ nô lệ, vẫn là chế độ phân đất phong hầu, chế độ phong kiến, vô luận là địa chủ, vẫn là nhà tư bản, vẫn là cái khác. Bất kỳ xã hội nào thể chế, kỳ thật đều là có tiếp nhận hạn mức cao nhất. Cái này cực hạn chịu đựng có thể hiểu thành độ bền, một mực tại đi, đi hướng sụp đổ mới thôi. Nói cách khác, dưới mắt địa chủ quan hệ, cũng không phải là thật đã hình thành thì không thay đổi. Trước đó sở dĩ có thể trăm ngàn năm không thay đổi, Chỉ là bởi vì tại bộ này kết cấu quan hệ bên trong, có gánh chịu cái này hao tổn nhân vật tồn tại. Nếu như là các phương đều tại gánh chịu hao tổn, như vậy cái này quan hệ có thể gắn bó thật lâu, thẳng đến tích lũy hao tổn đè sập trong đó một phương mới thôi. Mà bất luận cái gì hoàn chỉnh xã hội kết cấu, lúc có một phương bắt đầu không cách nào gánh chịu ra tăng hàng ngày hao tổn mà sụp đổ khuyết vị lúc, toàn bộ quan hệ xã hội liền sẽ một nháy mắt vặn vèo sụp đổ. Như vậy, từ lý luận trở lại ví dụ thực tế, dưới mắt bộ này quan hệ xã hội chủ yếu người tham dự, lớn nhất người được lợi, cùng lớn nhất bị hao tổn người là ai đâu? Phạm tộc, tu tiên gia tộc, gia tộc quân thế. Không, đều không phải là là Thanh Nam Tông. Chân cảnh làm một cái có được người hiện đại linh hồn ngươi suy việt, có thể tại địa chủ chế trong xã hội vùi đầu trồng trọt, hào hào sinh hoạt, ngay tại ở bộ này quan hệ xã hội, mặc dù không trước vào, nhưng vẫn là khỏe mạnh lại ổn định. Gia tộc quyền thế bất đột, lại sẽ không đem tầng dưới bóc lột chí tử, đồng thời một mực làm nền tầng cung cấp ổn định hoàn cảnh trật tự. Tầng dưới mặc dù khó mà ra mặt, nhưng phần này hao tổn, khó mà đột phá có siêu cấp cái thể võ lực tồn tại hạn chế, mà lại chỉ cần đừng nghĩ lấy ra mặt, thường ngày sinh hoạt cũng không gặp qua không đi xuống, cũng có thể tìm tới chính mình hạnh phúc nhỏ. Mà chân chính bảo đảm bộ này kết cấu ổn định vận hành là Thanh Nang Tông. Thanh Nang Tông có thể ngăn chặn gia tộc quyền thế để gia tộc quyền thế không về phần lẫn nhau không có chút nào ranh giới cuối cùng tranh đấu, phá hư ổn định cũng không về phần đối tầng dưới không có chút nào ranh giới cuối cùng ức hiếp, để thổ những phá hư. Thanh Nang Tông tồn tại khiến gia tộc quyền thế tại bộ này trật tự bên trong phát huy hẳn là phát huy xã hội tác dụng. Trân cảnh người hiện đại linh hồn cũng không thể để hắn vượt qua đại phú đại quý sinh hoạt, chỉ có thể để hắn thấy rõ quan hệ xã hội bản chất. Cái này đủ. Hắn không cải biến được trào lưu, chỉ là biết rõ thủy triều sẽ đi như thế nào, người bình thường chính là như vậy. Thành thành thật thật thuận lịch sử đại triều đi xuống là được rồi. Nhưng là bây giờ, toàn bộ trật tự xã hội bảo đảm lớn nhất người, Thanh Nang Tông, nó mất tích, khuyết vị. Làm sao khuyết vị không trọng yếu? Trọng yếu là xã hội tính ổn định lọt vào phá hư. Làm quy tắc lớn nhất người được lợi, Thanh Nang Tông khuyết vị, phần này lợi ích cũng sẽ không một mực không công bố, nó sẽ trải qua một vòng mới tranh đấu sau bị mới người thằng chiếm cứ. Đồng dạng làm quy tắc lớn nhất người bị hại, Thanh Nang Tông chỗ gánh chịu hao tổn cũng sẽ không biến mất, nó sẽ ở đến tiếp sau quan hệ xã hội bên trong, bị chuyển rời đến cấp phương. Bình thường sẽ trước chuyện rời đến người yếu nhất, tiếp theo là trung tầng, thẳng đến có nhân vật có thể gánh chịu phần này trách nhiệm, hoặc là các phương cộng đồng gánh vác lên phần này trách nhiệm mới thôi. Quyền lợi không tồn tại chân không. Nếu như quyền lợi tạm thời chân không, đó chính là nhất hắc ám cùng tàn khốc thời điểm. Trần Cảnh không biết rõ nên như thế nào đem những này đồ vật nói cho phụ thân, cũng không cảm thấy phụ thân có biện pháp gì đi đối mặt cái này không giải vấn đề. Hắn mỗi lần há miệng, cuối cùng đều biến thành đắng chát trầm mặc. Khó trách người người đều muốn trèo lên trên. Thế đạo thái bình, kia kỳ thật khác biệt không lớn. Chỉ khi nào thế đạo xuất hiện vấn đề Tự mình loại này tới gần xã hội tầng dưới chót, chính là trước hết nhất bị sóng lớn là út. Chính mình có thể làm cái gì đây? Cầu nguyện mà thôi. Cầu nguyện thanh nang tông tranh thủ thời gian một lần nữa đứng ra. Cầu nguyện sắp đến hắc ám không nên quá dài. Cầu nguyện trận mưa này đừng lại hạ. Cầu nguyện đến nơi này, Trần Cảnh đột nhiên nhớ tới Hoa Khuynh Hạ, đường đường thanh nang tông thân truyền, thoi thóp nằm tại kia, nếu không phải mình đi cứu, người đều không có. Thanh nang tông đến cùng có thể hay không trông cậy vào, đã rất rõ ràng. Cùng hắn cầu nguyện người khác không muốn hướng ta động thủ, không nếu như để cho người khác cầu nguyện ta đừng động thủ. Trần Cảnh trong lòng đột nhiên càng ngày càng bạo. Trong đồng tử Chỉ có chính mình có thể nhìn thấy tạp giao thư trầm dãi trên hay. Cơ biến bảo tử, nhất tinh, 100%. Nguyên gốc từ Tuyệt Tiên nắm bảo tử biến chủng, có nhân công can thiệp cải tạo vết tích, có thể lẫn nằm ở sinh trong linh thể, cùng sinh linh huyết nục kết hợp, trải qua đặc biệt tin tức kích thích sau có thể cấp tốc sinh trưởng, nắm lấy sinh trong linh thể hết thảy chất dinh dưỡng, hóa thành sinh trưởng tư lương. Bảng tên, ký sinh kết hợp, kim, có thể cùng những sinh vật khác kết hợp, sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Ghi chú, trải qua ngươi thay thế, hoặc gieo xuống cơ biến bảo tử liên quan tạp giao chủ loại, ngươi đối hắn có cuối cùng quyền khống chế, bao quát nhưng không giới hạn trong. Nảy mầm, sinh trưởng, bọ rợ, thoái hóa các loại. 3 ngày thời gian nhất định, không có chờ đến Hoa Khuynh Hạ trở về. Chân Cảnh liền dựa theo ước định tiến đến tìm nàng, không chỉ tìm được Toy Thốt Hoa Khuynh Hạ, đồng thời phát hiện cái này khắp nơi đều là bảo tử hạt giống. Nguyên lai mình trên thân cũng có cái đồ chơi này, khó trách mấy ngày nay cả ngày nhảy mũi, trên thân dính vào không biết. Cha, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thực lan đến gần trên người chúng ta khả năng không lớn. Chân Cảnh nghĩ minh bạch hết thảy, trên mặt hiện hiện tiêu dung, thuận phụ thân lời nói nói ra. Ngươi tiểu tử, suy nghĩ như thế nửa ngày, lại là nhíu mày lại là thở dài. Ta còn tưởng rằng có cái gì kinh người nữa liệu. Chân đỉnh gặp nhi tử cẩn thận châm trực về sau cũng rất đồng ý cái nhìn của mình, liền điên lòng nói, hơn phân nửa vô sự, đừng quên, trời sợ, còn có cao hơn cái đỉnh ra đây, Thanh Nang Tông sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Đúng vậy, Thanh Nang Tông nằm xuống, cho nên không tính ngồi nhìn không để ý tới. Chân cảnh trong lòng nhã dãy một câu, cười nói, cha nói cứ phải, nếu là Thanh Nang Tông mặc kệ, không sao, ta sẽ ra tay. Thối tiểu tử chỉ nói mê sảng. Chân đỉnh cười mắng. Trương không muốn tiếp nhận thiện ý tư bản, trở lại chính mình độc môn tiểu viện, chân cảnh nhóm lựa cây đèn. Dưới ánh đèn lờ mờ, trong chướng nhíu chặt lông mày, hai mắt nhắm nghiền hoa khuynh hạ nằm ở trên giường, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, khí tức yếu ớt. Chân Cảnh từ trong túi trữ vật lật ra liệu thương đang ngân dược, bỏ vào trong nước tăng gia, đưa nàng đỡ dậy, một chút xíu cho ăn sùm dưới. Cho An Quát Quốc, hắn thở dài, kéo lên mảnh lều, dựa vào trên ghế ngồi phẫu sổ. Người sống một đời, khó được nhất chính là gặp quý nhân dịu dắt, ta mãi mới chờ đến lúc tới thiên sứ người đỡ tử, người có nhiều tiền, hào phóng tiền lương, sẽ không cứ như vậy không có a. Lúc này, Chân Cảnh mới có rảnh xung quanh nhìn xem gian phòng của mình, tuy nói là chính mình Nhưng từ khi Hoa huynh hạ vào ở về sau, liền không chút tiến vào, trong phòng bài trí có nhiều biến hóa. Dương Đỗ càng mềm mại đệm giường, tăng thêm màn, nguyên bản chồng rống trên giá sách, bày đầy thạch điêu ngọc khắc nhỏ vật trang trí, nhìn qua có giá trị không nhỏ. Hắn chăm chú nhìn hồi lâu, đột nhiên như có điều suy nghĩ. Hạ lão sư lúc rời đi cố ý dặn dò ta, không muốn vào gian phòng này. Hắn lúc này đứng dậy, bắt đầu ở trong phòng lục tung bắt đầu. Đến cùng là chính mình gian phòng, lật lên mười phần thuận tay, không nhều một, một lúc, toàn bộ gian phòng bị lật ra mấy lần, sau đó đem ba loại đồ vật để lên bàn. Trên tay, thì cầm một phong thủ tín. Ngươi có thể nhìn thấy cái này, nói rằng ta không có kịp thời trở về, không cần lo lắng, bản cô nương nói mà thủ tín, đương nhiên sẽ không quên truyền thụ cho ngươi luyện đan thuật. Giá sách tầng thứ nhất bên trái lò, nhưng thật ra là cái nhất phẩm đan lô, đừng cao hứng quá sớm, nhất phẩm đan lô là nhất phổ thông đan lô, đã từng thần chiếu chi thế, quan phân cựu phẩm, nhất phẩm vi tôn, bây giờ tiên môn chi thế, thì trái lại định phẩm, nhất phẩm kém nhất, bất quá đối với người mới học tới nói, nhất phẩm đan lô cũng đủ. Đan lô bên trong có ngọc đồng một viên, là ta cho ngươi chuẩn bị luyện đan thuật, cùng mấy môn đơn giản đạt vương, nhớ lấy luyện đan thuật không nên tùy tiện bại lộ. Trừ cái đó ra, Môn điều thu nạp tiên tiên thảo mục chi khí vô danh bí pháp, còn có nửa phần dưới không thể tới lúc truyền cho ngươi, đây vốn là sư môn bí mật bất truyền, ta không có quyền dạy ngươi, nhưng ta cảm thấy, chúng ta tương lai nhất định là đồng môn sư huynh đệ, cho nên tự tác chủ trương, làm cái này vi phạm sư môn quyết định. Cái này môn bí pháp ghi chép tại thanh đế cẩm nang kinh bên trong, có thể phụ trợ ngươi thông khiếu gặp thần, nếu muốn tu hành, thì nhất định phải tại trước 20 tuổi thông tự khiếu, gặp cổ thần, làm không được tông môn sẽ không tha nhẹ cho người ta. Nếu như không tu hành, lập tức tiêu hủy, ta lưu lại tu hành tâm đắc, vì ngươi giảng giải thông khiếu tu hành muốn điểm, dù cho không cần thanh đế bí pháp cũng có thể để ngươi tu hành càng thêm trôi chảy. Như thế hai chúng ta thành, không cần khăng khăng tìm ta, hữu duyên tự sẽ gặp lại." Chân Cảnh nhìn xem phong thư này thật lâu trầm mặc. Sau đó tại tương lai nhất định là đồng môn sư huynh đệ trên rừng lại thật lâu. Chẳng lẽ chính mình một mực tại phòng đoán đối phương có mục đích? Thật chỉ là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Hắn không khỏi sờ lên cái mũi, cảm giác chính mình có chút thẳng hệ, hổ thẹn rồi nhưng mà xinh. Can tối người, đáng sợ nhất không phải khuyết thiếu tài phú, mà là bởi vì khuyết thiếu tài phú, tiếp theo mất đi dục khí, thiệt lương, nhân tử, thủ tín chờ hết thảy để nội tâm trở nên giàu có cảm xúc. Trần Cảnh biết rõ, chính mình là một cái cặn bối người. Cặn bối đến sợ hãi tiếp nhận thiện ý, cũng không dám thừa nhận người khác thiện ý cặn bối ra ngoài treo ở trên thân, còn muốn lấy an phân đến cân bằng một cái nội tâm bất an. Hắn biết rõ cái này rất bình thường. Tiền lương 3000 có khả năng nuôi nổi cao thượng phẩm cách, nhưng tiền lương 300 chỉ có thể nói không bằng nằm mơ. Thân là kháng phong hiểm năng lực cực thấp trung nông, chính mình không có không con vốn tư bản. Nếu như nói hoa khinh hạ không có hảo ý, hắn ngược lại có thể an tâm. Nhưng cái này loại tâm lý không hề nghi ngờ là dị dạng, lại làm hắn cảm thấy chán ghét cùng thống hận. Dù sao, nếu không phải bị xã hội tra tấn nhiều, Ai thật nghĩ một mức nước cึก, hắn muốn có thản nhiên tiếp nhận thiện ý tư bản, cùng không sợ hãm hại tư bản. "Chờ lấy đi, hạ lão sư." "Không, Hoa sư tỷ." Trần Cảnh cảm thấy kêu một câu, lập tức chỉnh trọng cầm lấy trên bàn ba loại đồ vật. Một tôn đan lô, hai khối ngọc đồng. Mấy dạng này sự vật, là Trần Gia phá vợ giai tầng hàng giàu mang tới kỹ thuật lũ đoạn, là Trần Cảnh mang đến trên con đường tu hành, đột phá cực hạn rõ ràng chỉ dẫn. Con đường phía trước đã thông. Trần Cảnh thầm nghĩ, ta bây giờ chỉ cần mau chóng tu hành, lập tức đã thông ba đại đan điền linh thiếu, tiếp xuống chính là ngũ tạng linh thiếu, căn cứ hoa huynh hạ lưu lại tu hành chỉ dẫn kết hợp chính hẳn linh khiếu động cơ lý luận, ngũ tạng linh khiếu kỳ thật cũng không phải là đi tu hành ngũ tạng, mà là chế tạo năm cái hoàn toàn mới loại hình linh lực động cơ. Hoa Khuynh Hạ chỉ dẫn chỗ năng ví dụ, sinh hoạt tại vùng đất nghèo nàn tu sĩ, ngũ tạng linh khiếu, liền sẽ lựa chọn cô đọng đống hàn linh khiếu mà sinh hoạt tại các vạng khắp nơi trên đất tu sĩ, chọn cô đọng tích địa linh khiếu tại bờ biển tu sĩ, sẽ cô đọng ba đạo linh khiếu. Cùng hoàn cảnh phù hợp với nhau, mới có thể để cho linh khiếu phát huy hiệu quả lớn nhất, toàn bộ phe gia di động cơ, cũng chạy không được nông thôn bùn bã lũ, còn phải là máy kéo mới là lựa chọn tốt nhất. Trừ cái đó ra, Ngũ Tạng Linh Khí muốn làm đến lẫn nhau phù hợp tuần hoàn, làm được ngũ hành tương sinh hiệu quả. Đương nhiên, phần lớn người không được chọn, có cái gì cả cái gì, hậu quả của việc làm như vậy nha, ngũ tạng linh khíếu lẫn nhau không tương sinh, càng luyện càng gian nan, loại này tình huống tại tán tu, cùng chân gia loại tiểu gia tộc này bên trong càng phổ biến. Quả nhiên, chỉ dựa vào gẩm đan dược còn chưa đủ, tu tiên vẫn có chút coi trọng. Trần Cảnh bình tĩnh lại, lập đi lặp lại nghiên cứu tu hành ý quyết. Kỳ thật, những này tu hành cửa hải quyết thiếu, chính là cái gọi là công pháp điển tịch thời gian ngắn ngủi, Hoa Khuynh Hạ chỉ tới kịp bản giao một chút điểm mấu chốt, cho cái đại khái Những cái kia truyền thừa càng lâu xa thế lực, tại tu hành chỉ dẫn trên làm phi thường hoàn thiện, ánh sáng ghi chú liền so đồng dạng thế lực toàn bộ tài liệu dạng dậy còn phức tạp. Hắn mang tới giấy bút, căn cứ kiếp trước quen thuộc vẽ tư duy đạo đồ, dùng cái này một lần nữa thu dọn hoa khinh hạ tu hành càng độ, chủ yếu là đem bên này các loại chuyên nghiệp thuật ngữ, trừu tượng danh từ, dùng tiếng người tới nói một lần. Thiên địa văn vật đều có linh lực, mọi loại linh lực bên trong lấy trong đó 5 loại, cấu thành ta linh thiếu. Linh lực cần phù hợp trở xuống 2 đại chỉ tiêu. Thứ nhất, số lượng nhiều, tức thu thập dễ dàng. Thứ hai, không thể quá mức ít thấy, nếu không khó mà hình thành ngũ hành tuần hoàn. Linh lực thuộc tính không liên quan đến đến tiếp sau cảnh giới tu hành, cho nên không cần quan tâm linh lực thuộc tính cùng phẩm chất vấn đề, chỉ cần cân nhắc tốc độ cùng tính so sánh giá cả là đủ. Phương diện này, bình thường có 3 loại phổ biến biện pháp. Thứ nhất, gấm đan dược, hắn đại biểu là thanh linh đan, có thể cung cấp thanh linh chi khí, đồng thời có thể cùng tuyệt đại bộ phận linh khí cộng minh tuần hoàn. Tiếp theo, tại tính so sánh giá cả phương diện, thanh linh đan chủ tải là tương đối tốt loại thanh tâm, tốt giá hỏa, ta cuối cùng biết rõ nhà ta loại thanh tâm là làm gì. Thứ hai, hoàn cảnh pháp, tên gọi tắt vân tịch lục pháp, cung cấp một cái linh lực dư giả hoàn cảnh, cũng có thể nhanh chóng ngưng linh thiếu. Biện pháp này phải giải quyết một cái mấu chốt kỹ thuật nan đề, tức mỗi một loại linh lực đều có đặc biệt thu thập phương pháp, cũng không phải là đơn thuần vân là được rồi. Cuối cùng là hình người chất, mỗi người trời sinh liền có thể thân tiện cũng hiệu suất cao thu thập một loại nào đó linh lực, tại quá khứ được xưng là có linh căn, nhưng bây giờ tiên đạo kỹ thuật phát triển, đã đột phá linh căn hạn chế, cho nên chỉ làm dự bị hạng một trong. Chân Cảnh đem chính mình tổng kết nhìn một lần, đạt được tốt nhất đáp án. Căn thuốc, căn loại, có vẻ giống như vẫn là căn thuốc. Tính toán không trọng yếu. Chương 05, an linh phụ xong. Chân cảnh trên tay đã có đan dược, có thể cung cấp một loại linh lực, chính là trước mắt chủ gặm Nương Hoa Đan. Nương Hoa Đan ngưng chính là ánh trăng, có thể cung cấp đại lượng nguyệt hoa chi lực. Tiếp theo chính là lấy ra làm tham khảo câu trả lời đan dược, Thanh Linh Đan. Tự mình liền trồng không ít thanh tâm, nguyên bản đều là cầm đi nội thành mua bán, bây giờ vừa vận học được luyện đan thuật, luyện thành thanh linh đan, cung cấp thanh linh chi khí. Hai loại linh lực đều là trăm dựng hình, như thế liền giải quyết hai đại linh khiếu vấn đề. Thanh tâm trồng chợt khâu ít, tạm thời không cần tạp giao tăng lên sản lượng, hiện tại nên nắm chặt luyện tập luyện đan thuật. Chân cảnh cũng không lo được hôm nay không ngủ. Tại mờ nhạt ánh đêm dưới, Một bên đem Ngọc Đồng đặt tại Mi Tâm Độc bên trong luyện đan thuật, một bên vào tay thí nghiệm 1 2, lập tức giấy bút ký ghi chép tâm đắc của mình. Học tập thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Bất tri bất giác, ngoài cửa sổ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, lương theo lấy côn trùng kêu vang chi gọi, tuy cáo lại là một ngày đến. Thân là tu hành người tầm thường, chiến đấu khổ tay, ta dù sao cũng nên hơi dài chơi đi. Chân cảnh nhìn xem trong lò đan sền sệt đồ chơi, lâm vào trầm tư, chẳng lẽ ta thật là phế vật. Hắn thu thập thu thập, lại đi tìm lão cha, từ tồn kho bên trong cầm chút phụ tài. Bởi vì đoạn trước thời gian đều là để hoa khuynh hạ thay luyện đan. Đồng thời cũng có hứa hẹn dạy luyện đan thuật, cho nên Trần Cảnh sớm nắm lao trà mua rất nhiều phụ tài, bây giờ cũng không thiếu vật liệu. Nhất phẩm nhị phẩm cấp thấp luyện đan sản phẩm, chỉ cần có thể giải quyết một vị chủ tài chi tiêu, như vậy trỉnh thể chi phí liền sẽ giảm mạnh. Đan dược chi phí thật không cao, chỉ ít cấp thấp đan dược là như thế. Đan dược chân chính đắt đỏ chỗ ở chỗ kỹ thuật, đại bộ phận tu sĩ đan dược chi tiêu đều không phải là là nguyên vật liệu trả tiền, mà là là kỹ thuật trả tiền. Sản lượng dọa người nguyệt ngân bình, tại luyện đan thuật trước mặt sạch rảy cũng không sướng gần như không có khả năng có tu sĩ bởi vì Trần gia có nguyện ngưng bình mà sinh lòng ngắc ý, nhưng nhất định sẽ bởi vì hắn nhà có luyện đan thuật ma bí quá hóa liệu, cho nên Hoa Khuynh Hạ nhắn lại cũng đề cập giữ bí mật. Chân Cảnh liên tiếp ở nhà khổ tu nửa tháng. Mặc dù luyện đan thuật tiến triển, nhưng cũng vui đang chúc chính là, giữ Hoa Khuynh Hạ lại ngưng hoa đang đầm sòng, hắn thuận lợi ngưng tụ ra thứ tư linh thiếu, Nguyệt Hoa linh thiếu. Lại nghèo rất mờ tơi, tu hành thật sự là phí tiền. Nhìn qua trống rỗng cái bình. Chân Cảnh vì đó bất đắc dĩ. Trong nhà ngưng hoa ngược lại là một đống, nhưng đổi không thành ngưng hoa đan, bây giờ phụ thành giá hàng hư cao, mà lại thời buổi rối loạn. Trần gia cũng không dám đi thương minh giao dịch. Trật tự xã hội một khi bất ổn, đầu tiên bị đả kích chính là thương nghiệp, cái này thời điểm tất cả mọi người hành vi đều có khuynh hướng bảo thủ, mậu dịch phong hiểm tăng lên, mậu dịch khuynh hướng tự nhiên sẽ giảm xuống. Nhưng cái gọi là xã hội lại là một cái tương đối ỷ lại giao lưu mậu dịch đồ vật, mậu dịch không thông suốt, lại sẽ tiến một bước để trật tự xã hội gánh chịu hao tổn gia tăng, khiến hoàn cảnh càng thêm không ổn định, như thế tuần hoàn ác tính. Tại cái này tuần hoàn ác tính bên trong, liền xem ai vốn liếng dày gánh vác được, cùng một chút vật khí. Đương nhiên, trước mắt vẫn ở vào trật tự giữ gìn người định vị nội thành gia tộc quyền thế cũng không hề hoàn toàn ngồi nhìn tình huống tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Thanh nang tông vẫn là liên lạc không lên, thủ đoạn gì đều dùng, không có tin tức. Đoạn gia chủ hiện tại có chút lo nghĩ. Theo người ngoài, An Ninh phủ nội thành gia tộc quyền thế nhỏ, từng cái vững như lão cẩu, ngồi xem hửn cảnh dị biến lại ý nguyên bảo trì bình an. Trên thực tế, chỉ có chính bọn hắn biết mình có bao nhiêu mê mang. Nội thành gia tộc quyền thế là ngoại thành tiểu gia tộc kẻ bóc lột cùng người bảo vệ, đơn giản, Thanh nang tông cũng là nội thành gia tộc quyền thế kẻ bóc lột cùng người bảo vệ. Tại bình thường, gia tộc quyền thế tự nhiên là khó chịu Thanh nang tông bóc lột chính mình. Lão nhân bị thanh nang tông sơ sót thời điểm, còn có thể thừa cơ cảm thụ một cái tự do cản rỡ tư vị. Nhưng thanh nang tông thật muốn đột nhiên không có, bọn hắn chỉ còn lại nồng đậm bất an. Nào có cái gì bảo trì bình hạn? Thực tế lên sớm đã thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính. Chỉ là, hai mưa còn tại từng ngày dưới, tình thế cũng từng bước một trở hướng càng hỏng bét. Nguyên bản chỉ ở huyện cảnh bên trong tụ nhân nháo nháo đi ra, không chỉ những này dị biến giả hành động phạm vi đang quyết đại, đồng dạng, những cái kia cự ly huyện cảnh tương đối gần địa phương, cũng bắt đầu có người phát sinh dị biến. Xung quanh huyện thành, hương trấn, đã bắt đầu nhận dị biến giả tiến công. Huế án thảm án phát sinh tin tức, như tuyết rơi bay về phía An Minh phủ. Trên mặc dù đều không phải là gia tộc quyền thế người, nhưng là gia tộc quyền thế chỗ mục tiểu non a. Lúc này, hoặc là hoàn toàn từ bỏ chính mình nông trượng, hoặc là đứng ra giữ gìn trật tự. Đoàn gia chủ trầm giọng nói, đi an bài một cái, liên hệ ứng gia chủ, lại gia chủ, mẹ gia chủ, huyền cảnh dị biến người, là nên xuất ra cái chương trình ra. Vâng. Ha ha ha ha, lão tử hiểu. Trần cảnh chống nạnh ngựa mặt lên trời cười to, cười đáp ngạt thở lúc tuẫn thế về sau khế đạo, nằm ở trên mặt đất, thật dài hút vào một hơi, chậm rãi phun ra. Trải qua gần 1 tháng gian khổ ma luyện, hắn rốt cục, rốt cục, năm giữ luyện đan cơ bản quyết thiếu. Đây là luyện đan một bước nhỏ, lại là trần cảnh trên con đường tu hành một bước rải, cả người hắn đều tràn phấn, hoàn không thể lập tức đem trong nhà trồng chất như núi ngưng hoa đan đều cho luyện. Bất quá lập tức vô hốt một cái, trước cho hoa sư tỷ đổi một chút. Trong khoảng thời gian này, Hoa Khuynh hạ phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái hôn mê, ngẫu nhiên thanh tỉnh cũng bất quá ngắn ngủi mấy giây, lời gì cũng không kịp nói, liền lại hôn mê đi. Trần Cảnh đành phải một mực chiếu cố cho đi, cái gọi là một chút, kỳ thật chính là đem thay thế đồ ăn tích cốc đan. Ở trong nước tan già cho nàng cho ăn súp dưới, hắn xe nhẹ đường quen cầm lấy cái chén đến nàng phụ cận. Đương nhiên, Hoa Khuynh Hạ mở mắt, nàng một phát bắt được Trần Cảnh tay, vô cùng gian nan nói ra, "Đi." "Sư, A không phải, Hạ lão sư, người đã tỉnh." "Trốn, An Ninh phủ, xong." Hoa Khuynh Hạ chợt vật nói xong câu đó, như có cái gì độ vật rút đi nàng toàn bộ lực lượng, lập tức liền lại ngất đi. "Trần Cảnh, An Ninh phủ, xong." Là cái gì để nàng sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên lại là trốn? Hắn lấy lại bình tĩnh, ổn định tâm thần, trước cho nàng cho ăn. Sau đó đi đến bên ngoài. Vô luận như thế nào, Hoa sư tỷ lựa gạt mình sát suất cực thấp, đồng thời phán đoán của nàng cũng hẳn là có căn cứ. Đã như vậy, vị nhân từng nói qua, giữ người mất đất, nhân địa đều tồn. Nên nhượng liền nhượng. Chân cảnh một bên chủ thố thoải thuận, một bên hướng chủ trạch bên kia đi đến, bây giờ trấn gia giỏng chính tất cả đều đem đến Thanh Nưu Sơn bên trên, cũng là không cần lo lắng không tìm thấy người. Bất quá rất nhanh. Hắn ý thức được không thích hợp. Lúc này mọi người vậy mà toàn bộ tại chủ trạch tề tụ, mà phụ thân ngẩng đầu nhìn một chút chính mình về sau, nghi ngờ nói, "Ta vừa làm ngươi ta muội gọi ngươi tới, vậy mà nhanh như vậy?" Ta đúng lúc chính mình tới một chuyến, Đi gần nói. Trần Cảnh tùy tiện giải thích một câu, trái xem phải xem, nói, "Cha, chuyện gì xảy ra sao?" Trần Đình nói, "Là nội thành, tứ gia nhất minh thành lập Lâm Thời Liên quân, muốn dẹp yên những cái kia huyền cảnh bên trong dị biến tụ nhân, chúng ta gia tộc phụ thuộc cũng nhất định phải ra nhân thủ tham chiến, chí ít ba cái thổ thiếu, hoặc là một cái thông khiếu hậu kỳ." Chương 6, sai tại ta cho ngươi phạm sai lầm cơ hội. Trần Cảnh chuẩn bị xong toàn bộ lời nói, trong ngáy mắt lững trệ. Liên quân. Sớm không liên quân, muộn không liên quân, hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm ra đi mở chiến. Ta cái này còn thế nào nhượng a." Gặp hắn một mặt đau dạ dày biểu lộ, Trần Đình không khỏi hỏi, Cảnh Nhi hình như có lại nói, "Cứ nói đừng ngại, ta tháng trước bên ngoài cứu ra một người." Trần Cảnh thở dài một tiếng, cũng không nói quá nhỏ, phụ thân có thể hiểu là được, tiếp tục nói, "Người kia không phải người khác, chính là thanh nang tông thân truyền đệ tử, ta tìm tới nàng lúc, nàng đã thoắt thoát, hộ tống mà đến trưởng lão các loại thanh nang tông sứ giả, đã toàn bộ bị giết." "A?" Lập tức, đám người một mảnh xôn xao. Trần Cảnh Nghị thuốc gầm thanh run rẩy, bất khả tương nghị nói, "Có thể, thế nhưng là có hiểu lầm." Cha ta lúc ấy cũng tại, liền tra trở về đêm hôm đó. Nghe Trần Cảnh câu nói này, Trần Đỉnh cũng là trợn tròn trong mắt, hắn một mực không có co coi ra gì, bên ngoài loạn như vậy, cứu cái bị thương người mà thôi, Như Tử nhất định có thể xử lý tốt. Nhưng hắn cũng là hiện tại mới biết rõ, kia lại là Thanh Nang Tông thân truyền đệ tử. Thối tiểu tử, ngươi nói tuyệt đối đừng gieo rêu dao, nguyên lai like không phải tùy ý đáp lên tử, là thật không thể lộ ra a. Trần Đỉnh nhìn xem những người khác, nặng nề nhẹ gật đầu, thật có việc này, lại có việc này. Nhị Thúc, Tam Thúc, Nhị Gia Gia, Tam Gia Gia, một đám lao tiểu, toàn bộ nhấc lên tinh thần. Nhị Thúc hỏi, có thể nhưng có phiền phức. Có? Cả đám ánh mắt đều không đúng. Trần Cảnh cười khổ nói, không phải nhà chúng ta có phiền phức. Hô. Thúc Ba trưởng bối nhóm thở dài ra một hơi. Là toàn bộ An Ninh phủ đều có phiền phức. A. Vừa ra khỏi miệt khí, hiện tại không khỏi lần nữa hít vào mà quay về. Trần Cảnh tiếp tục nói ra, vị kia thanh nang tông thân chuyển thanh tỉnh lúc nói, toàn bộ An Ninh phủ đều muốn sống đời, đáng tiếc nàng trạng thái cứ kém, không thể nói rõ ràng, ta chuyến này tới, là muốn cùng phụ thân, cùng các vị các trưởng bối thương nghị một cái, muốn hay không nâng nhà rời xa An Ninh phủ, lén mặt một chút. Đám người trầm mặc. Chân Đình nói, "Không thể nào." "Đúng vậy a." "Cũng không nói vì cái gì không có khả năng, bởi vì rất rõ ràng sự tình. Liên quân vừa thành lập, ngươi liền nâng nhà chạy trốn." "Tốt tốt tốt, không giết ngươi cả nhà thế cửa, đội ngũ này còn thế nào mang. Vô luận là ở đâu bên trong, đạo binh đều phải chết, có lẽ ở tại An Ninh phủ phải đối mặt nguy hiểm không biết, nhưng bây giờ cái này trong lúc lỗ chốt, chạy trốn khẳng định phải sớm đi thế." Nhị Túc nói ra, có thể điểm một bộ phận tộc nhân trước rút lui, như thật có đại kiếp, không về phần một mẹ hốt gọn. Chân Đình trầm ngâm, đột nhiên hỏi thăm Trần Cảnh, nói, "Cảnh nhi cảm thấy như thế nào?" "Không ổn." Trần Cảnh nhìn thoáng qua chung quanh các tập tục nhân, nói ra, có lẽ dưới mắt là rút lui cuối cùng thời cơ, nhưng hơn phân nửa đã không phải. Có ý tứ gì? Thanh nang tông mấy tháng đều không thể rút ra nhân thủ tiến đến, người ở bên trong cũng chưa chắc có thể ra ngoài. Chúng ta bắt trùng xà dã thú không đều là như vậy sao? Thấy nó không có phản ứng, liền chậm rãi tới gần, đã có phản ứng, lập tức một cái nhảy đi qua, dưới mắt Liên Quân Thành Lão, chính là phản ứng, lúc này mới chạy, hơn phân nửa trễ. Đám người tê cả da đầu, có loại bị người che tại trong bao bố cảm giác sợ hãi. Thật giống như bị nấu đã không có khí lực kết xanh, bị điểm tỉnh tỉnh cảnh về sau đã vô lực hồi thiên. Trần Đình chậm rãi gật đầu nói ra, cảnh nhìn nói có lý, liên quan sự tình, tất nhiên có cái rốt cuộc, chúng ta đợi cái này rốt cuộc rơi xuống đất, lại đi dự định. Kỳ thật chính là phó thác cho trời ý tứ. Liên quan sự tình. Nói đến đây, Trần Đình thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, nói, cần đi ba người, nhưng có người đi. Nghị Túc lúc này nói ra, ta hướng đi, ta. Tam Túc cười nói, đương nhiên, thôi có vẻ thanh âm giản đua vượt trên tất cả mọi người, thanh âm kia nói ra, lão phu đi một chuyến. Cha. Trần Đình có chút giận mình. Lão phu tốt xấu là cái thông khiếu hậu kỳ, một cái có thể lĩnh ba Dù sao cũng tốt hơn mấy người các ngươi thanh niên trai tráng ném đến liên quân bên trong, chết đều không biết rõ chết như thế nào. Lão đầu gỡ đem dâu ria, nói ra, để Nghi Hảo Hảo công việc bàn ra, Newton nhi nói không, dạ, tiếp xuống mới là khảo nghiệm chúng ta chẩn ra thời điểm, mấy huynh đệ các ngươi, muốn đồng tâm hiệp lực. Dạ dạ. Trần Cảnh hô. Lão phu cũng không phải không trở lại, các ngươi từng cái tận làm nữ nhi thái, chú lão phu đâu? Lão đầu khoát khoát tay, nói, chớ có bàn lại, cứ làm như thế. Trần Đình thở sâu, thở sâu tối đầu, phụ thân, hài nhi bất hiếu. Tại vô cùng lo lắng bầu không khí bên trong, Tam muội ngoao ngoao vào vào. Lỗ tiếng la hét nhị ca lại mất tích, khẳng định lại dấu giếng mọi người vụt trộm xuống núi, cha ngươi còn không phạt hắn. Sau đó nhìn thấy mặt đen lên đứng tại kia chân cảnh. Nhị ca, ta, ta không hề nói gì. Tiểu muội quá sợ hãi. Cha, ta, ta đi về trước. Chân cảnh nói. Chiếu cố tốt vị cô nương kia. Trần Đình gật đầu, sau đó phất phắt tay, nói, mang ngươi ta muội cùng đi. Nhị ca, ai hắc ai hắc cũng vô dụng, Trần cảnh dẫn theo ta muội cổ áo ly khai, hắn một mực mặt không biểu lộ, để tiểu muội một trận hoảng hốt, làm ra các loại lấy lòng biểu lộ cùng động tác. Nhị ca đừng nóng giận, ta nói đùa. Không phải là bởi vì ngươi tức giận." Chân Cảnh sờ lên đầu của nàng, sau đó mới phát hiện, tiểu muội dáng dấp cũng rất nhanh, vóc dáng hẳn là một em mờ năm đi lên, đã không phải là cái tiểu hài tử. Chính chỉ là một mực coi nàng là hài tử, nàng giống như cũng không có chính mình trưởng thành tự giác. "Tiêu Nghị ca là bởi vì cái gì tức giận?" Tiểu muội cẩn thận hỏi. "Bởi vì tự ta." Chân Cảnh tìm cối đá xanh lớn, quét tới lá dụng tại phía trên ngồi xuống, tiểu muội lúc này theo tới song song sắp xếp, nghiêm túc lắng nghe hắn lời kế tiếp, "Tiểu muội, nếu có một ngày, gia gia không có ở đây sẽ như thế nào?" "Gia gia vì sao lại không tại?" Tiểu muội trừng to mắt, Sau đó ngĩ ngĩ, nói ra, nhưng ta còn có cha cùng mẫu thân, còn có đại ca cùng nhị ca, đều không có ở đây đây. Tiểu muội duy trì trừng to mắt chận thái, dừng một chút, nghiêm túc nói ra, không có khả năng. Sau đó lại lo sợ bất an nói, sẽ không thật không tại đi, có phải hay không ta làm gì sai? Không, là người khác làm sai. Chân cảnh sờ lấy đầu nhỏ của nàng, nhìn xem đã có chút ố vàng là cây, nói ra, bọn hắn sai, ta cũng sai, bởi vì ta không đủ mạnh, cho người khác phạm lỗi cơ hội, cho nên, ta muốn trước cải biến sai lầm của mình. Không đủ mạnh chính là sai sao? Tiểu muội nghe không hiểu nhiều chỉ có thể chọn chính mình có thể nghe hiểu một đoạn nhỏ hỏi. Dĩ nhiên không phải. Trần Cảnh lắc đầu, thấp giọng thì thầm, trên đời này, nhỏ yếu là đa số, mà cường giả là cực tiểu số, cường giả bản bởi vì hấp thu kẻ yếu cung cấp môi dưỡng mà thành là cường giả, lại trái lại cho kẻ yếu trên cổ mặc lên gông xiềng, cỡ nào hoang đường. Ta vốn không ý chỉ ra chỗ sai những sai lầm này, ta chỉ là nghĩ trổng chọt mà thôi. Nhưng vì cái gì? Tại sao muốn bắt ta? Chương 07, chuyển tiếp đột ngột. Ngày mùa hè phảng phất đều ở hôm qua, có thể bất tri bất giác ở giữa, xanh nhạt là cây đại ô vàng, ngẫu nhiên thổi qua mát mẹ gió thu làm lòng người khoáng tần gì. Chân Cảnh từ lần trước ra tộc hội nghị về sau, liền bắt đầu điên cuồng luyện đan, trong gia tộc góp nhặt ngưng hoa toàn bộ luyện chế thành ngưng hoa đan, Thanh Tâm cũng toàn bộ luyện thành Thanh Linh đan. Tại đây đủ tài nguyên cung ứng phía dưới, thứ ngũ linh thiếu đã đơn giản hình thức ban đầu, nhưng tụ mà thành tựu tại mấy ngày nay. Liên Quân tin tức hắn cũng không quên quen đồng chủ, tin tức tốt duy nhất chính là không có tin tức xấu, đối địch biến thụ nhân tiêu diệt toàn bộ coi như thuận lợi, từng chút từng chút đem bọn nó trừ bỏ, không có ngoại ý muốn phát sinh. Ngoại trừ luyện đan cùng tu luyện, Chân Cảnh cũng tại đối cơ biến bảo tử tiến hành tập giao, các loại tập giao chi nhánh đều có nhìn qua. Nhưng hiệu quả đều tương đối kỳ hoa, tương đương với những cái kia nguyên bản trùng tại trong đất độ vận, có thể trùng tại trên thân người. Chỉ có thể nói tương đối tiết kiệm thổ điện. Nhưng kết quả này, hắn cũng không có cớ nào thất vọng, so với tạp giao gia cơ biến bảo tử có làm được cái gì, tạp giao nhiều sóng hạt giống bản thân càng trọng yếu hơn một chút. Ngũ tặng linh khiếu đã thông thứ hai, nên cân nhắc còn lại 3 đại linh khiếu làm sao mở. Chân cảnh ngay tại buồn dầu. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tam muội tiếng khóc. Nhị ca, nhị ca. Nhanh đi nhìn ra ra, ô ô. Hắn lúc này thu hồi đàn lô, bằng nhanh nhất tốc độ thẳng đến chủ tịch. Chủ tịch bên trong đã tụm mắt người, Trần Đình ngay tại cho trên cáng cứu thương lão giả chữa thương, lão giả máu me khắp người, hết sức yếu ớt, nhưng ý thức coi như thanh tỉnh. Lão giả chính là lần này Trần gia tiến về liên quan người, Trần Cảnh gia gia. "Khụ, không, không nghĩ tới, còn có thể nhặt được một cái mạng, đáng tiếc không thể cho các ngươi dạy đến càng nhiều thời gian." Lão đầu thần sắc vẻ bại, thở hồn hển không thôi. "Cha ngươi chết hết đừng nói nữa." Trần Đình ngữ khí đè nén phẫn nộ. "Không sao." Lão đầu thở phào, nói ra, lần này, lão phu còn tính là may mắn, nhưng tổng gia, thật là liển xong rồi. "Cháu gia." Trần Đình mở to hai mắt, Ngạc nhiên nói, hẳn là Tống gia lão thái gia hắn. Ha ha, cái này lão hồ ly chết rồi. Lão đầu nói lời này cũng không có bao nhiêu mừng rỡ, ngược lại có chút phiền muộn, lúc tuổi còn trẻ cùng Tống gia lão hồ ly đấm đá nhau, một mực bị hắn ép một đầu, không nghĩ tới, ta lại là ở lúc nơi này, Tống lão hồ ly tuổi già mất con, trung niên một đời người toàn bộ ngoài ý muốn bỏ mình, hắn một cây chẳng chống vững nhà, lần này liên quân chính nhân, hắn không thể không cùng lão phu đồng dạng chống đi tới, nhưng lão phu chết còn có hậu nhân, hắn a. Nói đến đây, tất cả mọi người có chút thở tự hobi. Cứ việc trấn gia cùng Tống gia Ngày bình thường có chút cạnh tranh quan hệ, nhưng sự cạnh tranh này độ chấn động không cao, nhiều lắm thì lẫn nhau thấy ngứa mắt, tống gia thật muốn sổ đổ, cũng sẽ không nhiều cao hứng. Chân cảnh ánh mắt khẽ biến. Đây thật ra là cái thật không tốt tín hiệu. Người chết là tiếp theo, cái niên đại này, chết chọn người thật không giống tiếp trước như thế là cái nhiều không được sự tỉnh, nhưng phá nhà không đồng dạng. Lập tức hoàn cảnh này, đều lấy gia tộc làm đơn vị báo đoàn sinh tồn, người chết có thể, phá nhà, kia mọi người là thật sẽ bị hú đến. Quả nhiên. Phu thân bị thương nặng, nhi đệ, tiếp xuống nên là ngươi cùng tam đệ đi liên quân. Phu thân trầm ngâm một lát, nói ra, tống gia vết xe đổ, Chúng ta cần lấy đó mà làm gương, ai biết rõ một trận chiến này đánh tới cái gì thời điểm, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, vạn nhất giống Tống gia như vậy, chết đến một thế hệ, phá nhà liền không xa. Vì đó thế nhưng, Nghị thúc ánh mắt lấp loé. Tống gia cách nhà chúng ta xa, tình ra có thể cách nhà chúng ta gần, gần rất, vạn nhất xảy ra chuyện, tình ra khó đảm bảo sẽ không bỏ đá xuống giếng, tuy nói con ta thông tuệ, nhưng tình ra năm cái cũng không kém. Không thể không đề phòng. Chân đỉnh tại không thể không phòng mấy chữ trên dùng trọng âm. Ý tứ cũng không chỉ là muốn phòng, còn muốn tìm cơ hội hạ hạ thủ. Gia tộc quyền thế đồng dạng sẽ không chế gia tộc phụ thuộc ở giữa chiến đấu, tận lực bảo trì hải hỏa. Dù sao, trong chốc lát, nếu như hai con dê tranh đoạt dê đầu đàn địa vị đánh cho quá ác, chết đến một con dê, may mà thế nhưng là nông trưởng chủ. Nhưng nếu như trong đó một con dê bị sói điều đi, kia nông trưởng chủ cũng là không thèm để ý tiếp xuống ai làm dê đầu đàn, dù sao không ảnh hưởng gia lông dê là được. Trần Cảnh Nghiên lặng nghe, sau đó nhìn Nhị Túc, Tam Túc, Nhị Gia Gia, ba người cùng nhau theo liên quân người xuống núi đi. "Cha, vì sao càng muốn chúng ta tiểu gia tộc không phải người cùng nhau theo quân, chúng ta chỉ có tu vi, lại không thông chiến pháp lên chiến trường lành ít dữ nhiều?" Đại ca Trần Cố siết quả đấm, đầy ngập phẫn uất. "Hỏi ngươi nhị đệ." Trần Đình mỏi mệt trả lời một câu. "Bởi vì có lợi, đây là thứ nhất." Trần Cảnh thấp giọng nói ra, "So với tổn thất bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng tộc binh, chúng ta những này phụ thuộc, so sánh dưới càng tiện nghi, cũng càng dùng tốt, chúng ta tròng trọn, là vì nuôi gia tộc quyền thế tộc binh, chúng ta trên chiến trường, là vì gia tộc quyền thế tộc binh tính mạng, cái gọi là phụ thuộc, chính là như thế." "Thứ hai, một trận chiến này, gia tộc quyền thế trong lòng kỳ thật cũng không chắc, bọn hắn lựa chọn có thể nhất cam đoan thực lực mình đột phá, chúng ta là bởi vì cứu được thanh nang tông đệ tử, Mới biết rõ Thanh Nương Tông sẽ ra chuyện, điểm này bọn hắn khẳng định cũng biết rõ, cho nên bọn hắn tại bảo tồn thực lực, hướng đối đến tiếp sau biến hóa. Nhưng dạng này đấu pháp hậu quả chính là, bọn hắn những này gia tộc phụ thuộc sẽ tổn thất nặng nề. Trần Cố tức giận không thôi, liên gia tộc quyền thế mệnh là mệnh, ta Trần gia người mệnh không phải mệnh sao? Đúng vậy a. Trước đó có Thanh Nương Tông để ép, đồng thời cũng có Thanh Nương Tông lật tẩy, bọn hắn đương nhiên chọn khắc chế, thân mật có thể cẩm tụ phát triển đột phá. Nhưng bây giờ hết thảy hỗn độn không rõ, đương nhiên ưu tiên đem hao tổn chút vạ ra ngoài. Chút vạ đến ngoại thành tiểu gia tộc đỉnh đầu. Sau đó Nguyện bản thuận lợi chiến sự cũng biến thành va và, và chạm chạm. Chính như Trần Cảnh nói như vậy, phá nhà là một cái thật không tốt tín hiệu, phá nhà liền đại biểu gia tộc quyền thế bây giờ làm việc thái độ, truyền đạt tươi sáng tín hiệu. Mọi người mặc dù đều là trùng chọn, nhưng có thể truyền thừa xuống, thân thuần không có mấy cái. Đặc biệt là dính đến tự thân an nguy lợi ích thời điểm, thân thuần cái này thời điểm cũng sẽ đột nhiên tỉnh táo lại. Trên chiến trường, pháo hôi không muốn làm pháo hôi, mà là tiếng mệnh, đồng thời hô đồng đội. Cái này đánh còn có thể thuận lợi sao? Mà đây cũng là một cái tuần hoàn đặc tính, mọi người càng nghĩ bảo tồn thực lực, liền đánh cho càng nát, đánh cho càng nát, thương vong càng cao. Thương vong càng cao, càng muốn bảo tồn phe mình tự lực. Lại ra hai đại gia tộc phụ thuộc thượng trung tầng toàn bộ chiến tử. Mẹ gia gia tộc phụ thuộc tổn thất nặng nề. Đoạn gia gia tộc phụ thuộc, Trần gia, Thỉnh gia. Từng đầu chiến báo đằng sau, là dần dần sinh ra biến hóa bầu không khí. Thức Linh Vũ vẫn không có ngừng ý vị, trên chiến trường, rõ ràng chém giết vô số dị biến thụ nhân, có thể dị biến thụ nhân phảng phất mọc lên như nấm liên tiếp xuất hiện. Thời gian dần qua, liên quân chỉ còn trên danh nghĩa. Tiểu gia tộc phá môn dị tộc, xung quanh huyện thành từng cái tại trong chiến hỏa luân hãm. Không có người biết rõ cái gì thời điểm kết thúc. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đã dần dần tuyệt vọng. Không phải đối cầu sinh tuyệt vọng, mà là đối gia tộc quyền thế tuyệt vọng. Mọi người ý thức được, muốn mạng sống, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chương 08, công đức nguyện lực, cầu truy độc nha. Theo liên quân tiêu diệt toàn bộ dị biến thổ nhân lâm vào trì trệ, trình thể chiến thuật cũng không thể từ chủ động tiến công chuyển thành co vào phòng ngự. An ninh phủ bên ngoài, mảng lớn khu vực trở thành nguy hiểm địa khu, trước kia phàm nhân có thể tùy ý hành tẩu cùng sinh hoạt địa phương, bây giờ đã là thôn xóm không người, đất cày hoang vu cảnh tượng. Phủ thành bên ngoài, dựng lên càng nhiều dàn dị lều, nhà bằng đất. Đại lượng may mắn còn sống sót phạm nhân tạo thành ngoại thành ngoại thành, dựa vào phụ thành thế lực khắp nơi bố thí miễn cưỡng sinh hoạt, bọn hắn hoặc căn cứ dòng họ huyết thống, hoặc dựa theo đường đi riêng, phân ra to to nhỏ nhỏ, mấy chục cái có sức sống xã hội đội. Mỗi ngày làm một điểm điểm sinh hoạt tài nguyên mà đánh cho đầu rơi máu chảy. Cứ việc liên quân thất bại, mảng lớn khu vực trở thành luân hang khu, nhưng đột nhiên chuyển biến xấu tình huống cũng đã nhận được lăn chặn, cứ việc ngoại thành ngoại thành hỗn loạn tương mừng, nhưng dầu gì cũng là cái chỗ dung thân. Phát tốc tới, phát tốc tới. Là chân da người. Mau qua tới, mau qua tới. Phần phần Một đám người lớn lập tức hướng về một phương hướng tụ lại mà đi, nhưng kỳ quái là, rõ ràng bọn hắn rất gấp lo nghĩ, nhưng không có quá xô đẩy chân bước, tự lực, lực duy trì khắt chế. Ngay sau đó, đám người nơi cuối cùng, một cái cách ăn mặc lụp bạc, lại hình dạng anh tuấn người thiếu niên đi tới. "Tiểu Trần lão gia!" "Tiểu Trần lão gia!" Đám người phát ra reo hò. Chân cảnh không khỏi môi liên lụy, suýt nữa không có kéo căng ở nhân sinh gặp gỡ chi kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, hắn đã từng làm lão gia mộng tưởng, tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, liền lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ thực hiện. Đúng vậy, hắn không có thể ở vào bên trong thành. Nhưng lúc này ngoại thành, cũng đã là càng ngoại thành nội thành, tự nhiên, chính mình cũng thành nội thành lão gia. T. Được chưa? Cũng coi là qua đem lão gia nghiệm. Trần Cảnh sú mặt, giả bộ như không nghe thấy mọi người lớn kêu gọi, từ trong túi chứa vật lấy ra các hạng đồ vật, thác gạo, nồi lớn, tấm ván gỗ, các loại. Vẫn quy củ cũ, đều xếp thành hàng, lão hữu gần phía trước, thanh niên trai tráng đứng đằng sau. Có nghe tới không? Dựa theo tiểu Trần lão gia nói làm. Lúc này có hung ác đại hán xông đám người gào thét, sau đó định nó xoay đầu lại, tiểu Trần lão gia, đều sớm mang dao, mọi người hiểu quy củ cũng không hiểu quy củ a mấy lần trước đến tạo thành giẫm đạp sự kiện, kết quả vị này tiểu Trần lao ra một phát giận, trực tiếp chặt bọn hắn tình nghĩa bang bang chủ đầu, lúc này mới có hắn Vương lão đại tự vị. Chân cảnh không cho hắn sắc mặt tốt, đứng đằng sau đi. Vâng vâng vâng. Đại hắn kẹp lấy bước chân mèo, cung cung kính kính đứng ở cuối cùng. Loại này có sức sống xã hội đoàn thể, vô luận cái gì thời điểm cũng không thể cho sắc mặt tốt, ngươi cho 3 phần nhàn sắc, hắn liền dám mở phương ngượng, hung ác làm trầm trọng thêm, lại bởi vì thực lực sai biệt cách xa, căn bản không cần lôi kéo, bảo trì tuyệt đối uy hiếp là đủ. Mà cách ở giữa một tầng Lối tầng dưới chốt phàm tục bạch tính liền có thể hiện lại một chút, bởi vì phàm tục bạch tính dám quên hết tất cả, một ánh mắt liền sẽ có ở giữa tầng chó thay ngươi đem người cắn. Chân cảnh trống lên nổi lớn bắt đầu nấu cháo, nói ra, mỗi người một chén nhỏ, có ốm đau thì nói ra, ta thuận tay trị, phát cháo xong sau, đánh gợi trên công việc, có đất này, sửa phòng, kéo hàng loại hình sống, không hiểu địa phương hỏi vương lão đại, vương lão đại. Vương lão đại lúc này hét lớn một tiếng đến. Sau đó lớn tiếng nói ra, cho tiểu Trần lão gia làm việc, tiền công một phần không thiếu, làm tốt còn có thưởng. Hắn cũng không biết rõ, vị này nội thành tiên gia tiểu lão gia Vì cái gì thường thường liền muốn tới phát cháo chuẩn bệnh, còn tiện thể làm một chút tu phòng ở tu nhà vệ sinh mở đất cày loại hình sự tình, giao không ít tiền công. Có hắn có thể hiểu được, nhưng đại bộ phận cũng không thể lý giải, bất quá kia lại thế nào dạng đây. So với cái khác nội thành lão gia, vị này không thể nghi ngờ nhất là Triệt Tâm, đã như vậy, làm cái gì đều tốt. Chân cảnh hoàn thành hôm nay phát cháo, thuận tiện còn làm điểm xây dựng cơ bản dĩ công đại trận, liền thu thập xong đồ vật ly khai, đàng sau đồng loạt quỳ xuống một nhóm người hô hào tiểu Trần lão gia đi thông thả. Lúc đầu có chút khó chịu, hiện tại ngược lại là. Thoát ra, cũng không quen, cho nên chạy tập nhanh trở về rồi. Đến phủ thành bên trong tòa nhà lớn bên trong, phủ thân thúc ba toàn bộ đều tại, bây giờ thế đạo bất an định, trấn gia như vô luận làm gì, tất cả tu sĩ đều là cùng đi. Tha trang bị đoạn diệt, cung kiên quyết không xong điểm. Trở về. Chân cảnh hơi kích phát linh lực, hung hậu khí tức vừa để xuống tất thu, lập tức nói, "Nhanh, thứ sáu linh thiếu, ở trong tầm tay." Loại biện pháp này thế mà thật có thể. Chân đỉnh vẫn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thiên địa vạn vật đều có linh lực, nhưng linh lực làm sao thu thập dùng như thế nào, vẫn luôn là các môn các phái bí mật bất truyền. Có linh lực, phát hiện bọn chúng cùng thu thập bọn chúng đều là một việc khó. Tỷ như tiên tiên thảo mục chi khí, còn có linh lực, cùng người tâm đọc cảm xúc có quan hệ, mười phần thần kỳ. Chân cảnh mới vừa đi bên ngoài phát cháo, thu thập linh lực, được xưng là công đức nguyện lực hình thành tương đối khó khăn, hắn tạo thành vật liệu theo thứ tự là, người khác cảm ơn cùng thỏa mãn, tự thân nhân từ cùng tiện nghiễm, hai người hợp nhất, liền sẽ có một tia công đức nguyện lực. Công đức nguyện lực cũng là các loại linh lực một loại, hắn đang luyện thành nguyệt hoa linh khiếu cùng thanh linh linh khiếu về sau, lẫn vào không linh lực có thể thu thập xấu hổ tình trạng. Tốc độ chậm hắn không muốn luyện, chỉ muốn luyện có thể nhanh chóng thoát đi lên. Vừa vận liên quân thất bại, chuyển thành co đầu rút củ phòng thủ tư thái, ngoại thành tụ tập đại lượng không chỗ nào có thể đi nạn nhân. Chân Cảnh lập tức liền nghĩ đến Hoa Khuynh hạ lưu lại tu hành muốn điểm trúng, ghi đi chép qua phần môn, thần đạo hệ thống bên trong công đức nguyện lực. Nàng có ý đề cập tới, một ít tương đối đặc thụ người, không cần Phật môn thần đạo thu thập pháp cũng có thể tự nhiên mà nhiên hấp thu công đức nguyện lực, đồng thời đề nghị chính mình thử một chút. Kia thử một chút liền thử một chút. Chân Cảnh không nghĩ tới, chính mình vẫn thật là là loại kia không cần tu thập pháp thể chất. Đắc trước kia, có thể tự nhiên thu thập thuộc tính linh lực gọi linh căn, tự nhiên thu thập tâm niệm linh lực gọi tuệ căn. Đồng thời không chỉ thuận lợi thu thập được, vẫn còn so sánh ghi chép bên trong nhẹ nhõm. Ghi chép bên trong nói cái này công đức nguyện lực tu hành là năm dài tháng dài muốn để nằm ngang kiên nhẫn đồng thời bởi vì linh lực thuộc tính nguyên nhân, không thể tùy tiện sinh tham sân si nếu không phí công nọc sức. Trở lên hoàn toàn không có cảm giác đến, chính là rất rất nhanh. Hỏng, ta sẽ không báo sai truyền nghiệp đi, sai gia không nên tu tiên, nên thành phần. Kỳ thật chỉ cần có thể thành đại lão, tu không tu tiên không quan trọng, chính mình cái này xuất chúng nhan trị, coi như không có tóc, cũng là rất rất đẹp trai tiểu tử. Nhưng vấn đề là, phu cận không có Phật đạo tông môn có thể cung cấp bổ dưỡng. Vậy chỉ có thể trên tu tiên lộ tiếp tục đi tới đích." Chân Cảnh nói ra, "Cha, trong nhà lương thực còn nhiều không nhiều." "Nhiều tự nhiên là nhiều, năm nay thứ ba gốc dạ linh đạo, những nhà khác gần như không thu hoạch được một hạt nào, nhưng nhà ta, rõ ràng không có quảng, nhưng như cũng mọc tốt đẹp." Chân đỉnh tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Gân Châu Bồi Nguyên Lũ ở ngoài mặt cùng phổ thông Bồi Nguyên Lũ không có gì khác biệt, chân chính vẻ ngoài khác biệt tại gốc rễ, chỉ cần độ tận gốc, liền có thể phát hiện cái này tạp giao cây lúa rễ cây cường tráng đến không thể tưởng tượng nổi. Những nhà khác không thu hoạch được một hạt nào." Chân Cảnh lại là chú ý tới một câu nói kia, trầm ngâm suy tư. Chương 9, ám đấu, cầu truy độc. Trần gia lương thực dư thật là không ít, chúng ta nói, kia Trần gia nhị tử trần cảnh, vậy mà tại thi cho nạn dân trong chảo, đều trộn lẫn linh mệ đi vào. Ta xa xa nhìn qua, Trần gia linh điện, tựa hồ chưa từng nhận ảnh hưởng chút nào, lúa dáng dấp tốt đấy. Như thế nào? Thư linh vũ hẳn là chỉ hạ nhà chúng ta, không hướng Thanh Nưu Sơn trên rơi. Vẫn là Trần gia người không ăn không uống, cả ngày trong đất bảo dưỡng linh điện. Chính là Trần gia người một khắc không rời bảo dưỡng linh điện, cũng không chú ý được đến, chớ có quên, ta trước mấy thời gian, các nhà thế nhưng là bị chiêu mộ đến liên quân bên trong, nhà ai linh điện không bỏ bê. Liên qua lúc, chân gia cũng bị hao tổn ít, chân gia trong tay mỗi người có một cái túi trữ vật, bên trong tất cả đều là linh phù pháp khí, mà lại từng cái tu vi đều có tiến bộ. Ồ, tuổi đã cao còn có tiến bộ. Hắn chân gia đang rược từ chỗ nào đến? Phủ thành ngoại thành, không gần sóng hồ ven hồ, đứng thẳng một tòa 3 tầng trà lâu, tấm biển sách để treo lên nhà cao tầng. Lên cao trà lâu nhã tọa bên trong, một đám tu sĩ uống rượu làm vui, nói nói, liền nói đến chân gia trên đầu, cứ việc chân gia cố ý địa thấp, nhưng lúc này đám người ngươi một câu ta một câu, cũng là phát giác được một chút dị dạng. Có câu nói gọi, nghèo xe tử toàn thân lộ ra tới. Tất cả mọi người lặng nheo mắt, sao có thể không hiểu rõ nghèo bức cái gì bộ dáng. Chân da người tự cảm thấy mình tiền tài không để ra ngoài, nhưng trừ khi cái gì cũng không làm, nếu không hơi động đậy gậy, không hợp nhau có tiền người sống, khí tức liền phát ra. Làm cho đám người đột nhiên giật mình, trong chúng ta ra tên phản đồ. Chẳng lẽ Thanh Lưu Sơn trên đào ra cái gì bà bối? Có người khẽ cười một tiếng, bưng rượu lên đến nâng ly, khóe mắt liếc qua lại không quên dò xét những người khác thần sắc. Nghe nói lời này, đều có chút biến sắc, có trầm rãi gật đầu, có ánh mắt gắt gét. Lúc này, ngồi tại nơi hiệu lãnh bên trong tông áo nam tử nói ra, tình hình Nhà ngươi cùng kia Trần gia, một cái tại trên núi, một cái tại chân núi, nhưng có cái gì thuyết pháp? Có gì thuyết pháp? Ta tại chân núi, lại nhìn không đến đỉnh núi. Thỉnh ra người lắc đầu. Lúc này, lại có người nói ra, "Ai, Dương huynh, nhà ngươi đây không phải là chính gặp khó khăn, không lại đi hỏi một chút Trần gia, có lẽ Trần gia vẫn có dư lực, nghĩ đến cũng là không tiếp tương trợ." Họ Dương nam tử sắc mặt trầm xuống, nói, "Ngụy tham dò liền chính mình đi dò xét, giật dây ta Dương mỗi là vì sao?" Lời này vừa nói ra, đám người lập tức hậm hực, lại làm một phen nhàm chán uống rượu. Họ Dương Nam tử không chút nào cho người ở chỗ này mà nuôi, khó chịu mấy chén lớn về sau, tiếng kêu tiểu nhị, đem bạc vụn vỗ lên bàn liền bực nhanh mà rời đi. Đi đến bên ngoài, gió thu thổi, lúc đầu ấm áp thân thể, đột nhiên liền cảm thấy một chút ý lạnh. Tiên Thiên nói cũng không tệ, ta Dương gia lão thái gia trọng thương, con cháu lại không một không chịu thua kém trở lao thái gia vừa đi, như thế nào thủ được gia nghiệp? Trần gia, cũng vẫn có thể xem là thượng sách. Dương Hưng nghĩ tới đây, vội vàng ở bên hồ rửa mặt, lại súc súc miệng, nâng cốc khí tán đi, trực tiếp tiến về trấn phủ. Hắn tại cửa ra vào nhìn chung quanh mắt với không có người chú ý, lúc này mới nhanh chóng đi qua góc cửa, lập tức bị người hầu mang vào. Trần gia chủ, Dương Hưng gặp Trần Đình, lúc này nhanh chân tiến lên, thần sắc rõ ràng nói, Trần gia đã lớn khó trước mặt ta. Trần Đình trên mặt khách sáo mỉm cười lúc này ngưng kết, không vui nói, Dương Hưng, ngươi hẳn là uống rượu phụ, tiến sai cửa chính. Không tệ, chính là ngươi Trần gia, ta hỏi ngươi, ngươi Trần gia gần nhất rất có kỳ ngộ, dầu có phi thường, có phải thế không? Lời nói vô căn cứ. Trần huynh, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại cùng ta dạ bộ lững ngẩn. Dương Hưng vẫn là bộ kia rõ ràng biểu lộ, Trần Đình nói, ngươi lại là không biết được. Ta lại trèo lên nhà cao tầng bên trong uống rượu, trùng hợp tỉnh ra tỉnh rượu, Vương Gia Vương Thủy tưởng mấy người cũng tại. Hắn đem trèo lên nhà cao tầng bên trong đối thoại thêm mắm thêm muối nói một lần. Sau đó Vũ Bộ Nực biểu thị ta Dương Mộ không cùng bọn chuột nhắt một tổ sau đó liền ổn quyền, lưu lại một câu, đã cáo tri, cái này liền cáo tử, liền cũng không quay đầu lại ly khai. Chân định mà người, đi lên giữ lại, nhưng hắn đi kiên quyết, chính mình cũng có tâm sự, không có ép ở lại. Quả thật vẫn là sẽ khiến chú ý, nghĩ đến là Liên Quân lúc xuất thủ lọ chút gái, dưới mắt lại kiên trì trộn lẫn linh mẹ phát cháo, để cho người ta nhìn ra ta trần da cũng không có bạch. Có thể kia sẽ làm thế nào đây? Trong nhà giàu có, lại trơ mắt nhìn xem tộc nhân trên chiến trường chịu chết. Vẫn là nói, chấm chế Trần Cảnh Hoàng Kim tuệ tác đoàn tu hành. Vậy cái này tại không phải tóc trắng sao? Dương Hưng nói đúng, tuy là một đám bọn chuốc nhát, nhưng tập hợp một chỗ, cũng chưa chắc không thể hóa thân xả lăng, không thể không để phòng đây này. Trần Đình lập tức suy tư Dương Hưng mục đích. Kỳ thật không khó đoán, phụ thân mặc dù lớn, nhưng cắm rễ ở này gia tộc, lẫn nhau đều rất quen thuộc. Dương gia vốn là tiểu tạp lã mễ, không đáng giá nhắc tới, nhưng lúc đó Dương gia cũng là giáng cực, dọc hết nội tình trợ một người tu hành, vậy mà để hắn đột phá huyền ẩn. Khiến Dương gia nhảy lên trở thành mạnh nhất mấy cái gia tộc một trong. Nhưng thế nhưng, từ Dương lão thái gia về sau hướng xuống đời bốn người, liền tìm không ra mấy cái có thể nhìn, đều là chút ổn linh cảnh có thể thẻ 10 năm tu hành khổ tay, thiên phú thật là cảm động. Trần gia người ổn linh kỳ bình quân 6 7 năm tà hữu, nhìn như cũng liền so Dương gia người nhanh cái 3 4 năm, nhưng phải biết, mọi người hoa thế nhưng là đồng dạng tài nguyên, nuôi hai cái phế vật tu sĩ tốn hao, đủ nuôi ba cái bình thường tu sĩ, trực tiếp chênh lệch ra một người tay tới. Mà một cái tu sĩ có khả năng sáng tạo giá trị, lại không đồng dạng. Nói tóm lại, Dương gia khốn cảnh cùng trước đây tống ra, đều là nhân tài tàn lui, chỉ bất quá tống gia là bởi vì ngoài ý muốn mà không người kế tục, Dương gia thì là tiêu hao vận khí rút thẻ lão phi tử. Tống gia lão thái gia sau khi chết, hội tụ trên núi tốt đẹp rốt tốt, bây giờ thế nhưng là đều đổi họ, Dương gia không muốn bực kịp theo gã ta. Chân đỉnh sau khi nghĩ thông suốt, suy tư lợi và hại. Dương gia chính là ứng gia phụ thuộc, mặc dù cũng là linh thực phụ, nhưng loại không phải lương thực bảo dược, mà là tử sa trúc các loại lá dược nguyên liệu, sinh trưởng hoàn cảnh cùng linh điền bảo dược hoàn toàn khác biệt, cùng chân gia cũng không nhiều lớn lợi hại xung đột. Chư cái đó ra Dương gia là ít có tinh thông chiến pháp gia tộc, một môn ngự phong thập hình năm đó cũng xông ra một chút uy danh. Trần Đình coi trọng tu hành cái này môn bí pháp, hắn phía sau đồ vật. Dương gia đời đời thông phong linh khiếu, ta nhớ được, cô động tốc độ cực nhanh. Như tử một mực tại tìm thích hợp cô động thứ 7 khiếu linh lực. Trần gia cũng không phải không có, nhưng vấn đề là Trần gia chuyển thừa thu thập linh lực thủ đoạn quá mức thấp hiệu, chấm đến lấy năm làm đơn vị, Trần Cảnh hơi hiểu rõ về sau chỉ lắc đầu biểu thị lấy đi không luyện. Trong khoảng thời gian này, Trần Đình kỳ thật một mực tại lưu ý phương diện này đồ vật. Vừa lúc, Dương gia phong linh khiếu là có tiếng nhanh. Như vậy nên như thế nào cầm tới Dương gia cô đọng linh khiếu biện pháp đâu. Nghĩ tới đây, Trần Đình lúc này trở về hậu trạch, tìm được ngay tại đụ mẹo phu nhân Lưu thị, mở ra bên ngoài đưa đại náo. Phu nhân Lưu thị tại nghe xong trợ phụ thuật lại, hơi chút suy nghĩ. Dương gia bây giờ đã nguy cơ sống tối, đổi lại ngày xưa cũng là không sao, nhưng bây giờ thế đạo phân loạn, Dương lão thái gia một khi nhịn không được, Dương gia nói không chừng liền muốn gặp được cấp tu dị môn. Như thế tình huống, Dương Hưng hẳn là rất gấp mới đúng, nhưng hắn vẫn như cũ vội vàng ly khai, thậm chí không cùng ngươi nói tỉ mỉ, cũng là bởi vì, so với Dương gia, chúng ta Trần gia khả năng nguy hiểm hơn. Cho nên Dương Hưng cảm thấy, gấp chính là chúng ta. Người suy nghĩ một chút, chúng ta Trần gia có cái gì, mà Dương gia lại có cái gì? Trần Đình không chút do dự nói, Trần gia có tiền, Dương gia có huyền ẩn chiến lực Dương lão thái gia. Vâng. Lưu thị cười nói, Dương Hưng tại chợ nhóm chúng ta cầu hắn đây, nói không chừng, giờ phút này đã tại đó, muốn hỏi chúng ta lấy bao nhiêu tư lương. Ta nói hắn hảo tâm như vậy, không cùng những cái kia sải lang hổ báo liên thủ, ngược lại tới báo tin, nguyên lai là nghĩ tự mình chiếm đầu to a, có thể cho dù cầm chúng ta tư lương, hắn Dương gia liền có thể giữ được. Luôn luôn muốn bao nhiêu mấy phần hy vọng và nhất, lại có thể cược ra cái thứ hai Dương lão thái ra đầu. Dù sao đều là chút khổ các các, có thể có liệu một phen cơ hội liền rất không tệ, còn quản hắn dựa vào không đáng tin cậy, giống như thật có tuyển đồng dạng. Lưu thị tiếp tục nói ra, muốn là cảnh nhi cầm tới phong linh khiếu bí pháp, cần để Dương Hưng dự định thất bại, để hắn biết được, nhưng cái kia gà đất chó sành, không làm gì được chúng ta mảy may, chúng ta chân ra, không có chút nào gấp, sau đó chờ hắn đi cầu chúng ta, kể từ đó, lại đòi lấy bí pháp. Ha ha ha ha, phu nhân nói cứ phải, làm ta hiểu ra. Trần Đình lập tức bừng tỉnh rõ ràng lắm, trong lúc nhất thời, cảm thấy mình thông minh đáng sợ chư người, gia tộc quyền thế uy diện. Tiểu Trần lão gia đi thông thả, phân phật quý gối một đám người, mắt thấy Trần Cảnh Thu quán rời đi, một tên vừa chạy nạn tới nam tử, liếm sạch sẽ cái chén, nhìn chung quanh một chút, nói ra, cái này tiểu Trần lão gia quả nhiên là như vậy hảo tâm, không công cho chúng ta ăn uống, chưa bệnh. Tự nhiên như thế, tiểu Trần lão gia thiệt tâm, thương hại chúng ta người cùng khổ a. Bên cạnh lão giả cảm kích vô cùng nói, ta là vọng sơn trấn, trên trấn tu sĩ, nhưng từ không có tốt như vậy qua, thủ nhân gia trước đó, không phải cũng có cái gì sợ bằng, luôn mổm cho lương cho thịt, lại là tu sĩ nghỉ tràng, hại không ít tính mạng. Nam tử lơ đễnh, ngữ khí còn mang theo một chút trào phúng, nói không chừng, cái này cái gì tiểu Trần lao ra, sau lưng không biết rõ đánh lấy ý định gì đây. Ầm. Lão giả đem chén của mình hướng dưới mặt đất một ném, chỉ vào nam tử giận mắng, ngươi ăn tiểu Trần lao ra thi cháo, đã ăn xong sau lưng nói huênh hoan, thằng nhãi ranh, lão phu sở hữu cùng ngươi cùng tổ đại, cút cho ta. Động tĩnh bên này lập tức gây nên xung quanh người chú ý nhao nhao tụ tập tới. Lão giả mặc dù tuổi già, nhưng mắng lên người đến gọi là một trong đó khí mười phần, không bao lâu tất cả mọi người nghe cái minh bạch, cũng cùng nhau hướng về phía nam tử chửi rủa. Nếu không phải tiểu Trần lão gia tam lệnh ngũ thân không được tư đấu, ta hôm nay liền muốn đánh cho ngươi cứt đái cùng lưu, chó cái dạng đồ vật. Bạch Nhã Lang, phi. Nam tử đối mặt quần chúng tám ạ, kinh ngạc vô cùng, dưới làn da hình như có cái gì đồ vật đang ngọ nguậy, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, mắng hắn mặc dù khó nghe, nhưng thật đúng là không có người lọng thủ. Hắn cười lạnh liên tục, cầm chén quang ra, "Tốt tốt tốt, ta đi chính là một đám ngu dân, đều đi cho ta lấy nhìn." Lập tức tại mọi người hư thanh quắc mắng bên trong, vô cùng chật vật ly khai nơi đây. Nam tử hướng phụ thành bên ngoài đi ra hơn 10 dặm, trực tiếp đến Cửu Trọng Sơn, hắn bước chân nhanh chóng Hiện nhân cũng không phải là người bình thường. Cửu Trọng Sơn. Huyền cảnh bên ngoài khu vực, một gốc đại thụ che trời chậm rãi rơi eo, vô số rừng ở cành lá trên chim chóc vỗ cánh mà lên, tại thân cây chủ đường, to lớn con mắt đột nhiên mở ra, nhìn thẳng nam tử, hỏi: "Muốn ngươi tiến về phụ thành, ngươi sao trở về rồi?" Nhỏ hành sự bất lực, ta vốn cho rằng phụ thành các lao gia chắc chắn sẽ không quản nhiều ngoại thành chết sống, bây giờ ngoại thành tất nhiên là một mảnh loạn tượng, nhưng nhỏ không ngờ tới, có cái gì tiểu Trần lão gia, một mực tại phát cháo cứu tế, còn sen lẫn linh mễ, nhỏ oán trách một câu, liền bị người đánh chửi mà ra. Nam tử thật sâu cúi đầu xuống, Đại thủ trên mặt người hiện hiện sắc mặt giận dữ, hắn một người liền có thể cứu số lượng hàng trăm ngàn nạn nhân. Đại nhân, an ninh phủ thái bình lâu này, mặc dù mọi nhà lương thực dư không nhiều, nhưng cũng mọi nhà đều có thừa lương, bây giờ gặp nạn, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới nửa năm, lại chết nhiều người như vậy, phụ thành cứu nạn nhân vẫn là không khó. Nam tử nhịn không đợi phân tích một cái. Kỳ thật phụ thông phàm tục gia đình vẫn là sẽ thiếu lương, dù sao kinh tế nông nghiệp cá thể chống thiên tai khó năng lực cùng không có không có gì khác biệt, một khi nông dân mất đi thổ địa, mất đi thu hoạch, vậy nhưng so làm công người thất nghiệp muốn thảm được nhiều. Nhưng Trần gia loại này tu tiên gia tộc hoàn toàn không thiếu, vì cái gì? Bởi vì tu tiên gia tộc tương đương với phàm nhân trong mắt Thanh Nam Tông. Tiểu gia tộc người tu hành ít, không tu hành có thể nhiều, những cái kia phân ra đi ra phàm tục đệ tử đều sẽ xử lý phàm tục nghề, làm cái nhỏ địa chủ, bóc lột bóc lột người bình thường, trong nhà kho lúa một cái, thi đấu một cái phong phú. Cũng bởi vậy, Trần Cảnh Phát Tráo bắt đầu không chút nào nhường tay, lấy chi tại dân dụng chi tại dân thôi, lại thêm chút linh mễ làm lợi tức. Ta sao lại không biết phụ thành có lương? Đại tụ trên mặt người mang theo quán giận. Những cái kia lão già, tình nguyện chúng ta chết đói, cũng không muốn nhiều bỏ lưng đến, chính là phát cháo phát thóc, cũng chỉ là tùy ý làm một chút bộ dáng. Nạn dân treo mẹ mà tôi, như thế nào sẽ thành tâm ủng hộ, thậm chí đưa ngươi đánh đuổi mà ra. Nhỏ cũng rất nghi hoặc, là đến nay bẩm báo đại nhân. Nam tử lúng ta lúng túng, một người một cây trầm mặc nửa ngày, hiển nhiên không nghĩ ra phía sau nguyên nhân. Ta tiếp xuống làm sao bây giờ a? Hừ, bất quá là một cái tiểu Trần lão gia mà thôi, tại đại cục vô ích, ngươi lại trở về, chớ có đi người kia nơi ở. Nên như thế nào xử lý tiếp tục như thế nào xử lý? Vâng. Nội thành gia tộc quyền thế một trong Mệ gia. Mệ gia là duy nhất không ở tại nội thành gia tộc quyền thế, cũng là tứ đại gia tộc quyền thế bên trong hạng chót một cái kia, so với Đan, Khí, Phù loại này mấu chốt chế tạo kỹ thuật, Mệ gia thuần dưỡng linh thú, mặc dù cũng là mấu chốt kỹ thuật, nhưng lại không có như vậy mấu chốt. Có một câu nói làm cho tốt, gia tài bạc triệu, mang lông không tính. Nếu không phải thuần dưỡng linh thú không có nhất định thể lượng làm không nổi, tại chia nhỏ đường đua bên trong không người có thể địch, Mệ gia hơn phân nửa là sắp xếp không tiến gia tộc quyền thế hàng ngũ. Đương nhiên, đã đứng vào gia tộc quyền thế lực kê, kia kém thế nào đi nữa, cũng là tiểu gia tộc chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Ai Chúng ta gia tộc phụ thuộc tổn thất nặng nghề, cho linh thú ăn đồ ăn đều cung cấp không lên, nhìn một cái cái này linh tê thú, đều số ký. Mễ gia chủ hôn tự tại thú lan bên trong thị sát, lo lắng. Cái này linh thú toàn thân là bảo, da thịt cốt nục, hoặc là có thể làm thành linh tiện, hoặc là có thể chế phù, có thể luyện khí, luyện đan, mọi thứ đều là thượng đẳng vật liệu cùng nguyên liệu nấu ăn. Mễ gia thị vượng hay không, có thể toàn ký thác vào cái này thuần dưỡng linh thú phía trên. Vành bỗng nhiên ở giữa, đất rung núi chuyển. Trong đêm tối, dưới ánh trăng, to lớn vô cùng dị biến tụ nhân chậm rãi tới gần. Tut tut tut, cũng dám chủ động tới ta Mệ gia địa bàn, tốt gọi các ngươi những quái vật này biết được, ta Mệ gia cũng không chỉ sẽ thuần dưỡng linh thú. Mệ gia chủ đàng không mà lên, bàng bạc linh lực phùng lên tay áo, kinh thiên nhất kích vận sức chờ phát động. Nhưng vào lúc này, Nam đại thú Lan bên trong linh thú sinh ra dị trạng, từng cây màu máu máu sợi rễ đột nhiên xuyên phá màn ra, xông thẳng chân trời. Soát. Chính chuẩn bị mở ra thân thủ Mệ gia chủ, tại chỗ tại trên bầu trời hóa thành một đoàn nổ tung huyết vụ. Tất cả lâm trận mà đối đãi Mệ gia người ngu ở gia chủ. Gia chủ a. Đáng tiếc, chuyện kinh khủng còn chưa kết thúc, thú Lan bên trong một đầu lại một đầu linh thú. Huyễn nục nục ních, biến hóa, hóa thành nửa huyết nục nửa thực vật bộ dáng. Đại lượng Mệ gia người tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình tỉ mỉ thuần dưỡng linh thú, lúc này lại còn làm lấy mạng tử thần, bất ngờ không đề phòng, liên miên tử thương. Súc sinh. Bi phấn gầm thét vang lên, tại trong tộc bế quan thế hệ trước cường giả nhao nhao xuất hiện. Nhìn xem tử thương thảm trọng đệ tử, dị biến linh thú, chết không toàn thay gia chủ, lập tức đỏ mắt. Lớn như vậy Mệ gia, sừng sững không ngã gia tộc quyền thế, vậy mà trong nháy mắt tàn lụi. Bọn hắn phẫn nộ hướng phía những cái kia dị biến linh thú xuất thủ, nhưng để còn thừa Mệ gia tu sĩ hoảng sợ la. Là... Những loài dị biến linh thú từng cái mạnh đáng sợ, xa xa không phải những người phàm tục kia biến thành linh thú có thể so sánh. Nơi xa, to lớn tụ nhân trên mặt hiện hiện nhe răng cười, cánh lá kích động run rẩy không ngớt, Thiên Quan đại nhân bảo tử, đã sớm trùng tại các ngươi linh thú thể nội, mẹ già, chính là cái thứ nhất hủy diệt gia tộc quyền thế. Chương 11, Trần lão sư nhập học. Làm một người giám trưởng ngươi thời điểm, chỉ cần điều kiện cho phép, hắn tuyệt không để ý má ngươi, nếu như điều kiện lại phù hợp một điểm, động thủ gõ ngõ cầm canh được không qua, nếu có đầy đủ lý do cùng lợi nhuận, giết người chính là tất nhiên. Ngươi Tiệt Lương, cần một cái ổn định hoàn cảnh lâu dài dẫn đạo sung tốc vật chất bổ khuyết hàng ngày, còn cần phong phú văn hóa phong phú tinh thần. Mà người ái ý, chỉ cần một cái mắt cân bằng, liền có thể chửng xuống đến trong Ả Rập Xê Út. Trăn cảnh cũng không phải là cái giọng về độc tâm lười, nhưng hắn hiểu rõ chính mình, đem chính mình đặt đối phương vị trí vị trí bên trên, nhìn lại mình một chút hạn cuối ở nơi đó, liền biết rõ đối phương hạn cuối đại khái là cái gì. Nếu như ta trôi qua khổ khắc các, lại nhìn thấy có so ta trôi qua người càng tốt hơn ở trước mặt ta lắc, ta sẽ như thế nào? Trong núi tiểu đạo, tố vàng lá thu cùng bay phất phơ thực linh vũ hỗn hợp, trong gió xoay tròn nhảy múa. Nam tử trẻ tuổi đứng tại trống trải gió thu dưới, chắp tay trầm ngâm. Theo gió mà lên đen nhánh tóc dài, cùng rộng dãi tay áo theo gió phần phật không ngừng, nhưng hắn thân hình không chút nào không lúc nick, ánh mắt bình tĩnh, lặng lặng suy tư đoán. Mà tại nam tử trẻ tuổi ước chừng vài trăm mét có hơn, mơ hồ trong đó mấy cái mơ hồ cái bóng lặng yên theo đuôi. Dần dần, hình người hình dáng chậm rãi hiện hiện. Khó được chúng ta tiểu Trần lão gia, phát xong thiện tâm chưa có trở về thành ngự, mà là một người tại thương thế kia xuân thu buồn, xem như bắt được cơ hội. Hiện hiện thân hình che mặt tu sĩ cười ha ha. Bọn hắn theo dõi Trần Gia người rất lâu, nhưng Trần Gia giỏng chính một mực thành đoàn hành động, tìm không thấy hạ thủ thời cơ. Cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, hôm nay Trần Gia con thứ hai Trần Cảnh, không biết rõ lên cơn điên gì, phát cháo qua đi liền một mình hướng ngoại thành đi. Càng chạy càng xa, đi tới mảnh này yên lặng không người rộng hoang. Như thế cơ hội trời cho, bọn hắn có thể nào buông tha, một người đi báo tin, những người còn lại lúc này đuổi theo. Ngay sau đó, báo tin lại mang theo 5 người đến, dưới mắt hết thảy 8 người, tất cả đều là thông khiếu kỳ tu sĩ, có linh phủ có pháp khí, đem Trần Cảnh bao bọc vây quanh. Không nên đánh đoạn ta suy nghĩ, cái này rất mấu chốt. Trần Cảnh nghe tiếng nhìn lại, hờ hợt nói một câu, vẫn đứng quay lưng về phía bọn hắn, tự nhủ, cha ta dạy bảo ta, thu bất công, đừng đi nhẫn, muốn đi oán, đi giận, đi hận, nếu không còn sống, cũng như kia mục nát cây Goku, ta rất tán thành, các ngươi nghĩ có đúng không? Cái này tiểu tử là thật không sợ vẫn là trang? Che mặt nam tử bị cả sẽ không. Không cần quản hắn, giả thân giả quỷ, chúng ta muốn làm rõ ràng Trần gia đến cùng là được cái gì bà bối. Một cái khác người bịt mặt thấp giọng quát nói. Trần Cảnh thấy không có người trả lời chính mình vấn đề, chỉ có thể nói tiếp, các ngươi để cho ta rất thất vọng, ta vẫn cho là, cái này oán, giận, hận nên là đối những cái kia tạo thành bất công người mà đi, nhưng các ngươi, các ngươi sẽ chỉ đối càng người yếu hơn xuất thủ, các ngươi cũng là càng người yếu hơn trong mắt bất công. Trần Cảnh, chớ có giả ngây giả dại, nếu không nói, sáng năm hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Một cái da đen hán tử hét lớn. Trần Cảnh cái trán cơn xanh nhảy lên, thở sâu, ưỡn ngực ngửa đầu, cố gắng để cho mình thần tuyến bảo trì bình thản ổn định. Ta vốn cũng có thể chết lặng, nhưng ta không cam lòng, ta cũng có thể hướng càng người yếu hơn vung đao, nhưng ta không muốn, ta biết được lòng người có thể có bao nhiêu ác, nhưng là ta biết chắc hiểu, ta lương tri cùng danh dự cuối cùng, kiếm không dễ lên, cho cái này tiểu tử một chút giao hấn. Đám người không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp công kích. Oanh! Một đạo địa thứ tại Trần Cảnh dưới chân nổ tung, ngay sau đó, trong mắt mọi người Trần Cảnh như chiếc gương vỡ vụn, nổ thành một đoàn nhanh chóng tản ra xương trắng, đem tất cả mọi người bao phủ ở cùng nhau. Vân Yến huyên không thuận. Nguy rồi, La Huyên thuật, kia tiểu tử bản thể không tại kia. Mau bỏ đi ra ngoài. Lúc này, đệ nén lửa giận thanh âm vang vọng. Các ngươi mẹ nhà hắn đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện? Phốc phốc. Lăng Lệ kiếm quang như lưu tinh mà tới. Trương hết nhất nhảy ra che mặt đại hán chính quay đầu rút lui, ngay sau đó phi kiếm phá không đánh tới, tùy tiện cắm vào hắn trong lồng ngực, sắt na 300 lần, đem nó xoắn thành một mảnh thịt nát. Chân cảnh trầm thấp thanh âm vẫn nộ còn tại quá khẽ. Các ngươi biết không biết rõ, ta vừa rồi tư tưởng thành quả, ở thời đại này là bực nào quý giá. Phốc phốc, phốc phốc. Hai tên theo dõi mai phục người cái gì đều không thấy rõ, trong xương mù hàn mang nhiệt ra, liền trở thành bọn hắn trong cuộc đời cuối cùng nhìn thấy quá mang. Bên cạnh một tên tu sĩ sắp nứt cả tim gan, tê tâm liệt phế hô to, "Cứu ta, cha, cứu ta." Hừ. Sợ hãi đầu lâu sắt na bay lên, Trần Cảnh đứng tại cao cao huyền quy phần lưng, nhìn xuống phía dưới bị mê vụ bao phủ các tu sĩ, một trận như thiểm điện giật chóc, tám cái tu sĩ chém tới thứ tư. Còn lại bốn tên tu sĩ thành công đào thoát ra Vân Yên Huyền Không Thạch tạo ra mê chướng. Trốn, mau trốn. Cho dù vẫn chiếm cứ lấy về số lượng lưu thế tuyệt đối, nhưng bọn hắn hoàn toàn không có tiếp tục tìm Trần Cảnh phiền phức ý tứ, từng cái lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất hướng phụ thành phương hướng chạy trốn. Trần Cảnh hừ một tiếng, đưa tay lưu chiêu, trong sương mù lưu quang bay trở về, phi kiếm giống như là con cá đồng dạng tại đầu ngón tay hắn vui sướng du động. Hắn chỉ một ngón tay. Đi. Tinh quang từ đầu ngón tay biến mất, xét qua một đạo hoa lệ quy tắc, lập tức một cái tu sĩ đổ tại chỗ nổ tung. Còn sót lại ba cái tu sĩ bên trong, chạy chấm nhất tiên kia tu sĩ lúc này quỳ xuống, hô lớn, "Ta hạng, ta hạng." Ồ, thanh âm bỗng nhiên từ hắn vang lên bên hai. Chỉ gặp nơi xa đứng tại Viễn Quy trên lưng trần cảnh chậm rãi biến mất, bên người lại xuất hiện một cái chân cảnh. Cái này tu sĩ hoảng hốt, cái thứ hai hiện thân chân cảnh thế mà cũng là huyết thuật. Chân cảnh nhìn xem hắn hoảng sợ bộ dáng, nói đến, "Hạng. Vậy ta kiểm tra một chút ngươi, nhận mất công phải làm gì? Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sẽ cho ngươi bảng dao." ta đều là bị buộc. Không điểm. Kiếm quang lóe lên, Xuất Quỷ nhập Thần Phi kiếm đem nó trái tim xuyên thủng, lưu lại quỷ xuống thi thể hướng phía trước ná quỷ. A, ta và ngươi liều mạng. Thứ hai đến ngược cái tu sĩ không cảm thấy chính mình có thể chạy mất, người lại kích hoạt lên tất cả linh phù, pháp khí, đủ loại pháp thuật phô thiên cái địa hướng phía Trần Cảnh bao phủ mà tới. Có thể khiến hắn tuyệt vọng lạ, Trần Cảnh vậy mà lại một lần nữa giống như là bọt biển động dạng vỡ vụn. Vẫn là huyết thuật. Chết rồi, chết ha ha ha. Ta giết Trần Cảnh. Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin, chợt ở giữa cười ha ha. Đáng tiếc một giây sau liền che lấy thông thấu cổ, tại chỗ xoay tròn một vòng nằm trên mặt đất. Cuối cùng may mắn còn sống sót mặt đen tu sĩ hai chân như nhũ ra, ngã xuống đất. Hắn linh thức một mực bao phủ tại sau lưng, đem chuyện phát sinh phía sau thấy rõ rõ ràng ràng. Thật nhanh phi kiếm, nhanh đến mức khó mà tin nổi, không thể nắm lấy. Huyền thuật căn bản không phân rõ. Ngoan nhân, ngoan nhân a, chúng ta làm sao trêu chọc tới như vậy ngoan nhân. Con mẹ hắn nói lương chi cùng dành rồi cuối cùng. Mặt đen tu sĩ quỳ trên mặt đất, đôi đến nước mắt ào ào lưu, hiển nhiên đã chu thực. To lớn huyền quy nô đầu ra đến, chân cảnh ngồi tại phía trên, hỏi, làm sao không chạy? Ta xin hàng. Trả lời cái vấn đề đi, nhận bất công làm sao bây giờ? Trần Cảnh ánh mắt bất thiện. Cái này, ai cho ta bất công, ta liền đánh lại, oan có đầu nợ có chủ. Mặt đen Tu sĩ một cái giật mình, cố gắng làm ra ta rất chân thành người tin ta biểu lộ. Tiếp theo đề, ngươi cảm thấy, làm thiện nhân hoặc ác nhân, cái nào dễ dàng, cái nào khó? Đương nhiên là thiện nhân khó, thiện nhân quá khó khăn. Thiện nhân muốn giữ vững danh giới cuối cùng quá khó khăn a. Mặt đen đại hán phúc trí tâm linh, vậy mà lập tức nhớ lại Trần Cảnh trước đó tất cả lời nói, trả lời không sai chút nào. T. Trần Cảnh có chút ngửa ra sau trên mặt hiện lên tiêu dung, ta cuối cùng hỏi ngươi, ngươi muốn làm thiện nhân sao? Nghĩ a? Mặt đen đại hán khóc ròng ròng, tê tâm liệt phế ho hét bắt đầu, đã từng ta không có dự vững danh giới cuối cùng, hiện tại ta chỉ muốn thành thành thật thật làm một cái thiện nhân. Không, ngươi không muốn làm thiện nhân, ngươi chỉ là không muốn làm người chết. Phộc phốc. Mặt đen đại hán không thể tưởng tượng nổi chính nhìn xem trái tim, lập tức thành một người chết. Tan học. Chương 12, kế hoạch, cái gì? Kế hoạch thành công. Phủ thành ngoại thành khu. Trấn phủ. Mai phục đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống chính là bán bọn hắn cái sở hữu. Chân đỉnh cùng trong tộc Trường Mối, thương nghị như thế nào phản mai phục kế hoạch. Từ lần trước Dương Hưng báo tin, biết được xung quanh bọn này hàng xóm đối Trần gia ngo ngoe muốn động về sau, đã là vì giải trừ lyếp, cũng là vì Tử Dương gia trong tay cầm tới Phong Linh Khiêu bí pháp, Chân đỉnh liền một mực tại chủ tính phản mai phục sự tình. Bây giờ đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, là thời điểm tìm cơ hội đánh cái sinh hạ cẩm, chấn nhiếp bọn này hổ báo xài lang. Đúng lúc này, đông nhiên, người hầu đến báo, Dương Hưng cầu kiến. Ồ, Dương Hưng tới cũng không phải thời điểm, đi nói, hôm nay Trần gia không tiếp khách. Chân đỉnh phân phó cho người hầu, quay đầu đối đám người nói ra, Cái này Dương Hưng thật không giữ được bình tĩnh, liền như vậy không kịp chờ đợi, muốn từ nhà ta trên thân cắn một miếng thịt xuống tới rồi. Trần gia mọi người đều trên mặt sắc mặt giận dữ, cả đám đều cảm thấy Trần gia dễ khí dễ, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Để chúng ta đánh lui các nhà người, tốt gọi Hàn Dương Hưng biết rõ, Dương gia nếu không có cái lao thái gia, cùng chúng ta Trần gia ở giữa, trên lệch giống như trời vực. Nếu như Dương gia nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương lai chưa chắc không thể kết minh tương trợ, dưới mắt như vậy treo giá, làm ta không thích. Trần gia người nheo nheo phát biểu bất mãn của mình. Đúng lúc này, người hầu lần nữa đến truyền lời, nói gia chủ, kia Dương Hưng không chịu đi, không phải nói muốn tới gặp gia chủ, còn mang hộ lên lễ vật. Ồ, oh. để lộ. Trần Đình nghi hoặc, không biết rõ Dương Hưng cái này đột nhiên chúng cái gì rõ chờ thấy rõ lễ vật, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Hộp quà bên trong nằm, đúng là một thanh 10 phần tinh mỹ phi kiếm. Phi kiếm, đan dược, pháp thuật các loại đều có phẩm giai phân chia, đem đã từng thần triều cự phẩm chức quan trái lại, nhất phẩm thấp nhất, đối ứng ngọc linh, nhị phẩm đối ứng thông thiếu. Phi kiếm loại pháp khí này, thấp nhất đều là nhị phẩm, Trần Đình cho Trần Cảnh mua phi kiếm, chính là nhị phẩm phi kiếm. Mà lúc này tại hộp quà bên trong phi kiếm toàn thân đỏ thẫm, như một khối tinh mỹ thủy tinh, tản ra cường đại sóng linh khí. Tam phẩm, tam phẩm phi kiếm, lễ vật. A, Trần Đình không khỏi mắt chán váng. Loại này đồ vật, khẳng định không thể như thế nhận lấy, hắn lúc này phân phó người hầu mời Dương Hưng tiến đến. Dương Hưng người còn không có vào nhà, liền vô cùng nhiệt tình hô, "Trần huynh, Trần huynh ngực có tao lược, vượng như Thái Sơn lệnh lang thủ đoạn sẽ đánh, thiên tương ngạo nhân, thán phục, ta Dương Mộ thán phục a." Trần Đình không có nghe minh bạch, nhưng không ảnh hưởng hắn biểu lộ không có gì thay đổi, thản nhiên nói, "Dương huynh nói giỡn, ta Trần gia vợ con người hiếm, đảm đương không nổi như thế tán dương." Còn có lệ bọn này, vô duyên vô cớ, đoạn không thể thụ. Trần huynh thật đúng là dưỡng khí công phu cao minh, khó trách ta lần trước tới cửa cảnh báo, Trần huynh lại lơ đễnh, bây giờ xem ra, đúng là ta buồn lo vô cớ lệnh lang một người bên ngoài, lấy một địch tám, vậy mà giết đến những cái kia bọn chuột nhắt không chừa mệnh, giáp, như thế thiên chi tiêu tử, thật là làm ta hâm mộ đến cực điểm a. Cái gì? Cái gì lấy một địch tám? Ta cái gì thời điểm có con giang ở bên ngoài không có lĩnh trở về sao? Trần đỉnh càng nghe càng mơ hồ, chỉ có thể uống trà che giấu mập mịt, lời gì cũng không dám nói lung tung, bảo trì mỉm cười. Nhìn xem Trần đỉnh khiêm tốn bình tĩnh bộ dáng, Dương Hưng càng thêm trong lòng cảm giác khó chịu, tự mình tính bản thất bại tại tiếp theo, bởi vì người khác ưu tú mà cảm thấy nhỏ nhói nhỏ, mới thật sự là thủ thương. Nếu như Dương gia có một cái thiên tài như vậy như tử, kia thật là nói chuyện đều phải thu trọng mấy phần, nhưng nhìn nhìn Trần Định, bình tĩnh như vậy dáng vẻ, giống như hoàn toàn không thèm để ý, quả nhiên, có thể nuôi dưỡng được hài tử như vậy, hắn phụ mẫu bao nhiêu có mấy phần chỗ bất phàm. Trần huynh, ta cũng không cùng ngươi khách sáo, ngươi nhìn cái này phi kiếm, cùng nhà ngươi nhị công tử phải trang tuyệt phối. Khục, đây là ý gì? Ta Dương gia có nữ, năm nay vừa vặn 18. Trần huynh nếu như nguyện ý cùng nhà ta kết làm thân gia, cái này phi kiếm quyền đương đồ cưới. Cảnh nghi hôn sự, tạm thời không để cập tới. Trần đỉnh trực tiếp cự tuyệt. Nhi tử thế nhưng là chuẩn bị bồi dưỡng một chút đưa đến Thanh Nang Tông, mặc dù trước mắt Thanh Nang Tông giống như xảy ra vấn đề, nhưng này cũng phải xác định thật không có hy vọng lại nói. Các loại xác nhận có thể đi vào Thanh Nang Tông, chào giá còn có thể cao hơn. Dương Hưng lại là lắc đầu liên tục, nhà ta nữ nhi như thế nào xứng với cảnh công tử, đại công tử như thế nào? Đại công tử tương lai chủ nhà, ta Trần gia tổ huấn, chỉ cưới phàm tục nữ tử. Trần đỉnh lắc đầu. Cưới cô gái bình thường là mạ. Chúa tốt có 2 điểm. Không cần lo lắng cùng gia tộc khác gút mắc quá sâu gây phiền toái, đây là thứ nhất. Càng quan trọng hơn một điểm, tu sĩ cùng tu sĩ sinh con tỷ lệ có chút thấp, mặc dù sinh ra hải tử tu đi thiên phú đều sẽ tốt một chút, nhưng chung quy vẫn là bất lợi cho gia tộc truyền thừa. Mà lại, đồ gới cho nhị công tử, gả cho đại công tử, cái này mẹ nó cái gì logic? Nghe xong liền biết không phải là đứng đắn quan hệ hữu nghị, chỉ là lời dạo đầu. Đã như vậy, không bằng lui cầu tiếp theo. Quả nhiên, Dương Hưng đổi đề tài, nói ra, đã như vậy, nhà ta lấy cái thanh này xích ly kiếm, đổi lấy Trần gia một nhóm tu hành tư lương cùng một cái nhân tình như thế nào. Nói thế nào? Trần Đình lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Chỉ cần Trần Cảnh tại cửa ra vào, nắm vút y phục của mình trái người lại người, sắp nhận không có hứng vị, lúc này mới hài lòng gật đầu, đẩy cửa về nhà. Trong nhà rất yên tĩnh. Hắn thả nhẹ bước chân, trực tiếp trở về phòng, lại tại trải qua phòng trước lúc bị gọi lại. "Tới." Trần Đình trầm giọng nói. "Cha, ngươi lại tại bên ngoài gây họa rồi?" "A, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?" Trần Cảnh ý độ giảng biện, nhưng rất nhanh, nhìn mặt mà nói chuyện mát cấp hắn nghiêm mặt, giọng nói vừa chuyện. Tốt ta, ta thành thật khai báo, là như vậy, ta gần nhất mỗi ngày ra ngoài làm chuyện tốt, kết quả bị một đám không có hảo ý người để mắt tới, ta tận tình khuyên bảo, lời nói thấm thía, ý đồ dùng đại hối cảm hóa bọn hắn, muốn cho bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, thống, cải tiền phi. Nhưng đám người này, mẹ nó đánh gậy ta nói chuyện. Không phải, ta mới vừa nói là bọn hắn ngoan cố không thay đổi, bọn hắn bệnh nguy kịch, đơn giản không có thuốc chữa. Nói đến đây, chân cảnh thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói câu đều là bọn hắn mất ta. Ngươi chỉ có một người đánh tám cái? Cha, là tám người đánh một mình ta a? Ta là người bị hại. Chân đỉnh có chút ngửa ra sau. Ta xem như đã nhìn ra, con ta người màng tuyệt kỹ, luôn luôn có thể đệm khi dễ ngươi, hại ngươi người toàn bộ đưa tiền, đúng không? Cha, ta nhận phạt. Ta lúc này thật không ra khỏi cửa. Thôi được, Trần Đình khoác tay áo, ngươi so vi phụ tiền đồ nhiều, vi phụ tuổi đã cao, cũng chưa từng tại 18 tuổi tiện tay trên tới máu, nhưng ngươi khác biệt, vi phụ chỉ hy vọng, sau này làm việc có thể nghĩ lại mà làm sao, không muốn một người lỗ mãng liền lên, Trần gia, hiện tại vẫn có thể giúp đỡ ngươi. Cha, được rồi, ngươi lần này cũng coi là đánh, bậy đánh bại đánh bạn, lấy được không ít chỗ tốt, trở về phòng đi. Đi xem một chút ta cho ngươi chuẩn bị mới lấy vận. Chân đỉnh phất phất tay, đem Nhi tự đội đi. Chương 13: Tán dựng linh khiếu rượi vào diễn sinh. Chân cảnh trở lại trong phòng, loạt vào trong tầm mắt là hai cái trần phóng tại đầu giường hộp gấm, bên tay trái hộp gấm lấy bảo ngọc là chất liệu, bao khóa thượng đặng vài vóc tơ lụa. Để lộ naph hộp, một trùng hồng quang đặng dâng lên, bằng không mà đứng, quay tròn xoay tròn. Hán toàn thân như ngọc, xích quang như hà, có ánh sáng long lanh. Chính là tam phẩm phi kiếm, xích ly kiếm. Nhìn thấy cái thanh này phi kiếm lần đầu tiên, chân cảnh liền cảm nhận được cái gì gọi là vừa thấy đã yêu, con mắt trừng căng tròn, tràn đầy kinh hỉ. Tam phẩm phi kiếm, hắn không kịp chờ đợi sử dụng gia ngữ vật thuật, linh lực đem tràn ngập linh tính xích ly kiếm xem chừng bá quả, linh thức ở trong đó lưu lại là vấn. Xích ly kiếm tùy tâm mà động, trên không trung lưu lại một mảnh dáng mây đỏ. Tam phẩm phi kiếm uy năng hoàn toàn không phải nhị phẩm phi kiếm có thể sánh được, Trần Cảnh chỉ cảm thấy nếu như là cái thanh này phi kiếm nơi tay, dù là sẽ không đấu chuyển tinh rất thuật, lăng làm ma lực, đều có thể đánh vỡ hoa huynh hạ lưu lại thạch cự nhân. Lại dựa vào đấu chuyển tinh rất thuật, uy lực mạnh cũng không giảm bớt. Trừ cái đó ra, tam phẩm phi kiếm còn tự mang pháp thuật. Lão cha từ nơi nào làm tới tam phẩm phi kiếm? Ta nhớ được cái đồ chơi này, nội thành đều không có thằng bán, hoặc là tìm lại người nhà làm theo yêu cầu, hoặc là tìm thương mình đặt trước. Chân cảnh không rõ ràng làm sao tới, nhưng không trọng yếu, hắn chỉ cảm thấy mình bây giờ mạnh đáng sợ. Đương nhiên, xích ly kiếm rượu dụng rất nhiều, khuyết điểm cũng có, đó chính là hoàn mỹ. A phi, khuyết điểm chính là không đủ loại sắc tay. Phi kiếm chất liệu nhiều mặt, trong đó nhiều lấy kim loại tính chất làm chủ, không có chôi kiếm chỉ có thân kiếm, ước chừng bản tay lớn nhỏ, một mảnh thật mỏng sắc bén lợi nhận. Bình thường không cần, liền quan xoắn thành một đoạn, cho nên phi kiếm còn gọi là kiếm hoàn. Nhưng sích ly kiếm lại là cùng loại ngọc thạch chất liệu, hiển nhiên không có cách nào cuốn lại dấu ở trong tay áo, chỉ có thể thả trong túi trữ vật. Còn có một cái. Chân cảnh tu hồi sích ly kiếm, để lộ cái thứ hai hộ gấm. Trong hộ gấm, thông thấu màu trắng ngọc đồng lẳng lặng nằm ở bên trong, hắn vén tay áo lên lấy ra ngọc đồng, linh thức thăm dò vào lúc, một đoạn tên là Phong Tức Quyết Bí pháp hiện ra trong đầu. Này bí pháp ký càng dạng giải như thế nào thu thập ẩn chứa tại trong gió linh lực. Chỉ cần là có gió địa phương, liền sẽ sinh ra phong linh lực, thu thập lúc cần tìm tới gió nổi lên chỗ, lại sừng phân biệt phong nhãn. Tìm tới phong linh lực về sau chính là bắt đầu thu thập, nơi này biện pháp là cảm thụ phong linh lực tần suất báo động, cùng thứ nhất gây nên, liền có thể để cho mình cũng hóa thân phong nhãn, phong linh lực tự sinh, lại sưng cùng phong tức. Thừa dịp cùng phong tức trạng thái tu hành, tương đương với không ngừng gặm đan dược, bạch chơi lão tiên gia. Người tu hành thật đúng là có thể uống gió tây bắc a. Trần Cảnh Hiểu, cũng tụ dung độc lớn. Lão phụ thân cái này, một đợt trợ công tới có thể nói chính là thời điểm, có thể là nhìn chính mình luôn đi ra ngoài bị động phong ngự, cho nên cho một thanh tam giai phi kiếm phong thân. Sau đó lại một mực nhớ hắn tu hành, làm tới phong tức quyết. Có phong tứ quyết, thứ 7 linh khiếu cùng thứ 8 linh khiếu, cũng chính là ngũ tạng khiếu cuối cùng hai khiếu cũng không thành vấn đề. Chân Cảnh lúc này tìm tới phụ thân, muốn trở về Thanh Nưu Sơn. Toàn gia lúc này khởi hành, ly khai phủ thành, trùng hợp chính là, liền tại bọn hắn vừa ly khai không lâu, gia tộc quyền thế mệ gia bị hủy diệt tin tức liền lưu truyền ra. Thanh Nưu Sơn đỉnh núi, một gốc trăm năm hắc tùng cao vút như đóng, màu xanh lá cây đậm dặn kim lá theo cảnh khai triển, như rộng tròn mặt dù, che khuất ánh nắng. Chân Cảnh khoanh chân ngồi dưới tảng cây, lọn tóc chậm rãi hiện lên. Trong mắt hắn, một cái quen thuộc vừa xa lạ linh lực chủng loại, lúc này bị ghi rõ thuộc loại Phong linh lực, theo gió mà sinh, theo gió mà dừng. Tu sĩ thăm dò thế gian văn vật, lấy phàm tục không thể siêu nhân giác quan, lý giải cái này thế giới mới lạ. Có người đào móc ánh trăng diệu dụng, có người phát hiện công đức tồn tại. Phong linh lực cũng là ngàn vạn linh lực một loại, bây giờ mở ra chính mình thần bí khăn che mặt. Do đến, chân cảnh một tiếng quát nhẹ. Hắn không biết rõ phong nhãn ở nơi đó, cũng không cần đi tìm cái gì gió nổi lên chỗ. Ta không đi tìm gió, tự có gió đến tìm ta. Ố o lạc ố lạc. Sau lưng chân cảnh, trấn ra một đám thúc bá trưởng lối, khiên to lớn chất gỗ quạt, điên cuồng lao động bản đạm. Quán gió loại này đơn giản sức gió lợi dụng công trình, rất sớm rất sớm đã phổ cập mở. Khoa học lực lượng vẫn còn tiếp tục chuyển vận. Tần suất, vận động, Cửu Thiên chi hỏa, Hàng Nhi vi tứ, chân cảnh ý đồ cảm ngộ. Lập tức, mí mắt dần dần đánh nhau, buồn ngủ. Không đúng. Cái gì chỉ hữu tượng đồ chơi, cái này tu tiên dưới gió, chẳng lẽ lại liền hoàn toàn đào thoát vật lý hiện tượng? Hắn cố gắng nhớ lại, một chút lãng động tại linh hồn chỗ sâu văn tự chậm rãi hiện hiện. Mặt trời chiếu sáng bắn tại địa cầu bên ngoài, làm mặt đất nhiệt độ lên cao, mặt đất không khí bị nóng bành trướng biến nhẹ mà đi lên trên. Nóng không khí lên cao về sau, Nhiệt độ thấp không khí lạnh ngang chảy vào, lên cao không khí bởi vì dần dần làm lạnh biến nặng mà hạ xuống, bởi vì mặt đất nhiệt độ tương đối cao lại sẽ làm nóng không khí làm cho lên cao, loại này không khí lưu động chính là gió. Phong yến cùng nước có quan hệ, gió từ nước cùng hơi nước chướng co lại mà sinh ra, gió từ biển lớn thổi hướng lục địa, hoặc lục địa thổi hướng biển lớn. Vận động, không ngừng nghỉ vận động, là gió hải tâm, đây chính là phong nhãn. Cùng phong tức bí pháp, cùng phong nhãn tương hợp, tự sinh linh lực. Không khí lưu động, lạnh nóng ở giữa giao thế, hơi nước ở giữa chuyển đổi, lập tức hiểu rõ tại tâm. Hắn phản phất bản thân mình liền biến thành một cái linh khiếu, bất quá không phải trong thân thể linh khiếu, mà là thiên địa cái này tồn tại linh khiếu, một cái tiếp điểm. Ngừng. Trần Đình phất tay. Đám người dừng lại không ngừng chuyển động quạt gió bàn đập tay, ngay sau đó, gió nhẹ đánh tới, mà gió phương hướng chính là Trần Cảnh vị trí. Lúc này Trần Cảnh tự thân phương viên ba bước không gió, ba bước bên ngoài, giống như vòng xoáy đồng dạng hướng ra phía ngoài khuếch tán khí lưu. Con ta thành, ngũ tặng khiếu đã trôi chạy không ngại. Trần Đình giơ lên nụ cười vui mừng. Cha. Đại ca Trần Cố nhìn xem tự mình lão phụ thân, do dự một chút, nói, ta thật là ngươi thân sinh. Vì sao cảnh đệ cùng ta tư chất hoàn toàn khác biệt?" Thối tiểu tử, Trần Đình sụ mặt, dạy dỗ, "Ngươi nếu là giống ngươi nhị đệ như vậy kế thừa vi phụ 3 phần 4 chất, cũng không về phần vẫn là thông tam thiếu." "Cha, ngươi cũng mới thông tam thiếu." "Ừm." Ngay tại Trần Cố Tại lão phụ thân nguy hiểm ánh mắt hạ mồ hôi lạnh chảy dòng dòng lúc, tiểu muội đứng ra giải vây. "Cha, vì cái gì nhị ca ngủ tạm khiếu chơi chạy a, không muốn tìm ngủ tạm khiếu thứ 5 linh thiếu sao?" Đối mặt chính mình nhỏ áo đông, Trần Đình lập tức vẻ mặt tổn hòa, hào hào giải thích một lần. "Thông khiếu cũ khiếu, trước 3 đang điền linh thiếu, sau đó ngủ tạm linh thiếu." trong đó ngũ tạng khiếu sở dĩ gọi ngũ tạng, chính là như là cơ thể người ngũ tạng như thế, lẫn nhau tuần hoàn tương sinh. Cái này logic phía dưới, ngũ tạng thứ ngũ tạng, là có thể không đi tìm đối ứng linh lực, mà là thông qua mặt khác bốn bộ diễn sinh ra tới. Thượng như kim mộ thủy hỏa thổ ngũ hành linh lực. Thiếu thổ linh lực, có thể kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, cuối cùng hỏa sinh thổ, lòng vòng như vậy bên trên. Cái này kêu là diễn sinh pháp. Đương nhiên, như có điều kiện dùng tu thập pháp bộ tộc thổ linh lực, vậy liền không cần thiết diễn sinh pháp. Ngư nhị ca ngũ tạng khiếu, bốn cái là tán dựng ra, còn lại cái này phối cái gì phù hợp? Chính chúng ta đều không biết rõ, cho nên dùng diễn sinh pháp ngược lại càng thỏa đáng, chỉ là hơi chậm một chút, nhưng ăn nhiều đan dược liền có thể đền bù. Trần Đình làm ra cuối cùng tổng kết. Chương 14, chân gia sắp xong rồi. Hoa Khuynh Hạ mơ hồ cảm giác có người đang luốt ve thân thể của mình, cái này khiến nàng cảm thấy mười phần hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, nàng phát giác được, sơ mình tay tinh tế nhỏ nhắn, hẳn là một cái nữ tử, đồng thời còn cẩn thận luốt khăn trà lau thân thể, nên là đang chiếu cố chính mình. Lập tức, hỗn loạn ý thức hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Ta là ai? Ta ở đâu? Vì sao lại nằm ở chỗ này? Ngay sau đó, Một cái hình tượng lóe qua bộ não, nếu như 3 ngày sau ngươi không trở lại, ta liền đi lần thứ nhất gặp nhau địa phương tìm ngươi. Nam tử bình tĩnh lại kiên định tự nhủ, a, hắn là ai tới? Trợ như là cái rất chán ghét gia hỏa, chỉ là nghe thấy thanh âm, liền có một loại túi tiền tại đau cảm giác. U ám buồn ngủ lại lần nữa đánh tới. Hoa Khuynh Hạ cố gắng kháng cự, nàng lờ mờ ý thức được, mình không thể ngủ tiếp đi xuống, mình đã ngủ quá lâu quá lâu, còn có thật là lắm chuyện không có làm, tin tức rất quan trọng không có truyền ra ngoài. Tin tức gì? Không, chạy đi, ta chạy đi sao? Lần nữa, một đoạn hình tượng đánh tới. Lão nông lão giả đưa lưng về phía chính mình, hắn dùng tang thương thanh âm thở dài nói, ngoại trừ lão phu, ai còn sẽ yêu yêu thế gian này cỏ rất đâu. Sợ hãi ở trong lòng dâng lên, chỉ còn lại trốn một chữ không ngừng hiện hiện. Đức Quãng, có chiến đấu chẳng cảnh, có phi kiếm hành không có ảnh, lờ mờ còn nghe thấy được sư phó gầm thét. Hình tượng giảm đi, thân thể trọng thương đi tới quen thuộc địa điểm, cuối cùng bất lực chèo chống. Fioreling không chỉ nhẹ sợi thô mưa từng mảnh từng mảnh đè ở trên người, độ ấm thân thể dần dần trôi qua. Phải chết sao? Thế nhưng là, thế nhưng là. Đúng lúc này, lá khô dẫm đạp thanh nẩm vang lên. Cái kia quen thuộc nam tử đi tới, đầu tiên là đứng ở đằng xa quan sát hồi lâu, lại tại xung quanh chuyển vài vòng, cuối cùng mới cẩn thận nhích lại gần mình. Làm sao làm thành dáng vẻ như vậy? Chạy. Cái này mà ngươi chạy, hạ lão sư ngược lại là hoàn toàn như trước đây, luôn luôn trước gọi người khác chạy trước. Từ mấu chốt lập tức đâm rách tất cả hạ giám. Hoa Khuynh hạ con mắt có chút mở ra, phản phất nhìn thấy khi đó, chính mình nằm tại cái người kia trên lưng, nhìn xem hắn đem cản đường tụ nhân từng cái chấm giết, mang chính mình rời đi hình tượng. Giống như, đều nhớ lại. Tỉnh. Nhị ca nhị ca, nàng tỉnh rồi bước chân vội vàng vang lên. Hoa Khuynh Hạ thuận động tĩnh vang lên địa phương, trông thấy bước nhanh đi tới trần cảnh, chỉ gặp trần cảnh đột nhiên dừng lại, lập tức ngẩng đầu, một mực nhìn chằm chằm chân nhà, quay người ly khai. Nàng ngẩn người, sau đó tối đầu, nhìn về phía không mảnh vải che thân chính mình. Thật vất vả tỉnh lại Hoa Khuynh Hạ trước mắt tối đen, lập tức lại hôn mê bất tỉnh. Ta muội a ta muội, ngươi có thể hại thảm ta. Trần Cảnh Khuốc, tại nông trong ruộng trốn tránh nhân sinh, trước mắt xanh um tươi tốt một mảnh mới nảy mầm linh thực, cũng không che giấu được trong lòng của hắn yếu sổ. Mấu chốt là chính mình phản ứng quá nhanh, đều không thấy rõ. Thua thiệt thê. Lúc này Sau lưng truyền tới một không giống bình thường tiếng bước chân, lặng lặng đứng tại phía sau hắn, không, có nửa điểm tiếng vang. Bên trong túi tiểu mãn chỏ đầu ra liếc một cái, lập tức rút về. Chân cảnh ánh mắt hỏi thăm, như thế nào? Tiểu mãn hai tay một nắm, túi đầu thở dài, biểu thị lực bất phòng tâm. Chân cảnh sắc mặt biến lại biến, quay đầu đi, ra vẻ kinh hỉ, "Hoa sư tỷ, ngươi đã tỉnh." Hoa Khuynh Hạ vẫn mười phần tiểu tụy, sắc mặt trắng non không có màu máu, nàng sâu kiến nhìn xem chấn cảnh, không nói gì, phảng phất cái gì đều nói. "Sư, sư tỷ, ngươi gọi ta là sư tỷ?" Nhìn thấy ta nhắm lại, nàng bỗng nhiên nói, "Vâng." Khi thấy ngươi vẫn là thông hai thiếu, hiện nay đã thông thất thiếu, nhưng còn chưa đủ, cho ngươi thêm 3 tháng, thông cử thiếu, cũng thông thần, nếu không không cho phép ngươi gọi ta là sư tỷ. Đơn giản như vậy. Cùng hắn nói đây là cho hắn đưa yêu cầu, chẳng bằng nói là hạ lão sư tại cho mình che giấu xấu hổ. Trần Cảnh nói ra, hạ lão sư còn có phần phó sao? Không có. Hoa Khuynh hạ mặt mày bỗng nhiên nhu hòa xuống dưới, nói khẽ, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Hiện tại nói cho ta, bây giờ An Ninh phủ thế cục như thế nào? Thế cục không được tốt, ngày hôm qua truyền đến tin tức, liền gia tộc quyền thế một trong mễ gia đều trong vòng một đêm hủy diệt. Chân cảnh đem đoạn này thời gian phát sinh tin tức đều nói một lần. Một bên nói, chính hắn cũng là mặt ù mày chau. Hướng xuống, phàm tục bách tính phổ biến tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đi lên, tứ đại gia tộc quyền thế hủy diệt thứ nhất, hướng ở giữa nhìn, một đám gia tộc tại liên quân bên trong tổn thương thảm trọng, lại bị chính mình nhỏ giết mấy cái. Thấy thế nào đều cảm giác gan minh phủ muốn xong. Hạ lão sư có cái gì đầu mối sao? Chân cảnh hỏi. Có thể từng nghe nói vùng Tiên giáo. Hoa Khuynh hạ châm trước một lát, nói ra một cái mười phần tên xa lạ. Chưa từng. Phúng Tiên giáo, tu hành giới xu danh chiêu lấy một cái giáo phái, hắn làm việc điên cuồng. Không cố kỵ gì, lấy Phụng Thiên làm tên, tại Cửu Châu các nơi phạm phải vô số kinh thiên đại án, không thiếu đại tông môn hủy diệt tại Phụng Thiên giáo trong tay. Nói đến đây, chân cảnh đâu còn không minh bạch An Ninh phủ gặp ai, lần này cũng là Phụng Thiên giáo. Vâng, trận này thực linh vũ, cùng Cửu Trọng Sơn bên trong Tuyệt Thiên huyền cảnh, đều là Phụng Thiên giáo thủ bút, ta đi điều tra lúc, gặp được Phụng Thiên giáo tiên quan một đạo má thân, Phụng Thiên giáo tiên quan, nên so ta sư phó còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Hoa huynh hạ lo lắng nói. Chân cảnh, hạ lão sư, Phụng Thiên giáo mạnh như vậy, kia chúng ta chẳng phải là chết chắc. Thiên Quan cũng không trực tiếp đối An Ninh phủ lãnh tụ, thậm chí An Ninh phủ cảnh nội, liền một cái phổ thông giáo chúng đều không có. Hoa Khuynh Hạ lúc đầu nói ra, bọn hắn làm việc từ trước đến nay ngoài dữ liệu, không biết rõ đến cùng có cái mục đích gì, ta đoán không ra dụng ý. Phúng Tiên giáo không có trực tiếp xuất thủ, Tiêu Mễ gia vì ai tiêu diệt? Trần Cảnh nghi ngờ nói, ngươi có lẽ không biết, Dị Biến tổ nhân là một loại bảo tử chỗ tạo thành, loại kia bảo tử bây giờ đã phiêu đầy An Ninh phủ các nơi. Cái này Trần Cảnh biết rõ, nhưng hắn cũng không có nói, mà là tiếp tục nghe tiếp. Bảo tử mặc dù khiến người dị biến lại khó mà đối tu sĩ có ảnh hưởng, thậm chí đối với phần lớn phàm nhân đều khó mà sinh ra tác dụng. Chỉ khi nào bảo tử trên người tu sĩ sinh ra tác dụng, liền sẽ hóa thân cực kỳ cường đại dị biến tụ nhân, mẹ ra một đêm di vong, hơn phân nửa là những cái kia linh thú sẽ ra vấn đề. Linh thú trải qua thuần dưỡng, mang một cái linh, nhưng không có mảy may linh tính có thể nói, cũng sẽ không chủ động chống cự bảo tử ký sinh. Nghe đến đó, chân cảnh mơ hồ có loại ký thị cảm, nhịp tim đều đi theo nhảy loạn mỗi nhịp. An tâm, phát giác được dị dạng, hoa khuynh hạ an ủi. Phụ Tiên giáo 200 năm trước gặp phải trọng thương, bây giờ lại là ta Thanh Nương tông thời kỳ cường thịnh, tất nhiên không có việc gì, điểm này ta mặc dù chưa từng nói tỉ mỉ, nhưng ngươi có thể tuyệt đối tin tưởng, ngươi cũng có thể hỏi người phụ thân, toàn bộ theo châu người tu hành, không có người không biết rõ ta Thanh Nương tông làm thật là cái dạng gì, sư phụ bọn hắn chỉ là bị tạm thời cuốn lấy. Cho nên chúng ta hiện tại mục đích duy nhất chính là tại Thanh Nương tông xử lý xong chuyện bên kia trước đó, sống sót, đúng không? Chân Cảnh chẳng biết tại sao, thanh âm có chút đắng chắc chắn. Vâng. Hoa Khuynh hạ gật đầu khẳng định. Chân Cảnh bước xuống trong tay quốc, ngẩng đầu nhìn trời. Xong, Trần Gia sắp xong rồi. Chương 15, C. Hoa Liên Hồ Bờ, tỉnh ra phía sau núi. Bây giờ đã có 30 tuổi tỉnh ra lão đại, Tỉnh Vọng thất lên bóng đêm, ngồi một mình trước mộ phần. Hắn nắm lên một thanh tiền giấy, ánh mắt ngóng nhìn trên bia mộ tỉnh triệt chữ, thật lâu không rời mắt nổi. Mà tại ngũ đệ tỉnh triệt mộ bia bên cạnh, là tứ đệ tỉnh huyễn mộ bia. Tỉnh Vọng trầm mặc đem tiền giấy vẩy trong chậu than, tựa như từ đột nhiên nhảy vọt trong ngọn lửa, thấy được ngày xưa bọn đệ đệ âm dùng thiếu mạo. "Đại ca, chúng ta sáu huynh đệ, tương lai nhất định có thể đi ra Hoa Liên Hồ, nhìn xem thế giới chi lớn." "Đại ca, đại ca." Chúng ta bên ngoài có chỗ kỳ ngộ, ngươi nhìn đây là cái gì? Phụ thân không tại lúc, đại ca chính là chúng ta phụ thân." Từ tiếng từ trong hồi ức truyền ra kêu gọi, làm hắn theo bản năng đem bàn tay đi vào, lập tức đột nhiên bị phòng sở kinh tỉnh, kinh ngạc nhìn xem dần dần yếu đi xuống ánh lửa, nước mắt xẹt qua gương mặt. Thỉnh gia lục tử, ngắn ngủi 1 năm, chỉ còn lại thứ tư. Ngũ đệ tỉnh chuyện, tại Cửu Trọng Sơn bên trong, cùng lục đệ tỉnh thiển cùng nhau lịch luyện lúc nội hại, tứ đệ tỉnh huyễn, thì là trước mấy thời gian, cùng gia tộc khác người cùng nhau mai phục trấn gia trận cảnh, vì đó phi kiếm chết chết. Thế nhưng là, coi là thật như thế sao? Tình vọng lương càng xuống số dưới, hoàn toàn không giống thanh tráng niên bộ dáng. Tiếng bước chân từ phía sau chậm rãi vang lên. "Đại ca, ngươi gọi ta tới." Người tới chính là Tình Gia Lục tử Tình Thiên, hắn đi tới gần, đột nhiên liền đỏ tròng mắt, khắp sồ sủi nắm lên tiền giấy bỏ vào chậu than, nói: "Thứ ca ngu ca chết được thật thê thảm, đại ca, nhất định phải vì bọn họ báo thù." "Thù?" Đại ca mất tiếng thanh âm vang lên, "Ngươi hại chết lão ngu lão tứ, thú không phải đã báo ạ?" Tình Thiên tay đột nhiên run lên, đổ chậu than, thiêu đốt tiền giấy chiếu rọi tại hắn hoàng sợ ánh mắt phía dưới, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn người trước mắt, nhất hầu nhấp nhô, "Đại ca!" Ngươi cùng lão ngũ, tại Hoa Liên Hồ bên trong tìm tới Tinh Quái, lấy Tinh Quái làm mối nhử, tại Cửu Trọng Sơn bên trong bố trí mai phục cấp giết lịch luyện tán tu, lão ngũ làm sao cũng không nghĩ ra, ngươi vậy mà lại đem hắn cũng cùng nhau hạ chết. Trước mấy thời gian, các đại gia tộc cùng nhau ra tay với Trần gia, lúc đầu hôm đó đối phó Trần cả người, không nên có lão tứ, nhưng lão tứ nhưng cũng chết tại trận chiến kia, lão tứ cũng không nghĩ ra, chính mình lục đệ, lại sẽ đem chính mình đẩy vào hố lửa. Tình vọng chậm rãi đứng dậy, thanh âm đè nén thống khổ, giẫm lên tiêu đốt lên tiền giấy đi tới, tựa như lấy mạng quỷ hồn. Phi kiếm đột nhiên ở giữa đứng tại Tỉnh Tiền Mi Tâm. Hắn hai con ngươi đỏ thẫm, cắn răng gầm nhẹ, Tỉnh Tiễn, nói cho ta, ngươi cùng ngươi ngủ ca từ ca, đến cùng gia sao thủ. Gia sao bán? Nhất định phải huynh đệ tương tàn, cốt nhục tương thiên. A, vậy ngươi động thủ a? Tỉnh Tiễn lui ra phía sau một bước, lập tức nhãn thần lăng lệ bắt đầu, không chỉ có không sợ, ngược lại đỉnh lấy phi kiếm sắc bén, hai mắt nhìn thẳng Tỉnh vọng. Ta chỉ là không muốn chết, không muốn như ta mẫu thân chết như vậy thê thảm, chết buồn cười, ngươi làm ta Tỉnh Tiễn thật không biết sao. Ta với các ngươi năm cái cũng không phải là một mẹ cùng thai sở sinh. Ta mẫu thân mới không phải vương thị, mà là một cái thị nữ, chết tại phụ thân trong tay buồn buồn cười thị nữ. Đinh. Phi kiếm rơi xuống, Tỉnh vọng mở to hai mắt, "Ngươi, ngươi như thế nào?" "Làm gì hỏi lại, ta hại chết tứ cang uca, coi lạ là làm thiên y vô phụng, ngươi không phải cũng có thể trả giá, đã như vậy, ta có thể biết được năm đó sự tình, rất khó sao?" Tỉnh Thiên chào phúng cười lạnh. "Năm đó." Tỉnh vọng thất hồn lạc phách, trống cổ nhắm mắt lại, nói, "Là đại ca sai, ta không thể ngăn cản phụ thân, ta, ta." Hắn nghĩ giải thích, lại cảm thấy từng đợt bất lực. "Đại ca, ngươi không cần giải thích, ta đều minh bạch." Tình Tiên Thanh em bình tĩnh, thiếu niên dưới khuôn mặt, là không hợp hắn tuổi tác tấu triệt, gia tộc nếu muốn truyền thừa xa xưa, không thiếu được lập xuống quy củ, cần đem hết thảy được chia rõ ràng, điểm minh bạch, nên cẩn cẩm, nên nhìn nhìn đẳng cấp nghiêm nghiêm, quy củ như sắt. Sai liền sai tại, ta ra đời, ta lúc sinh ra đời trời sinh dị tượng, trời sinh thánh giả, thế nhưng là dựa theo trong tộc quy củ, ta nên là cái nô bộc. Không phải dòng chính không thể tu hành, có thể ta cái kia trời sinh thánh giả chi tư, thật đặt vào không muốn. Nhưng nếu đem ta mẫu thân phụ chính, kia tỉnh ra dòng chính một mạch sớm ngượn hư danh, hai họa ngầm vô tận. Đã như vậy, ta cũng là dòng chính, kia không phải tốt? Cho nên ta thân sinh mẫu thân chết rồi, sau đó cùng các ngươi có cùng một cái mẫu thân, thậm chí bởi vì ta, Ngô ca, Tư ca, lúc đầu không cách nào tiếp xúc tu hành, nhưng vì ta trên danh nghĩa cũng có thể tu hành, cũng cùng nhau đưa cho tu hành tư cách. Ngoại nhân đều cười chúng ta tỉnh ra, gia tộc không lớn, nuôi người tu hành không ít, sớm muộn sẽ náo gia chuyện tới. Nhưng ai biết rõ những này nội tình đâu. Nghe xong tình tiền, Tình vọng thân thể nhóang một cái, đắng chát vô lực nói, ngươi cũng biết rõ, là phụ thân ta, dòng chính một mạch xác thực đã làm sai trước, nhưng nhiều lắm thì phụ ngươi thân mẫu, đối ngươi, không thẹn với lương tâm. Tình Tiên cúi đầu xuống, Lòng bàn tay hiện hiện một tia vân gỗ, thấp giọng đây lẩm bẩm nói, ta mở mắt lúc liền ừ có thể hiểu tiếng người, một tuổi không đến, liền nhà thông thái tỉnh ló đời, ngũ thân khi chết, ta nằm ở một bên vỗ tay vui cười, phụ thân cho là ta còn nhỏ không hiểu, nhưng như thế nào ngờ tới, ta mới một tuổi, cái gì đều minh bạch. Tình vọng, trời sinh thánh giả, càng như thế. Yêu nghiệt. Ha ha. Tình Thiên lòng bàn tay vân gỗ đã hướng phía toàn thân lan tràn ra, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, từ đó về sau, ta liền minh bạch, cái này tỉnh ra, ra quy như lổng, người nhà như hổ, thế đạo này cũng là như thế, khắp nơi là lổng, khắp nơi có hổ. Đại ca Ngươi có thể minh bạch, ta đối với các ngươi không có hận, cũng không thù oán, chỉ là bởi vì, Tứ Cang Nguka ảnh hưởng ta mạnh lên, bọn hắn chết rồi, tư lương liền sẽ rơi xuống trên đầu ta, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta không muốn như mẫu thân như vậy, tù tại trong lao, chết bởi miệng hổ. Tình vọng ngơ ngác nhìn xem hắn, nói, mười mấy năm ở trùng, không một tia tình huynh đệ có thể lưu lại trong lòng ngươi. Tình Thiên ánh mắt phức tạp nhìn xem tự mình đại ca, thân thể chậm rãi các cao, biến hình, dần dần hóa thành một góc đại thụ, tản ra kinh khủng linh lực ba động. Phốc phốc. Đột nhiên hiện hiện trạc cây quán xuyên tỉnh vọng toàn thân, đem nó chới tại giữa không trung. Lúc đệ Tình vọng không có đánh trả, hắn gắt gao nhìn xem Tình Tiễn, nôn ra máu cũng trống đớn nói tiếp, là đại ca, khục, không, vô dụng. Năm đó, năm đó ta nếu có thể bảo vệ mẫu thân ngươi, năm đó nếu có thể khuyên can phụ thân, đều là, đại ca, sai. Đừng lại, lại sai đi xuống. Tình Tiễn ngơ ngác nhìn xem mất đi khí tức Tình vọng, ánh mắt của đối phương tràn ngập bi ai, nhục thể bị tàn khắc xuyên qua trống khổ, cũng tựa hồ không cùng với linh hồn chỗ sâu đau đớn mấy may. Tựa hồ có cái gì đồ vật tại nội tâm của hắn bên trong gieo xuống, nhưng lại không cách nào tự vặn vẹo thổ nhượng bên trong này mầm. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn. Phương nào, cái gì? Dị biến tụ nhân. Mau bỏ đi. Phu cận tỉnh ra người phát hiện dị dạng. Bọn hắn cũng không có ý thức được, cái này cường đại cự hình thụ nhân chính là Tỉnh Tiễn, chỉ là tại xác nhận tụ nhân tồn tại trước tiên bắt đầu rút lui. Tỉnh Thiên từ trong ngựa ngùng lấy lại tinh thần, nhìn xem vội vàng thoát đi tỉnh ra người, ánh mắt khôi phục lạnh lùng. Chương 16, Phụng Tiên giẫm mèo. Từng có một vị học giả, đem con mèo ném vào dương đen bên trong, thế là có chữ danh thí nghiệm, xử lý điện chơ mèo. Như vậy, đem người ném vào dương đen bên trong đây. Hoặc là nói, đem một đám người Cả một cái an linh phủ người ném vào dương đen dương đen bên trong người ra không được, dương đen người bên ngoài vào không được. Tại để lộ dương đen trước đó, người bên ngoài ai cũng không biết rõ trong này ngày tại phát sinh cái gì. Phúng Tiên giáo căn bản không cần điều động bất luận cái gì giao chúng, bọn hắn chỉ cần đem an linh phủ đặt ở cái dương đen bên trong, sau đó tại một cái thích hợp thời điểm để lộ dương đen, cho thế nhân một kinh hỉ. Trần Cảnh Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nếu như mình không phải bị giam tại dương đen người ở bên trong, vậy hắn khẳng định phải nói một câu không hổ là Cửu Châu nổi danh tà giáo, khiến cho rất có nghệ thuật cảm giác. Nhưng bây giờ chính mình cũng bị nhốt tại dương đen bên trong. Hắn chỉ còn im lặng ngưng nế hoa khuynh hạ lại không nghe quá minh bạch. Cứ việc nội tâm của nàng không muốn thừa nhận, trước mắt người thanh niên này có thể nghĩ minh bạch, chính mình trong thời gian ngắn đều nghĩ không minh bạch độ vật, nhưng không hề nghi ngờ, kia cái gì học giả, sợ gì chớ, mèo, các loại không biết tên nhưng giống như rất lợi hại từ ngữ, tăng cường hắn sức thuyết phục. Thế nhưng là bạn cô nương làm sao lại bị chỉ làn nông thôn từ địa phương cho hù dọa? Hảo hảo kỳ quái. Dương đen lại như thế nào, chúng ta không phải đã sớm biết rõ cái này hiện trạng sao, ngươi tại sao muốn nói trần già sắp xong rồi? Dương đen chế tạo ra một cái phong bế hoàn cảnh, Thức Linh Vũ phá hư tầng dưới tổ ngưỡng. Tứ đại gia tộc quyền thế hủy diệt thứ nhất đánh vỡ cân bằng. Ta coi là Thanh Nang Tông có sống hay không lấy đều là cái vấn đề, nhưng ngươi nói cho ta, Thanh Nang Tông có đại sát khí không có xuất động, cho nên tất cả mọi người biết rõ Thanh Nang Tông vẫn còn, như vậy Thanh Nang Tông bị kéo ở, cũng là minh bài. Chân cảnh đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nhanh chóng qua một lần, cuối cùng nói, dưới mắt tình huống, chẳng lẽ không phải một cái tốt nhất tẩy bài thời cơ sao? Đối còn lại ba nhà tới nói, đơn giản chính là ngàn năm một thở cơ hội, vô luận làm cái gì đều không cần gánh chịu hậu quả cơ hội. Bọn hắn như thế nào dám làm loạn, chẳng lẽ không sợ bước mê ra theo gót. Vừa vận tương phản, chính là có mẹ gia huyệ diệt làm tiền lệ, cho nên bây giờ Dương Đen bên trong mới nhất quy tắc chính là cho phép đấu đến gia tộc quyền thế hủy diệt. Gia tộc quyền thế truyền thừa lâu ngày, làm việc luôn luôn lấy ổn tỏa làm chủ, lại biết được thanh năng tông có tại, như thế nào trong hội đấu đến mất lý trí tình trạng. Hoa Khuynh Hạ biểu thị phủ định. Cái này lại muốn liên lụy đến một chút hắc ám xâm lâm pháp tắc. Một cái gia tộc quyền thế, coi như mình lý trí, sẽ không chủ động tiến công, nhưng như thế nào phán đoán đối phương phải chăng cùng mình đồng dạng lý trí, sẽ không chủ động tiến công chính mình. Như thế nào phán đoán đối phương là phủ nhận vì chính mình sẽ không tiến công đối phương? Nội vực vô căn cứ liên không cách nào bị đánh phá. Kết quả cuối cùng, nhất định là ba nhà vì đề phòng vạn nhất, tiến vào độ cao tình trạng dự bị, cũng lộ ra cơ bắp uy hiếp đối phương không dám vọng động. Mà chiến tranh lạnh bước kế tiếp chính là thật đánh. Từ lẫn nhau thấy nửa mắt đến bắt đầu màng chiến, chỉ cần một cái tiểu tiểu hiểu lầm, oành, thần kinh kéo căng các phương liền đánh nhau. Chân cảnh miêu tả một cái khả năng tồn tại tương lai, sau đó nói, đương nhiên, ta nói chỉ là dấu nhất tình huống, đồng thời, còn có cộng đồng ngoại địch yếu tố này, hạ lão sư, ngoại địch công phá phủ thành khả năng là bao nhiêu? Hoặc là mười thành, hoặc là linh thành. Hoa huynh hạ đáp, Nói cách khác, chỉ có thể bị Hàn Duy đả kích, nếu không chỉ cần tại cùng một cấp độ, phụ thành đứng ở thế bất bại. Tốt tốt tốt, ngoại địch cũng ước tương đương không tồn tại. Trần Cảnh thở dài, loại này tình huống dưới, ngoại trừ chính bọn hắn độ cao khắt chế, nếu không ai cũng ngăn không được trong bọn họ đấu. Gia tộc quyền thế nội đấu, tại sao lại tác động đến Trần gia? Chúng ta nhân tộc a, luôn luôn ưa thích học theo, nội thành đấu không rảnh bận tâm, ngoại thành khẳng định cũng sẽ tại ngờ vực vô căn cứ liên bên trong lâm vào vòng xoáy, không chỉ có như thế, ngươi không cảm thấy, tốt nhất dây dẫn nội chính là ngoại thành gia tộc phụ thuộc sao? Trần Cảnh lau trán, Trần gia lập tài, một khi triệt để loạn bắt đầu, tất nhiên là mục tiêu công kích, thân là mục tiêu công kích, lại không chỗ có thể trốn. Có loại đứng tại 3 tầng lầu mái nhà, nhìn tầng thứ nhất lựa đi lên nốt cảm giác. Vì sao lại cái này dạng đây? Chính là trồng trong địa, mắt nhìn xem thời gian liền muốn tốt rồi, làm sao đột nhiên liền muốn xong đời đây? Hắn đổi cái suy nghĩ tư thế, mới phát hiện Hoa Khuynh Hạ nháy cũng không nháy mắt chính nhìn xem, không gọi lau mặt một cái, mê hoặc nói: "Hạ lão sư, là nơi nào còn không có sắp xếp như ý sao?" Cũng không phải là. Hoa Khuynh Hạ giống như là dò xét cái gì kỳ trân chi vật, nói: "Trần Cảnh, Ngươi không phải cái hồi hương anh nông dân sao, làm sao suy nghĩ xa như vậy, tư duy kín đáo như vậy. Trăn cảnh không biết rõ phải hình dung như thế nào cảm thụ của mình. Đại khái thật giống như có người nói, hoa, hai nạn mỗi lần đều chậm ngươi một bước. Đại khái là khen người, nhưng lại đối người trong cuộc tới nói, hai nạn vì cái gì mỗi lần đều muốn tìm tới ta mới là an tâm. An tâm, nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ dẫn ngươi cùng một chỗ chạy. Hoa Khuynh hạ giơ lên một cái ánh nắng tiêu dung. Đã tại hạ lão sư. Nhân sinh bên trong mỗi một lần chạy trốn đều là cùng ngươi một hồi, cái này cái gì kỳ dịu duyên phận. Trần Cảnh phát hiện cô nương này tại chạy trốn cái này một hồi, tựa hồ là có chút đặc biệt tiên phú ở trên người. Đương nhiên, hắn không muốn chạy. Tựa hồ là Trần Cảnh kia không tình nguyện vừa bất đắc dĩ biểu lộ quá mức rõ ràng, Hoa Khuynh Hạ gánh vác lấy tay, tóc dài theo dạo bước nhẹ nhàng bay múa, nàng nói: "Vô luận như thế nào, ngươi như muốn chạy trốn, ta tùy ngươi cùng một chỗ, ngươi như muốn lưu lại, chết ta sẽ cho ngươi báo thủ, nếu như ngươi còn có khác ý tưởng, cứ việc đi làm, ta giúp ngươi." Trần Cảnh nhìn xem mỉm cười nhìn chăm chú chính mình Hoa Khuynh Hạ, không khỏi hỏi ra đấy lòng chôn dấu đã lâu vấn đề, hạ lão sư đối ta, tựa hồ ưu đãi quá mức. Ta còn tưởng rằng Ngươi sẽ tiếp tục nhịn không hỏi đây, rốt cục nhịn không được cả nha." Hoa Khuynh Hạ đôi mắt đẹp buộc lộ trêu chọc chi sắc, nói, "Ta đã từng yêu đãi ngươi, là bởi vì tư chất ngươi là thủ, phi thường thích hợp ta thanh nang tông độc môn truyền thừa, chuẩn bị bắt ngươi trở về làm ta tiểu sư đệ. Ta về sau yêu đãi ngươi, là cảm thấy ngươi thú vị, ngươi không giống cái hương dã thiếu niên, tư duy kín đáo, xử sự, sự nhanh nhẹn, thường thường cho ta một chút không tưởng tượng được kinh hỉ. Hiện đây này, hiện tại." Hoa Khuynh Hạ tiến đến phụ cận, từ dưới đi lên nhìn hắn con mắt, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, có chút ghé mắt nói ra, "Hiện tại liền không cùng ngươi nói." vung qua tóc đen để hằn chóp đuôi ngựa. Trần Cảnh sờ lên cái mũi, hiếu kỳ nói, kia cái gì thời điểm có thể nói sao? Nhưng nàng nhưng không có cho ra cụ thể đáp lại. Nay thời thu gió nghi nhân, trong núi phong cảnh tuyệt sắc, Trần Cảnh đột nhiên liền yên bình tâm tính. Đã nàng không nói, cần gì phải tìm dễ hỏi đấy. Phong bạo đêm trước yên tĩnh, mỗi 1 phút mỗi 1 giây cũng khó khăn có thể là quý. Chương 17, khát vọng gia tộc quyền thế diệt vong gia tộc quyền thế, cầu truy đọc. Không nghĩ tới có một ngày, ta ứng thần đạo còn có thể quang minh chính đại đứng tại An Ninh phủ địa giới bên trên, chúng tiểu nhân, bản đại vương rất cảm động, các ngươi cảm giác không cảm động. Ngao Ha ha ha ha, tự sưng ứng thần đạo độc nhãn đại hán cười to không ngừng, một thân nồng đậm mùi máu tươi linh lực tùy ý tản ra, cả kinh chân trời phi điều, trên mặt đất bò sát nhao nhao thoát đi. Đột nhiên, một khắc trước còn tại cười to độc nhãn đại hán, sau một khắc liền quỳ trên mặt đất, tê tâm liệt phế khốc húng. 20 năm, dòng giá 20 năm, ta đông tàng tây đoá, kéo dài hơi tản, đường đường huyền ẩn, kỳ tu sĩ, trong núi cùng manh thú làm bạn, cùng dị tộc tranh ăn, đều biết rõ ta cái này thời gian là thế nào qua sao? Một tên tiểu đệ phủ phủ quỳ theo trên mặt đất, xúc cảnh sinh tình, đột nhiên khóc lớn lên. Một năm kia an ninh phủ bên trong, Thần đạo thiếu gia đối chiến đoạn gia đoạn đức, thủ kẻ xấu ám hại, thi đấu điểm số linh số 3, đau mất thanh nàng tông thân chuyển chi vị. Thần đạo thiếu gia cỡ nào tuấn kiệt nhân vật, lại chỉ có thể theo đổ ước rời khỏi gia tộc, mai danh ẩn tích, có nhà khó về. Ta nhìn thấy thần đạo thiếu gia tại ban đêm khóc không thành tiếng, màn này, ta cả đời khó quên, lúc ấy ta thể, nếu như có thể lần nữa trở về, ta nhất định phải làm cho thiếu gia cầm lại mất đi tất cả. Oa oa. Chúng tiểu đệ nhau nhau gào khóc, đấm ngực giậm chân. Bọn hắn bây giờ một bộ lâu la bộ dáng, nhưng người nào lại biết rõ, tại 20 năm trước, bọn hắn cũng là tay thảo đồng bệnh nội thành công tử thiếu gia rổng tụ lấy cầm ý ngọc thực sinh hoạt, nhưng cũng may, bọn hắn trở về, hết thảy đều trở về. Đi, đi phụ thành. Lão đi nước mắt, ứng thần đạo hùng tận quá khẽ. Một nhóm người khí thế dạo dạo xuất phát, dọc theo đường thoát ra dị biến tụ nhân bị bọn hắn tùy tiện đánh giết, lập tức không dám xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Trực tiếp đi vào phụ thành bên ngoài. Ứng thần đạo nhìn bên ngoài thành liên miên nạn dân, nói ra, ngắn ngủi 20 năm, đem phụ thành làm thành cái dạng này, bên trong thành đều là hạng người vô năng. Nên thần đạo thiếu gia nhập chủ trung hưng. Tiểu lệ lúc này nói, đi. Bọn hắn xuyên qua nạn dân cùng ngoại thành khu Đứng tại cao lớn phụ thành dưới tường thành, lại một lần nữa ngừng chân không tiến. Tiểu Đệ nuốt ngụm nước bọt, nói ra, "Thiếu gia, phụ thành có linh bảo thủ hộ, nếu là linh bảo phát tác được, chúng ta khả năng liền chết không có chỗ chôn." Hoàng đường, linh bảo chính là năm đó phụ thành thành lập lúc, Thanh Nang Tông lão tổ tự mình bày hộ thành chi bảo, lão tổ năm đó nói, bảo vật này chỉ trảm yêu tà, không thương tổn bản tính. Chẳng lẽ lại ta là yêu tà?" Ứng thần đạo chất vấn. Thiếu gia dĩ nhiên không phải yêu tà, nhưng chúng ta dù sao cũng là đến làm phá hư. Tiểu Đệ đối với mình định vị vô cùng rõ ràng. Nói bậy nói bạ, Ứng Thần Đạo không hề sợ hãi, chủ động hướng phía bên trong thành đi đến vừa đi bên cạnh nói ra, "Ta là dân, linh bảo làm sao có thể chém ta." Nói là nói như vậy, ngắn ngủi mấy bước đường, đi hắn mồ hôi đầm địa. Một mực xuyên qua cửa thành, mọi người mới đồng loạt thở phào một hơi, ngay sau đó gọi thẳng thiếu gia Thiên Mệnh người Vương gia trở về loại hình. Đến bên trong thành, Ứng Thần Đạo bỗng nhiên khoát tay áo, nói ra, "Các ngươi đổi áo liền quần, sau đó địa phương chờ ta, ta phải xử lý một điểm việc tư." Dứt lời liền vội vội vã hướng phía một cái địa phương đi đến. Đến một gian chỗ ở bên ngoài, Ứng Thần Đạo chậm dần bước chân. Cái lá cây khe hở nhìn xem một cái tuổi trẻ nữ tử, nữ tử mặt mạo mạc, thân hình gầy gò, ánh mắt chuyên chú, bên người tất cả đều là hỗn tạp nát lá bữa, tản mát hự đỏ. Con ta trưởng thành, trưởng thành. Nhìn xem kia cùng thê tử lúc tuổi còn trẻ tương tự khuôn mặt, hướng thần đạo suýt nửa lần nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Năm đó bị khu trục lúc rời đi, nữ nhi vẫn là nhỏ không chút điểm một cái. Bây giờ đã là cùng nàng mỗ thân năm đó đồng dạng tuổi trẻ nữ tử, chính là gầy gò một chút. Phát giác được tiếng vang, nữ tử ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này cùng mình giống nhau đến mấy phần trung niên nam nhân, kinh ngạc không thôi. Ước ra có như thế một một trưởng bối sao? Nữ tử mở to hai mắt, "Cha? Không có khả năng, cha ta đã sớm." Mãnh liệt chấn kinh từ trong lòng hiện hiện, làm phu sư, nàng nhất định phải có được một đôi vững như Thái Sơn tay, có thể giờ phút này cái kia hai tay không bị khống chế run rẩy lên. "Ta trở về." Ứng thần đạo giơ lên vui sướng tiếu dung, "Ta rời đi về sau, nhất không yên tâm chính là ngươi, 20 năm qua, khổ ngươi." Nữ tử lắc đầu, nói, "Ngươi thật sự là cha ta. Ta nghe bọn hắn nói, ngài năm đó bị khu tộc xuất gia tộc, vĩnh viễn không thể trở về tới." "Ha ha ha ha." Nói chuyện đến cái này, ứng thần đạo trong mắt liền có hận ý hiện hiện, nói: "Năm đó sự tình, không chỉ là một trận giao đấu đơn giản như vậy, mà là trong gia tộc, phù phái cùng pháp phái tranh quyền đoạt lợi." Ước ra lấy linh phù lên ra, gia chủ nhất hệ đều là lấy phù sư làm tâm, phù sư mặc dù chiến lực không kém, lại có thể kiếm tiền, nhưng tu vi lại phổ biến kéo hông. Dù sao chế phù cũng là có phần hao tổn tinh lực sự vật, muốn phù sư chi đạo tiến tiến, tự nhiên sẽ rơi xuống một chút tu vi trên tiến triển. Theo gia tộc phát triển lớn mạnh, dùng tiền địa phương cũng là các mặt, phù sư thì càng không có tinh lực tăng lên chính mình tu vi, chỉ có thể toàn lực đầu nhập chế phù, vì gia tộc kiếm tiền kiểm được tu hành tư lương, đầu nhập vào cùng là dòng chính một người khác trên thân, đó chính là phù phái cùng pháp phái hình thức ban đầu. Ngay từ đầu, còn không có cái gọi là phù phái pháp phái, đều là tân mật nhất tân nhân, không phân khác biệt. Nhưng theo gia tộc đời đời suy xôi, từ ban đầu hai huynh đệ một người nhà, biến thành hai người nhà, cuối cùng là hai phái người. Hai bên quan hệ, theo cự ly xa lãnh, ma sát gia tăng, cũng là càng ngày càng kém đi. Phù phái cảm thấy, bây giờ gia tộc cũng chẳng phải thiếu tiền, là thời điểm đem tài nguyên đầu nhập chủ nhà trên thân, để chủ người nhà tu vi cũng bắt đầu. Pháp phái cảm thấy, tổ tông chi pháp không thể đổi Nói cái gì năm đó làm chủ nhà nỗ lực, ba lạp ba lạp, giống như năm đó ai không cho gia tộc nỗ lực, năm đó hào tộc địa vị chưa ổn, trong gia tộc chiến tử, đều là bọn hắn pháp phái người. Bây giờ quả đao chín, liền muốn hái được tự mình một người ăn. Ngạo, nghĩ rất tốt, bằng cái gì a? Bằng ngươi ra chủ một phái mặt lớn, còn không phải liền là tá ma giết lửa, suy nghĩ nhiều bồi dưỡng tự mình tự tôn. Nói tóm lại, đại viện tường cao bên trong, gia tộc quyền thế nội bộ đối tài nguyên phân phối đấu tranh cũng đồng dạng là kịch liệt. Kết quả cuối cùng chính là, ứng gia phủ phái nhất hệ toàn diện thất bại, đàng hoàng liền ngoan ngoãn cho gia tộc chế phủ. Không thành thật, lấy ứng thần đạo làm chủ, nên lưu vong lưu vong, nên biên giới hóa biên giới hóa. Hiện nay gia chủ nhất hệ đã thành ngày xưa pháp phái. Thì ra là thế, ta còn thực sự coi là là phụ thân phạm vào sai lầm lớn. Nữ tử bình tĩnh, sau đó tại phụ thân hỏi ý dưới, nói đến những năm này chính mình quá thứ. Bởi vì khi đó nàng còn quá nhỏ, cho nên mặc dù là ứng thần đạo nữ nhi, nhưng cũng không tại lưu vong liệt kê, chỉ là bị biên giới đến tự hạ. Sau khi lớn lên chỉ có thể cắm đầu chế phù cho gia tộc cung cấp tài nguyên, chỉ có một cái ứng gia người tên tuổi, lại trải qua cùng hắc nô không có gì sai biệt sinh hoạt. Ứng Thần Đạo ngay từ đầu còn rất phẫn nộ, về sau nghe được, Nữ Nhi ứng hồi âm tại loại này tình huống dưới, đều không có từ bỏ tăng lên chính mình. Nàng cố gắng nghiên cứu chế phù kỹ thuật, đề cao chế phù sát suất thành công, dùng cái này tiết kiệm ra một chút chế phù vật liệu, chủ động kết bạn tại Thương Minh công tác người phục vụ, buôn lậu người con đường, giá thấp bán linh phù, kiếm lấy tu hành tư lương. Nghe phía sau, Ứng Thần Đạo đã lại nhịn không được rơi lệ, là Nữ Nhi hiểu chuyện đau lòng không thôi. Phụ thân trở về, sau này sẽ không đi làm người rơi vào tình hình như vậy. Ứng Thần Đạo thê nặng nặng nói, sau đó Thương Yêu nói ra, cha trở về xuất nhộn, cái gì cũng không mang Ôm, có cái gì muốn, cứ việc cùng cha nói. Cha, ta chỉ muốn muốn đồng dạng đồ vật, ngài thật có thể cho ạ?" Hứng hồi âm mấp máy môi, nói, "Ta nghĩ ưng ra." Diệt vong, chương 18, hạ lão sư người thiết nguy cơ. Lại đến một bình ngưng hoa đan, Thanh Nhu Sơn bên trên, Trần Cảnh Khẽ vươn tay, liền có ngưng hoa đan đưa tới trên tay, liền đậy lại đều là vận ra, hướng miệng bên trong loạng xoạng ngược lại là được. Lần trước cùng Hoa huynh hạ phân tích một đợt tân linh phụ trước mắt tình thế, cho ra không thể lạc quan kết luận. Suy tư đối sách về sau, có mấy cái mạch suy nghĩ, một cái là đi chính trị lộ tuyến, tức cùng cái khác tu hành gia tộc Kết Minh, tung hoành ngang dọc, xa thân gần đánh, tận lực nắm giữ quyền chủ động, tại loạn bắt đầu trước đó tích súc khả quan lực lượng. Nhưng Trần Cảnh cho rằng đây là hạ sách. Kết Minh có hai cái át không thể thiếu nhân tố, cộng đồng lợi ích cùng cộng đồng ý hiệp. Cộng đồng lợi ích, Trần gia có sao? Không có. Chẳng bằng nói, Trần gia không hiểu giấu có, chính là gia tộc khác Kết Minh chờ chờ mong chia cắt cộng đồng lợi ích. Đồng thời, Trần Cảnh lần trước động thủ quá ác, một trận chém dưa thái rau, thoải mái là thật thoải mái, đem phụ cận một vòng gia tộc toàn bộ chặt mấy lần. Ngược lại tương đối phù hợp gia tộc khác liên minh trong mắt cộng đồng ý hiệp. Trung sách là chủ động xuất kích, từng cái đánh tan. Cùng hắn bọn người tìm tới cửa, không bằng hiện tại đi đem súng quanh gia tộc từng cái diệt. Đáng tiếc người không phải heo, dù là heo cũng là sẽ chạy. Diệt cái một hai nhà, sau đó một về tám, thực sự không thể xem như tốt bao nhiêu hành động xét lược. Chân cành lần trước lấy một được nhiều, kỳ thật cũng là chuẩn bị chu toàn, sớm có kế hoạch phản mai phục, từ đầu tới đuôi đều là chính mình đang đánh, người khác đang chạy. Thật muốn để người ta ép, tại diệt tộc chi họa trước mắt, người ta không muốn sống cũng cho ngươi đến hai lần, vậy nhưng bị không ở cho nên. Chân Cảnh cảm thấy lập tức tốt nhất sắc lược, vẫn thật là, là bị động phòng ngự, đổng vai một cái o quý con rủa xác. Người ta là đến phát tài. Để bọn hắn biết rõ Trần gia không dễ trọng, không chiếm được lợi lộc gì thời điểm, ải, Minh Hữu cũng là rất thơm đúng hay không? Lợi ích liên minh tại vô lợi có thể độ thời điểm, phi thường nhiều đất. Thế là, Chân Cảnh liền bắt đầu vùi đầu tu hành. Trừ cái đó ra, Trần gia tất cả mọi người cũng bắt đầu tu hành nguồn ma hình thức, tuyệt đối không giả, coi ngưng hoa đan là đường đầu ăn. Chỉ cần có thể qua cửa ải này, về sau sự tình sau này hay nói. Ngũ Tạng Kiếu cuối cùng Linh Kiếu đã nhanh muốn ngưng tụ ra, rất kỳ quái to tính. Chân Cảnh tự ảo mờ hơi, nói: "Chẳng lẽ lại là thức đêm thổ tính? Càng đến tối, cảm giác càng tốt, không có con cú linh lực." Hoa Khuynh Hạ liếc mắt, "Hắc dạ linh lực." Cũng không có hắc dạ linh lực, đêm tối cùng ban ngày, chỉ là chúng ta nhân tộc vì phân chia đoạn thời gian thuyết pháp, trên thực tế đêm tối cùng ban ngày là từ nhiều mặt đồ vật tạo thành, tỉ như đêm tối có nguyệt hoa chi lực, âm khí, bóng đen vân vân. Ngươi tu hành cơ sở vẫn là quá kém." Hoa Khuynh Hạ ngồi ở trên giường, cơ chân chỉ điểm hắn tu hành. Chân Cảnh như có điều suy nghĩ, "Vậy ta biết rõ ta đây là cái gì linh lực?" Nói Thân hình của hắn bỗng nhiên trở nên đơn bạc bắt đầu, đã mất đi sắc thái, lập tức mơ hồ biến mất tại hoa khuynh hạ trong tầm mắt. A, hoa khuynh hạ thần thức đã qua, phát hiện trần cảnh còn tại tại chỗ, quanh thân năm loại khác biệt linh lực hóa thành linh thiếu, tuần hoàn qua lại. Hiển nhiên, nói một câu công phu, ngũ tạm khiếu cuối cùng một hiếu, đã xong rồi. Nàng nhìn lướt qua, ngữ khí kinh dị, ảnh rất yêu thích rất yêu thích linh lực chủng loại, bình thường chỉ có tinh quái cùng quỷ vật mới có thể thu thập loại này linh lực, không nghĩ tới ngươi cuối cùng thôi diễn ra thứ năm khiếu là cái này. Phong linh lực, thanh linh chi khí, nguyệt hoa chi lực, ảnh chi lực, công đức mượn lực, ngũ tạm linh thiếu toàn bộ thành hình, mặc kệ nó, có thể sử dụng là được, bây giờ ta đã thông bát thiếu, chỉ kém cuối cùng một phiếu liền có thể viên mãn, hạ lão sư, cuối cùng một khiếu muốn điểm ngươi tại nhắn lại bên trong chỉ nói một câu thuận theo bản tâm, ta không quá minh bạch. Trần Cảnh nói: "Ba đan điền, ngũ tạng khiếu, cuối cùng một khiếu thì được xưng là mệnh khiếu, cũng xưng bản ngã khiếu, chân ngã khiếu." Hoa Khuynh Hạ làm sơ giải thích, giọng nói vừa chuyện, nói ra, ba đan điền cùng ngũ tạng khiếu một cái khác nhau, ngươi có thể hay không phát giác? Khác nhau nhiều lắm đi. Cũng thế, ta liền nói thẳng, khác nhau ở chỗ tự do, ba đan điền linh khiếu cố định không thay đổi. Mà ngũ Tạng khiếu, ngươi có thể tùy ý tuyển năm loại linh lực tặng thành, có nhất định tự do. Sau cùng chân Nga khiếu, thuần túy tự định nghĩa. Chân cảnh thuần lại nói nói, tự định nghĩa? Cái từ này ngược lại là chuẩn xác, ngươi đoán không lầm, cuối cùng một khiếu chưa từng cố định, ngươi chỉ cần nghĩ minh bạch, tại chỗ liền có thể ngưng tụ mà ra, từ đó Cửu khiếu viên mãn. Ta dĩ vãng trải qua nói cho ta, miễn phí mới là quý nhất, tự định nghĩa, hẳn là cũng không thể loại định nghĩa. Hoa Khuynh hạ nghiêng cái đầu nhỏ, cái gì kỳ kỳ quái quái? Chúng ta tu sĩ, tu tiên vấn đạo, tiên là tiên pháp, nói là đạo tâm, thông khiếu kỳ bản Nga khiếu. Là tu sĩ lần thứ nhất hỏi tâm, tức ngươi sợ cầu gì nói? Trường sinh bất tử. Chân cảnh thuần miên nói. Hoa Khuynh hạ nói, cái gì đều có thể à, người có thất tình lục dục, cầu đạo cũng không chỉ một đầu, chỉ bất quá sư phụ cùng ta nói, lòng cầu đạo càng thuần túy, càng kiên định, đoạt được huyền ấn liền mạnh lên mấy phần, lòng cầu đạo càng hỗn tạp, càng lập đi lập lại, đoạt được huyền ấn liền yếu hơn mấy phần, thậm chí cầu không được huyền ấn. Huyền ấn chính là thông khiếu về sau cảnh giới tiếp theo. Muốn nói cầu đạo, hắn không rõ giảng cho lắm. Chân cảnh theo bản năng hiểu thành điền bạ nguyện vọng, nội lòng tôn kính, ta sẽ hảo hảo nghĩ minh bạch. Trời sinh thánh giả Thông thường một cửa ải này là đơn giản nhất đi. Câu nói này Hoa Khuynh Hạ chỉ là ở trong lòng nói, nàng rất hiếu kỳ Trần Cảnh Thứ 9 khiếu đến cùng là dạng gì bằng ngã, cái dạng gì đạo tâm. Trần Cảnh lúc này hỏi, hạ lão sư bản ngã khiếu là cái gì? Ta đã huyền ấn a, trực tiếp nói cho ngươi ta huyền ấn là cái gì là được. Hoa Khuynh Hạ sau lưng chậm rãi hiện ra một mảnh đen như mực. Bỗng nhiên, đen như mực vây phá, một vòng hoàng hoàng đại nhật đẩy ra mây mù, khu chụp hắc ám, ấm áp quang huy lượn vùng cảnh côn. Ta huyền ấn chính là ta tên, Khuynh Hạ. Cảm giác giống như rất khắc chế ta. Cho nên cái gì Khuynh Hạ, nói cùng không nói đồng dạng. Ai nha Chỉ có thể nói đến nơi đây, sư phụ không cho ta để cập huyền ấn bản danh. Ta đã hiểu, là Sích Tử Chi Tâm đi." Chân Cảnh Tuần Miệm nói. "Hả?" Hoa Khuynh hạ tại chỗ ngồi người, yên lặng đem sau lưng huyền ấn di tự tượng cho thu về, Lạc Lư bản chân cũng quần tròn trở về, ôm lấy đầu gối của mình, nhỏ giọng cẩn thận hỏi, "Ngươi vì cái gì bất rõ?" Nàng như cũng nhớ kỹ sư phụ ngay lúc đó lời nói cùng biểu lộ. "Tin tức tốt, thượng thượng đẳng huyền ấn di tự tượng, Sích Tử Chi Tâm, con đường tu hành thông suốt trôi chảy, đại đạo khả kỳ. Tin tức xấu, dễ dàng mắc lựa bị lừa, là cái không có cứu độ đẫn, nhân kiếp độ khó." Đỗ Nhi à, Nhớ lấy vi sư, không cần thiết cùng người khác để cặp ngươi huyền ấn dị tựa bản danh. Bình thường, có thể ít nói chuyện liền thiếu đi nói chuyện, có thể bất làm sự tình liền thiếu đi làm việc. Nhất định phải làm việc, vi sư sẽ cho ngươi an bài nhẹ nhõm một điểm. Nàng có chút thụ thương. Bản cô nương ở đâu là đồ đần, trí lực rõ ràng rất bình thường. Thiếu nhiều như vậy linh thạch cũng chỉ là vận khí không được. Cứ việc nàng không tán đồng sư phụ, nhưng vẫn là tuân theo, dần dà, đối với người khác biết được chính mình huyền ấn bản danh mà cảm thấy không hiểu xấu hổ. Trần Cảnh nhìn xem nàng xấu hổ giận dữ dáng vẻ, ánh mắt mang cười. Hoa sư tỷ nha hoa sư tỷ, nguyên nguyên lai là như thế cái hình tượng. Chương 19, tại phong bạo biên giới an tâm trồng rau. Chân cảnh cũng không biết rõ hạ lão sư sư phụ, cho nàng một cái lớn đồ đần đánh giá, nếu như biết rõ, nhất định sẽ không tán đồng. Hoa Khuynh hạ chí lực không hề nghi ngờ là bình thường, nàng chỉ là tại cùng người chung đụng quá trình bên trong, nguyện ý làm cái kia trước hết nhất nỗ lực thiện ý người. Thế đạm này, để thiện ý tại người trưởng thành bên trong sắp tri tích, mà Lâm Nguy động vật sai lầm, nhưng thật ra là bởi vì tự thân giá trị quá cao. Sau đó tu hành sinh ra một chút biến hóa. Một cái lạ vấn minh đạo tâm, nương tụ thứ 9 linh thiếu một cái khác, thì là hoa khuynh hạ ban đầu mục đích, thanh năng tông bí pháp, tiên tiên thảo mục chi khí. Thông qua trồng trọt linh thực, thu lấy linh thực bên trong đạn sinh tiên tiên thảo mục chi khí, dùng cái này để cửu khiếu thông thần, sinh ra hoàn toàn mới diệu dụng. Nói cách khác, chân cảnh bắt đầu trọng thao cửu nghiệp, vui đầu trong đất làm việc. Hắn mỗi ngày cho 10 cái trong hồ bèo tấm đổi thành tạp giao loại, sau đó tại cái khắc linh điền trên trồng trọt các trồng linh thực. Bây giờ đã nhập tu Như bổ nguyên lúa các loại đại bộ phận linh thực cũng sẽ không tiếp tục thích hợp trùng trồng, meo tấm cũng là sợ lạnh độ trời, mùa thu còn tốt, mùa đông liền triệt để nghỉ cơm, ngay cả như vậy, bây giờ sản lượng cũng đã dần dần giảm xuống, cái này khiến hắn thu thập hiệu suất không có trong tưởng tượng cao. Chân cảnh tại ý thức đến vấn đề này về sau, lật ra tạm giao thư. Đại bộ phận linh thực, kỳ thật cùng phổ thông thực vật không có quá lớn khác biệt, chỉ là nhiều một cái linh lực địa mạch nhu cầu, liền như lãng nhu cân thảo, đặt ở bên ngoài là phổ thông cỏ dại, thả trong linh điền là linh nhu ngân. Chư cái đó ra, thổ địa độ phỉ, thổ nhuễ hoàn cảnh, nhiệt độ các loại hạn chế, vẫn tồn tại như cũ hoặc là cải biến hoàn cảnh, hoặc là cải biến linh thực để hắn thích ứng vết lạnh. Ta hiện tại cần gì bộ dáng linh thực đâu? Ngoại trừ thỏa mãn ta thu thập tiên tiên thảo mục chi khí bên ngoài, hẳn là còn muốn có chút tác dụng khác mới lạ. Sinh trưởng chu kỳ ngắn, chịu rét, trừ cái đó ra, thêm chút đi tác dụng khác. Trần cảnh không có từ đã có độ giám bên trong tìm tới phù hợp mục tiêu đồ vật. Suy tư một lát, hắn về nhà thỉnh giáo Hoa Khuynh Hạ, nói, Thanh nang tông là như thế nào giải quyết mùa đông linh thực trồng trọt vấn đề? Trần pháp duy trì nhiệt độ, độ ẩm, chiếu sáng các loại, bốn mùa như xuân. A, không sao. Tiên giới liệu lớn, thất kinh thất kính. Trần Cảnh không công mà lui, đúng lúc tiểu muội bưng tới hai phần đồ ăn, cùng tiểu muội trò chuyện vài câu về sau, đem nó đuổi trở về, Bưng bát đuổi trở về cùng Hoa Khuynh hạ cùng ăn. Tu tiên có thể tích lũy, nhưng không cần thiết, bởi vì luyện tinh hoa khí vẫn luôn là tăng lên linh lực tốt nhất pháp môn một trong. Đương nhiên, Trần gia cơm nước cũng xứng không lên sơn chân hải vị, ngoại trừ linh mẹ Trưng gia cơm miễn cưỡng đáng nhắc tới, còn lại liền đều là chút bình thường phàm tục thức ăn. Không biết rõ ngươi có ăn hay không dao hẹn. Trần Cảnh nói một câu. Rất nhiều người đối hành gừng tỏi một loại mùi có chút vấn cảm. Chư cái đó ra, thì là bởi vì một chút duyên cớ không dính thức ăn mặn chẳng chỉ là hết thể loại thịt, an mạn chính là bao quát rau hẹ ở bên trong, nuôi nồng đậm đồ ăn. Người tu hành không có kỳ gì. Hoa Khuynh Hạ biểu thị không ăn kiêng, ăn nhanh chóng, xong việc về sau, Tiếc núi nói ra, đáng tiếc đều là phẩm tục thức ăn, ăn ngon vẻ ăn ngon, lại không thể tăng lên tu vi. Chân Cảnh nói, linh thú thịt quá đắt, mẹ da còn hủy diệt, toàn bộ an linh phủ cũng khó khăn lại ăn thêm một mụn. Ngoại trừ linh thú thịt, quả, thuốc, sơ đều có thể là linh thực, giống như cái này rau hẹ, tại chúng ta Thanh Nam Tông, chuyên môn có đệ tử loại trên linh điền khiến cho biến thành linh sơ. Bắt đầu ăn khẩu vị đặc biệt, lại có thể tinh tiến tu vi, người bên ngoài chỉ biết rõ chúng ta Thanh Nàng Tông có tiên nông truyền thừa, trên thực tế, chúng ta Thanh Nàng Tông linh thiện thực đơn mới thật sự là tuyệt chiêu, người nghe ta tinh tế nói tới, nói đến tự mình sở trường chỗ, Hoa Khuynh Hạ lúc này tràn đầy phấn khởi lợi bình lên các loại mỹ vị ngon. Chân cảnh lại là linh quang lóe lên, câu nói kế tiếp nghe mơ hồ. Đúng vậy a Linh phủ bẹo là vì kiếm tiền cùng tăng lên cảnh giới, mặc dù kèm theo giá trị cực cao, nhưng vừa cần luyện đan thuật, còn không ăn ngon. Vì cái gì chính mình không ngay ngắn điểm linh thực giáo quả. Đồng thời Linh phù bèo đã chống lên trong gia tộc đối kinh tế và tăng lên cảnh giới liên quan nhu cầu, lại làm ra tương tự linh thực cũng không cần thiết, không bằng phát triển hoàn toàn mới lĩnh vực. Còn có một điểm, đối thông khiếu kỳ tu sĩ mà nói, linh thiện phần lớn là dễ hóa triền đầm, thật muốn khổ tu còn phải là gầm đan dược. Đối thông khiếu kỳ trở xuống, kia thoạt thoạt vừa cần. Linh thực rau quả cùng buổi nướng lửa, ẩn chứa linh lực phi thường dễ dàng hấp thu, tại tu hành cảnh giới thứ nhất, thuần linh kỳ, chính là lấy linh thiện làm chủ, ngược lại không thích hợp an mạnh hơn đan dược. Phạm nhân ăn về sau, ôn hỏa linh lực đặt vào thể nội, nếu như giữ lại ở khiến cho không tiêu tan. Đó chính là luân linh tu sĩ, mở ra con đường tu hành, coi như không thể giữ lại ở, chí ít cũng có thể cam đoan mấy ngày tinh lực tràn đầy. Đặt ở lập tức hoàn cảnh dưới, còn có thể chống cự mấy ngày thực linh vũ ăn mọn, không cần lo lắng bệnh cũ tái phát. Được, ta thấy được. Trần Cảnh càng nghĩ càng riệu, vứt xuống một câu ta có ý tưởng, liền trên lưng giọ chúc, nâng lên quốc, vội vàng ly khai. Gia tộc linh điện chỗ. Cả gia tộc người đều buổi tiếp Trần Cảnh cùng một chỗ, đem đạo tới giao hệ trùng tại quý giá trong linh điện. Phổ thông thực vật không lên đồ dám, chỉ có thể để bọn chúng tiếp nhận linh lực huống đốc, hóa thân thành linh thực chủng loại. Sau đó Trần Cảnh Liễn có thể đem nó cùng cái khác linh thực tập giao, cường hóa một đợt đồng thời, còn tiện thể đem tiên tiên thảo mổ chi khí soát. Thời hạn 1 tháng vội vàng mà qua. Trong khoảng thời gian này, phủ thành náo động lên rất nhiều đại sự. Đoạn gia gia chủ Đoạn Đức bị người thần bí phục kích, bản thân bị trọng thương, Đoạn Đức sau khi tỉnh dậy ổn định là ứng gia làm, ngày đó phục kích chính mình người thần bí dùng chính là ứng gia Tuyệt học. Ứng gia gia chủ biểu thị thả người mẹ nó cái giấm, lại mù gà mà loạn nói nhảm, đầu cho ngươi đánh náo sẹo. Đoạn Đức khí cái mũi đều sai lệch, toàn bộ Đoạn gia trên dưới đều hít hấp lên cao, nhao nhao biểu thị muốn để ứng gia phải trả cái giá nặng nề chỉ là mắng tí mắng, còn không có đánh nhau. Gen sắt lại ra gặp hai nhà lẫnh tĩnh như vậy, trực tiếp đứng ra làm chứng. Thuần người qua đường, không đòi không đen, chồng cái giáp, nói câu công đạo, nói tóm lại, liền chúng ta ba nhà, thương minh không tính, đây không phải là ta làm, khẳng định chính là ứng ra làm. Nhưng mà, làm trung lập, hữu hảo phe thứ ba, lại ra ở đây hô hào, muốn nhiều hơn cân nhắc đại cục, bảo trì khắt chế, tăng cường giao thông, lấy hòa bình phương tức phương pháp xử lý khác nhau, ba lại ba lại. Đối người bị hại đoản đức, lại ra hảo luôn khuyến bảo, ngươi chỉ là trọng thương, ngươi lại không chết, ngươi cho dù chết, cũng có người tiếp ban đúng hay không? Ngưu Nhĩ à, Đại Quá, nhưng có sao nói vậy, cái này muốn đặt ta lại ra trên thân, vậy cũng không có thể chịu, ba lạp ba lạp. Đối ra hại người hứng ra, lại ra lời nói thâm thía, các ngươi trước động thủ còn chưa tính, còn đánh bất tử, làm điều làm, ra môn một điểm, nhanh, đi cho người ta đập cái đầu nhận cái sai, chịu nhận lỗi làm đến nơi đến chốn, ta lại ra làm chủ, giúp ngươi nói tỉnh, chuyện này a cứ như vậy đi qua, ba lạp ba lạp. Hứng ra là thật toán, bọn hắn cũng không biết do ứng thần đạo trở về, chỉ cảm thấy đây chính là đoạn gia cùng lại ra muốn liên thủ đối với mình xuất thủ. Cái này thời điểm không thể sợ, cường mình hơn, cường mạnh đến cùng. Đến, đến a, đánh nổ đầu tin hay không? Chương 20, giao hẹn những sự tình kia, cầu truy đọc. Một tháng qua, trải qua Trần gia người tỉ mỉ chăm sóc, Dao Hẹ có thể nói là khỏe mạnh trưởng thành. Chân cảnh cũng thuận lợi đốt sáng lên hoàn toàn mới độ dám. Dao Hẹ, nhất tinh, 100%. Thu điệu mạch linh lực tưới nhuần Dao Hẹ, khi đặc dị mà hơi hương, hắn vị hơi mặn, có thể bổ thận trợ dương. Bảng tên, không. Đây là ta thấp sáng. Nhất thường thường không có gì lạ, giản dị tự nhiên linh thực. Chân cảnh tại cái kia bảng tên không trên dừng lại hồi lâu, trong lòng càng khái Những này bảng tên có tồn tại hay không là cái huyền học. Có nhất tinh linh thực, có 3 4 từ điều bảng tên, chính diện mặt trái đều có, mà như là Nguyệt Ngưng thụ dạng này nhị tinh linh thực, chỉ có một cái bảng tên. Linh thực giao hệ dứt khoát liền không có bảng tên. Chân cảnh cũng không có quá để ý giao hệ mặc dù là nổi danh không cần phải để ý đến, người lười đồ ăn, nhưng nếu như muốn dáng rất tốt, cần thiết quản lý kỳ thật tuyệt không ít. Trong khoảng thời gian này động viên toàn người nhà loại giao hệ. Trong tộc trưởng đối mặc dù kinh ngạc, vì sao cái này rách dưới đồ chơi chủng tại quý giá linh điền bên trên, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chân cảnh cảm thấy Mặt mũi của mình đại khái còn chưa đủ làm loại này hoàng đường sự tình, liền một câu hỏi thăm đều không có. Hơn phân nửa dính hoa khuynh hạ ánh sáng. Thanh nang tông thân chuyển, muốn ăn điểm thượng đẳng giao hệ thế nào? Đây chính là giúp tự mình luyện đan quý nhân. Tiện thể nhấc lên, chân cảnh đem luyện đan thuật tạm thời đẩy tại hoa khuynh hạ trên thân, chính mình cũng học xong luyện đan thuật chuyện này tạm thời không nói. Có thời điểm, chính mình danh vọng giá trị không quá đủ, liền muốn kịp thời tìm quyền uy học thuộc lòng. Tạp giao cái gì đây? Chân cảnh lật ra tạp giao thư, suy tư hai cùng cái này ra hỏa sứng. Ngay sau đó, linh phù béo ba chữ to hấp dẫn sự chú ý của hắn làm có được màu xanh lá bảng tên nhanh chóng sinh sôi tính so sánh giá cả chi vương, thật sự là không có bất kỳ lý do gì không an bài nó. Tiểu Mãn thật sự là vận may của ta tình. Chân cảnh có loại cảm giác nhất tinh linh thực linh phù bèo, đại khái đủ chính mình dùng cả một đời. Bảng tên ưu tú vào tay ngưỡng cửa còn thấp. Nếu không có tiểu Mãn chuyển hóa trong nước thực vật là linh thực, mình muốn vào tay còn phải tốn nhiều sức lực. Trong lúc suy tư, trên tay không ngừng đã hoàn thành lần này tập giao. Lấy dao hệ làm chủ, linh phù bèo làm phụ. Hoàn toàn mới tập giao dao hệ đặng sinh, vẫn là nhất tinh linh thực, bảng trên chỉ so với trước kia thêm ra đến cái nhanh chóng sinh sôi vậy hình bên trên, nguyên bản mảnh khảnh giao hẹ lá trở nên rộng mỏng, có loại bị đè ép cảm giác. Nhi thứ nguyên giao hẹ, đi. Trần gia đối hắn mới lần ra biểu thị tán thành. Giao hẹ dáng dấp vốn là nhanh, lần này nâng cao một bước, ta sắp mở ra nhanh soát hình thức, tại chỗ cắt cánh. Huấn tưởng một đợt cuộc sống tốt đẹp. Trần gia bắt đầu phạm vi lớn chuyển đổi thành tạp giao bạn. Ngay đầu tiên, ăn được hoàn toàn mới linh thực giao quả, toàn bộ Trần gia đều cảm ơn rơi nước mắt, mặc dù chỉ là nho nhỏ một cây giao quả, nhưng lại phá vỡ Trần gia mấy đời chỉ có thể đờn ăn linh mẹ cục diện. Đây là giao hẹ một bước nhỏ, lại là Trần gia một bước dài. Các tộc nhân trực giác đến thời gian tốt rồi. Ngày thứ 2. Lần nữa xác nhận trong chén linh thực giao hệ, ý thức được đây không phải là ngượng, gia tộc lực ngưng tụ tại năng cao một bước, cuốc tay đều càng có lực hơn. Ngày thứ 3. Đời ông nội các lão nhân chia sẻ quá khứ gian khổ tuyết nguyệt, cảm ơn lấy trong chén giao hệ. Ngày thứ 4. Hoàn toàn mới linh thực giao hệ, chia sẻ cho trừ dòng chính bên ngoài trấn gia ngợi, trấn gia trên dưới cảm ơn rơi nước mắt, vui sướng lại một lần nữa tràn ngập ra. Ngày thứ 5. Cảm ơn. Cảm ơn liền xong việc. Nửa tháng trôi qua, Hoa Khuynh Hạ để lộ hồ cơm, giao hệ chứng tráng, giao hệ hộ Rau hẹ thịt heo xủi cảo, rau trộn rau hẹ, rau hẹ xào thịt, rau hẹ xào súp tôm, rau hẹ xào đậu phụ khô, rau hẹ xào mầm đậu xanh, hết thảy chín đạo đồ ăn đều tràn ra rau hẹ mê người mùi thơm. Nhưng là, Hoa Khuynh Hạ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, ánh mắt sụp đổ. Trần Cảnh: "Hử? Ngươi đối ta có ý kiến có thể nói thẳng, không cần thiết để cho ta ăn dòng dã nửa tháng rau hẹ nửa tháng." Thế nhưng là, "Ta cũng ăn nửa tháng rau hẹ." Trần Cảnh nói, nước mắt suýt nữa chảy xuống. Hắn xoát linh thực là vui vẻ, ngay từ đầu toàn bộ trần da cũng vui vẻ. Nhưng vui vẻ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Rau hẹ không giống linh mễ, một mực ăn hết là thực sẽ ăn nôn. Hiện tại Trần Gia trên dưới là trông thấy rau hẹ liền sợ hãi, còn không phải không ăn, dù sao cái đồ chơi này cũng rất trân quý. Bỏ qua cho ta đi. Hoa Khuynh Hạ im lặng ngưng nệ, hiện tại chính là hối hận, hối hận lúc ấy ăn rau hẹ thời điểm, tại sao phải xách một câu cái đồ chơi này có thể biến thành linh thực. Nghiệp trưởng A. Trần Cảnh cắn răng đem rau hẹ nhét miệng bên trong, hung hăng nhai nát nuốt xuống, nói, ta cũng không chịu nổi, ta chuẩn bị đem những này rau hẹ đều kéo đi phủ thành phát cháo, cũng không thể chỉ làm cho chúng ta Trần Gia người thụ cái này tội. Vì, tổn cái này phúc. Chân gia phát cháo một mực không ngừng đứt đoạn, chỉ bất quá Trần Cảnh không còn tự mình đi qua, mà là để phàm tục chân gia tiếp tục bảo trì, liền không thể không trông sao. Không được, nếu như muốn hỏi vì cái gì, hạ lão sư mời xem. Trần Cảnh tâm niệm vừa động, linh khiếu toàn lực kích phát, tán mát ra thông khiếu hậu kỳ tu sĩ linh lực ba động. Hạ đan điền, trung đan điền, thượng đan điền, đột nhiên sinh ra biến hóa kỳ dị. Hạ đan điền linh khiếu phảng phất xuất hiện một đóa màu máu hoa sen, hoa sen trên đứng thẳng một tôn khôi ngô thần linh, kia thần linh khuôn mặt mơ hồ, cả người đầy cơ bắp, khí huyết hùng hồn. Trung đàn điền có một đóa màu trắng hoa sen, hoa sen đầu trên ngồi một tôn tuấn dật tiên người, tiên khí bừng bến. Thượng đàn điền đồng dạng là một đóa hoa sen, trong suốt hư ảo, ngồi ngay thẳng một tôn kim giáp thần linh, uy không lường được. Chính là bí pháp hạ bán thiên nói tới thông khiếu gặp thần. Ta, ta còn giống như chưa kịp giúp ngươi. Hoa Khuynh hạ ngơ ngác nhìn xem một màn này. Nàng biết rõ Trần Cảnh trồng trọt linh thực là vì thu hoạch tiên tiên thảo mục chi khí, nhưng nàng vẫn chờ Trần Cảnh tích lũy đến nhất định tình trạng, lại tìm chính mình lên tiếng hỏi chi tiết đây. Kết quả, cái này đều tam khiếu gặp thần. Gặp quỷ. Cái này còn cần chờ rút sao? chân cảnh nghi hoặc không thôi, linh thiếu bên trong tiên thiên chi khí tích lũy tràn đầy, tự nhiên mã nhiên liền thăng hoa gặp thần. Tràn đầy, tự nhiên mã nhiên. Hoa Khuynh Hạ có chút đắng chát, chát. Cái gì bại gia tử? Nàng tu hành điển tịch nhìn cũng không ít, nhưng thật đúng là chưa nghe nói qua tích lũy đầy, thu thập tiên thiên thảo mộc chi khí khó khăn biết bao, chỉ cần hơi tích lũy một nắm, liền có thể bằng kỹ thuật diễn hoa gặp thần. Kết quả, cái này không có đạo lý a. Thanh nang tông cũng không phải không có đi ra thánh giả chi tướng người, nhưng tuyệt đối không tới loại này tình trạng a. Ngay cả như vậy, Hoa Khuynh Hạ cả đời mạnh hơn, nàng cố gắng mừng. Nhàn nhạt nói một câu, xem ra tư chất ngươi còn không tính quá kém. Triệu đừng đi." Trần Cảnh gật đầu, kéo cát ở. Hoa Khuynh Hạ nói ra, đã như vậy, ngươi tiếp tục cố gắng, về phần gặp thần chỗ tốt, ngươi hẳn là cũng sơ bộ cảm nhận được. Không sai. Nói tới cái này, Trần Cảnh vẫn là rất vui vẻ. Gặp thần chi sau linh khiếu không còn là đơn thuần động cơ, mà là có có thể phát động kỹ năng. Hoàn toàn 13 cái linh khiếu kỹ năng. Hắn phân biệt đặt tên là: Võ đạo thân thể, Hải nạp bách xuyên, thần thức hóa thân. Chương 1, gió nổi lên. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Ta đoạn ra đường đường nhất gia chi chủ bị ngoại nhân đánh cho dậy không nội giường, mặc người khi nhục, ta đoạn gia binh sĩ lại không phát một lời. Thở ư. Thương Thiên A, Tổ tông A, bất tại tử tôn, lệnh tổ lệnh tiên hổ thẹn a. Đoạn Đức ở nơi đó, Đoạn Đức ở nơi đó, ta muốn gặp gia chủ. Ta muốn đánh đứng ra. Đoạn phủ, trên đại sảnh. Một tên trung niên nam tử, khoác kim lấy giáp, ngay trước đoạn gia mặt của mọi người tiếng nổ hò hét, biểu lộ ngữ khí chi bi thường, làm cho người động dung. Mà tại kim giáp nam tử trước mặt, một cái hơi có vẻ non nớt thanh niên sắc mặt đỏ lên. Bá phụ, phụ thân ta thương thế chưa lành. Bị thương dậy không nội giường sao? Bất tỉnh nhân sự sao? Nếu như không cách nào xử lý ra sự, thiếu gia chủ nên gánh này trách nhiệm, chúng ta tuốc bá đều hết sức phụ tá. Kim Giáp nam tử đe dọa nhìn thanh niên. Thanh niên cả giận nói, phụ thân tự có định đoạn. Định đoạn chính là làm rụt đầu Âu Quy. Ta đoạn gia tại sao có thể có như thế gia chủ, tang tộc nhân chí khí, ném tiên tổ uy danh. Đoạn gia vị này Kim Giáp đại bá lại bắt đầu kêu gọi bắt đầu. Nếu như sẽ không lại cho cái thuyết pháp, hôm nay cũng đừng trách ta không cố gia chủ mật mũi, xông vào hỏi thăm rõ ràng. Bây giờ không có biện pháp, thanh niên chỉ có thể thở phì phò trả lời một câu đi mời phụ thân. Đi vào hậu viện. Đoạn gia đương đại gia chủ Đoạn Đức đang luyện bút lông chữ, hắn khí định thần nhàn, một bút một vẽ mười phần cất sâu, trên tờ giấy trắng viết xuống, lại là cái này đến, cái khác sắt tự. "Phu thân, hài nhi vô năng, ngăn không được đoạn tranh lão thất phu kia." Thanh niên biệt cốt nói. "Hử?" Đoạn Đức sắc mặt tâm trầm chậm, nói ra, nhìn rõ ràng đi, đây cũng là chúng ta Đoạn gia người, ngươi tốt thúc thúc, tốt bà bá, hảo huynh đệ của ta, tốt cánh tay, bây giờ đại nạn lâm đầu, lại từng cái chỉ muốn tranh quyền đoạt lợi, không hỏi thị phi, không để ý lại cục. "Phu thân, chúng ta nên làm cái gì a?" Lúc này nghĩ lại Ứng gia đánh lén vi phụ một chuyện có nhiều kỳ quặc, đáng tiếc lúc ấy sợ hãi, chưa thể tường tra, bây giờ việc đã đến nước này, đã không làm nên chuyện gì, Lân Nhi, ngươi có biết, ta đoạn gia chi địch, nơi phát ra nơi nào? Đoạn Đức nói, Cửu Trọng Sơn bên trong phía sau màn hắc thủ là địch, ứng ra, lại ra, là địch, đại bá là địch. Đoạn Lân trả lời. Ngươi có biết, này ba địch, nơi nào chậm, nơi nào gấp, nơi nào nhẹ, nơi nào nặng? Đoạn Đức hỏi lại. Đoạn Lân nói, Cửu Trọng Sơn bên trong chi địch, không phá nổi linh bảo bảo vệ thành trì, nhẹ nhất cũng nhất chậm, ứng ra lại ra, như lang hổ vây quanh, dương nằm chi bên cạnh, chính là nặng là gấp mà đại bá mặc dù ngấp nghé đại quyền, lại là chúng ta tự mình người, nên thứ hai. Cha, ý của ngài là để cho ta không muốn căm thù đại bá, hiện tại lấy đoàn kết làm đầu, đại cục làm trọng. Hắn mừng rỡ nhìn về phía phụ thân, lại đối diện đụng vào phụ thân nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt. Đoạn Lân, hử? Đoạn Đức lắc đầu, trở dài một tiếng, nói, "Cửu Trọng Sơn chi địch, một khi vào thành, phủ thành hủy diệt chỉ ở trong một sớm một chiều, này địch nặng nhất." Nhưng, phủ thành có linh bảo bảo hộ bình thường là không phá được thành, cho nên, Cửu Trọng Sơn chi địch tuy nặng, lại nhất chậm. Mã ứng ra lại ra, nhìn như hổ lang Nhưng ta đoạn gia cũng là cường long, lẫn nhau hiện lên tam giác chi thế, kiềm chế lẫn nhau, gắn bó cân bằng, chỉ cần không vận động, liền không có sơ hở, có thể bình an vô sự. Cho nên, này địch cũng nặng, nhưng cũng so sánh chậm. Ta đoạn gia chân chính địch cũng không phải là ngoại địch, chính là đại bá của ngươi nội tranh, đại bá của ngươi chính là cái đinh trong mắt, vào thị chi đông, mặc dù hủy diệt không được phụ thành, cũng hủy diệt không được bản ra. Nhưng vừa lúc có thể hủy diệt ngươi ta phụ tử, này địch nhẹ nhất, lại nhất gấp. Ngẫm lại xem 20 năm trước, ứng ra những sự tình kia, cái này nặng nhẹ, có thể minh bạch rồi. Đoạn Lân bừng tỉnh rõ ràng lắm, nói, "Phụ thân" Hải Nhiểu. Đoạn Đức nói, "Bá phụ ngươi đoạt tranh, mở miệng một tiếng gia tộc vinh dự, mở miệng một tiếng tiên tổ hổ thẹn, muốn, bất quá là từ ta trên tay, cầm binh, lấy tiền, có hai thứ này, có đánh hay không ứng ra, đánh như thế nào ứng ra, đều là hắn định đoạt, cái này gia chủ là hắn đoạt tranh, vẫn là ta đoạt được." "Phu thân, vậy nhưng làm sao bây giờ a?" Đoạn Lân toàn thân run lên. "Bá phụ ngươi đã dám làm những việc này, tất nhiên còn có đủ loại chuẩn bị ở sau, có nắm chắc từ trên tay ta lấy đi chút tộc binh cùng bà cố." Nói đến đây, Đoạn Đức ánh mắt băng lãnh. Hắn bút chấm mực đậm, trên giấy hung hăng viết xuống một cái sát tự. Vậy liền nếu như mong muốn, đã những giá tốt. Nội thành nơi nào đó tiểu viện. Ứng Thần Đạo nghe thủ hạ báo cáo, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười. Ha, ha ha ha ha ha, như ta sở liệu, hết thảy đều như ta sở liệu, đoạn đức lao thất phu này, quả nhiên vẫn là kịp phản ứng, nhưng cũng tiếc, đáng tiếc à, cuối cùng đã rơi vào ta cái bẫy. Một bên ngay tại vẽ bữa ứng hồi âm, lắc lắc đau bứt nhấc cổ tay, hỏi, "Cha, chuyện gì cao hứng như vậy? Ta trước mấy thời gian cùng ngươi nói qua, ứng gia đã từng chia làm hai phái, lẫn nhau nội đấu. Kỳ thực mọi người lại tộc, ai không phải cái này đều dạng?" Ta bố trí mai phục trọng thương Đoạn Đức, Đoạn Đức ngay từ đầu tưởng lầm là ứng ra đối thủ, nhưng lúc này tất nhiên phản ứng lại, bố trí mai phục có khác người, đáng tiếc vô dụng, đoạn ra một cái khác chi cũng sẽ không buông tha cái này cơ hội. Nếu như không loại, nếu như không đánh, cơ hội không phải đi không sao. Đoạn gia tất nhiên sẽ có bất mãn hiện trạng phe phái đại biểu, ý đồ tranh quyền. Đoạn Đức bức kế tiếp, cũng tại ta trong dữ liệu. Cái thằng này 20 năm trước lợi dụng ứng ra nội đấu kinh liệt, cấu kết ứng ra nội ứng hại vi phụ, làm ta không nhà để về. Đoạn Đức bởi vậy lên làm gia chủ, mà ứng ra vị tiên nội ứng, bây giờ cũng là thân cư cao vị. Ngoại nhân coi là đoạn Ứng hai nhà Dương cùng Bạch Kiếm, trên thực tế, hai người này hơn phân nửa đã thông qua khí, mở ra hiểu lầm. Kể từ đó, còn luôn mồm muốn tiến đánh đứng ra vị kia đoạn gia người, hơn phân nửa là muốn bước vi phụ theo gốc lạc. Không, vi phụ chỉ là lưu vong, vị kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe xong phụ thân miêu tả, Ứng Hồi Âm lộ ra một tia chán ghét, vì tranh quyền đoạt lợi, hại thân tộc chịu chết, cái này gia tộc quyền thế lại quyền, liền như vậy làm cho người mê lên sao? Ứng Thần Đạo trầm mặc. Ứng Hồi Âm thở dài, tiếp tục nói ra, phụ thân dẫn hai nhà nội đấu, chỉ làm cho đoạn gia chết đến một người mà thôi, còn xa xa không đủ hủy diệt một nhà gia tộc quyền thế đi. Đương nhiên không đủ, cho nên vi phụ sẽ ra tay, đem đoạn gia vị kia, cùng ứng gia vị kia, cùng nhau đưa tiễn. Ngoan nữ nhi, đoan xem nhìn, cái này ba nhà, ai cái thứ nhất hủy diệt? Ứng hồi âm suy tư một lát. Đoạn gia hao tổn một người, ứng gia cũng gây tổn hại một người, cho nên ai ăn dưa xem kịch ai xong đời. Phụ thân chân chính muốn động thủ, là lại ra. Ứng hồi âm kinh ngạc nói. "Tự nhiên." Ứng thần đạo dương dương đắc ý nói ra, "Đoạn gia, ứng gia, vụ trụộm giao hảo, lại ăn như lúc đồng dạng tu thiện, cái này chướng tính ai trên đầu đây, cũng không thể coi như thôi a." Đây không phải là hơn một cái tinh diệu kế sách, nhưng không hề nghi ngờ, đúng phải một cái thích hợp mà cảnh. Hứng thần đạo vừa nghĩ tới kế hoạch thực hiện cái kia hình tượng, liền hưng phấn hận không thể phát tiết giống to. Năm đó cái kia bởi vì trong gia tộc quyền lợi đấu tranh, mà bị ép trốn đi thanh niên, từ cựu tử nhất sinh dị tộc biên cảnh rẽ rũi lấy trở về, hôm đó ngày đêm đêm giấu trong lòng kỉu hận, báo thù nguyên vọng, sắp nên đón thực hiện một ngày. Chương 2, ta nói, cái gọi là nhìn xa trông rộng, có thời điểm quá sát chút, sẽ có vẻ buồn lo vô cớ. Chân trước lo lắng biểu thị đại nạn lâm đầu, chân sau an an ổn ổn đặt trong nhà, chờ mấy tháng điệp. Không có cách, Trần Cảnh không phải thần, chỉ có thể đối với thế cục tiến hành phỏng đoán, cũng đối kết quả xấu nhất có cái dự định. Về phần thế đạo này, đến cùng loạn hay không, còn phải nội thành mấy nhà định đoạt. Trần Cảnh ngước dị bọn hắn một mực khất chế xuống dưới, chính mình thế nhưng là dính vào thanh nang tông thân truyền, người ta muốn mặc chính mình làm tiểu sư đệ, bên thắng kịch bản dự định, có thể chia ra yêu thiêu thân vẫn là chia ra tốt. Mấy cái này thực vật, từng cái ngược lại là tinh vô cùng, xu lợi chính hại, có thể tại Hàn Đông sinh trưởng không có mấy cái. Lúc này Trần Cảnh buồn rầu, cũng phân lớn nông phu buồn rầu giống nhau. Đảo mắt mùa thu sắp trôi qua, thời tiết càng thêm giến lạnh, có thể trồng trọt đồ vật cũng càng phát ra thua tớt. Tại không có giải quyết tiên giới lều lớn liên quan kỹ thuật nan để trước đó, hắn chỉ có thể cắm đầu cồn suất giao hệ, để cầu hết sức tại mùa đông tiến đến lúc, bắt khiếu đều thông thần. Chân cảnh trước mắt tiến độ vẫn như cũng là ba đan điển linh khiếu thông thần. Bởi vì ngũ tặng phiếu tính làm một cái chỉnh thể, cũng không phải là một cái tiết điểm một cái tiết điểm nó đi, muốn duy nhất một lần thắp sáng năm cái linh khiếu. Hắn còn tại lắng đọng. Lắng đọng. Tại hắn bên mình lắng đọng lúc, phủ thành liên tục truyền đến tin tức động trời. Đoạn gia hướng ứng ra đòi hỏi hung thủ cùng bồi trưởng cùng xin lỗi giống như làm điều kiện đồng đều chưa thỏa đảm, thế là đoạn gia chính thức hướng ứng ra tuyên chiến, lấy đoạn tranh cầm đầu huyền ẩn kỳ tu sĩ dẫn đội, ngang nhiên tập kích hướng ra 6 nơi dinh thự, 7 tòa cửa hàng. Hướng ra đồng dạng sai phái ra trong tộc huyền ẩn kỳ tu sĩ phản kích. May mắn mà có phụ thành đũ lớn, thế mà đổi bọn hắn ở bên trong đánh nhau. Hai phe nhân mã đánh cho nhìn như kịch liệt, kỳ thật không có thương vong bao nhiêu, hiển nhiên bọn hắn vẫn như cũ duy trì khắc chế. Đối chủ chiến đoạn tranh tới nói, đánh là thủ đoạn, mà không phải mục đích, đương nhiên sẽ không đánh cho dùng nhiều tâm. Thằng đến cái nào đó dạ hắc phòng cao ban đêm Một trận rung động toàn bộ An Linh phủ đại chiến đột nhiên khai hỏa, pháp bảo lưu quang xuyên qua chân trời, linh phủ thả ra pháp thuật thắp sáng nửa cái bầu trời đêm. Một trận chiến này đánh cho kinh người cấp tốc. Đáng người đuổi tới hiện trường lúc, chỉ còn lại có một mảng lớn hiếm nát phế tích, bên trong hai phe toàn bộ nhân mã thi hài. Đoạn Đức sợ ngây người. Hảo huynh đệ Ngân Nhu như vậy sao? Bị phục kích, bị ám toán, còn có thể đổi một cái a. Ưng gia gia chủ, một đám cao tầng cũng sợ ngây người. Kịch bản là viết như vậy sao? Đã nói xong giúp ngươi diệt trừ nhà ngươi người, kết quả ngươi đem nhà ta người một khối toàn ngoại trừ. Con mẹ nó ngươi đến thật à? Tốt tốt tốt. Vốn là Dương cung mà không phát thùng thuốc nổ, trải qua lần này hiểu lầm, chiếc đệ giấy lên sẽ không dập tắt hóa diễm. Chân tướng rất dễ dàng tra rõ ràng, nhưng cái này thời điểm hãy còn để ý cái gọi là chân tướng, bọn hắn chỉ biết rõ, bầu không khi đã áp ủ đến cái này, đao kiếm ra khỏi vỏ chỉ vào người. Cho dù là hiểu lầm, ngươi dám đem vũ khí tu hồi đi sao? Thật coi người ta rạng đạo lý, sẽ không thuận thế chặt tới a làm gia tộc quyền thế hoàn toàn tiến vào đối ngoại trạng thái chiến tranh lúc, bọn hắn thâm tàng đã lâu nay nuốt liền lại một lần nữa lấy ra, hoàn toàn không có người bên ngoài dự đoán chế như vậy cùn. Tương phản, hoàn toàn như trước đây sắc bén, tỉnh táo Hết thể nội bộ phân tranh thoảng chốc dập tắt, tộc quần lợi ích trí cao vô thượng. Ứng ra, đoạn ra, tại lẫn nhau kỉu hận đặt tới đỉnh phong thời điểm, lại ăn ý đem miệng súng nhắm ngay một mực đổ thêm dầu vào lửa xem trò vui lại ra. Lại ra mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng cái này kịch bản quả thực nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tại lại ra kịch bản bên trong, hẳn là ta giúp ai người nào thắng, mà không phải ta đột nhiên thắng, kết quả bị nhầm vào. Đứng trước sinh tồn chi chiến, lại ra tu sĩ nội tình ra hết, thi triển hết gia tộc quyền thế phong thái. Đang ra sức chống cự qua đi, lại ra chủ mạch bị diệt, một số nhỏ chi mạch đồ hàng. To như vậy gia nghiệp 1 triệu tan thành mấy khói, là ứng ra cùng đoạn gia cùng đoạn gia kia cắt hầu như không còn. Đã ăn xong lại ra, đoạn gia cùng ứng gia lần nữa dương cung bạc kiếm bắt đầu. Tin tức truyền lại quá trình bên trong thường thường sẽ mang theo sai lệch, dù sao Trần Cảnh ngay từ đầu nghe được tin tức, là dị biến thụ nhân đánh tới, đem phủ thành diệt, cho hắn dần mình. Ngay sau đó, Trần Cảnh tại tổng hợp càng nhiều tin tức về sau, xác nhận cũng không phải là dị biến thụ nhân đánh tới, mà là gia tộc quyền thế nhóm rốt cục đệ không được họng súng tẩu họa. Sau khi đánh xong, dù sao vẫn là muốn cho công chúng một cái công đạo, cho nên tin tức ra bên ngoài truyền Cứ việc tất cả mọi người biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ có thể có một cái thuyết pháp, đó chính là dị biến thụ nhân đến tới. Nhà ai bị diệt, đừng hỏi, hỏi chính là dị biến thụ nhân làm. Đồng thời, dị biến thụ nhân xác thực đến tới. Nguyên bản nội thành gia tộc quyền thế còn đối phụ cận nhất định khu vực có lực khống chế, lần này triệt để từ bỏ nội thành bên ngoài tất cả, dị biến thụ nhân top 5 top 3 tại thêm gần địa điểm hiện thân. Đồng thời, bị tạm thời vứt bỏ ngoại thành gia tộc, xung quanh huyện thành, hương trấn bảo tồn lại người tu hành thế lực, từ trong thành trốn tới người tu hành thế lực. Các lộ nhân Mã Ngư Long hộ tạm, tại phủ thành bên ngoài bắt đầu đi lại, hoặc là tuyên bố liên minh hoặc là tuyên bố đối mô gia tiến hành tiền công. Ngoại thành Thái Bình cũng kết thúc. Ta muốn đi phát cháo, hạ lão sư ở nhà hảo hảo dưỡng thương, giúp ta chiếu cố một cái tổng nhân. Tại cái này ngay miệng. Chân cảnh tìm tới Hoa Khuynh Hạ, nói ra như thế một phen. Một mình ngươi, muốn chết sao? Hoa Khuynh Hạ khó hiểu nói, ngươi không phải mình nói qua, lưu trên Thanh Newton, phòng thủ lãnh chủ, chấm nhiếp gia tộc khác mới là thượng sách. Chân cảnh nói, ngoại thành khu còn có nhiều như vậy nạn dân cùng phạm tụ, ta mặc kệ bọn hắn, liền không ai quản bọn họ. Hoa Khuynh Hạ mặt không biểu lộ, ngươi là xích tự chi tâm hay là ta là xích tự chi tâm? Ta đều không có hy sinh chính mình bảo hộ phàm tục Bạch tính ý nghĩ. Hạ lão sư, ngươi cái này giác ngộ không đủ cao nha." Trần Cảnh cười nói. "Ta minh bạch." Hoa Khuynh Hạ đột nhiên ý thức được cái gì, nói, "Ngươi là nghĩ bảo hộ trên Thanh Newton tập nhân, ngươi lấy chính mình làm muội nhũ, chính mình ngăn lại những cái kia ngấp nghé Trần gia người. Nếu có người nghĩ đối Trần gia độc thủ, tất nhiên ưu tiên xử lý độc thân bên ngoài ta, ta lấy một địch nhiều chiến tích mọi người đều biết, như còn có tập nhân giúp đỡ, đối bọn hắn mà nói xương cốt rất khó khăn đạm, đơn độc gầm ta một cái chắc hẳn sẽ nhẹ nhõm một chút, đồng thời, bọn hắn không dám lách qua ta trước tìm tới Thanh Newton. Dù sao ta còn trẻ, bọn hắn nghĩ lâu dài phát triển, không dám lưu ta chạy mất, như thế hậu hoạn vô tận. Chân cảnh gật đầu khẳng định, nhìn xem Hoa huynh hạ con mắt, chân thành nói, "Vất quá, ta đưa ra một mình xuống núi, phụ thân sẽ không đồng ý, cầu hạ lão sư giúp ta, giúp ta đeo sách." "Ngươi?" "Thế nhưng là, ta phụ thân, đại ca, thúc bà gia gia, đều là sinh trưởng tại Thái Bình thị thế người, mặc dù cũng có đấu pháp, thậm chí không thiếu thấy máu, nhưng bọn hắn cũng không phải là yếu tố chiến sĩ, bọn hắn trung thực bản phận, cần cù chăm chỉ cả một đời, không nên xuất hiện tại không thuộc về bọn hắn trên chiến trường." "Ngươi cũng không phải chiến sĩ." "Ta xem như" Ta nhưng là muốn trở thành người tiểu sư đại người, giết một đám không cùng chân truyền thừa tu sĩ, cùng giết gà không có gì khác biệt. Ngươi chỉ học được chỉ là hai chiêu pháp thuật, tính là gì có theo hậu. Hoa Khuynh hạ mắt hạnh trợn lên, cả giận nói, Trần Cảnh, lại kéo một hồi chờ mùa đông qua đi, thương thế của ta liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, khôi phục một chút thực lực, đến lúc đó. Sư tỷ, Trần Cảnh đánh gãy nàng, chân thành nói, chờ đến lúc đó, Trần gia đã thất linh bất lạc, không còn hình dáng. Có lẽ rằng này, tại ta mà nói càng an toàn, tại đại cục mà nói càng có phần thắng. Nhưng là, tu hành nếu chỉ vì chính mình tiêu giao tự tại, Ta làm không được. Đây, chính là ta nói. Chương 03, xuống núi. Mễ Lạp, năm nay 30 có năm, là An Ninh phủ, từ huyện nội danh hiếu tử. Hắn hiếu có ba. Không bao lâu, bởi vì gia cảnh bần hàn, Sập Không Mạn Trê, mua đến ngày mùa hè, muỗi nhiều tích lũy ra. Vì để cho phụ mẫu có thể ở buổi tối ngủ cái an giấc, không bị con muỗi đốt, Mễ Lạp liền tại ban đêm ngồi tại phụ mẫu trước giường mặc cho con muỗi đốt mà không xua đuổi, lo lắng con muỗi chưa ăn no, chính li khai đi đốt phụ mẫu. Đây là một hiếu, tứ muỗi no bụng máu. Thành cái lúc, Mễ Lạp cha bệnh nặng không dậy nổi thầy thuốc bảo hắn biết, nghị phải biết bệnh tình có nghiêm trọng không, nếm một cái phân và nước tiểu hương vị là được rồi, thế là Mễ Lạp liền đi đến phụ thân phân và nước tiểu. Đây là hai hiếu, nếm phân tâm lo. Bây giờ, Mễ Lạp đã cưới vợ thành gia, nhi tử 3 tuổi, bởi vì gặp nạn dẫn đến sinh hoạt khó khăn, mẫu thân lại thường thường tiết kiệm khẩu phần lương thực cho 3 tuổi nhi tử ăn. Mễ Lạp liền cùng thê tử thương lượng, nhi tử chết có thể lại có, lão mẫu thân không có cũng không thể phục sinh, thế là quyết định chôn kỹ nhi tử, tiết kiệm lương thực cung cấp nuôi dưỡng mẫu thân. Đây là bà hiếu, là mẫu chôn. Thời đại này không có vương pháp, chỉ có tông tộc gia quy, cho nên trung hiếu hai chữ, hiếu tại thủ vị. Mễ Lạp như thế tự hiếu, cứ việc thân là một giới phàm tục, nhưng cũng danh truyền trăm năm, thuộc về an ninh phủ sùng quanh một vùng còn sống đạo đức cổ tiêu, điển hình cử tinh. Làm mỗ chôn mà cuối cùng cũng không thể cứu mỗ thân, Thức Linh Vũ hai hại còn tốt, ngay sau đó thụ nhân dị biến căn bản không phải người có thể chống đỡ được. Bây giờ Mễ Lạp đã biến thành nạn nhân. Nhưng là, hắn không là bình thường nạn nhân. Hắn bây giờ còn có một cái thân phận hoàn toàn mới, đoàn đội lãnh tụ. Hôm nay nhập ta hội ấm hội, chính là ta Mễ Lạp người nhà, ta Mễ Lạp Truy không bạc đãi mỗi một cái người nhà. Cái này 35 tuổi hắn tử, thân hình gầy gò, nhưng ánh mắt mười phần sáng tỏ. Nữ khí của hắn cũng không xù xôi, cũng không cuồng nhiệt, mỗi người đều có thể từ trong đó đọc đến đến một loại tên là chân thành đồ vật. Có loại làm cho người tin phục đặc biệt ma lực. Chúng ta đều đã mất đi nguyên bản nhà, nhưng chúng ta bây giờ cùng một chỗ, chính là hoàn toàn mới gia tộc, chúng ta đều là giúp đỡ cho nhau người nhà, đều là tay chân huynh đệ, tình cảm chân thành thân bằng. Đám người làm thành một vòng, yên lặng nghe Mễ Lạp dùng tiếng thông tục diễn thuyết. Diễn thuyết qua đi, là nhập hội thành viên diễn thuyết, kể rõ khổ nạn của mình, kể ra tại trong hội hạnh phúc lập tức là nghi thức. Tại Mễ Lạp chủ trì dưới, là mỗi một cái tiến vào hội ấm hội người mới đều cử hành nhập hội nghi thức, tất cả mọi người sẽ vui vẻ vây quanh ở người mới bên cạnh, tràn ngập nhiệt tình. Cái này kỳ quái gia tộc ngay tại tất cả mọi người nhìn không thấy địa phương yên lặng lớn mạnh. Chân cảnh có lẽ là cái thứ nhất tiếp xúc đến bọn hắn thượng vị giả. Thành công thuyết phục Hoa Khuynh Hạ, cũng được sự giúp đỡ của Hoa Khuynh Hạ thuyết phục trong tộc trưởng mối, hắn liền thuận lợi một người xuống núi, nên ngang hướng phụ thành phương hướng đi. Đến ngoại thành, chuẩn bị trước tìm phàm tục trần gia người tìm hiểu tin tức. Có thể là xuyên qua một mạng, cũng có thể là là trồng chọn phơi gió phơi nắng dẫn đến làn ra có chút tô giác. Hắn cũng không biết rõ vì sao chính mình tu hành có thành tựu, lại cũng không giống trong tưởng tượng như thế thoát thai hoán cốt hóa thân thịt tươi tiễu bị kiểm, nói tóm lại, lúc này hướng trong đám người vừa đứng, nói câu thuần người qua đường không ai sẽ phản đối. Chân cảnh vừa tới phía ngoài nhất nạn dân khu nhà lều, liền có người đi lên bắt chuyện. "Tiểu Hưng đệ, mới từ bên ngoài trốn tới sao? Người đến là cái nhiệt tình người cao gầy thanh niên, hắn nói ra, ngươi có thể đến đối địa phương, nơi này là chúng ta hoè ấm hội địa bàn, phủ thành bên ngoài, chỉ có Trần gia trông coi thành đồn khu, cùng bọn ta hoè ấm hội thành tây khu là Thái Bình địa phương." Ngay tại cái này ở lại đi, bọn ta hoè ấm hội không khi dễ ngoại nhân. Cảm ơn, ta có đi. Chân cảnh trên dưới dò xét đối phương một chút, hơi kinh ngạc cái này, người cao gầy một bộ thể hư bộ dáng, nhưng lại như thế có tinh thần. Người cao gầy gật gật đầu, có địa phương đi à, vậy thì tốt, nếu như không có địa phương đi tùy thời có thể đến nay hoè ấm hội. Ừm ân. Chân cảnh vẫn là bảo trì bình thường bước đi, tại hoè ấm hội lãnh đạo hạ thành Tây khu du đãng. Hắn trông thấy người nơi này cả đám đều mười phần phấn khởi, rõ ràng cơ khốn ốm đau con thân, cũng một bộ sức sống mười phần bộ dáng. Lọt vào trong tầm mắt người Trong mắt cảm giác hạnh phúc nhiều đến để cho người ta kinh ngạc, đối với cuộc sống phảng phất tràn đầy vô tận lòng tin. Đồng thời quan hệ lẫn nhau rất tốt, vui vẻ hòa thuận. Gặp người liền hô huynh đệ, tỷ muội, thân như một nhà. Đây là làm sao làm được? Trần Cảnh ý đồ phân tích, lại làm không minh bạch, loại này có chút tôn giáo khí thị cảm là từ đâu? Họa phong đều không được bình thường. Rốt cục, xuyên qua thành Tây, đi vào ngoại thành. Bây giờ ngoại thành cũng là Dương cung bạc kiếm bộ dáng, Trần Cảnh lại tìm không đến đã từng vãng lai lúc, kia bận rộn lại bình tĩnh dáng vẻ. Trở lại trấn phủ. Trần Cảnh gọi tới quan sự, hỏi xung quanh lớn nhỏ sự tình. Quản sự cũng là Trần gia người, bất quá là phàm tục Trần gia, hắn nói ra, tu hành giới sự vật ta tìm hiểu không minh bạch, chỉ biết hiểu một chút phàm tục sự tình. Chính là phàm tục sự tình, nghĩ đến cái gì nói cái gì đi. Lập tức Trần Cảnh nghe được một đống loạn thất bát tao sự tình. Tổng kết một câu. Các loại không biết tên thế lực nhỏ cùng không biết tên thế lực nhỏ, ở giữa bạo lực xung đột cùng không bạo lực xung đột. Quản sự nói chính mình cũng cảm thấy xấu hổ, bởi vì rõ ràng cảm giác nghị thiếu gia nghe rất nhàm chán, còn có chút không kiên nhẫn, nhưng lại không có kêu dừng, chỉ có thể ngược lại hạ đậu đồng dạng toàn bộ nói ra. Lại xem xét nghị thiếu gia bộ dáng suy tư, Không khỏi cảm khái nhị thiếu gia thật sự là kiên nhẫn, không thích nghe cũng nghe, nghe còn muốn đi mớn. Chân cảnh gõ bàn một cái nói, nói ra, để người phía dưới không nên quá cứng ngạnh, nhưng cũng không cần thu liễm, nếu như đụng tới sự tình, chỉ cần triêm lý, cứ làm, có trở ngại ngại, có thể tới tìm ta, ta ra mặt. Hắn tới làm điềm nắm, đương nhiên phải cả một ít chuyện ra, như thế cách làm chỉ là vì truyền đạt ra một cái tín hiệu. Toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn. Có thể nhị thiếu gia bây giờ đại loạn, cứ hỗn loạn làm việc mới đúng. Quản gia nhịn không được lên một câu. Chân gia còn có chút vốn ban đầu, tạm thời ổn được. Có thể ngươi xem một chút bên ngoài, bao nhiêu gia tộc mất địa, ném đi dễ, ngươi bảo bọn hắn như thế nào ổn định? Chúng ta đều bị giam tại trong một cái lồng, sớm tối là muốn đánh, đánh ra cái rốt cuộc mới có thể một lần nữa thái bình. Mặc dù một câu liền có thể để quản sự đi an bài sự tình, nhưng Trần Cảnh vẫn là không ngại hơi giải thích một cái, dù sao mình còn trẻ, cho dù có tu tiên giả ra thân phận gia chỉ, cũng đền bù không được nhân tính bản thân thiếu hụt. Quản sự ra ngoài hảo tâm nhắc nhở, ngươi ngồi chém gió tự kỳ về một câu ngươi đang dạy ta làm việc. Thoải mái là xấu rồi, cảm nhận được thi triển quyền lực vui vẻ. Kết quả bị quản sự cho rằng lỗ mang ngông ngu, nội tâm đoán thầm vài câu thì cũng thôi đi, ảnh hưởng hiệu suất làm việc kia mới thật thua thiệt, cần gì chứ. Đúng rồi, hôm nay phát cháo không có. Nhị thiếu gia đang muốn bắt đầu. Vậy ta trước đi qua một chuyến, hôm nay mang theo tốt đồ vật, cho nạn dân nhóm thêm đồ ăn. Chân cảnh vô vô bên hồng, kia có tràn đầy một túi chứa vật rau hẹ. Chư không muốn, người giá trị. Chân cảnh từng có qua như thế một nỗi nghi hoặc, tại tồn tại siêu cường cá thể thế giới, phàm nhân đến cùng có làm được cái gì? Không sai, chính là những này phàm tục bất tính, tại tu hành giới tồn tại ý nghĩa là cái gì? Thanh năng tông có che chở phàm tục Bạch Tính tất yếu sao? Trên địa cầu, cổ đại vương triều che chở Bạch Tính là bởi vì Bạch Tính trên thân có thể gây ra mồ hôi nước mắt nhân dân đến, là sáng tạo kinh tế chủ yếu nơi phát ra. Có thể tu hành giới Bạch Tính, tựa hồ cùng tu hành giới tách rời. Trần Cảnh cảm thấy, đây cũng không chính chỉ là nghi hoặc, mà là rất nhiều người tu hành nội tâm chỗ sâu nghi hoặc, bởi vì lập tức tình hình, đã có thể nhìn ra người tu hành đối phàm tục thái độ. Gia tộc quyền thế gặp phàm tục bị tàn sát, nhìn như không thấy. Tiểu gia tộc người tu hành, cũng chỉ quản tự mình phân đi ra có người thân phàm tục. Ngoài thành phố lớn không cửa không đường phàm tục Bắc Tính, bị ném ở chỗ này cơ hồ không có gì ra dáng quản lý. Cái này đều rất rõ ràng thể hiện ra người tu hành thái độ. Chỉ có một chút bố thí, khả năng cũng chỉ là bởi vì đa số mấy đời đi lên, mọi người có như vậy một tia quan hệ thân thích, lại hoặc là bởi vì phàm tục chết thật hết không tốt lắm cho thanh nàng tông bảng rào, cho nên thích hợp vùng một thanh độ ăn, lại hoặc là đều là nhân loại, ra ngoài đồng tộc sinh ra đồng tình tâm. Chân cảnh làm chịu đủ xã hội đánh đập thanh niên, hắn càng có khuynh hướng từ giá trị bên trên, phán đoán một cái sự vật có hay không tồn tại tất yếu. Hắn ý đồ tìm kiếm phàm tục giá trị. Chú ý Cái giá này giá trị là chủ quan, là những cái kia có phẩm tục quyền chi phối người mà nói, phẩm tục giá trị. Trần gia đối gia tộc quyền thế giá trị là liên tục không ngừng cống hiến tài nguyên. Như vậy phẩm tục đối với tu hành người giá trị đâu? Cung cấp cái gì đồ vật, làm sinh tồn bằng chứng, cũng không thể là bởi vì cùng phẩm tục tương đối tốt sinh con đi. Tiểu Trần lão gia. Là tiểu Trần lão gia trở về. Tiểu Trần lão gia gần đây vừa vận rất tốt. Trần cảnh còn tại suy tư vấn đề này, bất tri bất giác đã đến ngoại thành, lập tức nhìn thấy từng đôi tràn ngập kinh hỉ cùng ánh mắt cảm kích ngừng tụ trên người mình. Hắn đột nhiên cảm giác được không hiểu ấy nấy. Chính mình một thế này là linh thực phu, ở kiếp trước là làm công người, mặc dù phân biệt tại tu tiên cùng vật lý học hai môn đại đạo bên trong nhậm môn, nhưng không ảnh hưởng hai đời đều là cái trâu ngựa. Mà lúc này, vẻn vẹn bởi vì có so với mình thấp hơn giai cấp, liền bắt đầu dùng thượng vị giả tư duy, dùng giá trị để cân nhắc chính mình giai đời của thể. Chính mình tựa hồ từ thực chất bên trong liền đem người coi thường. Người lý tưởng, tôn nghiêm, tình cảm, còn sống ý nghĩa, hoàn toàn cùng giá trị móc nối. Đồ ăn liền không xứng chơi sao? Không có giá trị đáng chết sao? Cái gì hỗn đản ý nghĩa? Trân cảnh vùng đi trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ. Phất phắt tay, để ngay tại đỡ nồi trần da người tránh ra, ngồi tại nồi lớn trước, lấy ra túi trữ vật, vỗ xuống bó lớn dựa sạch cắt gọn linh thực rau hẹ. Thương liệu nhiều ít vẫn là đáng tiền, đáng tiền liền mang ý nghĩa thiếu thốn. Rau hẹ tự mang mùi thơm, không hề nghi ngờ là thời đại này bình dân mỹ vị. Tiểu Trần lão ra đến thêm đồ ăn. Hương. Đáng người mừng rỡ. Một bên phàm tục trần da người không khỏi nói câu, cái này cũng không là bình thường rau hẹ, chính là linh thực. Ngay cả ta các loại huyết mạch thuần tộc cũng là mới bắt đầu ăn không lâu, nhị thiếu ra thệ tâm, cố ý cho các ngươi mang dẻo chút. Cái gì? Đáng người khó có thể tin. Bọn hắn thế nhưng là phi thường minh bạch linh thực giá trị, phải biết, lên núi hái hoang dại linh thực các loại linh dược các loại linh vật, sau đó giá cao bán cho trong thành các lão gia, có thể nói là nhất có lợi mua bán một trong. Về phần mình ăn, đừng làm loạn, mấy ngàn khối thậm chí mấy vạn khối ăn một bữa tốt, cái gì ra đỉnh a không có khả năng. Mọi người phản ứng đầu tiên là đây không có khả năng. Linh vật như thế nào vào tới chính mình miệng? Kia Trần gia người lại nói, nhị thiếu gia trước đó phát cháo, ngay tại mật bên trong sen lẫn linh mễ, nếu không vì sao các ngươi nếm qua về sau, mấy ngày bên trong bách bệnh bất xong. Trần Cảnh ho khan một câu, đánh gậy đối phương nói lời. Trước đó là vì siêu tập công đức nguyên lực, cho nên chính mình chỉ cần thành tâm làm việc liên tục, cố ý cường điệu tại trong cháo tăng thêm linh mễ, cũng có chút hiệu quả và lợi ích. Không chỉ có không nói, cũng không cho phép chẩn ra những người khác tại nạn nhân bên trong công khai nói. Cái này tiểu tử hẳn là nhẫn nhịn thật lâu, trông thấy Trần Cảnh bắt đầu công nhiên vung tệ, coi là không cần phải giả bộ đâu, ngả bài. Là lấy không kịp chờ đợi run lên ra. Chỉ có thể nói, còn tốt hắn Trần Mỗ người công đức nguyện lực sớm liền siêu tập xong xuôi. Ta Trần Cảnh làm việc, hoặc là không làm, hoặc là làm tốt. Trần Cảnh nhìn xem đột nhiên trầm mặc đi xuống một bọn người, nói ra, chỉ là linh lực Ta còn là vân gia, cũng là không phải đại sự. Tiểu Trần lao ra, chúng ta cũng không phải là không biết cảm ơn người, quả thật. Một tên hán tử đứng dậy, nắm chặt song quyền, như nghẹn ở cổ họng. Trên lệch quá lớn, lấy về phần muốn nói một câu nguyện làm châu làm ngựa báo đáp, đều thành đánh rắn trên côn, đến tiến thêm thước. Chư vị nhược tâm tổn cảm kích, thuận tiện cuộc sống thoải mái, chớ để ta chuyện tốt làm không. Chân cảnh phất phất tay, phất cháo qua đi. Liên bắt đầu tuần sát nạn dân nhóm xây dựng cơ bản công việc thế nào, hắn cũng không phải để đoàn người nhàn rỗi, lập nhà, sửa đường, khai khẩn đất đai, xây dựng mương nước, các loại sự vụ đều có sắp xếp. Có thể ăn no, có việc làm, có tiền cầm, liền có thể làm cho lòng người yên ổn. Chỉ là chân cảnh cũng không biết rõ, đến tiếp sau nên như thế nào. Hết hội đi qua, mọi người các về các nhà. Vẫn là lần cận giàn xếp lại, hình thành ngoại thành ngoại thành. A. Chân cảnh thị sát thời điểm, phát hiện ngắn ngủi mấy tháng, hắn đại khái quy hoạch đô vật vậy mà đã ra dáng. Ruộng dâu bờ ruộng rộng ngang, gà chó tứ nghe. Sửa đường sửa đường, lập nhà lập nhà. Một phái lớn chơi gay cầy, bạch phế đại hưng dáng vẻ. Chân cảnh chắp tay sau lưng, như cái tiểu lãnh đạo đi ở phía trước. Vô ý tức sợ lên đầu, luôn cảm thấy thiếu một đỉnh màu trắng ngũ giác. Nơi đây là làm cái gì? Tăng háng một cái, chỉ vào nơi nào đó hỏi. Tiểu Trần lao ra, đây là ngài nói kia cái gì tập trung nhà vệ sinh, thật đúng là đừng nói, có cái đồ chơi này, trên đường không dễ dàng giẫm lên phân. Nơi đó bang phái Đồ Lĩnh, Vương lão đại lúc này giữ chức dẫn đường, là Trần Cảnh giải đáp nghi vấn giải hoặc. Tốt, cái này nhà vệ sinh nếu như không thanh lý, dễ dàng gây nên dịch bệnh. Không sao không sao, đều là tốt nhất phân bón, tiếp đến thanh đây. Thần sao? Trần Cảnh còn đi vào liếc nhìn. Thuýt một nhóm, mau chạy ra đây. Cái này đâu? nhãi hào trạch xây nơi này, chiếm diện tích như thế lớn. Nơi đây là ngài nói đại học đường. Tiểu Trần lau ra, bởi vì thiếu tốt nhất lương mục, lập tức chỉ có thể trước làm bộ dáng. Lúc ấy hẳn là chỉ là đề lên miệng, mà không phải nhất định phải xây a. Giai đoạn này học đường có ích lợi gì nha? Thật sự là bị hiểu lầm là biểu đạt người số mệnh. Được chưa, đóng đô C, luôn có thể cần phải. Chân cảnh một phen nhìn xem đến, tổng thể vẫn là hài lòng. Cái này xây dựng cơ bản kiến thiết năng lực thật không có mà nói, cũng có lẽ là bởi vì công cụ tương đối đúng chỗ, cần thiếu đồ vật toàn bộ hoàn thành, không kiến muốn cũng làm cái đại khái. Thế là hắn mang tới địa đồ, một fan chỉ trỏ, đưa ra mười ý kiến. Đúng rồi, tài nguyên quẩn có đủ hay không? Chân cảnh tìm đến quản sự, hỏi: "Không quá đủ." Quản sự cười khổ. "Nhiều như vậy nạn dân, như thế đại công trình, toàn bộ nhờ phàm tục trấn gia như thế nào chèo chống được, hiện nay đã rút không ít vô liếng. Nếu không phải Thanh Lưu Sơn dòng chính một mạch gần nhất lại là Linh Mễ lại là Dao Hẹ, các loại tốt đồ vật không cần tiền giống như nện, liền xem như chủ nhà, cũng đừng nghĩ phàm tục cắt mạch tốt như vậy phối hợp." Chân cảnh hiện hiện ý cười, "Không đủ sao? Yên tâm, kế hoạch không thay đổi, đại hộ nhân gia, có thể nhiều ra đây." Chương 05, Giỗ Trương Chính Liễu. Hai sau an ninh phủ xung quanh, tất cả đều là to to nhỏ nhỏ không người thôn xóm. Phạm Nhân khó mà giữ vững những này kiếm không dễ ra nghiệp, lúc này vừa vận thành đồng dạng chạy nạn mà đến người tu hành nhóm, Lâm Thời ở lại cứ điểm. Khí trầm đan điền, bảo nguyên thủ nhất. Làm tỉnh liên tìm tới Lâm Tốt thời điểm, Lâm Tốt ngay tại trong trạch viện dạy bảo chính mình 10 tuổi nhi tử. Lâm Tốt thân hình khôi ngô cao lớn, chắp tay đứng tại chỗ cũ, thẳng tắp như tùng, khí thế trầm ngưng. Nhìn thấy như vậy huyết khí càng thêm tràn đầy người tu hành, không cần chần chờ, đối phương hơn phân nửa là lấy võ nhập đạo, có tinh xảo võ nghệ trong người người tu hành. Trên con đường tu hành cảnh giới thứ nhất, tuần linh kỳ, cần một chút tiên phú, càng cần hơn tiếp tục không ngừng mà ôn hỏa linh vật tài nguyên. Không có tài nguyên làm sao bây giờ đâu? Ai, thử một chút cái này ở bình dân giá vị, chủ đánh cực hạn tính so sánh giá cả lấy võ nhập đạo pháp. Thông qua rèn luyện thân thể, cường kiện thể phách, tuần dưỡng nội tức, trực tiếp nhảy qua tuần linh giai đoạn, đi vào thông khiếu kỳ. Dù sao thông khiếu kỳ cái thứ nhất hạ đan điền linh thiếu, chính là tàng tinh chi phủ, dùng cái này luyện tinh hoa khí. Đến nơi đây, có thể nói là trăm sông đổ về một biển. Nhưng lấy võ nhập đạo rất rõ ràng tương đối thế yếu. Phương pháp này so tuần linh pháp càng khảo nghiệm tiên phú. Dù sao ẩn linh vui chơi giải trí liền xong việc, luyện võ không có 10 năm khổ tu sợ mất, ngoại trừ căn cốt tiên phú, nghị lực tâm trí tiên phú càng nghiệm thấy hơn. Càng phải tiên phú, càng phải thời gian, nhưng lấy võ nhập đạo còn không có bị thời đại đảo thải, cũng bởi vì hắn có một cái tuyệt hảo ưu điểm, tiết kiệm tiền, không cần nửa xu linh vật, có đương nhiên càng tốt hơn nhưng nếu như không có, phàm tục tiện cá là đủ. Võ đạo có thể nói là phàm tục bất tính, thông hướng con đường tu hành biện pháp duy nhất. Trừ cái đó ra, võ đạo người tu hành thường thường so bình thường ẩn linh tu sĩ có thể đánh, tại ý chí, phản ứng, kinh nghiệm cùng nghĩ xảo các phương diện toàn diện chương ưu. Phủ thành cơ hồ gặp không đến, nhưng xung quanh huyện thành, khắp nơi đều là võ quán. Lâm Tốt chính là đến từ huyện thành võ sư, gia tộc kinh doanh võ quán mấy đời, đám đệ tử sinh vô số. Mặc dù đông đảo đệ tử bên trong, có thể lấy võ nhập đạo lác đác không có mấy, nhưng không trọng yếu, nhóm đệ tử cung cấp học phí, có thể để cho hắn Lâm gia người sinh sống giàu có, dù tốt trăm ngàn mẫu, đời đời đều có thể lấy võ nhập đạo. Tại dị biến tụ nhân càn quấy trước đó, Lâm gia tại huyện thành, cũng là mấy đại thế lực một trong, Lâm gia mấy vị võ sư, cũng là xung quanh cao thủ trên bảng nổi danh nhân vật. Tại dị biến tụ nhân về sau, Lâm gia không có chỉ còn lại hắn mang theo con trai độc nhất thoát đi, đi vào phủ thành xung quanh một chỗ không người thôn xóm, tạm thời đặt chân. Lâm Tốt chính nhìn xem Nhi Tử, mặc dù hắn có thể nhìn ra Nhi Tử đã vô cùng vô cùng cố gắng, nhưng cơ sở nhất đồ vật vẫn rối tinh rối mù. Từ nhỏ lên võ, võ quán trung nhị nhu mắt nh nhiem, lại cái này điều dạng, thiên phú có thể nói cực kém. Như đổi lại trước kia cũng không có quan hệ, thiên phú không đủ, vàng bạc đến góp, các loại tắm thuốc cán bổ, theo đều có thể huấn luyện thành nhập đạo heo. Nhưng bây giờ, gia nghiệp mất sạch, cái gì cũng bị mất. Lấy tiến độ này, muốn tại một giáp khí huyết trước đó nhập đạo, khó khó khó. Lâm Vinh, đi thôi. Thẩm Liên nhìn thoáng qua, chờ vị phụ trở về, không cho phép lừa biếng. Lâm Tất cứng rắn bước xuống câu nói này, quay người liền theo Thẩm Liên cùng nhau rời đi nơi này, chỉ là tại ngoảnh lại nhìn cái nhìn kia bên trong, tận chứa thâm trầm mong đợi. Lâm gia không thể vong tại chính mình trong tay. Võ quán đã không có, huyện thành trong thời gian ngắn khó mà chủ tiến, nhi tử lại như vậy không hăng hái, vậy phải làm thế nào? Bộ, cấp tới linh điền, cấp tới linh vật, liền một lần nữa có gia nghiệp, có gia nghiệp mới có thể chuyển tự tiếp, cũng từ đây chuyển đổi thành ấn linh tu hành pháp, có gần linh pháp, nhi tử vội đạo thiên phú nát cũng không quan trọng. Trước kia hắn không thể đoạt Phủ thành bên ngoài gia tộc phụ thuộc, đều là gia tộc quyền thế tự dưỡng heo, những mấy heo, gia tộc quyền thế muốn giữ lại chậm rãi cắt thịt lấy máu. Hiện tại, lại là phải bắt được thời cơ, thừa dịp gia tộc quyền thế chú ý dành không kịp, ăn những cái kia heo, lại thay thế những cái kia heo. Có Lâm Vinh, kia Trần Cảnh cũng không đủ vĩ lực." Thỉnh Liên Tử tuấn nói. Lâm Mỗ nhưng không có một người giết 8 người ghi chép, làm gì ra vẻ khiêm tốn, các người vợ sư luôn luôn xem thường chúng ta những này sẽ chỉ vùi đầu chồng chọt linh thực phu, chắc hẳn trong mắt người, chiến tích này, đơn giản đã chứng minh linh thực phu không có chút nào thủ đoạn, có thể tùy tiện nắm. Lâm Tốt không nói tiếng nào. Hắn chính là nghĩ như vậy. Lấy 1 đối 8, liên loại thức ăn này gà, hắn có thể đánh 10 cái. Tình Liên nói, ta mặc kệ ngươi như thế nào tác tượng, lần này mai phục, ngươi làm tiên phong, nếu có thể độc lấy Trần Cảnh Mạc nhỏ, Trần gia thanh lưu sơn về ngươi, của nổi về chúng ta. Như thật có gì bảo, Khắc nói. Theo tình huynh lời nói, Lâm Tốt gật đầu. Cầu mong gì khác chính là căn cơ, cho nên cứ việc biết rõ Trần gia có tiền, cũng làm dáng một phần không cẩm, thái độ tốt đẹp. Muốn cầm cũng vô dụng, những người khác sẽ không phối hợp, cũng không thể đem đồng đội cùng giết. Gia tộc quyền thế chỉ là tạm thời không rảnh bận tâm phụ thuộc sự tình không có nghĩa là sẽ không thu được về tính sổ sách. Người giết một cái heo, liền phải gánh chịu cái kia heo tổn thất, người đem heo quần đều giết, chỉ bồi thường nổi một đầu, nhìn gia tộc quyền thế làm không làm ngươi liền xong việc. Đương nhiên, cân nhắc những này vẫn có chút xa, trước tiên cần phải giết Trần Cảnh lại nói, bất quá Lâm Tốt cảm thấy vấn đề không lớn, cái này sóng mua bán, đơn giản mau kiếm. Tình Liên nói ra, ta tạm thời nhắc nhở ngươi, Trần Cảnh tựa hồ không có sợ hãi, hắn gần đây mấy ngày, lấy các loại danh nghĩa, đối với chúng ta phàm tộc chi mạch dọa dẫm bắt chẹt, làm việc khoa trương. Dọa dẫm bắt chẹt. Lâm Tốt kinh hãi, nói, hắn muốn phàm tộc tài vật vì sao? dán cùng nạn nhân. Nha. Lâm tốt nhẹ nhàng thở ra, con tưởng rằng Trần Cảnh muốn mở võ quán đây, nói như vậy, cũng liền võ đạo người tu hành tương đối để ý phạm tục tài vận, nếu như là dạng này, kia mang ý nghĩa Trần Cảnh là đồng hành, không thiếu được một trường ác đấu. Cẩn thận hỏi một chút, Nguyên Lai like là đơn thuần vờ ngớ ngẩn, kia không sao. Thình Liên đem Lâm Tốt đưa đến phủ thành bên trong, lập tức lại gọi tới cái khác giúp đỡ, riêng phần mình dán lên liệm tức phụ, dịch dung phủ các loại, tới gần Trần Cảnh. Phủ thành không tốt đạo thủ, chúng ta theo đuôi phía sau, Trần Cảnh mỗi ngày sẽ tiến về ngoại thành mấy lần, đến lúc đó nghe ta chỉ thị đạo thủ. Thình Liên nói. Diệp Trần liên minh theo đuôi Trần Cảnh. Cái này theo dõi nhìn như rất nhẹ nhàng, kỳ thực không có chút nào độ khó, bởi vì lúc này đi theo Trần Cảnh quá nhiều người, không thiếu người tu hành cũng nên ngang đi theo Trần Cảnh, chủ đánh một cái vây xem ăn dưa. Bởi vì lúc này Trần Cảnh, ngay tại mang theo đại gia hỏa dọa dẫm bắt trẻ. Có oan, có thủ, đánh trống. Trần Cảnh ngồi tại tỉnh gia phàm tộc chi mạch cửa chính, sau lưng chúng tiểu đệ nhấc đến một trường trống to, liền gác ở người cửa nhà, sau đó đại mã kim đao ngồi trên đế. Không bao lâu, một cái pha cước lao hán tới đánh trống, khóc lớn tiếng tố tỉnh gia ai ai ai, cái gì thời điểm, bởi vì cái gì sự tình khi dễ hắn. Sự tình không lớn, không có cái gì người người oán trách bản án, bởi vì đây là cùng một chỗ dục ngựa đả thương người án. Ngoại thành Bính Tử khu, thủy hồ phường đường đi, tỉnh ra đại viện, giếng tử khái, trong thành dục ngựa gây nên người tản trật, cũng gây chuyện bỏ trốn, căn cứ đạo lộ giao thông an toàn pháp quy thứ 99 đầu, phạt ngân trăm lượng, thu hồi cối ngựa chứng, đồng thời đối người bị hại, căn cứ tổn thương trình độ tiến hành tương ứng bồi thường, ngươi đụng hư người ta một cái chân, lão nhân ra tiền chữa trị, lầm công phụ cấp, hộ lý phụ cấp, nằm viện cơm nước trợ cấp phí. Chân cảnh suất ra tiểu bản bản, chậm rãi lẩm bẩm các loại làm cho người nghe không minh bạch. Nghe người mơ mơ màng màng lại cảm thấy chợt tự rõ ràng. Loan Tất Bát Tao lại trong lời có ý sâu xa. Đương nhiên, tất cả mọi người vẫn là để ý kia câu nói sau cùng. Tổng cộng tiền phạt kim mạch, bạc trắng 20242. Chân cảnh đem trên tiểu bản bản kia một tờ viết đầy điều khoản cùng phạt tiền mức giấy xé xuống, tiện tay hất lên. Ngự vật thuật ra chỉ, trang giấy tinh chuẩn không sai, tại mọi người tầm mắt nhìn chăm chú bên trong, ba chít chít một tiếng dán tại tỉnh gia trên cửa chính. Phạt. Dân chúng vây xem phát ra hưng phấn tiếng hô. Chương 06, lao đệ, cận chiến sao? Diệp Trần Liên Minh, cả đám đều nhìn chằm Tình Liên khuôn mặt tăm lên, nói: "Trần gia tiểu nhi sinh sự từ việc không đâu, khinh người quá đáng, hôm nay sẽ làm cho hắn chết không cũng có chỗ chôn, chết không có chỗ chôn." Hắn trước kia chỉ là nghe chi mạch người khóc lóc kể lể Trần Cảnh đang tìm cơ, cũng không có tự thể nghiệm. Bây giờ xem xét, đơn giản tức nộ tung. Bất quá là phàm tục một cái chân mà thôi, còn không có đoạn đây, giá trị trên bạc trắng là lượng. Tại Tình Liên trong mắt, đây không phải là giò dẫm, thuần túy chính là Trần chuội đục nhã, không có bất luận cái gì ý tứ gì khác. Thình hình, thinh tâm, chớ có tiết lộ sát khí. Lúc này có người Trần An. Hô, hô. Thành Liên liên tục hít sâu, cho mình hạ nhiệt độ. Mà tại một cái khác vị trí, Đồng Dạng đi ra ngoài xem náo nhiệt, còn có đến từ nội thành những gia người, chính là ứng hồi âm, vì phòng ngự phụ thân sự tình ngoài ý muốn bại lộ, mà dẫn đến ngoài ý muốn nổi lên, nàng tại nội thành đại chiến bộ phát trước đó, liền lặng lẽ tránh ra, đúng lúc liền nhìn thấy Trần Cảnh mấy ngày nay khiêng trống to khắp nơi giải hoan. Ứng hồi âm ôm cánh tay, ánh mắt thanh lãnh nhìn xem đây hết thảy, ngoại thành ngược lại là thú vị, không từng nghe qua dạng này người. Lập tức nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nhưng lại đem lực chú ý đều tập trung vào tính giác bên trên. Các loại Trần Cảnh cưỡng ép thu lại tiền phạt về sau, Nàng vẫn một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, trong tay thì cấp tốc bước xuống tiền đống, từ trong tiểu lâu ly khai, đi theo đoàn ngũ. Tại chân cảnh một lần nữa trống lên sạp hàng lúc, nàng tìm cái ánh mắt tốt đẹp vị trí đứng vững. Nơi đây cũng là phong cảnh tuyệt đẹp. Hướng hồi âm một bộ áo trắng, đứng ở cái nào đó đại trạch trên mái hiên, ngửa đầu ngóng nhìn trời xanh mây trôi. Nhìn xem nhìn xem, Lơ đãng đem ánh mắt chuyển tới. Ngươi có một cái nguy hiểm ý nghĩ, ta cũng có một bộ hoàn chỉnh hình pháp, luật dân sự, giao thông pháp, luật hôn nhân, phạt. Chân cảnh tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, kéo xuống hóa đất phạt. Sắc trời dần dần muộn, chân cảnh thắng lợi trở về. Mặc dù nói là nói phần ngân, trên thực tế lấy ở đâu nhiều như vậy ngân, đều quy ra thành vật liệu gỗ, vật liệu đá, công cụ, lương thực các loại vật tư, đóng gói mang đi. Ngoại thành phân giáp đất bính đinh bốn cái khu vực, giáp đẳng khu vực thuộc về nội thành thế lực bên ngoài kéo dài, các gia tộc quyền thế quản gia nhóm chiếm cứ tại đây. Tất đẳng khu vực thuộc về trấn gia loại này tu hành gia tộc. Bính đẳng liền là tu hành gia tộc phàm tục chi nhánh. Đinh đẳng thì là chia cho trên bên ngoài tất cả, cái quần thể này nhân số tuy nhiều, nhưng tài nguyên chiếm dụng ít nhất. Bọn hắn từng cái hưng phấn vây xem. Nhìn xem trần gia người tại kia từng cái đại viện tường cao bên trong, liên tục không ngừng truyền ra đủ loại vật tư, liên chân cảnh đều có chút rung động. Chính mình phạt thời điểm, đã ở phía sau Thiên Linh, nhưng cảm giác không có đối với mấy cái này phàm tục gia tộc bạo khu tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lâu giải Thái Bình tuyết nguyệt, đã đem người dưỡng thành khe mập. Cái này còn chỉ là ngoại thành, con chỉ là ngoại thành bên trong tu hành gia tộc phàm tục chi nhánh, liên mập thành dạng này. Khó có thể tin bên ngoài còn gặp nạn đây. Được rồi, lại nghĩ lại xuống dưới, trần gia cũng rất mập. Lão gia đúng là chúng ta. Chân cảnh lắc đầu, dọc theo ngoại thành bờ ruộng, Quên phía trời chiều rơi xuống phương hướng thành thơ rời đi, liền sau lưng hắn, đi theo đã lâu diệt Trần Liên Minh, đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Tình Liên nói, kẻ này thường xuyên tại dã ngoại đi dạo, nhưng lần trước có thể phản sát tám tên cùng cảnh giới tu sĩ, tất nhiên không giống mặt ngoài như vậy phất lở, chuẩn bị động thủ đi, xem chừng hắn phi kiếm. Phi kiếm? Ha ha, nự vật thuật chỗ không chế chi phi kiếm, gặp cự lực mạnh kích lúc, sẽ thoát ly trường khống, cũng gặp phản vệ. Lâm tốt nhãn thần lăng lệ. Trong túi trữ vật, một thanh toàn thân đen nhánh linh binh trường thương rơi vào trong bàn tay. Lâm gia tiên tổ dùng thanh thương này sáng lập Lâm thị võ quán, Lâm gia đời sau dùng thanh thương này chống cự ngoại địch, mở rộng giao nghiệp. Bây giờ, chính mình muốn lần nữa dùng thanh thương này, dẫn đầu Lâm gia đi ra thu lũng, lại sáng tạo huy hoàng. Tiểu nhi nhận lấy cái chết. Lâm tốt toàn thân khí tức cẩm vang nợ độ, xung mở liễm tức phù áp chế. Quân quận khí huyết cùng linh lực hỗn hợp, phóng lên tận trời. Bất quá sát na, trên bạch bộ cự ly nhanh chóng rút ngắn, hắn tựa như một đạo lửa đỏ lưu tinh, đấng tới hướng nhìn như không có chút nào phòng bị trận cảnh. Bành chân cảnh bị dễ như chờ bàn tay đụng nát. Ùm. Sốc cảm không đúng. Lâm tốt lúc này thu kỳ Chưa một giây bộc phát tiến công, một giây sau làm ra thủ thế, công thủ chuyển đổi tự nhiên, hiển lộ rõ ràng ra phi phàm lực khống chế cùng chiến đấu tố chất. Đột nhiên, hưu một tiếng, dưới chân bụi cỏ sáng lên một vòng ánh sáng nhạn, sát na đánh tới. Lâm Tốt cổ tay khẽ đảo, kinh giật toàn thân, nâng ở mũi thương, nhẹ nhàng vẩy một cái, đem phi kiếm đánh bay. Đinh, tiếng sắt thép chạm nhau điếc mang những người. A, thanh âm từ bên cạnh vang lên. Đứng tại cự quy trên trần cảnh sờ lên cái cảm, đây cũng là lấy võ nhập đạo tu sĩ sao, sát thực phong thái bất phàm, xo so sư tỷ người rơm lợi hại. Ngụy huyền thuật cũng không kém. Lâm Tốt nói: Lúc này vốn hẳn nên như mưa to gió lớn chúa xuống công kích, áp chế đối phương, nhưng vừa rồi mới bị viễn thuật lật lừ, nếu không phải kiến thức cơ bản vững chắc, đổi thành người khác đã bị phi kiếm náo, cho nên lúc này Trần Cảnh hiện thân, hắn cũng không dám cường công. Chỉ sợ kia lại là một đạo huyễn thuật. Trần Cảnh ngồi tại viễn quy trên lưng, cùng cái này cường tráng trung niên nam nhân đối mặt một lát, nói ra, "Không tới sao? Vậy liền đổi ta a." Dứt lời, đưa tay một nắm, phi kiếm cứ về, đầu ngón tay bắn ra, lưu quang sát na như ánh sáng. Một kiếm này, so với một lần trước càng nhanh. Bất quá, Lâm Tốt chỉ là tiện tay đụng một cái. Liền đem một kiếm này đánh nát, dạ vờ dạ vịt, còn muốn gạt ta. Một kiếm này chỉ là huyễn thuật, lại gọi hắn xem thấu. Ma chân cảnh chân chính dấu ở phía sau kiếm thứ hai, từ hắn bên cạnh phía sau lặng lẽ nhưng mà đến, nhưng bởi vì bị sớm xem thấu, lần nữa bị Lâm Tốt mũi thương đánh bay. Lâm Tốt cười lạnh, quả nhiên vẫn như cũng là huyễn thuật. Lợi hại a, cùng một chiêu, nhanh như vậy liền không dùng được. Ngồi tại vãn quy trên lưng thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Tại cái thứ 3 vị trí, chân cảnh lần nữa hiện hiện thân ảnh, đứng trên đá xanh. Lúc này hắn tán phát khí tức hết sức rõ ràng, toàn thân linh khiếu toàn lực vận chuyển, xung quanh linh lực ba động không ngừng. Bị đẩy lùi phi kiếm, cũng một lần nữa rơi vào hắn lòng bàn tay, không chút nào che giấu sắc bén phàm mang, trực trị Lâm tốt. Vậy liên chính diện cứng đối cứng, như thế nào? Ngươi dám ở trước mặt ta hiền thân." Lâm tốt trong mắt lóe lên vẻ hư vấn. Nguyên bản nguyên thuật, hắn nhìn không ra là giả, cũng không cách nào khẳng định là thật, cho nên hết thảy theo giả xử lý. Mà bây giờ trước mắt cái này trận cảnh, hắn có thể thật sự rõ ràng nhìn ra là thật. Trận cảnh mỉm cười không nói. Giả vở giả vịt. Lâm tốt không sợ hãi chút nào. Hắn sẽ không bởi vì đối phương biểu lộ thần thái, liền nghi thần nghi quỷ, tự loạn trận cước, nhiều năm qua võ đạo tu hành đã sớm từng chút từng chút ma luyện ra tình thế nắm chắc cơ bản tự tin. Cái này một đợt, chính là thật. Các loại đánh đồ của ngươi đầu chó, nhìn ngươi lấy cái gì giả. Hắn bước chân đập mạnh, trường thương như hổng, sắt na xông về trần cảnh, mà trần cảnh vậy mà không tránh không né quả quyết trở về một kiếm, phảng phất muốn đồng quy vô tận. Lâm tốt nội tâm hiện lên một tia kính nể. Gặp được đối thủ kính nể. Cái này trao đổi sinh mệnh một kích, chính là ép mình lại lần nữa hoài nghi, hoài nghi đứng ở trước mặt có phải hay không chân nhân, bởi vì nếu như là chân nhân, nào dám như thế không muốn mạng đánh. Trong trước mắt này, mảy may do dự đều sẽ dẫn đến một kích này không công mà lui, tiếp theo rơi vào hạ phòng, đáng tiếc, hắn Lâm Tốt cũng không phải là hời hợt hạ người. Một kích này, hắn sẽ không bỏ rơi tiến công, cũng sẽ không bỏ rơi phòng thủ. Lâm Tốt thân thương lắc một cái, tựa như du long vẫy đuôi, bị một kích đem phi kiếm trùng điệp đánh bay, bay đến chân trời hóa thành lưu tinh. Hắn lựa chọn đánh phi kiếm, chỉ là ngự vật thuật trưởng không phi kiếm, chỉ cần đại lực mạnh kích. Như thế trưởng thương toàn lực trọng kích, hậu quả chính là về không lên lý, tốc sừng sau giao quá dài, vạn nhất phán đoán sai lầm, bị bắt sau giao nhất định phải chết. Nhưng hắn phán đoán chúng bị đánh bay phi kiếm Trần Cảnh, rõ ràng hiện ra thần sắc thống khổ. Nhưng Lâm Tốt lại trong lòng mắt lạnh. Kia phi kiếm làm sao cảm giác nhẹ nhàng quá, nhẹ nhàng quá, là thật, nhưng thật không đến đi đâu. Hắc hắc hắc hắc. Trước mắt Trần Cảnh cắn răng, lộ ra được như ý nhế răng cười. Toi phun một tiếng, quần áo nổ tung, hiện ra một tôn hoàn mỹ khôi ngô cường tráng thân thể. Kinh người khí huyết chi lực liên tục tăng lên, liên tục tăng lên, như khói báo động xông thẳng chân trời. Trong chớp mắt, hắn từ một cái ổn linh đường tắc tu sĩ, hóa thành hoàn mỹ võ đạo tu sĩ. Linh khiếu thông thần, võ đạo chân thân. Chuyển hóa tất cả linh lực là tinh khí khí huyết. Lục thân có thể so với yêu ma. Lao đệ, nghe nói ngươi nghĩ cận chiến a? Chương 07, sóng sót. Gia giọn pháp sư dây biến cơ Bắc Minh Nam. Kiếm một thân hùng hậu dương cương khí huyết, đối diện bắt tới, phản phất đối mặt với sáng chói lò luyện. Lâm tốt vì đó ngạc nhiên. Nhưng Trần Cảnh nhưng không có cùng hắn nói nhảm ý tứ, bắt lấy đối phương trọng kích về sau sau giao đứng không kỳ. Dậm chân tiến lên, nắm tay chính là một đập. Năm đấm nhắm ngay trán, kình phong xé mở không khí, khiến Lâm tốt băng tóc sục ra, tóc dài đầy đầu hướng về sau xé rách da đầu của hắn. Mắt nhìn xem cái này một quyền sắp nổ đầu. Nơi xa liên tiếp ba đạo kiếm quang bay lượn mà đến, kiếm chỉ yếu hại, Trần Cảnh phát giác được không ổn, cái này một quyền đành phải vội vàng thu kình, đem nó một cái tát quét bay. Ba một tiếng mười phần văn rồi, Vũ nhục tính cực mạnh, nhưng tổn thương không đủ. Lâm Tốt thuận thế lăn lộn ra, trường thương đón đỡ phía trước, cầu đến mặt nhỏ. Trần Cảnh quay người đối mặt ba thanh phi kiếm, cũng là không dám khinh thượng, cường tráng thân thể sát na rút lại, tại chỗ nhoán một cái, nổ tung một đoạn xương trắng, đem mình cùng Lâm Tốt cùng nhau bao phủ ở bên trong. Vân Yên huyễn không thuật, bọn quấy hình thức, chạy nhanh đến phi kiếm mất đi mục tiêu, quay tròn trở về. Tình Liên nhíu mày, nói: Trước đây chết bởi trận cảnh trong tay tám người, thi thể chỉ có phi kiếm vết tích, ta coi là trận cảnh chỉ là phi kiếm cực mạnh, nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn phi kiếm thượng tưởng không có gì lạ, ngược lại là một tay huyết thuật kỳ quỷ khó lường, còn có mới kia một thân khí huyết, lại là cái gì pháp thuật, có thể bồi dưỡng như thế thể phách. Tình Liên, linh thức chấu bất quá xương trắng, chúng ta khó mà phi kiếm trợ giúp, phải chẳng đi vào tham chiến." Bên cạnh vương gia tu sĩ hỏi. "Không cần, ta nhìn rõ ràng, tản ra xương trắng lúc, trận cảnh một thân khí huyết thể phách lại rơi xuống trở về, chắc hẳn võ đạo chi thân lúc khó mà phóng thích pháp thuật, mà lâm tốt có phòng bị, nên có thể cầm xuống." Thịnh Liên nói, Thịnh Hinh nói cứ phải. A, không được. Một nhóm ba người ngay tại nơi giám sát, đột nhiên chúng thấy có lửa đỏ đến cực điểm lưu quang xuất hiện tại sương trắng biên giới. Kia lưu quang huyền hóa thành một đầu thiêu đốt lên hỏa diễm cực điểu, vỗ cánh hướng phía ba người mà tới. Hỏa điểu lướt qua, cỏ cây đều đốt, đại địa chừng lức. Thịnh Liên trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi, không tốt, kia là Dương gia lão thái gia tam dài phi kiếm. Trong lòng phảng phát hiện lên một cái đỏ như máu nguy chữ. Roeng. Hỏa điểu phi tốc đánh tới, mang theo lớn lao uy hiếp, Thịnh Liên trái tim phành phành phành của loại Từ trong túi chứa vật đánh ra một đống linh phù đều rất phát, thân hình cũng dần dần trong suốt, chậm rãi dung nhập dưới mặt đất. Hắn muốn rút lui mở, tránh đi phong mang. Thế nhưng là, khí thế hung hung hỏa diễm cự điểu, vậy mà Tùy Khô Lạm Hủ phá hủy ba người bỏ xuống đầy trời linh phù, thế không thể đỡ rơi vào dưới chân bọn hắn. Tình liên ba người phát ra sợ hãi ho hét, lập tức bị càng lớn tiếng nổ che lại. To lớn ánh lửa liên quan toàn bộ mặt đất cùng nhau nổ là bụi mịn, nham tương liệt diễm phóng lên tận trời, hình thành một đạo xo so sân bóng rổ còn lớn hơn một vòng hỏa trụ, cùng trời bên cạnh dáng chiều nối thành một màn mạnh. Thành đông khu các phàm nhân nhao nhao ngẩng đầu lên, trong mắt bên trong cái bóng lấy nơi xa liên tiếp thiên địa ánh lửa, sợ hãi bất an. Mà tại trong sương mù khói trắng, Lâm Tốt đang cùng Trần Cảnh ngang nhiên chiến giết. Ổn định trận cước võ đạo tu sĩ, lúc này cho thấy cực độ cường đại năng lực chiến đấu, đem một đầu lại một đầu huyền hóa ra tới huyền quy đánh nổ, cũng gắt gao cắn trẩn cảnh, thế công kéo dài không ngừng. Trần Cảnh trong mê vụ hoàn toàn rơi xuống hạ phong, lộn nào chế tạo ra vô số hư tượng, lại luôn có thể bị Lâm Tốt nhanh chóng nhìn thấu, ngắn ngủi một lát, hiểm tượng hoàn sinh. Người trốn không được rơi. Lâm Tốt giống như điên cuồng, thương thế tấn mãnh như mưa. Thề muốn đem Trần Cảnh một bộ liên chiêu chém giết tại đây. Đột nhiên, một đạo kinh khủng linh lực ba động tại cách đó không xa nổ tung, tựa hồ còn mơ hồ truyền đến tỉnh liên đám người tê thảm. Mà một mực chạy trốn Trần Cảnh cũng bỗng nhiên dừng lại bước chân, trên mặt vẻ mặt trợn vật thu hồi, thay vào đó là hài hước ý cười. Đoán xem, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Người có việc quân. Lâm Tốt đột nhiên giật mình, ánh mắt đều thanh tĩnh mấy phần. Không phải việc quân, không lại nhìn kỹ một chút, trước mắt ta, thật là bản thể sao? Tại Lâm Tốt dần dần ánh mắt không thể tin bên trong, cùng hắn đánh có một hồi Trần Cảnh dần dần trở nên hư ảo, nói xong câu đó, càng là hoàn toàn biến mất. Hắn một thương đâm đi qua, rơi vào không trung, không có chút điểm số cảm, không có khả năng ta làm sao lại một mực tại cùng ngươi liên tục đánh, không có khả năng. Lâm Tốt nắm chặt trường thương tay run nhẹ nhẹ, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Xương trắng chậm rãi kéo ra, chân cảnh xuất hiện ở lần thứ 2 hiện thân lúc vị trí, một mực ngồi ở kia chỉ huyễn quy trên thân, chưa từng động đậy qua. Trong chốc lát, hắn đều minh bạch. Chân cảnh mặt ngoài hành tung, một mực là huyễn thuật tại duy trì, dùng để câu cá. Tại chính mình đánh vỡ đối phương đạo tứ nhất huyễn thuật lúc, lần thứ 2 xuất hiện chính là chân thân, nhưng mình bởi vì hoài nghi cái kiết như cũng là huyễn thuật, cho nên chưa từng khởi sướng tiến công, đối phương cũng lợi dụng chính mình cái này tâm lý, chủ động đem chân thân giảm đi chế tạo ra một loại lại bị ngươi khám phá hảo giác, sau đó thả ra cái thứ 3 huyễn thuật. Làm sao lại có như vậy huyễn thuật, tính tự thuật, huyễn thuật cũng không thể làm được. Lâm Tốt tự tin răng rắc xuất hiện vết rách. Tin tức đối không lên còn dễ nói, dù sao ai cũng có khả năng giấu một tay, nhưng đánh lâu như vậy đối thủ vẫn như cũng là huyễn tượng, không thể nghi ngờ để hắn ý thức được, chính mình từ đầu tới đuôi đều bị đùa bỡn tại vỗ tay, bại triệt để. Ta nếu thật là dễ đối phó, như thế nào lại đợi đến ngươi dạng này đại cao thủ tới cửa đâu." Chân cảnh vẫn còn đang đánh kích đối phương tự tin. Vệ phân huyên thuật vì cái gì thật có thể đánh? Vốn là không thể, nhưng mình linh khiếu thông thần về sau, được ba cái tiên phú năng lực. Phân biệt đối ứng tinh khí thần. Tinh, tên là võ đạo chân thân, có thể đem linh lực chuyển hóa thành nội thân chi lực. Khí, tên là hại nạp bách xuyên, tác dụng là để linh lực của hắn là cùng cảnh giới gấp bội, trở thành một cái bền bỉ nam nhân. Thần, tên là thần thức hóa thân, tác dụng là ngưng tụ ra có chính mình một nửa thực lực, ngắn ngủi tồn tại hóa thân. Cho nên cái thứ 3 huyền thuật mới như thế dễ giả loạn chân, lừa tất cả mọi người. Trần Cảnh Bản Tôn vẫn đứng tại nguyên chỗ nhìn thần thức hóa thân cùng Lâm Tốt đánh, sau đó phòng bị khả năng tổn tại đợt thứ 2 mai phục, quả nhiên chờ tới tỉnh liên bọn người. Vốn còn muốn chờ một chút, nhưng Lâm Tốt xác thực rất mạnh, chờ đợi thêm nữa, thần thức hóa thân nhịn không được, thế là chỉ có thể đem tỉnh liên ba người xóa đi. Một cái kia, dùng chính là lão phụ thân mới lấy vật, xích ly kiếm. Tam giai phi kiếm tự mang pháp thuật, huyền ấn kỳ pháp thuật. Một kích toàn lực, căn bản không phải bình thường thông khiếu kỹ năng ngăn cản, nếu như đối thủ có chỗ phòng bị, chưa chắc không thể chạy đi nhưng Trần Cảnh nhận thân ở bên cạnh đánh lén, vậy liền không chút huyền niệm. Qua đời hỏa táng ngay tại chỗ vừa lập, mai táng phục vụ dây chuyền, chi kỳ đúng chỗ. Tới đi, ta chỉ xuất một kiếm, chống đỡ được, liền thả ngươi ly khai. Trần Cảnh đưa tới xích ly kiếm, tam giai phi kiếm toàn lực kích phát, linh lực huyền hóa thành to lớn xích viêm hòa điểu, sinh động như thật xoay quanh bay múa, kinh khủng uy áp treo ở trên đỉnh đầu. Ungục. Lâm Tốt cầm thương tay đang run rẩy, hắn vào lúc này rốt cục ý thức được, lâm gia mấy đời truyền thừa, muốn ở trên tay mình đoạn tuyệt. Hắn có chút quay đầu đi, nhìn xem một cái phương hướng. Nơi đó, nhi tử còn tại khổ luyện. Tại chính các loại trở về, gia tộc cơ nghiệp. Lâm Tốt thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Hắn lúc này mới ý thức được, có thể cùng nhi tử may mắn còn sống sót, tại phân loạn bên trong tạm thời an toàn tính mạng, đã là đến tiên tri hạnh. Vì cái gì, chính mình tại sao muốn sinh tham niệm, nhất định phải nhớ thương những cái kia đã mất đi đồ vật, mà không hảo hảo chân quý dưới mắt. Nhi tử đã đã mất đi nhà, sắp lại mất đi sau cùng phụ thân. Lâm Tốt nghĩ tới đây, thống khổ tự trách hối hận các loại cảm xúc xông lên đầu, ngược lại là để lại bị phá vỡ tự tin, bị áp chế lòng mang sợ hãi. Hắn thở sâu, tay run rẩy lại bình tĩnh trở lại, chậm rãi giơ lên trường thương. Tinh khí thần một nháy mắt ngưng tụ hợp nhất, lần nữa kéo lên đến đỉnh phòng. Một thứ này, chỉ vì còn sống về nhà. Mời. Chương 08, Ngẫu nhiên coi trọng. Nhìn xem Lâm Tốt một phen biểu lộ biến hóa về sau, tọa độ người khí thế biến đổi, trần cảnh còn tưởng rằng đối phương bạo trừng, hay là Lâm trận đột phá cái gì. Nhưng trải qua cẩn thận quan sát, đối phương khí tức tựa hồ không có biến hóa quá lớn, chỉ là trở nên vững vàng rất nhiều, không, có trong nháy mắt mạnh lên ý tứ. Thế là trần cảnh liền ra một tiếng. Hắn không dùng xích ly kiếm. Xích ly kiếm treo ở trên đỉnh đầu, làm chuẩn bị ở sau cùng phòng ngủ. Hắn vẫn như cũng dùng chính là cái kia thanh nhị phẩm phi kiếm. Người người đều có lòng háo thắng cùng hiếu chiến chí tâm, hắn trấn mỗ người làm một cái tìm kiếm thắng lợi thợ săn, vốn hẳn nên thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nhưng mình phi kiếm ba phen mới bận bị trưởng thương bắn bay, ít nhiều có chút không phụ. Thô bị võ phu xem kiếm. Lâm Tốt tập trung tinh thần, ánh mắt khóa chặt cái kia thanh phi kiếm, hắn lập tức cảm nhận được một kiếm này không giống bình thường. Lần thứ nhất phi kiếm đâm về phía mình, là đánh lén, mặc dù sát cơ lạnh thấu xương, lại biến hóa không đủ. Kiếm thứ hai vẫn là đánh lén, lấy nguyên thuật là che lấp, lấy thật kiếm là sát chiêu, nhưng cảm thụ cùng kiếm thứ nhất giống nhau. Thứ ba kiếm là đối liệu chi kiếm, cùng lúc trước cùng loại, một kiếm kia cũng là hư chiêu, đến tiếp sau võ đạo chân thân mới là thực chiêu. Ba lần vi kiếm, toàn bộ đều là hư thực kết hợp sát chiêu. Mục đích tính cực mạnh, chính là nghĩ đến giết người. Thang đến một kiếm này, quang minh chính đại, kiếm quang huy hoàng, hiển thị rõ phong thái. Để thân là quân nhân Lâm Tốt, ý thức được trận cảnh ý nghĩ lúc này, xo so tay một chút. Chung quy là người thiếu niên. Lâm Tốt nhiệt huyết sôi trào, giống như cũng tìm về ngày xưa thời thiếu thời khiêu chiến cường giả, hưởng thụ chiến đấu liễm vui thú thời gian. Đến, hắn hét lớn một tiếng. Trường thương nơi tay như du long Núi Thương một điểm hàn mang, chính giữa phi kiếm chính giữa. Đinh âm thanh giòn vang. Linh lực gợn sóng kịch liệt chập trùng, đến mắt thường đều có thể phát giác tình trạng, nhưng trường thương cùng phi kiếm lại phảng phất dừng lại đồng dạng không hề động một chút nào. Lâm Tốt ánh mắt kinh ngạc, tán thưởng, cuối cùng buồn vô cớ. Rang rắc. Trường thương núi thương đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, rang rắc rang rắc vài khúc giòn vang, trường thương đoạn giữ lơ đoạn. Phốc phốc. Phi kiếm thấu thể mà qua, lại phiến máu không nhiễm, vui sướng trở lại trần cảnh trong tay. Người có thượng đẳng ngự kiếm phát môn, vốn là có thể chính diện thắng ta. Lâm Tốt che lấy không ngừng chảy máu trái tim. Khổ Sở nói: "Nhưng đích nhân của ta là ngươi, lại không chỉ có ngươi." Trần Cảnh rứt lời, thân ảnh giảm đi. Có lẽ sau này có thể hảo hảo đấu với người trên một đâu pháp, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể ngẫu nhiên coi trọng một cái, đại bộ phận thời điểm vẫn là phải tầm tầm mai phục, lấy thắng làm chủ. Lâm Tốt tính toán một cái thời gian còn lại, đường đường trở về vô danh thôn Hoang Vắng. Lần nữa nhìn thấy cái này đần độn nhi tử, chẳng biết tại sao, phá lệ thân thiết, dị vạng đối với nhi tử ngu dốt bất mãn, phẫn nộ, các loại, giống như đều không trọng yếu. Hắn vây tay, nhìn xem nhi tử cẩn thận chờ lấy bị chửi dáng vẻ, không khỏi cảm thấy mình thua thiệt quá nhiều. "Đến, nói chuyện với vi phụ nói đi, hôm nay không cần tu hành." "Cha?" Nhi tử trên mặt kinh hỉ. Chân cảnh căn cứ cẩn thận phong cách hành sự, nghi thẩm có thể tiện thể bắt chút cá lồ lưới, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đối phương đội các loại tâm lý, một mực theo ở phía sau. Nhưng không ngờ tới, bám theo một đoạn, nhìn thấy chỉ là Lâm Tốt cùng nhi tử nói một đêm tri tâm nói. Hai cha con giống như đời này lần đầu đối thoại giống như, lập tức có nói không hết chủ đề, Lâm Tốt nghe nhi tử cho tới nay giấu ở trong lòng tâm sự, bày ra trước nay chưa từng có kiến nhẫn. Mà Lâm Tốt thái độ cũng để cho nhi tử phảng phất bị chứa khỏi tất cả, cả người đều sáng sủa bắt đầu Có lẽ duy nhất để Tiểu Hải ca không hiểu, chính là phụ thân tại sao muốn sở lấy đầu của hắn, Lữ Trọng Tâm Trường nói một câu, không muốn báo thủ, hại chết vi phụ, là cái này thế đạo. Chân cảnh án lấy kiếm, cũng vẫn là thu về. Hy vọng Tiểu Hải ca có thể hiểu được cha hắn sau cùng dụng tâm lương khổ đi. Hắn nhìn xem tạng sáng trời, trong lòng tính toán. Tỉnh ra, Ba Fen mới bận tìm ta phiền phải đi, chấn ra sách lược là phòng thủ phản kích, lúc này nếu không xuất thủ, chẳng phải là chỉ phòng thủ không phản kích. Chân cảnh không có trở về phủ thành, mà là độc thân một người trở lại Thanh Nưu Sơn dưới chân, cách đó không xa hoa liên hội ven hồ. Nơi này là Tỉnh gia trụ sở. Tiểu Mãn tự hồ chính là đản sinh tại cái này, là thời điểm để Tiểu Mãn phú quý về quê. Chân cảnh đang khi nói chuyện, Sương ngủ tràn ngập ra, chậm rãi đem Tỉnh gia trụ sở bảo quát trong đó. Nhưng mà để hắn ngoại ý muốn chính là, Tỉnh gia trụ sở giống như không có người sống. Tỉnh tiên mặt mày buông xuống, từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Mỗi lần biến thành thụ nhân, lần nữa khôi phục hình người liền sẽ trải qua một lần ngủ say. Ở trong giấc mộng, chính mình lập đi lặp lại trải qua khi còn bé trôi trải qua đủ loại ác mộng không tiêu tan. Mà tại hắn mê man lúc, Tỉnh gia người gặp dị biến thụ nhân biến mất, liền lại vòng trở lại Phát hiện chết đi tỉnh vọng cùng hôn mê tỉnh tiễn, bọn hắn cũng không có hoài nghi tỉnh tiễn, mà là hảo hảo chăm sóc hắn thức tỉnh. Tỉnh Tiên tỉnh lại không lâu, đã nhìn thấy một người không che giấu được dị thường, đi tới cầm mình tay. "Lục đệ, Nhị ca, Nhị ca hắn, người tới không lớn." Tỉnh Tiên trong lòng khẽ động, nói ra, "Nhị ca, Nhị ca như thế nào?" Một, bây giờ tỉnh ra lục tử. Lão ngũ, lão tứ, lão đại, liên tiếp qua đời, bây giờ lão nhị tỉnh liên, cũng tại lần này hành động bên trong mất mạng. Trong mấy mắt, chỉ còn lại vẫn còn tương đối tuổi trẻ lão tam giếng dầu, cùng lão lục tỉnh tiễn. Tỉnh Tiên ngẩn ngơ. Lần này thật là không phải hắn ra tay, thế nào lại chết một cái ca ca? Liên vội hỏi Trần tướng. Nguyên lai là đại ca sau khi chết, nhị ca tỉnh liên đột nhiên thành người thừa kế, tỉnh liên làm người cấp tiến, đề nghị liên hợp nhân thủ đối phó Trần gia, phụ thân đồng ý kế hoạch này. Chưa từng nghĩ, cái này một động thủ, chính mình là mạng. Diếng dầu khóc tang nói, phụ thân nói, bây giờ sự bại, Trần gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, cái khắc giúp đỡ đều là không có các cơ, bắt đầu hận cư tìm người không đến, nhưng ta tỉnh ra khác biệt, ngay tại Trần gia bên cạnh, phụ thân để chúng ta thu thập đồ vật, trong đêm ly khai. Gia nghiệp, từ bỏ. Tỉnh Tiên nói người, từ bỏ. Cứ việc vạn phần không muốn, Diếng Dầu vẫn là nói ra câu nói này. Tỉnh Tiên nói, vậy ta tỉnh ra như thế nào tại tu hành giới đạt chân? Diếng Dầu hung hăng nói, chẳng lẽ lại, cái này xung quanh mấy nhà, ai cũng giống Trần Gia Đồng dạng thâm tàng bất lộ. Bây giờ Dương gia lão thái gia bệnh nặng không dậy nổi, ý của phụ thân là, chúng ta đi Dương gia, cùng người liên hợp, gặp hắn một miếng thịt xuống tới. Được. Tỉnh Tiên nghiêng lặng gật đầu. Chương 09, đã từng ta có cái yêu ta nhà. Coi như các ngươi chạy nhanh. Chân cảnh đối chạy mất tỉnh ra người, ngược lại là không có cái gì đuổi tận giết tuyệt tâm tư không có chạy liền đại sát một trận, chạy cũng sẽ không đi truy, cũng không phải là hắn chần mố người nhẫn tử. Trạm thảo trừ căn là cái đáng giá cụ thể phân tích hành vi. Chân cảnh cùng tình ra ở giữa mâu thuẫn, cùng cừu hận không có quan hệ, đã từng chưa từng từng có thù cũ, trải qua sau chuyện này, vẫn sẽ không kết xuống thù mới. Chân chính cần đối tận giết tuyệt, là lẫn nhau có không thể điều hòa mâu thuẫn, tỉ như cổ đại quyền lực giao tiếp, ngươi không đem đời trước người cầm quyền dòng chính diệt, hắn tùy thời duy trì đẩy trở về khả năng, như thế nhất định phải làm việc làm chuyện. Trong hiện thực, yêu là khó có thể là gặp sự vật, hắn cũng là như thế. So với yêu hận tình kiều vẫn là tuổi gạo dầu muối cần ưu tiên cân nhắc. Chiếm xuống mảnh này hoa liên hồ, Trần gia cũng coi là tài sản gấp bội. Trần cảnh nội tâm vui sướng. Lâm tốt liệu mạng vì sao? Bất quá chờ mong đạt được một mảnh linh điền, trông chọt ra truyền mà thôi. Thổ địa, mang ý nghĩa có thể cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều người tu hành. Bình thường mà nói, một cái bình thường truyền thừa tu hành gia tộc, tại nguyên sản xuất phải bảo đảm đồng thời cung cấp nuôi dưỡng chín cái người tu hành, tức thượng trung hạ đời thứ ba người, đều có 3 người có thể tu hành. Nói cách khác, chiếm cứ mảnh này thổ địa về sau, Trần gia người tu hành quy mô đem mở rộng gấp đôi, ở trung bên tu hành vòng tròn bên trong Hóa thân không người giảm trèo kia một đống. Lý tưởng tình huống dưới, lại trải qua 3 năm đời, hoặc là 7 8 thế hệ tích lũy, đã thông cao hơn một tầng con đường, cam đoan gia tộc đời đời đều có huyền ẩn kỳ cao thủ, thậm chí đời đời có người có thể tiến Thanh Nang Tông. Kể từ đó, nội thành gia tộc quyền thế đều sẽ đối ngươi coi trọng mấy phần, cho vốn có tôn trọng, sẽ không dễ dàng khi nhục. Đặc biệt là có thể đi vào Thanh Nang Tông. Ngươi tại thượng tông có người, cùng tại thượng tông không hay, kia là hai cái đại nổ. Mặc dù nên bị bóc lột bại thành, gia tộc quyền thế sẽ không không cầm, nhưng hướng chỗ tốt nghĩ, người ta bóc lột thời điểm bao nhiêu tiếp khách khí một chút. Trên mặt mũi cho ngươi không có trở ngại. Chân chính muốn đột phá giai cấp, đạt tới gia tộc quyền thế địa vị, liền phải nắm giữ chân chính kỹ thuật. Thiết làm ruộng là không có tiến độ. Một trận tiên hai, ngoài ý muốn, liền gia tộc quyền thế không lưu thần đều khả năng hủy diệt, làm ruộng lấy cái gì khiêng? Luyện đan, luyện khí, chế phù, bảy trận các loại, mới có thể cung cấp đầy đủ tài nguyên, cung cấp gia cảo to lớn gia tộc quyền thế, có được mạnh hơn kháng phong hiểm năng lực. Đương nhiên, trở lên chỉ là thông thường chính tự, cũng không có tính toán trần cảnh loại này dị loại. Hắn Trần Mỗ người làm ruộng đã đột phá kỹ thuật hạn chế, nói một câu tiên thuật làm ruộng không có vấn đề. Càng đương đề cập hắn còn học được luyện đan thuật. Cô sống tốt đẹp gần ngay trước mắt, lên trước núi tìm phụ thân, quy hoạch một cái hoa liên hồ làm sao khai phát. Thanh lưu sơn bên trên, trên đỉnh mặt không thay đổi nhóm Dâu Hẹ, trên bàn những người khác cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Dung qua cơm về sau, đám người trước tiên uống một ngụm nước sạch, hừng hực mùi vị. Gần đây không biết cảnh nhi như thế nào. Chủ mẫu Lưu Thị buông xuống đũa, có chút lo lắng nói, không có cảnh nhi cùng nhau ăn cơm, luôn cảm thấy vắng lạnh một chút, nếu không tìm hắn trở về một trận. Trần Đình lắc đầu, cảnh nhi rời nhà thời gian cũng không ngắn, có thể trong nhà Dâu Hẹ vẫn chưa ăn xong, nếu là lúc này về nhà Theo ăn tính tình, không thiếu được lại trổng lên mấy ngàn cân rau hẹ mới đi. Lưu thị trong mắt lo lắng từ ái quét sạch sành sanh, gật đầu nói, "Cảnh Nghi bên ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng tốt, lấy hắn thông minh tài trí, lại có thanh nang thông thân chuyển hộ thân, chắc hẳn không thành vấn đề." "Không muốn nhị ca, không muốn nhị ca." Tam muội ánh mắt hoảng sợ, lắc đầu liên tục, đuôi ngựa biện bỏ rơi đều có tai ảnh. "Nó như vậy nhị đệ không tốt ta. Chỉ có đại ca Trần Cố là cái chất phá người." Nhỏ giọng thầm thì một câu, "Đến, ăn nhiều một chút, chớ có cô phụ ngươi nhị đệ khẩn thiết tâm ý." Trần Đình vung đến một bao rau hẹ bánh, ném ở Trần Cố trước mặt. Đại ca nghe được quen thuộc giao hệ hương vị, biểu lộ có chút bần nẹo, thống cổ nói: "Cha, Hải Nhi tội không đến tận đây." Lúc này, một thân ảnh nương theo lấy trong sáng tiếng la mà tới. "Cha, mẹ, đại ca ta muội, ta Trần Cảnh trở về tay." Ha ha ha ha, ha. Sao? Trần Cảnh thật vui vẻ về nhà. Mặc dù rời nhà cũng không tính quá lâu đi, nhưng không hiểu đấu, vẫn rất tưởng niệm người nhà, hắn cũng có năm chắc, mọi người trong nhà nhìn thấy chính mình đột nhiên về nhà, cũng sẽ mười phần kinh hỉ. Kết quả tiến gian phòng. "Fan, ta muội đồ bát." Chư miệng rộng một bộ gặp quỷ biểu lộ, run như run rẩy. Phốc phốc. Vốn trả lão phụ thân một miệng trà trực tiếp phủ tới, ho khan không thôi. Ô ô ô đại ca Trần Cố ngay tại nuốt bánh, trực tiếp lại lại, thống khổ đánh độ ngược của mình. Lão mẫu thân cũng liền liền phủ bình ngực, bị kinh sợ dọa giống như. Không phải. Không vui như vậy nên ta ạ. Trần Cảnh sợ lên đầu, nội tâm thần lạnh. Trong đầu quanh quẩn một câu cá tử. Ta hẳn là tại gầm xe, không lên trong xe. Đau mất tình thương của cha, tình thương của mẹ, tình huynh đệ, tình huynh muội chẳng cảnh, tại chỗ mơ hồ, không rõ ràng cho lắm, nhưng không quan hệ, hắn trực tiếp đi lên dẫn theo ta muội sau cổ áo, buồn buồn nói, các ngươi có phải hay không nói xấu ta đâu. Như ca Ta biết do ăn đối thân thể tốt, nhưng là có thể hay không loại khác rau hẹ. Ta muội một bộ đã chu thực, cầu đương tha biểu lộ. Chân cảnh tối đầu nhìn xem đầy bản chưa kịp thu thập rau hẹ hào hoa phần món ăn, lập tức hiểu rõ. Hắn thở dài, các ngươi à, vẫn là thời gian quá tốt, hôm nay ta liền một lực khổ tư ngọt một cái, cho các ngươi trên vừa lên tư tưởng chính trị khóa, các ngươi biết không biết rõ, phía ngoài nạn dân ăn rau hẹ có bao nhiêu mà ơn. Biết không biết rõ? Ẩm. Một chồng rau hẹ bánh lắc tại trước mặt hắn. Chân cảnh quay đầu nhìn xem lão cha, lão cha mặt không biểu lộ, làm ra một cái tư thế xin mời, nói, ăn. Ta ân cha, ta không ăn rau hẹ. Chân Cảnh có chút ngượng ra sau, đem dao hẹ bánh từ trước mắt đẩy ra, nói ra: "Tốt à, ta, ta hiểu tâm tình của mọi người, ta tỉnh lại, quả thật có chút đồ vặn, mặc dù đối thân thể tốt, nhưng đối tâm tình không tốt, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ vấn đề này, đồng thời cam đoan, về nhà lần này, tuyệt không trên thánh núi sơn trồng dao hẹ." "Thật, ta muội kinh hỉ." "Đúng vậy, ta cam đoan." Chân Cảnh khí phách khẳng định. "Ha ha ha ha, ân huệ, ta ân huệ a." "Nhị đệ, ô ô ô, ta nhất ưa thích chính là nhị ca." Trở về, biến mất thân tình, toàn bộ trở về. Chân Cảnh nhìn xem đoàn người vui đến phát khóc biểu lộ. Nội tâm cũng là cảm khái không thôi, quả nhiên, cha mẹ vẫn là yêu chính mình, huynh đệ cũng là hữu ái. Hắn hắng giọng một cái, nói ra, còn có một tin tức tốt phải hướng mọi người trình trọng tuyên bố. Ồ, ta sau khi xuống núi, mỗi ngày phát cháo trấn hay, lại gặp đến Lây Tỉnh gia Tỉnh Liên cầm đầu một đoàn người phục kích, trải qua bản nhân ân cần dạy bảo, Tỉnh gia người đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, cũng lấy Hoa Liên Hồ chủ sở, làm tổn thất tinh thần của ta phí bồi thường. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Cảnh sụp xôi nói ra, không sai, từ hôm nay trở đi, chúng ta Trần gia có thể tại Hoa Liên Hồ linh điển trồng dao hệ. Hắn nói tuyệt không tại Thanh Nưu Sơn trồng rau hè, nhưng có thể tại Hoa Liên Hồ trồng a. Chư muội, nô phụ, cầu truy đọc. Chân cảnh lần này xuống núi là chúng vọng sở quy. Lần trước còn phải tìm Hoa Khuynh Hạ làm học thuộc lòng, để mọi người trong nhà yên tâm, hiện tại rất tốt, bị ngoại thành chó phân, đi thời điểm còn kém nút áo. Cùng đời trước về nhà ăn Tết đãi ngộ nói hứa, không phải liền là lại trồng mấy ngàn cân rau hè nha, ta đều mang đi hơn phân nữa. Chân mỗ người thở dài thở ngắn, nhưng vào lúc này, thổi tới gió nổi lên từng tia từng tia ý lạnh. Tính mịch trong núi tiểu đạo, một mảnh phiêu linh lá rụng vỡ vụn thành cát bã. Ngay sau đó là liền nhau mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, ngàn vật phiến, sát na vỡ nát. Lực lượng vô hình như thủy triều, tụ lúc ý mắng, lên như sấm sét. Trong ngay mắt, như cuồn phong càn quét đến trần cảnh trước người, hắn ngơ ngác nhìn xem phía trước vạn vật vỡ vụn một màn, ngay sau đó toàn thân kịch liệt đau nhức. Phanh, hắn ổ. Hoắc. Trên bầu trời vang lên lảnh đạm thanh âm, trần cảnh, ngươi quả nhiên không giống bình thường, cái này huyết thuật, lão phu đều nhìn sai rồi, khó trách có thể liên tiếp dùng ít được nhiều, chín thắng. Huyền ẩn kỳ tiền bối, có ý tốt đối ta một tên tiểu bối xuất thủ, thậm chí đánh lén. Trần cảnh thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bầu trời, lại cái gì cũng không nhìn thấy. "Lão phu muốn làm mạng của ngươi, mà không phải cái khác." Lệnh đạm thanh âm giản mua vang lên lần nữa. Lập tức, vô hình chôn bụi chi phong lần nữa quét. Hướng phía Trần Cảnh thanh âm truyền đến địa phương càn quét đi qua, ven đường tụ nhân ôm hết cây cối phảng phất giấy làm đồng dạng sát na vỡ nát, không lưu một tia sinh cơ. Đối mặt cái này sức mạnh mang tính hủy diệt, Trần Cảnh trợ hồ không còn dám chơi hư hư thật thật kia một bộ, hắn toàn lực thi triển ra Vân Yên Huyễn Không Thuật, nổ tung đầy trời xương trắng, che khuất thân hình. Ngay sau đó linh phù kích phát, cả người dung nhập đại địa chỗ sâu. Độn địa phù chưa bối, vẫn là còn nó chút, lão phu chờ ngươi dùng độn địa phù. Trong chốc lát, một thanh đen như mực phi kiếm từ trên trời giáng xuống, như lưu tinh xuyên qua đại địa, công bằng, chính chính hào hào, rơi vào độn địa phù bao khỏa quang mang bên trong. Oa dựng, thần thức liếc nhìn phía dưới, độn địa phù bên trong vậy mà không có cái gì. Lão đầu không khỏi có chút ngạc nhiên. Lão đăng, ngươi còn phải cùng người trẻ tuổi học một ít cho mới, ít cậy già lên mặt. Chân cảnh nhẹ nhõm thanh âm xuất hiện tại giữa không trung. Hắn nhìn xem trốn ở giữa không trung bóng người, trong nháy mắt một đạo kiếm quang gào thét mà đi, nhắm ngay lộ ra ngoài mông lớn đã đâm tới. Lão đầu tức giận Lâm Tiêu Bối, hắn toàn thân pháp lực vùng lên, vô số nhỏ bé đen như mực đất cát ở trước mặt hắn tạo thành lớp kí tường, ngăn trở chạy nhanh đến phi kiếm, Lâm Tốt làm đủ chuẩn bị vẫn bị một kiếm xuyên tim một kích, lúc này chỉ ở kiếm màu đen đất cát trên vách tường lưu lại một chỗ to bằng cái bát vết lõm. Huyền ấn kỳ tu sĩ, lĩnh tức không phải lĩnh tức, mà là thần thức, linh lực không phải linh lực, mà là pháp lực. Bình thường tới nói, phi kiếm pháp khí, uy năng lớn hơn phụ lục, phụ lục, uy lực lại lớn với tu sĩ tự hành thi triển ra pháp thuật. Vậy mà lúc này cái này Huyền ấn kỳ lão đầu, lấy pháp lực thi triển pháp thuật, dễ như trở bàn tay làm được lấy pháp thuật ngăn cản phi kiếm thể hiện ra cảnh giới mang tới kinh người yếu thế. Giám đối lão phu xuất thủ, cuồng vọng. Sao? Lão đầu chính chuẩn bị nhiều trảo phúng hai câu, không ngờ một đạo quang mang đột nhiên liền biến mất. Đó chính là độn địa phủ quang mang. Hắn mà người, linh thức quét lay biến mất đi xa ánh sáng, lại liếc mắt nhìn đứng tại cách đó không xa trận cảnh, trong lúc nhất thời không thể làm minh bạch tình trạng. Trận cảnh nói ra, "Đường xem, trước mặt ngươi ta chỉ là huyễn thuật, chân chính ta đã trợn, có như ngươi thân là huyền ẩn, không có ở trước tiên truy tình vùng dưới, cũng không chạy nổi độn địa phủ." "Tốt tốt tốt, không ngờ, lão phu vậy mà lấy ngươi nói, nhưng ngươi có thể chạy" Ngươi tộc nhân lại có thể chạy đi nơi đâu? Lão giả âm trầm ánh mắt nổi lên sát ý trần cảnh không có trả lời, chỉ là nói ra, cách này đại khái sắp có hai cái giáp, ngày xưa An Linh phủ sùng quanh người tu hành, nội danh nhất không ai qua được Dương gia vị kia, một tay ngự phong tập hình, trong đám người tới lui tự nhiên, một tay xích ly kiếm, xuất thần nhập hóa không ai cản nổi, xông ra to như vậy uy danh, mà cùng hắn cùng thời đại, một lần tới nổi danh, chính là ngươi đi, thế ra lão thái gia. Tề lão thái gia ánh mắt càng thêm thâm trầm. Ngươi cái này tàng phong kiếm cùng huyền thiết màn vẫn là rất tốt nhận. Năm đó ngươi Tề gia mỗi đời tu sĩ 20 người, đời đời có huyền ẩn. Thậm chí không thiếu đệ tử thiên tài lên Thanh Nam Tông, nhưng cũng tiếc, các ngươi không vừa lòng, muốn thôn tính sát vách Dương gia. Dương gia không cam tâm ngồi chờ chết, đem hết toàn lực, nuôi ra cái quái vật, một người đánh cho các ngươi thẻ già quần, Tề gia lúc đầu phát triển không ngừng, bây giờ lại chỉ có thể khốn thủ một phương. Hàn không có ai, so với các ngươi Tề gia càng rõ ràng, gây một thiên tài là hậu quả gì, hoặc là ngươi không cảm thấy ta xem như một thiên tài, đều có thể đi Thanh Lưu Sơn thử một chút. Chân cảnh liền đem nói là xuống cái này. Dương lão thái gia không diệt Tề gia, chẳng qua là bởi vì Dương lão đầu còn có gia tộc, sợ trước mắt lão nhân này chạy thoát về sau trả thù. Đồng lý, lão nhân này nói một câu thanh nhũ sơn, chỉ là hù dọa một cái, nhìn Trần Cảnh tuổi trẻ, nói không chừng có thể lựa rối ra. Nhưng Trần Cảnh nói đều nói như vậy, tự nhiên không có cái kia khả năng. Tề lão thái gia ánh mắt biến hóa, thở sâu, nói: "Xích Ly kiếm tại ngươi trong tay, ngươi cùng Dương gia quan hệ thế nào? Nếu không có quan hệ, chuyến hôm nay chính là hiểu lầm." "A, ngươi trả lời trước ta, ngươi làm sao biết rõ Xích Ly kiếm trên tay ta?" Dương gia truyền tới tin tức. "Nha." Trần Cảnh lập tức minh bạch, Dương gia lão thái gia hẳn là sắp chết, sau đó nói: "Mấy tháng trước, Dương gia Dương Hưng bái phụ thân ta, Dùng xích ly kiếm cầu hôn, phụ thân ta không có đáp ứng, liền chỉ đổi ta Trần gia một chút tu hành tài nguyên, trừ cái đó ra cũng không khác liên quan. Thì ra là thế. Tề lão thái gia sắc mặt hòa hoãn lại, nói ra, ngươi đã biết được ta Tề gia cùng Dương gia ân oán, nên minh bạch, lần này là đối ngươi xuất thủ bất quá là hiểu lầm, ta Tề gia sau đó sẽ có đền bù. Chân cảnh mang theo không cam lòng, hướng hắn hô, đền bù tốt nhất đừng để ta thất vọng. Nhất định. Dứt lời, Tề lão thái gia quay người muốn đi gấp, hắn không nghĩ tới chính mình lấy lớn hiếp nhỏ, đánh lén lên tay, nhưng vẫn là để cho người ta trốn thoát, đơn giản mất mặt ném về tận nhà. Còn không giành được cùng một tiên tại kết thủ, đến tiếp sau xử lý cũng là phiền phức. Đột nhiên đằng sau truyền đến một tiếng đạo hữu tạm dừng bước. Hả? Quay người thời điểm, dưới chân đột nhiên giấy lên một đoàn bánh liệt liệt hỏa, to lớn hỏa điểu hướng lên vỗ cánh bay tới. Túi đầu trông thấy kia quen thuộc xích ly kiếm, Tề Lao Thái Gia trong lòng hoảng hốt, bị chi phối sợ hãi lập tức xông lên đầu, cũng không quay đầu lại chạy. Nhưng mà đánh lén sở dĩ gọi lén lén, liền mang ý nghĩa một khi không có phòng bị, chính là tất chúng. Tề Lao Thái Gia ngự kiếm bay không có vài mét, ngay sau đó bị hỏa điểu đuổi kịp, to lớn hỏa diễm vòi rồng chỉ một thoáng đem nó nuốt hết. Tu sĩ đều là ra dọn. Tổn thương nghiêm trọng tràn ra. Ý vị này, tam giai phi kiếm tự mang pháp thuật, đánh trúng cũng là có thể muốn mạng. Đối ra động thủ còn muốn chạy. Tại dưới chân, đánh lén đất thủ Trần Cảnh bạn tốn thả ra một số linh phù, một mạch hướng phía trên bầu trời rú thảm người bay đi, thêm điểm tổn thương. Lần thứ 2 thả ra độn địa phù, cũng là chướng nhấn pháp, hắn căn bản không có chạy. Thông thiếu gặp thần chỗ tốt một trong, để Trần Cảnh có được thần thức hóa thân, thần thức hóa thân đều có, thần thức thì càng nên có, điều này cũng làm cho hắn huyết thuật, khiến huyền ấn ẩn kỵ trong thời gian ngắn đều nhìn không minh bạch. Ngươi, tiểu bối nhận lấy cái chết. Miễn cưỡng ăn phi kiếm một kích tề lão thái gia sử dụng ra tất cả vô liếng, cuối cùng từ xích ly kiếm hỏa điệu ba khóa bên trong trốn được thăng thiên, thần thức hướng xuống quét qua. Trong tưởng tượng Dương lão thái gia căn bản không có ở, đối với mình ra tay đánh nhau, lại là trước mắt cái này đều quyết định tha hắn một lần Trần gia tiểu tử. Tề lão thái gia lập tức giận không kìm được, cố nén một thân thương thế, đưa tới phi kiếm ý đồ tiến công. Một giây sau, chân cảnh đột nhiên biến mất, đánh xong liền chạy. Quen thuộc độ địa phủ quan mang, hướng phía nơi xa bay bỗng nhiên, nhưng Tề lão thái gia phi kiếm sức thế nửa ngày, cũng không dám đâm đi qua. Hai lần độn địa phù đều là huyễn thuật, lần này lại là huyễn thuật làm sao bây giờ? Đây rốt cuộc cái gì huyễn thuật? Làm sao liền thần thức đều nhìn không thấu? Chương 11, chủ nhân. Chân cảnh lần này xuống núi, cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Như là đã chiến thắng Tình Liên, lâm tốt một nắm người, sau đó phải a bình an vô sự, hoặc là liền muốn đối mặt càng cường đại đối thủ. Bất quá chuẩn bị về chuẩn bị. Thật trực diện huyền ấn kỳ Lão Tắc Đăng, muốn bảo hoàn toàn không hoàng hốt, đó là không có khả năng. Dù sao đối diện có thể sai lầm vô số lần, chính mình chỉ cần bị cọ đến một cái, liền có thể cùng thế giới nói bye bye. Trần Cảnh thuần thục sử dụng nặng bao nhiêuuyễn thuật mê hoặc đối thủ, vung ra hai lần độn địa phù, làm ra chạy trốn giả tượng. Hắn nhưng thật ra là nghĩ thật chạy, nhưng không dám. Đã biết Thông Thiếu Kỷ đánh không lại Huyền Vân Kỷ, ra kết luận Thông Thiếu Kỷ chỉ có thể dùng độn địa phù chạy trốn. Đây là minh bài, đối thủ không có khả năng chống phòng. Cho nên tại lần thứ nhất độn địa phù bị kích phá lúc, Trần Cảnh không ngạc nhiên chút nào, đương nhiên, nội tâm không thể thiếu trầm xuống. Ngay sau đó, là hắn lần thứ nhất lộ phán. Phát thứ hai không người độn địa phù, thật chạy mất. Trần Cảnh suýt nữa nước mắt chảy xuống. Nhìn nhiều không dậy nổi ta à, liền phòng một tay sao? tiên sát, sớm biết rõ thật chạy, quá cẩn thận lấy về phần bỏ lỡ chạy trốn cơ hội tốt. Đã chạy không được. Kia trận cảnh đấu pháp chính là kiên trì bên trên, bản thể hắn vận sức chờ phát động, thần thức hóa thân chế tạo cơ hội. Nhưng mà, đây là hắn lần thứ 2 nộ phán. Trần Cảnh không nghĩ tới, chính mình dạ vờ dạ vịt một lời nói, thế mà thật có thể đề tề Lao Thái gia bỏ đi sát nghiệm. Hắn thấy, tề Lao Thái gia chỉ là làm bộ muốn đi, giảm xuống chính mình tính cảnh giác. Nói không chừng, đã phát hiện chính mình bản thể liền tại phụ cận. Không hổ là tuổi đã cao lão tất đăng, tâm nhãn thật nhiều, chi tiết kéo căng. Đối phó tất một cái đại cảnh giới đều muốn đánh lén Tề Lao Thái gia, đã tại Trần Cảnh nơi này hạ xuống nghiêm cẩn, cẩn thận, nhiều đầu góc, các loại ẩn tượng. Tuyệt không có khả năng bị tùy tiện lắc lư đi. Thế là, tại Tề Lao Thái gia xoay người săn à, Trần Cảnh ngang nhiên tiến công. Quản ngươi đánh như thế nào, trước chịu ta một trận đánh đập. Sích Ly kiếm tự mang huyền ấn kỳ pháp thuật, thẳng đến chân trời. Làm Trần Cảnh nhìn thấy, Tề Lao Thái gia tại giữa không trung, bị Sích Ly kiếm đánh cái vòng 10, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. A, không phải, ta chẳng lẽ lại là cùng không khí đấu trí đấu dung sao? To lớn chiến lực Để Trần Cảnh Tâm tính suites nữa không có chậm tới, chậm tới về sau, lập tức cảm thấy mình là được rồi. Ưu thế tại ta, ta có thể phản sát. Trần Cảnh tiếp tục dấu đi. Địch ta đều có thần thức, điều tra cùng phản trinh sát tại cùng một cấp bậc, như vậy Vân Yên Huyễn không thuật liền không dễ dàng như vậy bị nhìn thấu. Hắn còn thừa cơ đánh ra thứ ba phát độn địa phù. Ta lại chạy. Người tin hay là không tin? Tề Lao Thái gia đương nhiên không tin, bị chơi xỏ nhiều lần, người nào tin người đó lớn đồ đần. Hắn cố nén thương thế, đứng ở tầng mây bên trong, thần thức tỉ mỉ tại xung quanh tạo động. Đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra rất nhiều đan dược, cùng phụ lục, pháp bảo ở bên cạnh kích hoạt. Hừ, đột nhiên, thần thức quét đến một chỗ dị động, ngay sau đó một đạo lưu quang bay lượn mà tới. Tề Lao thái ra phất tay một đạo hùng hồn pháp lực đem lưu quang đập xuống, mới phát hiện chỉ là một đạo huyễn thuật, ngay sau đó một phương hướng khác lần nữa kích xạ ra một đạo lưu quang. Hắn không dám khinh thường, lần nữa đập xuống, có thể vẫn là huyễn thuật. Cái này tiểu tử, từ đâu tới thượng đẳng huyễn thuật? Tề Lao thái ra sắc mặt hung ác nhắm hiểm, trong lòng vô cùng uất hận. Hắn vốn nghĩ Dương gia cái kia đối thủ một mất một còn đã nhanh chết rồi, lại đụng tới nội thành gia tộc quyền thế không dành bận tâm đầu gió, chính là tại chỗ cất cánh tốt đẹp thời cơ. Xử lý trước Dương gia, cầm lại đã từng mất đi tất cả, lại lấy xích ly kiếm lấy cơ này, đem gần nhất thanh danh vang dội, nghe nói mập đến chảy mỡ chân ra cũng thuận thế cầm xuống, có lại có tiền, lo gì tệ ra không thể trở lại lĩnh phong. Chưa từng nghĩ, chưa từng nghĩ. Hừ. Lần nữa một đạo lưu quang, lần này xẹt qua quỹ tích liền hắn đều cảm thấy kinh diễm, cũng không ổn. Một giây sau, xung quanh kim giáp pháp khí vỡ nát ra. Ván nổ mảnh vỡ xẹt qua hắn giản mua gần mặt. Tề Lao Thái gia giận dữ, phóng lên toàn thân pháp lực, không khác biệt binh kích súng quanh hết thảy. "Tiểu Bối, ngươi không còn ra, lão phu định diệt ngươi cả nhà." Liên tiếp phân thân bị tạt ra, bốn phía chạy trốn. Tề Lao Thái gia tảng phong kiếm đối mặt nhiều như vậy mục tiêu, lại lần nữa lâm vào trong hỗn loạn, hắn cực hận cái này đáng chết quy thuận, lại điểm minh bạch tình thế, trước tiên ngự kiếm bay trốn đi. "Được được được, ngươi không tìm ta chạy." Chân cảnh mắt chợt tròn. "Không phải, ưu thế đánh lén còn chưa tính, còn chạy, có ý tốt sao?" Cái này Lao đang thương thế nghiêm trọng, lại bị ta kéo một một lát, lãng phí hết trị liệu thời kỳ và son, lúc này tất nhiên chạy không được xa. Ta lại làm bộ truy hắn, hắn thấy tình thế không ổn, tuyệt đối sẽ mai phục ta, ta chỉ cần bán cái sở hở, liền có thể lại kéo một trận. Trong nháy mắt ở trong lòng tính toán tốt hành động trình tự. Chân cảnh huyền hóa ra từng đầu huyền quy, mỗi một đầu huyền quy đều ngồi một cái giả thân, mêng ngông đung đưa đổi tới. Bản thể thì xem trưởng gián tại đằng sau. Tề Lao thải ra khí tức chập trùng không ngừng, toàn lực phi hành càng thêm trọng tướng thế, nhưng không toàn lực phi hành lại sẽ bị đột kịp, hắn tâm niệm khẽ động, làm bộ thương thế quá nặng, từ giữa không trung na xuống. Vì rất thật, cái này một cái là thật quặng, vốn là không có nửa cái mạng, kém chút thật không có. Chân cảnh xa xa thấy cảnh này, cứ việc tâm động, cũng không dám vận động, tình nguyện cùng không khí đấu trí đấu dũng, cũng không tự mình mạo hiểm. Tại viện thuật tham dò dưới, Tề Lao Thái gia không chịu được trêu chọc, quả nhiên bại lộ, bị hí lộ một phen, không thể không lần nữa chạy trốn. Hai người truy đuổi chổng chốn, 3 ngày 3 đêm chưa từng chợp mắt. Rốt cuộc, Tề Lao Thái gia triệt để nhịn không được, dựa một cây đại thụ ngồi xuống, hắn toàn thân khí tức cực kỳ yếu ớt, thương thế đã không có thuốc chữa, một thân pháp lực triệt để khô kiệt, gần đất xa trời. Không nghĩ tới, lão phu cả đời tu hành, chịu đựng qua dương gia quật khởi, nhịn đến dương gia suy sụp, cuối cùng lại là chết tại một cái không quan hệ tiểu bối trong tay. "Chờ bố, ngươi như nguyện ý hứa hẹn, không chuyện như vậy giận chó đánh mèo tề ra, ta nguyện tự sát tại đây." Xung quanh yên tĩnh. Tề Lao thái ra sắc mặt bình thường, lão phu tuyệt không lừa cả ngươi, chỉ cần ngươi hứa hẹn, lão phu lập tức tự tưởng. "Đi." Thanh âm truyền đến. Trần Cảnh chậm rãi đi tới, nói ra, "Ta biết rõ ngươi xác thực giàu hết đến tát, nhưng ta cũng biết rõ ngươi còn có một kích chi lực. Hắn xuống núi chuẩn bị cũng không phải là ngoài vận, chỉ là cùng hạ lão sư kỹ càng hiểu rõ một cái huyền ấn tu sĩ các mặt. Người đứng tại chuỗi tức An Chi đỉnh, dựa vào là không phải mạnh hơn lão hổ trắng, sói so báo săn nhanh nhẹn, sói so da lợn dựng dài." người có thể chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo, tin tức phương diện trên ưu thế không thể coi thường. Chân cảnh một mình đi Cửu Trọng Sơn bên trong đi dừng thú lúc liền hiểu, chiến đấu so chính là một cái tiên cơ. Mà tiên cơ, cần đầy đủ hiểu rõ, chính mình đầy đủ giải huyền ấn tu sĩ, mà đối phương lại không hiểu rõ chính mình, đây chính là đối phương bại vong nguyên nhân lớn nhất. Cái gọi là huyền ấn, lại xương đạo cơ, vô luận khi nào, đều có thể làm sụp đổ giải đạo cơ làm đại giá, Dung Gia Ngọc đã cùng vỡ một chiêu, để cho ta kiến thức một cái đi. Chân cảnh nhìn xem Tề lão thái gia mặt xám như tro bộ dáng, vẫy vẫy tay gia cho ngươi xuất thủ cơ hội, đừng để ý ta có phải hay không khiếm thuật, ngươi dù sao cũng không được tuyển, không phải sao? Như ngươi mong muốn, Tề Lao thái ra hai con ngươi lăng lệ, dâu tóc đều dựng, bỗng nhiên trở nên lấp lánh lên, hắn phất giấc được chính mình hết thảy đều tại tăng dã, từ căn nguyên trên tăng dã. Đồng thời, cũng trước nay chưa từng có cường đại, đáng tiếc là không thể không cường đại. Mà liên tại lúc này, trước người Trần Cảnh dùng ra một cái pháp thuật, chân ra tổ truyền tam đại pháp thuật một trong, cổ vũ thuật. Đây là Tề Lao thái ra trong lòng dâng lên mỹ họa, ngay sau đó, dị dạng cảm giác truyền khắp toàn thân. Hắn cúi đầu nhìn lại Da của mình chậm rãi vỡ ra, xanh nhạt cánh cây rễ xương vỡ cách, tham lam mút lấy thể nội huyết nhục, liền liền ngay tại vỡ vụn đạo cơ bên trên, cũng cuốn đầy một vòng lại một vòng sợi rễ, vui sướng rút ra chất dinh dưỡng. Không. A a. Tại chân cảnh nhìn chăm chú, tề lão thái gia hóa thành một gốc to lớn đại thụ. Chương 12, hai lần tạm giao cùng hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Nhìn qua trước mặt còn sống, nửa người nửa cây quái vật. Chân cảnh trong lúc nhất thời trong đầu dâng lên rất nhiều nghi hoặc. Nó vì cái gì không phải cây nấm? Tên nấm thuộc về nấm, thành thuộc sau bắn ra bào tử, bào tử này mầm hình thành sợi nấm chân con thể. Sợi nắm chân thuần thể đạt tới sinh lý thành tục về sau, tại thích hợp hoàn cảnh điều kiện trưởng thành cây nắm hạt thể. Không có lý do biến thành đại thụ a. Ngươi đối ta làm cái gì? Đại thụ phát ra sợ hãi thanh âm, ta làm sao thành cái này quỷ bộ dạng? Yêu Nghiệt, ngươi là yêu nghiệt. Ta biết rõ ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội, ta giúp ngươi nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Chân cảnh hảo luôn trấn an một phen. Gọi ra tạp giao thư đến, tại tạp giao thư bên trong, cơ biến bảo tự đồ rằng dưới, thêm ra tới một cái hoàn toàn mới tự giao diện. Tên là: Tử thể trường khủng, tạp giao cơ biến bảo tự trưởng thành đến thành tựu vẫn như cũ có chức năng, nhưng chức năng không còn có được tự thể ưu tiên trưởng không quyền, trưởng không quyền thuộc về tạp giao thư người sở hữu. Tự thể, thể đan phong, tam giai, trước mắt chủ thể, đồng bị thụ, có cực mạnh sức chịu đòn yếu thụ, yêu thích huyết thực. Dễ của nó phát đạt, cuối cùng bén nhọn, nhưng tại lòng đất nhanh chóng hành động, thường lấy sợi rễ làm tiến công thủ đoạn. Tại khi tất yếu, có thể rút ra sợi rễ, chậm chạp di động di chuyển. Trước mắt lần thể, buồn nguyên lùa hơi, chân cảnh suy nghĩ. Hắn dùng qua đủ loại linh thực cùng cơ biến bảo tử tiến hành qua tập giao, chủ thể đều lấy bảo tử làm chủ, nhưng ở cơ biến bảo tử bá đạo hiệu quả phía dưới, Tập giao đi vào cũng không có tập giao không có hai loại. Bây giờ xem xét, lại là phát hiện vấn đề. Cơ biến bảo tử tự tự hồ vốn chính là tập giao chủ loại. Tây nắm sợi nắm chất quận, trưởng thành lại trở thành đồng bị thụ, loại này châu ngựa không liên quan lại cưỡng ép hôn hợp với nhau thủ đoạn, cùng mình tập giao thư rất tương tự, đồng thời tại ngay từ đầu tu mạch lục cũng có cùng loại miêu tả. Nguồn gốc từ tuyệt thiên nắm bảo tử biến chủng, có nhân công can thiệp cải tạo vết tích, có thể lẫn nằm ở sinh trong linh thể, cùng sinh linh huyết độc kết hợp, trải qua đặc biệt tin tức kích thích sau cấp tốc sinh trưởng, cấp lấy sinh trong linh thể hết thảy chất dinh dưỡng, hóa thành sinh trưởng tư lương vốn là tạp giao chủng loại cơ biến bào tử, lại bị ta lấy ra tiến hành tạp giao, hai lần tạp giao. Chân cảnh trong lúc nhất thời mở ra thế giới mới cỡ chính. Hắn ý thức được chính mình không để ý đến rất nhiều thao tác. Bất quá, lớn nhất linh cảm cũng không phải là hai lần tạp giao, cái đồ chơi này hắn không có dạy vỏ ra, thuần túy là lập tức hoàn cảnh, căn bản cũng không thích hợp thành thành thật thật trùng chọn. Chân chính linh cảm ở chỗ, tạp giao hạt giống giống như không chỉ dùng để sáng tạo kinh tế giá trị, nó đồng dạng có thể chế tạo lợi nhận cùng đau thương. Ai nói trùng chọn, nhất định là trên mặt đất phía trên trồng, ai nói tạp giao, nhất định là hai trồng chọn vật tạp giao. Tề Lao Thái gia. Chân cảnh cuối cùng là có thể rút ra nhàn rồi đến, phản ứng hoang mang lo sợ to lớn tụ nhân, nói: "Ngài trên thân vấn đề này đây, ta tạm thời còn không cách nào giải quyết, nhưng ngươi nguyện ý phối hợp ta tiến hành thí nghiệm, hẳn là có thể tăng tốc một chút tiến độ." "Đương, đương thật." Tề Lao Thái gia run run tán cây, quay xuống không ít phi lá. "Đương nhiên." Chân cảnh liếc mắt nhìn hai phía, nói: "Vừa vặn, đến đều tới, chúng ta đi một chuyến bí cảnh." Cái này 3 ngày 3 đêm truy đuổi chiến, Tề Lao Thái gia một mực hướng Cự Trọng Sơn chỗ sâu chạy, ý đồ ngượn nhờ nơi này phức tạp hoàn cảnh đến vứt bỏ hắn. Tề Lao Thái gia ngẩn người, nói, "Bí cảnh chính là huyền cảnh ý tứ?" Chân cảnh lấy lại tinh thần giải thích, "Vâng." Tề Lao Thái gia không dám phản kháng, cũng không cách nào phản kháng, thỉnh thỉnh thật thật tại Cựu Trọng Sơn bên trong tìm kiếm. "Liên quan tới Cựu Trọng Sơn bên trong huyền cảnh bí cảnh, ngươi biết chút ít cái gì sao?" Chân cảnh hỏi. "Lão phu một mực tại kiềm chế dương gia đối thủ cũ, là lấy không dám công nhiên như thần, chỉ có thể thăm dò được một chút cảnh góc tin tức, nghe nói Cựu Trọng Sơn bên trong huyền cảnh bí cảnh cùng trong truyền thuyết Tuyệt Thiên Mẫm có quan hệ." Nói tiếp, "Ta đang nghe. Tuyệt Thiên Mẫm tại Cựu Châu Cổ Thập Hung danh xưng, một lần lại một lần đối Cửu Châu mang đến hai kiếp, lần trước hiền thân, chính là thần chiếu sụp đổ thời điểm, may mắn được thanh nang tông lão tổ xuất thế, đem Tuyệt Tiên nằm trấn áp, như thế mới đổi lấy bây giờ thái bình. Nói như vậy, Tuyệt Tiên ngấm không chết. Thập Hung bất tử bất diệt, chỉ có thể trấn, không thể giết. Thần sao? Trần Cảnh hiểu rõ, nói ra, nói như vậy, nơi đây Huyền Cảnh chính là Tuyệt Tiên ngấm ngày xưa trấn áp địa trí nhất rồi. Hơn phân nửa như thế đi. Lúc nói chuyện, trong rừng lật lên nồng hậu dày đặc bảo tử sương mù, xuyên qua ánh nắng cũng theo đó âm u màu xanh bóng. Ven đường thỉnh thoảng xuất hiện dã thú kể cận thịt tối khung xương, một phái u sâm. Chân Cảnh ngừng thở, linh khí tại quanh thân hóa thành nhàn nhạt vòng bảo hộ, ngăn cách nhỏ bé bảo tử. Trong tầm mắt, tập giao thư không chỗ ở tỏa ra ánh sáng, đồ giám bên trong cơ biến bảo tử một cột, thêm ra đại lượng phân loại. Cơ biến bảo tử đồng bị thụ chủ thể, tiến độ 100%. Cơ biến bảo tử thực nhân hóa chủ thể, tiến độ 21%. Cơ biến bảo tử độc dịch quả chủ thể, tiến độ 33%. Thực vật giới thật sự là nhiều màu đa dạng. Chân Cảnh lưng lạnh xiêu xiêu. Trước kia chỉ biết rõ cái này bảo tử phiêu đến khắp nơi đều là bây giờ hiểu rõ càng nhiều. Lại nhìn, có loại tình mộng nộm thành, cả con đường đều chất đầy trường thương đạn đạo rác. Những ngày xuống pháo, trước mắt còn chỉ là một số người dùng bắt đầu, nhưng đã phát đến mỗi người trong tay. Thật Linh Vũ, Dương đen, Bảo tử, Chân Cảnh ngay tại liên quan những đầu mối này. Bỗng nhiên Tể lão thái gia ngắt lời nói, "Tiểu bối, Khục, Chân Cảnh, ngươi nhìn phía trước giống như có chút không đúng." "Thế nào?" Chân Cảnh theo tiếng nhìn lại. Ngay sau đó, khí sâu một hơi, chỉ gặp phía trước như mây khói, như là sóng nước hư ảo trống rỗng, dưới mơ hồ hiện lên một góc đại thụ vết ảnh. Đó chính là huyền cảnh bí cảnh cổng vào giáng vẻ, mà luối vào trước. Chính đứng lặng lấy một viên so tề lão thái gia còn to lớn tụ nhân, cái này tụ nhân quan lá rầm rạp, như đẩy lại phủ lên bầu trời, không lọt mảy may ánh nắng, chế tạo ra to lớn bóng ma. Tại hắn trước người, thật chỉnh tề liệt lấy vô số nhỏ một vòng tụ nhân, cùng với các nhiều loại thứ người. Bọn này tụ nhân phảng phất quân đội, gác giáo mà đối đãi. U ngục, chân cảnh trong lòng một trận hoảng sợ. Con tốt vừa rồi cùng tề lão thái gia đánh nhau lúc, không làm kinh động nhóm này tụ nhân, không phải hai ta cùng một chỗ tại chỗ qua đời. Căn loại, ta sợ cái gì? Ta đi lên chính là một cái đại lượng xoát sơn. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức ngao ngoèo muốn động. Có được tạp giao thư, thông qua thay thế tạp giao bảo tử, có thể đem nơi này tất cả tạp giao thụ nhân biến thành quân đội của mình. Liomofen, xe đạp biến mổ toxin, biến phe jazy, biến hàng không mẫu hạ. Chân cánh trái tim phanh phanh cực nhẹ, nhưng xem xét cái này kinh khủng số lượng, lại rụt trở về. Đại lượng xoát sơn muốn tiêu hao nhất định tu vi, cùng thời gian, trong đó thời gian là lớn nhất hạn chế. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần một chút mất tập trung, liền sẽ bị cái nào đó thụ nhân dễ cây đâm chết. Nếu như huyền thuật đối thủ nhân không có tác dụng, chết được càng nhanh. Vẫn là ổn một điểm. Tề lão thái gia, ta giao cho ngươi một cái quang vinh mã gian khổ nhiệm vụ. Chân cảnh vỗ vỗ cái này ra hỏa thô giáp vào cây, nói ra, ngươi đi gia nhập bọn hắn. A. Lão phu. Tề lão thái gia toàn thân căng rú lên, không dám tin nói, ta cùng bọn hắn. Yên tâm, nếu như ta đoán không sai, ngươi gia nhập bọn hắn dễ như trở bàn tay. Chân cảnh dùng tạp giao thư cho cái này ra hỏa thiết hạ chỉ lệnh, sau đó vỗ vỗ tay, lộ ra tiểu dung, đi thôi chờ ta liên hệ ngươi. Chương 13, trong bầy sói giặc kỳ. Tề Lao Thái gia kiên trì, chân đầy không tình nguyện hướng phía tụ nhân đại quân tới gần. Hắn cố tình phản kháng, nhưng suy nghĩ dâng lên lúc, liền phát giác được không cách nào khống chế chính mình, đồng thời hết thảy vi phạm trận cảnh mệnh lệnh hành vi, cũng sẽ không đạt được thân thể hoàn thiện. Tề Lao Thái gia đâu còn không minh bạch, thân thể của mình đã không sạch sẽ. Tất tiếng xô xoa tốt, hắn tốc độ như rùa chuyển đến phụ cận, ngay sau đó, trung ương vị trí to lớn tụ nhân, vỏ cây nếp vốn các loại hình thành con mắt mở ra hướng phía bên này ném lấy nhìn chăm chú. Cùng lúc đó, đây khắp núi đổi dị biến từ người, nhao nhao hướng phía bên này nghiêng đầu lại. Tề Lao Thái gia suýt nữa quay đầu liền chạy, nhưng thân thể lại không lúc nhích. "Ngươi là ai?" Thủ lĩnh bộ dáng thụ nhân phát ra âm thanh. Hắn cung đáp: "Xem ra, là Tân trưởng Cẩm Thiên Quan đại nhân chúc phúc người, hài tử, đến ta phụ cận." Thủ lĩnh thụ nhân mười phần thân mật, từ trên trời rủ xuống mang theo mạng lớn lá cây cành cây, tại hắn đầu trên nhẹ nhàng ngân chớn. "Tuổi đã cao, bị mạc đầu sát." Tề Lao Thái gia nội tâm kháng cự cực kỳ, vì không để cho mình lại gặp thụ không hiểu thấu nhục nhã, hắn chủ động phối hợp, bận điều hỏi: "Đây là có chuyện gì, ta như thế nào biến thành thụ yêu?" "Ngươi hẳn là minh bạch mới đúng, cẩn thận suy nghĩ một chút." Thủ lĩnh tụ nhân mang theo kỳ dị lực lượng, xung quanh đồng lục bảo tử xương ngủ quay quần một hồi, hình như có vô hình bóng xoáy, đem nó linh hồn túm nhập chỗ sâu. Tề Lao Thái gia lâm vào nửa ngủ say trạng thái. Mơ hồ trong đó, tựa hồ nhìn thấy chính mình khi còn bé, ứng ra quản sự tới cửa thu lấy tư lương. Làm trong gia tộc đại thiếu gia, hắn nhỏ nhỏ liền hưởng thụ lấy phần lớn người cả một đời đều hưởng không chịu được ưu đãi, thế nhưng là tồn quý như thế chính mình, cùng phụ thân, trưởng mối, lại phải hướng cái kia nội thành quản sự cúi đầu. Nhìn xem vị kia quản sự lấy buồn cười lý do, tùy ý trả đạp lấy bọn hắn tôn nghiêm. Các cái người kia trước mặt, tự mình hết thảy, tự hào tất cả, đều hẹn bọn đến bụi bặm bên trong. Nội tâm của hắn tràn ngập không hiểu, biệt khuất. Hắn không kịp chờ đợi hỏi phụ thân, tề gia là ứng gia tá điền sao? Tại sao muốn đem tự mình sản xuất, như thế giá rẻ bán cho nội thành gia tộc quyền thế? Tại sao muốn đối bọn hắn cùng núm? Phụ thân nói, chúng ta cũng không phải là gia tộc quyền thế tá điền, gia tộc quyền thế cũng không cần tá điền. Hắn hỏi, đã như vậy, vì sao còn muốn tiếp nhận loại này bất công? Phụ thân trả lời là, vậy ngươi nghĩ tiếp nhận loại nào bất công? Bất công? Bất công? Tề lão thái gia phát ra nghi non thanh âm. Vì sao? Nhất định là bất công. Hồi ức vẫn còn tiếp tục. Từ đường đông lý lẽ đến cầm lái gia tộc, cái này đến cái khác quen thuộc vừa xa lạ bóng người hiện lên. Có thân tộc gen gen nữ, có tự mình phụ thuộc ánh mắt ăm mộ, có dương gia quật khởi lúc cười to phách lối. Vô luận như thế nào, từ đầu đến cuối, cuộc đời của mình đều đang vì một sự kiện mà lo lắng hết lòng. Làm gia tộc lớn mạnh, để gia tộc quật khởi. Vì một ngày kia, thậm chí là mấy chục trên trăm thay thế về sau, thế gia hậu nhân có thể không còn biện quất hỏi, vì sao tự mình phải bị như vậy bất công. Nhớ lại, thủ lĩnh tụ nhân thanh âm đem nó từ trong hồi ức kéo về. Hắn nói ra, đây cũng là Thiên Quan đại nhân, ban cho chúng ta chúc phúc, làm cho bọn ta có báo thủ chi vĩ lực. Ô bốn tất cả thụ nhân nhóm nhau nhau ngẩng đầu lên, phát ra đẻ nén sâu sắc thù hận ghét ghét. Chỉ là, Tề Lao Thái gia chỉ cảm thấy, kỳ quái, tuyệt không tổng tình. Hắn không có từ thủ lĩnh thụ nhân thủ đoạn bên trong, hồi ức đến cái gọi là hận, cũng không phải hắn không có cũ hận đối tượng, hôm nay liền mới tăng một cái tiểu định. Ngược lại, hắn hồi ức đến là chính mình tu hành phấn đấu sơ tâm. Đồng thời tại kia sức mạnh kỳ diệu gột rửa dưới dưới, cái này sơ tâm càng thêm mãnh liệt bắt đầu. Thiên Quan đại nhân pháp lực vô biên. Tề Lao Thái gia cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể trái lương tâm phụ họa một câu, đồng thời thầm trầm ô một tiếng, tựa như lẩn vào trong bầy sói hoang kỳ. Chân cảnh cũng không có chuyên môn các loại Tề Lao Thái gia tìm hiểu kết quả, đem Tề Lao Thái gia phóng sinh về sau, liền chuyên tâm sưu tập nhiều loại cơ biến bảo tử, đem giải tỏa. Sưu tập xong xuôi, liền từ một cái khác vị trí xem chừng ly khai Cựu Trọng Sơn. Hắn chuyến này thu hoạch phong phú. Tề Lao Thái gia trong túi trữ vật, Tam giai phi kiếm tàng phong cùng Tam giai pháp khí huyền thiết màn là chuyến này lớn nhất tiền của phi nghĩa. Trừ cái đó ra, bên trong túi trữ vật còn thừa lại chút đan dược, nhị giai pháp khí, linh phù các loại cộng lại, tương đương với hơn 300 bình ngưng hoa đan. Đi ra ngoài gặp quý nhân, cũng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chân cảnh đẹp những này tốt độ vật đều giả chính mình trong túi, phân biệt phương hướng, trực tiếp trở về phủ thành. Đơn giản hỏi rõ ràng gần đây tình huống sau tiến về ngoại thành. Cơ biến bảo tử cần trùng tại trên thân người, vậy ta trái lại, lấy hắn linh thực làm chủ thể, dựa vào cơ biến bảo tử, có thể trổng ra thứ độ gì đến. Chân cảnh tại thành đông khu, tìm đến một chỗ vừa khai khẩn ra không bao lâu vắng vẻ đồng ruộng, từ trong túi trữ vật lấy ra đặc chế quốc, bắt đầu quốc. Linh thực phu quốc nhưng thật ra là pháp khí có thể trợ giúp linh thực phu, đem thể nội linh lực càng thông thuận truyền to lớn chỗ sâu, cấu kết dưới mặt đất linh mạch. Mỗi một tấc thổ địa kỳ thật đều là có địa mạch, chỉ là địa mạch nồng độ không đạt tới tiêu chuẩn nhất định, liền cần thời gian dài cao tần lần bảo dưỡng, để nó đất mạch linh lực không ngừng, kiên trì 5 năm tà hữu mới có thể để cho hắn tự nhiên duy trì. Đây chính là linh thực phu gia tộc khai hoang hành trình, các nhà đều không sai biệt lắm. Nhưng nếu như không truy cầu đại quy mô cùng lâu dài phát triển, đơn thuần cả một khối ruộng thí nghiệm, tùy tiện tìm không quá kém địa phương là được. Trải qua một phen dài vò Chân cảnh khai khẩn ra ước chừng một cái năm bình phương lớn nhỏ linh điền, địa mạch linh lực miễn cưỡng đạt đến hạ phẩm linh điền trình độ, nếu như mà kệ, không có thực linh vũ cũng sẽ nhanh chóng phai hóa, nhưng lúc này lấy ra làm một chút thí nghiệm cũng là đủ. Tạp giao thư, để cho ta nhìn xem cực hạn của ngươi. Tạp giao thư là ra. Tại một hệ liệt đồ giám bên trong, trong đó hai người đơn độc lựa chọn sử dụng ra, chấm dãi dung hợp lại cùng nhau. Cơ biến bảo tử, đồng bị thụ, linh nhu ngân nhu cân đồng bị thảo, nhất tinh, lấy nhu cân thảo cùng cơ biến bảo tử, đồng bị thụ, tạp giao mã ra hoàn toàn mới chủng loại. Tại nhu cân thảo tại nguyên bản trên cơ sở, mới tăng hoàn toàn mới trưởng thành phương thức, khiến cho hắn lực sát thương đạt được rõ rệt tăng cường, nhưng bình thường trưởng thành điều kiện cũng biến thành hà khắc. Bảng tên 1, 2, không ngừng vươn lên, bộ dãy phát đạt. Bảng tên 3, ý sinh kết hợp. Trước trồng một viên nhịn. Chân cảnh đối tạp giao thư có loại trực giác linh hội, nhưng chỉ có trực giác không đủ, nên làm thí nghiệm, nên cầm mặt giấy số liệu, vẫn như cũ không thể thiếu. Cái này tên là chuyên nghiệp. Hắn trước tiên ở tại chỗ gieo xuống linh ngư gần, cổ vũ thuật đốt cháy giai đoạn khiến cho nhanh chóng sinh trưởng, lập tức dùng linh lực đem nó thay thế, đạt được vừa mới tạp giao ra như cân đồng bị thảo. Nhu cân đồng bì thảo bên ngoài quan thượng chủ yếu biến hóa, chính là nhan sắc từ màu xanh biết hóa thành màu xanh đen. Chân cảnh đem nó nhổ tận gốc, thứ một cái thậm chí không có khẽ động. Dùng chút linh lực gia trì, mới đem rút lên. Chỉ gặp nhu cân đồng bì thảo dưới bùn đất bộ rễ, như là sút tù, còn tại giữa không trùng không ngừng lúc lích, tại độn trạm lấy chân cảnh cánh tay lúc, trong nháy mắt liền quấn đi lên, bén nhọn cây gai chống đỡ tại trên da, ý đồ vào đi. Thuật yêu tà chủng loại, chân cảnh hơi biến sắc mặt. Dùng sức hung hăng quăng hai lần, lại không có thể đem hắn từ trên tay vứt bỏ, đồng thời làn da có loại kim đâm đâm nói. Cái này còn chỉ là cổ vũ thuật làm ra cắt xén bạn, đổi lại người bình thường, làn da đã bị lâm xuyên